Cuối cùng, chưa tới nửa năm, Tiểu Gia Gia liền bắt đầu lão niên sinh lốc, ăn uống vẫn được, cái khác cơ bản đều quên, thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra, thường xuyên nhìn xem hắn Tiểu Nhi tử Sông Thành Lễ hỏi, ngươi là ai a? Sông Thành Lễ mỗi lần nghe được cái này lời nói, sắc mặt đều là một mảnh ảm đạm, bất quá vẫn là mỗi ngày từng ly từng tí chiếu cố lấy lao gia tử. Đối với cái này hiếu thuận một nhà, Giang Ly cùng Hồng Tỷ vẫn là rất thích. Sở dĩ, nghe được muốn đi nhìn Tiểu Gia Gia, Giang Ly lập tức gật đầu biểu thị muốn đi, Hồng Tỷ hỏi Sương Long, Sương Long nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly nói, ngươi muốn đến thì đến, không muốn đi coi như xong. Sương Long hiện tại rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, cũng không muốn thấy quá nhiều người, thế là chỉ lắc đầu. Hồng Tỷ đối với việc này cũng không cưỡng chế yêu cầu Sương Long thế nào, chỉ là căn dặn Sương Long giữa chưa muốn ăn cơm cái gì, sau đó liền mang Giang Ly đi, nhỏ nhà ra ra tại một cái khác thôn, cùng cục đá trải cách hai ngọn núi, vừa đi một lần muốn 2 giờ tản hưu thời gian. Sở dĩ hai người được vội xuất phát Đến nhỏ nhà ra ra Kết quả còn không Liền gặp một chiếc xe taxi nhanh như điện chấp giống nhau tiến vào thôn Nhưng sau cửa xe mở ra Một làn giang ngâm đen Tóc rối bởi nam tử ông một cái bao bố nói láo giống như chạy xuống tới Một bên chạy một bên hồ Cha, ngươi có tẳng tôn tự á Ngươi có tẳng tôn tự á chương 91 Liền gọi Giang Thành Lễ đi Người tới chính là Giang ra Gia, tiểu thúc Giang Thành Lễ Giang Thành Lễ có lẽ quá kích động Cứ thế với căn bản không thấy được Giang Ly cùng hồng tỷ, thẳng đến lấy trong viện ngồi tại cái kia ngẩn người lao ra tử liền chạy tới, sau đó trực tiếp quỷ gối lao ra tử trước mặt, kích động nói, cha, ngươi xem một chút, ngươi có cháu trai nhà. Ngươi cho đi lấy cái danh tự A. Thấy cảnh này, Giang Ly cười khổ nói, thúc thúc đây là cao hứng ngốc hả. Lao gia tử đều lao niên si ngốc nhiều năm như vậy, nói chuyện đều tốn sức, người đều nhận không ra, còn có thể đặt tên. Hồng tỷ thở dài nói, Cha ngươi năm đó có ngươi thời điểm cũng dạng này, liền cùng trúng số, về sau mới phát hiện, nhân ra trúng sổ số kiếm tiền, hắn trúng sổ số bồi thường tiền, thua thiệt lớn. Giang Ly, Ảm. Hồng tỷ đối với Giang Thành Lễ nói, Lao đệ, Lao gia tử đều không ký sự, ngươi để hắn đặt tên, được sao? Kết quả tiếng nói mới rơi, luôn luôn hai mắt ngốc trệ, cái gì cũng không biết Lao gia tử đống nhiên nhìn về phía Giang Thành lệ trong ngực hải tử, chất phát ánh mắt lập tức liền tỏa sáng hào quang, sau đó vỡ ra cái kia đầy miệng, cười trong nháy mắt đó, giang ly, hồng tỷ, giang thành lễ đều trợn tròn mắt. đã bao nhiêu năm, từ khi lão gia tử lão niên si ngốc về sau, bọn hắn liền chưa từng gặp lão gia cười qua. sau đó lão gia tử run run rẩy dày, dày vươn hai tay muôn ôm tiểu gia hỏa, giang thành lễ liền tranh thủ hài tử đưa tới. sau đó để người càng khiếp sợ một màn phát sinh, lão gia tử dĩ nhiên như nhặt được trí bảo, thuần thục ôm tiểu bà bối, cười nói, rất dễ nhìn em bé à, trắng trắng mập mập, về sau liền cứ gọi giang thành lễ đi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cùng hồng tỷ còn không có kịp phản ứng, Giang Thành lễ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cao ba thước hắn tử, tại chỗ liền khóc, không ngừng bôi nước mắt. Luôn luôn kiên cường hồng tỷ con mắt cũng đỏ lên, cảm thắn nói, Lão ra tử mặc dù lao niên sinh ốc, cái gì đều quên, nhưng là trong lòng, cuối cùng vẫn là ghi nhớ lấy hắn cái này còn độc nhất. Hắn có lẽ quên mất hiện tại, nhưng là có nhiều thứ, vậy đời này tử đều chưa từng quên. Có lẽ... Hắn bình thường ngẩn người thời điểm cũng không phải là thật cái gì đều không muốn ngẩn người, có lẽ, hắn chỉ là sống ở trong trí nhớ đi. Giang Ly ha hốc mộm, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ cảm thấy mũi mỏi nhừ, muốn khóc, lại khóc không được. Hắc liên đứng trên bên cạnh không nói chuyện, qua hồi lâu mới nói, ai? Nữ nhân của ta không ý, thế nào liền môi đứa bé đâu? Lý giải không được loại cảm giác này a. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, người lão nằm si ngốc dưới, có lẽ liền có thể cảm thấy. Hắc Liên, Hồng Tỷ giúp Lão Ra Tử tẩy cái chân cùng đổi lại quần áo, tiện thể lấy thu dọn một chút trong nhà vệ sinh. Cơm trưa là tiểu thuốc Giang Thành lễ làm, tiết vịt là át không thể thiếu. Nhìn bên trên Hắc Liên ngậm kéo tử đều chảy ra. Giang Ly nhìn xem hắn cái kia mất mặt bộ dáng, bất đắc dĩ đành phải kẹp một bát lớn đồ ăn ra ngoài ngồi sồn tại cửa ra vào ăn. Hắc Liên thừa cơ cầm hai cái vị chân trốn ở một bên gầm đi. Cùng lúc đó, cục đá chảy ngoài thôn. Đáng chết, đáng chết Giang Ly, ngươi khinh người quá đáng ách. Lý Thành đứng tại trong rừng cây, một quyền tiếp lấy một quyền đánh trên thân cây, giận mắng liên tục. Xác định mình bị tức đoạt thủ hộ giả tổ chức trại tân binh danh ngạch về sau. Lý Thành đêm không thể say giấc, tại trong rừng cây đã phát tiết cả đêm, nhưng là hắn ý nguyên phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Thế giới thay đổi, chỉ có mạnh lên mới có thể trở nên nổi bật. Có thực lực, ta chính là trên thế giới này thần, muốn cái gì không có. Không có thực lực, ai coi ta là người. Ta không cam tâm A. Ta tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy. Cuối cùng thất bại trong găng tấc, không cam tâm A. Lý Thành toàn lực một quyền, đem trước mặt đại thụ vào cây đánh nước toa ra. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ha ha. Có ý tứ, tiểu gia hỏa, người cứ như vậy nghĩ có được lực lượng A. Ai? Lý Thành đột nhiên quay người. Chỉ thấy trong bóng tối đứng một đoàn cái bóng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là có thể nhìn ra được, cái kia là một sinh vật hình người. Ta là ác ma. Đối phương mười phần dứt khoát nói. Lý Thành đột nhiên lui lại, nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ác ma nói, đừng kích động, tiểu tử, ta là bị oán khí của ngươi hút dẫn tới. Ngươi không phải là muốn lực lượng A. Ta có thể cho ngươi lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng. Lý Thành híp mắt nói, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ác ma hát hát nói, ngươi cần phóng thích trong lòng ngươi sở hữu ác. Chỉ cần ngươi đủ xấu, lực lượng của ta liền liên tục không ngừng. Thế nào? Muốn thử xem A. Lý Thành nghe đến nơi này, trầm mặt một hồi, sau đó hung tận nói. Ta bây giờ còn có lựa chọn a Ta hiện tại cái gì cũng bị mất, đã bọn hắn không muốn để ta khi anh hùng, cái kêu ta khi ác ma cũng không có gì a dù sao đều là lực lượng, có lực lượng, liền có hết thảy. Nói đến đây, Lý Thành đột nhiên ngẩn đầu lên nói, ta đáp ứng ngươi. Bóng đen ác ma hắc hắc nói, rất tốt, phóng thích ngươi ác, cảm thụ lực lượng của ta, đi giết chóc, đi làm ác đi. Để oán khí lấp đẩy cái này giữa thiên địa. Ngươi, ta, sẽ vinh sinh. Nói xong bóng đen chui vào Lý Thành trong cơ thể, Lý Thành chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông rót nhập trong thân thể, sau đó toàn thân buộc phát ra đau đớn một hồi, hắn đoàn thành một đoàn trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đồng thời trong đầu hắn vang lên ác ma thanh âm, trong lòng ngươi vẫn là có quá nhiều lo lắng cùng ký thác, những vật này chỉ sẽ trở ngại lực lượng của ta dung nhập thân thể ngươi tiến độ, ngươi nếu là không muốn đau, cái kia liền từ bỏ bọn hắn. Lý Thành cắn chặt răng phát ra từng tiếng như là dã thu gầm nhẹ, trong mắt lóe lên mấy đạo nhân ảnh. Rõ ràng là cha mẹ của hắn. Lý Thành sau đó dùng sức hai mắt nhắm lại, nói, có nhiều thứ, không bỏ xuống được. Trước như vậy đi, ta đi trước giết mấy người thống khoái thống khoái. Nói xong, Lý Thành một trụ mặt đất, hô nhảy dựng lên, tiếp lấy phát ra gầm lên giận dữ, áo soạt một tiếng vỡ vụt, phía sau mở ra một đống màu đen như là con rơi giống nhau cánh chim, cánh chim bên trên nhiều một đôi như là chim ưng giống nhau lợi trảo, toàn thân ma khí lựa lờ, từng đạo màu đen ma khí tại của hắn huyết quản bên trong du tẩu Như là từng đạo màu đen ma văn. Lý Thành nhẹ nhàng nắm chặt lại nằm đấm, sau đó cười, loại cảm giác này. Đây chính là lực lượng cảm giác A. Đang khi nói chuyện, Lý Thành đối với bên trên một cây đại thụ tiện tay một chụp Bành. Một tiếng vang thật lớn, đại thụ anh một tiếng hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn Cương đại lực lượng trực tiếp quét ngang một mảnh hình quạt rừng cây nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Thành trận tròn mắt. Lý Thành run rẩy mà nói, cái này. Đây là lực lượng của ta A. Cái này Đây là người lực lượng a." Ác Ma khinh thường nói, "Ngươi chỉ là tiện tay vỗ một cái mà thôi, thử một chút toàn lực, có kinh hỉ nha." Lý Thành liếm liếm đầu lưỡi, quay người toàn lực đấm ra một quyền. anh. Một đạo khủng bố quyền kình trực tiếp quán xuyên phía trước một cây số cách, những nơi đi qua, sở hữu đại thụ toàn bộ vỡ nát. Chương 92, cô nương tốt. Một cây số bên ngoài núi nhỏ phát ra một tiếng vang trầm, đất đá bạo tạc, trực tiếp bị hắn nhanh ra một cái hố to đến. Lý Thành mắt sáng rực lên, Càng ngày càng sáng, cuối cùng tùy tiện dơ thẳng lên trời cười to nói, ha ha ha. Lực lượng. Cái này tờ mờ mới là lực lượng. Cứt chó vệ lâm, cứt chó thủ hộ giả tổ chức, một nhóm chó đất mà thôi, ha ha ha. Ác ma tiếp tục nói, phóng thích trong lòng ngươi ác, ngươi càng ác, có thể tiếp nhận lực lượng của ta liền càng mạnh. Nhưng mà lý thành giờ này khắc này đã nghe không được, hắn vô cùng hưng phấn quay đầu đi, nhìn về phía cục đá trải thôn, một mặt hùng tận nói, giang ly. Không nghĩ tới a. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, ngươi mới đặt ta, báo ứng liền đến. Ngươi rửa sạch sẽ cái cổ A. Đang khi nói chuyện, Lý Thành nhất phi trùng Thiên thẳng đến cục đá trải thôn, giang ly nhà đi. Giờ này khắc này, Sương Long ngồi tại giang ly nhà trong viện, cầm trong tay một cây chảy cắn buột, nhìn trước mắt chạy gà mái nhóm tùy ý vui chơi, ánh mắt lấp loe không yên, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, có đánh hay không? Đánh chết, ta cũng sẽ không làm nha. Không đánh, lòng a. Giữa lúc Sương Long suy nghĩ đâu, trên bầu trời chuyển đến giống to một tiếng, Giang Ly, người cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Sương Long nghe xong, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một hai tay để trần, sau lưng mọc lên hai cánh người bay tới. Bất quá Sương Long cũng không có coi hắn là người, nhìn đối phương cái kia một thân ma khí, há mồm liền hỏi, ác ma. Lý Thành sững sở, ác ma. Hắn hiện tại là ác ma A. Vấn đề này hỏi Lý Thành nhất thời ở giữa không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá hắn rất nhanh đã nghị thông suốt, cười ha ha, tự rêu nói, người không quan tâm ta, khi ác ma thế nào? Khi người yếu như vậy, khi ác ma mới cường đại. Không sai, ta liền là ác ma. Thế là Lý Thành một mặt hương phấn nhìn xem xương long nói, không sai, ta chính là ác ma. Cường đại nhất ác ma. Ha ha ha, người sợ rồi sao? Nhưng mà Lý Thành cười nửa ngày, phía dưới xương long liền cùng nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem hắn, sau đó lắc lắc đầu nói, được rồi. Đường cười, tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Thành sững sở, sau đó một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem Sương Long, tiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, vô chi nhân loại. Dĩ nhiên để ta chạy. Đang khi nói chuyện, Lý Thành hai cánh chấn động, cùng phong gào thét, trực tiếp cuốn về phía xương Long, đồng thời càn dỡ cười nói, các ngươi những này nhỏ yếu phế vẩn, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bành! Lý Thành tiếng cười còn không có kết thúc, liền gặp một cây màu trắng băng trụ. Như cùng một căn cây gậy lớn giống nhau quét ngang mà đến, trực tiếp nện trên người hắn. Sau đó Lý Thành liền như là một cái bóng chảy, nháy mắt đi xa. Sương Long nhìn xem bay mất Lý Thành, yên lặng tan hết không trung băng trụ, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn liếc mắt phòng ở, nói: "Tân thua thiệt không, có thổi xấu phòng ở, nếu không ta cũng không biết thế nào hướng Hồng Tỷ cùng Giang Ly bằng giao." Vạn Nhất tên kia tức giận, giết ta để hiện đi làm nhà, ta chẳng phải là thua thiệt lớn." Đang nói đây, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Hỗn đàn, người dám đánh lén ta, đi chết đi! Tiếp lấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, thẳng đến giang ly nhà. Sương Long thấy thế, vung xuống chảy cán buồn, dậm chân một cái, dưới chân dâng lên một cây băng trụ, đem hắn chống đỡ hướng không trùng. Đồng thời một cái cự đại lồng băng đem cả viện cùng phòng ở tất cả đều che đợi. Bên này động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn đã sớm nghe được, từng cái chạy đến xem xét tình huống, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ác ma mặc dù đã không phải là hiếm có đồ chơi nhưng là đại đa số ác ma đều sẽ hướng nhiều người thành phố lớn bên trong sông, dù sao trong mắt bọn hắn, người nơi lâu nhiều, lương thực nhiều, làm việc thuận tiện. Trong làng nhân khẩu ít, lại thêm nhiều núi nguyên nhân, từng nhà đều là phân tán ra tới, đông một nhà tây một nhà, dù cho là cái đại thôn tử, từ xa nhìn lại, cũng không nhìn thấy mấy cái phòng ở. Sở dĩ, ác ma rất ít quang lâm thôn. Vì vậy, các thôn dân chợt thấy có ác ma xuất hiện ở trong thôn, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Cuối cùng là lấy lại tinh thần hoảng sợ, tiếp lấy mọi người dồn dập chạy về trong phòng trốn đi. Có gan lớn đã lái xe hướng ngược lại chạy, còn có người móc ra điện thoại cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện thoại thỉnh cầu cứu viện. Tóm lại, trong làng lập tức lộn xộn. Bất quá nhất loạn vẫn là những gà vịt kia ngồng chó loại hình động vật đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Lý thành toàn thân ma khí lượn lờ đã sớm hù dọa những này tiểu động vật, từng cái vung ra chân bốn phía tán loạn. Chó đất nhóm dọa đến run lẩy bẩy còn đứng trước cửa nhà vông vông tê tựa hồ là đang hội chủ bảo đảm nhà. Lý Thành căn bản không thấy những này người, trong mắt của hắn chỉ có Giang Ly nhà, hắn hiện tại chỉ muốn giết cái này để hắn xấu mặt, hủy diệt hắn tương lai hỗn đản. Đương nhiên, hiện tại mục tiêu của hắn là Sương Long. Cùng lúc đó, Giang Ly hiện tại có chút lung túng. Cái gì? Ra mắt. Giang Ly lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Ngồi tại đối diện tiểu thẩm gật đầu nói, đúng à, mẹ ngươi trước đó xin nhờ ta giúp ngươi tìm kiếm nữ hài tử. Không phải sao, vừa tìm kiếm cô gái tốt. Giang Ly một mặt thú đoán nhìn về phía Hồng Tỷ, Hồng Tỷ cũng là cười cười xấu hổ nói, trước đó cũng không biết ngươi có thể đắc thủ a. Bất quá tiểu thẩm ân tình đều bán, chào ngươi xấu cũng đi xem một chút à. Tiểu thẩm sững sờ, nói, Giang Ly có đối tượng. Hồng Tỷ nghe được cái này lời nói, lập tức ngẩng đầu lên, tự ngực, liền cùng hai tử nhà mình thi đỗ đại học danh tiếng như vậy, như Bức Hống Hống ôm lấy Giang Ly bả vai, tùy tiện, không che giấu chút nào chính mình vui vẻ nói cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, tìm cái bạn gái, có cái gì kỳ quái. Tiểu Thẩm trợn nhìn nàng liếc mắt, hiển nhiên là đang nói, như vậy Nưu Bức còn để ta hỗ trợ giới thiệu đối tượng. Nói đến đây, Tiểu Thẩm có chút khó chịu mà nói, bất kể như thế nào, người đều hẹn xong, người vô luận như thế nào cũng phải nhìn một chút. Giang Ly rất muốn cự tuyệt, bất quá hắn cũng minh bạch, loại sự tình này còn thật sự không cách nào cự tuyệt. Còn nữa, Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác không có đối tượng, nếu là có thể gặp được cô nương tốt Cũng không phải là không thể được nói chuyện. Sở dĩ, Giang Ly gật đầu đáp ứng. Tiểu thẩm thấy Giang Ly như thế hiểu chuyện, cười vui vẻ, vẫn là Giang Ly hiểu chuyện. Ta nói cho ngươi à, ta giới thiệu cho ngươi cái này, tuyệt đối đều là cô nương tốt, người xinh đẹp, điều kiện cũng tốt. Khác ta không lo lắng, liền sợ người ta trướng mắt ngươi. Bất quá nhân ra cũng đã nói, tiền không là vấn đề, vấn đề là người muốn tốt. Tiểu hòa tử, cố lên đi. Giang Ly cười a a, hắn liền thích có tiền còn không soi mói muội tử. Tiểu Thẩm nói: "Cô nương này gọi Liễu Như, người tại Hải Thành phần lớn, đô thị Bạch Lĩnh, tiền lương rất cao. Bất quá gia đình điều kiện, phụ mẫu đều là công nhân bình thường, bất quá đứa nhỏ này rất có tiền đồ, hàng năm không ít kiếm tiền. Ân, chỉ là không quá ưa thích trở về mà thôi. Bất quá năm ngoái nàng bỗng nhiên nói tại thành phố lớn ngốc mệt mỏi, nghĩ trở về nghỉ ngơi một chút, tìm hảo nam hải kết hôn. Lúc ấy, ta lập tức liền nghĩ đến tiểu tử ngươi, ha ha, thế nào?" Tiểu Thẩm đối với chào ngươi a. Chương 93: Người đến. Giang Ly Liều Mạng gật đầu, biểu thị tiểu thẩm ngươi thật tốt. Đang khi nói chuyện, tiểu thẩm mở ra hoẹ chặt cho Giang Ly nhìn xuống Liễu Như Vòng Bằng Hữu, quả nhiên là cao đại thượng. Liễu Như Vòng Bằng Hữu cơ hồ chỉ có một phần rất nhỏ là tại phơi làm việc, cho dù là phơi làm việc cũng đều là niên hội khi người chủ trì, đồng sự tụ hội trở. Những này đồng sự tụ hội địa phương, vừa nhìn liền biết là cấp cao phòng ăn, mười phần thể diện, xa hoa. Mà lại Liễu Như phần lớn Vòng Bằng Hữu đều là tại phơi toàn các nơi trên thế giới mỹ thực, cùng người tại các quốc gia lữ hành ảnh chụp. Không thể không nói, chỉ từ ảnh chụp đến xem, đích thật là cái mỹ nữ, mà lại là một cái rất có phẩm vị mỹ nữ. Giang Ly hoàn toàn chính xác có như vậy một chút chút ít tâm động. Tiểu Thẩm thấy Giang Ly con mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả nói, "Danh thiếp cho ngươi để cử trôi qua, ngươi nhanh đi cùng con gái người ta hảo hảo tâm sự." Giang Ly liên tục gật đầu, lập tức điểm kích xin hảo hữu, cũng nhắn lại nói, bằng hữu giới thiệu, thêm dưới." nói chuyện chứ sao? để Giang Ly kinh ngạc chính là đối phương nháy mắt liền cho hắn thông qua, sau đó trở về hắn một câu, nếu là bằng hữu giới thiệu, vậy liền một cái giá, một lần một ngàn rưỡi, bao đêm ba ngàn. Giang Ly Tiếu Dung nháy mắt đọc lại, trên trán đều là hát tuyến. Tiểu Thẩm thấy Giang Ly Tiếu Dung quỷ dị, hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có, không có gì, ta cảm thấy cô gái này ta có chút khống chế không được, ha ha. Tiểu Thẩm liếc hắn một cái nói. Cái gì gọi là khống chế không được. Các người mới mới quen, có thể hiểu bao nhiêu a? Nhiều tâm sự liền tốt, chờ quen thuộc, chẳng phải là cái gì vấn đề. Giang Ly cười khổ nói, cái này, thật khống chế không được. Giang Ly đối với quản người khác nhàn sự luôn luôn không hưng thú lắm, mặc dù biết cô bé kia ở bên ngoài chưa hẳn làm chính là tốt kiếm sống. Bất quá cái này mắc mơ gì tới hắn đâu. Bất quá Giang Ly hiển nhiên là có chút chắc hẳn phải như vậy. Tiểu thẩm cười nói, có vấn đề gì nói ra liền không là vấn đề. Cô nương kia liền ở trong thôn đâu, ta gọi nàng tới. Giang Ly nghe xong, vội vàng nói, đừng. Nhưng mà tiểu thẩm đã thật nhanh tại hệ chặt bên trong cho đối phương nhắn lại. Giang Ly xem xét, trên trán đều là hát tuyến A, cái này nếu là gặp mặt, cũng quá lung túng. Bất quá nghĩ lại, hắn có cái gì lung túng A? Hắn lại không có ra ngoài bao đêm 3.000 ngàn. Thế là, Giang Ly lông mày nhấn lên, cười ha hả ngồi tại loại kia lấy xem náo nhiệt. Quả nhiên, tiểu thẩm tin tức phát ra ngoài không có 5 phút đồng hồ. Liền nghe một trận ô tô mổ tở tiếng oanh minh vang lên, tiếp lấy một chiếc xe liền mở đến tiểu thẩm cửa nhà. Cửa xe từ từ mở ra, một tên thân xuyên mười phần tịnh lệ nữ hải tử, đeo kính đen đi ra. Nữ hài dáng người cao gầy, hướng cái kia vừa đứng, trước sau lồi lõm vậy thì thôi, cả người đều tản ra một loại đô thị mỹ nhân cảm giác, thành thục, vương vàng bên trong mang theo một loại cảm giác ưu việt bên trên cao ngạo. Hắc liên đứng tại giang ly bên cạnh bên trên, trong lòng hắn nói, Hắc, xem ra. Nàng còn rất bảo trì bình thản A. Giang Ly cắt một tiếng, ở trong lòng trả lời, thật bảo trì bình thản liền sẽ không như thế nhanh chạy tới. Một thân sơ hở. Hắc liên không hiểu mà hỏi, làm sao nói. Giang Ly nói, lái xe mang kính dâm có thể lý giải, Thái Dương chướng mắt đeo kính dâm cũng không có gì nói. Nhưng là hôm nay thế nhưng là trời đầy mây A. Lại nói, đeo kính dâm nói chuyện với người khác, ít nhiều có chút không lẽ phép. Một cái tự nhận là người có hàm dưỡng, bình thường là làm không được loại chuyện này. Sở dĩ cô bé này nhìn như ổn, trên thực tế trong lòng Hoàng được ép một cái, nếu không nàng sẽ không quên tháo kính dâm xuống. Không hai xuống, liền hai nguyên nhân. Một cái là quá gấp, quên mất. Một cái khác A. Hắc hắc, nàng sợ người khác nhìn ra nàng Hoàng A. Hắc liên cộp cộp miệng nói, ngươi cái này đầu góc đến cùng làm sao lớn lên. Giang Ly nói, đừng ao ước, ta dùng thực lực đổi. Ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi không có đầu góc cũng là dùng thực lực đổi. Chỉ bất quá ta là dùng thực lực đổi trí thông minh, ngươi trí thông minh đổi thực lực mà thôi. Ta nhổ vào. Hắc liên trực tiếp hư hắn một mặt. Đang khi nói chuyện, liễu Như đã đi tới, tiến viện tử, thứ nhất mắt liền quét đến Giang Ly. Giang Ly cũng không che giấu, liền đứng tại cái kia nháy mắt ra hiệu hắc hắc bật cười. Đinh! Hoán khí mười. Nhìn xem liễu Như trên chán bay lên số lượng, Giang Ly thầm nghĩ, được, xác định, nàng hiện tại thật hoảng được ép một cái. Liêu Như, ngươi tới rồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Tiểu Thẩm hai bận bịu kêu gọi, cầm tới một cái ghế, sau đó liền đi cho Liễu Như đổ nước. Liễu Như liên thanh nói không cần, bất quá vẫn là không chịu nổi Tiểu Thẩm nhiệt tình. Tiểu Thẩm vừa đi, Liễu Như liền chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly thì bình chân như vại ngồi tại cái kia, vểnh lên chân bắt chéo chơi điện thoại di động. Không tỉ thì, thì nhiều hứng thú đánh giá Liễu Như, thỉnh thoảng âm thầm lắc đầu, đích nói thầm một câu, "Chân này, cái này eo, cái này ngực, cái này" Nhi tử, cái này không? Hồng tỷ chợt phát hiện, nhà mình nhi tử dĩ nhiên không thấy mị nữ, ngược lại chơi điện thoại đâu, lập tức khó chịu, một chụp Giang Ly nói, nhìn cái gì đâu? Giang Ly hình như có tâm giống như vô tình nói, nhìn tin tức đâu, Hải Thành càn quét tệ nạn, gia hỏa này xuất động hơn nghìn người toàn bộ hành trình của ta. Thật hùng vĩ. Đinh. Hoán khí mười. Giang Ly nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía liêu như, hỏi, mội tử, người ngạ bệnh A? Sắc mặt không tốt lắm A? Mặc dù cách kính dâm, bất quá Giang Ly còn có thể cảm nhận được cái kia kính dâm đằng sau bắn ra tới sát ý. Hồng Tỷ cũng đi theo nói, ai nha? Người nói một chút, những này tuổi quá trẻ tiểu nữ hài, làm gì tao đạp như vậy chính mình đâu. Giang Ly nói, cũng đừng nói như vậy, dù sao cũng là bằng bản lĩnh kiếm tiền A, thật cực khổ. Khi nhìn các nàng đi vào, hảo hảo hối cải để làm người mới đi, không có bị bắt cũng có thể hoàn lương đi, chính là đừng thai họa người thành thật liền tốt. Bảnh! liêu như dậm chân một cái, hồng tỷ buồn bực mà hỏi cô nương, sao rồi sao? liêu như cắn răng nghiến lợi nói, không có, sự tình ta vừa mới trên mặt đất có con dẹp, ta dẫm con dẹp đâu? hồng tỷ ồ một tiếng, giang ly đột nhiên hỏi nói, dẫm chết rồi sao? liêu như lạnh hừ một tiếng nói, chết. giang ly vỗ tay một cái nói, làm tốt lắm, tới, nhấc chân, ta nhìn xem con dẹp thi thể thành dạng gì, trục tiểu ảnh phát người bằng hữu vọng. liêu như nghe xong mặt là một mảnh xanh sáng a trên mặt đất ở đâu ra con dẹp à nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ kết quả đụng phải cái không biết là cố ý gây chuyện vẫn là đầu góc thiếu sợi dây dĩ nhiên thật muốn nhìn cái này nếu là nhìn không có con dẹp chính là nàng nói láo có con dẹp vấn đề là làm sao có thể có đâu nghĩ đến bị bóc xuyên xấu hổ cùng phiền muộn kính dâm phía sau ánh mắt càng phát ra hung ác nghĩ đến chỗ này Liễu như từng chữ nói ra mà nói chạy giang ly nhìn xem liếu như Nhìn nhìn lại trên mặt đất, lắc đầu nói, một hồi nói dẫm chết rồi, một hồi nói chạy, người đây cũng quá không đáng tin cậy. Liêu Như lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi là muốn ra mắt. Giang Ly còn chưa lên tiếng, xa xa tiểu thẩm cười nói, đúng vậy à, cái này chính là ta nói Giang Ly. Đừng nhìn hắn tiện siêu siêu, người rất tốt. Đến, uống nước. chương 94, từng nhà có nỗi khó xử riêng. Liêu Như một giọng nói tạ ơn, tiếp nhận cốc nước uống một ngụm. Sau đó ngẩn đầu nhìn chầm chầm Giang Ly nói, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Kết quả Giang Ly ngáp một cái nói, được rồi, buổi sáng ngủ không ngon, ta đi ngủ cái hồi lung rác. Ken két. Liệu như trong tay duy nhất một lần chén nhựa bắt đầu biến hình, phát ra thanh âm ca ca. Ba. Hồng tỷ một bàn tay đập vào Giang Ly chết nó, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác. Ra ngoài đi một chút. Không có một giờ không cho phép trở về. Giang Ly một mặt ủy khuất nhìn xem Hồng tỷ, nhìn nhìn lại liệu như. Bất đắc dĩ thở dài nói, được. Đi đi thì đi đi, ai? Giang Ly ra cửa, liếu như ở bên kia cùng hồng tỷ, tiểu thẩm, cùng tiểu ra ra từng cái chào tạm biệt xong, mới ra, điểm này, Giang Ly đều có chút xem trọng nàng một cái, mặc kệ nàng làm cái gì, hoàn toàn chính xác rất có lễ phép. Xuất viện tử, hai người trực tiếp dọc theo cửa đường nhỏ hướng hậu sân đi, trên đường đi hai người ai đều không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi tới. Cuối cùng vẫn liệu như nhịn không được, nói, ngươi hiểu nhầm. Giang Ly một bộ ta hiểu dáng vẻ, gật đầu nói, ừm, ta hiểu. Liệu như nhìn xem Giang Ly cái kia vẻ mặt thành thật gật đầu, lại đầy mắt đều là ứng phó dáng vẻ, lập tức một luồng khí nóng sung lên, cả giận nói, ta nói ngươi hiểu nhầm ta. Ta không phải người như vậy. Giang Ly tiếp tục gật đầu nói, ta biết ta, ta cái này không gật đầu thế này. Liệu như nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt ứng phó thái độ, hận nghiến đến răng, dậm chân một cái nói, ngươi đến cùng mình không rõ ràng ta ý tứ. Giang Ly gật đầu nói, Minh Bạch A, ngươi là cô bé tốt, trở về tìm người thành thật à, đúng không? Liêu Như nghe xong, hai mắt lật một cái, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nhìn chầm chầm Giang Ly nói, ngươi có thể không như thế qua loa Hắc Liên nghe được cái này lời nói, cười lên ha ha. Cuối cùng có người dám nhận hôn đản này qua loa, mẹ nó, ta dĩ nhiên nhìn còn thật vui vẻ, ha ha. Giang Ly buông tay nói, thật có lỗi, ta đã cố gắng làm đến cực hạn, trái lương tâm gật đầu cần rất đại dũng khí. Ngươi biết không? Liêu Như, Ảm. Liêu Như nhìn lấy tên trước mắt này, nàng phát hiện, nàng căn bản không có cách nào cùng người này giao lưu. Cuối cùng, Liêu Như nói, nói đi, ngươi như thế nào mới sẽ không đem ta sự tình nói với người khác? Giang Ly sờ lên cái cảm, cuối cùng phản hỏi, ta tại sao muốn nói với người khác đâu? Liêu Như ngạc nhiên. Giang Ly buông tay nói, được rồi, đừng tự mình đa tình, ta hai lại không quen, ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm tuyên truyền. Nếu là không có chuyện, Ta đi! Liệu như nhìn xem Giang Ly bóng lưng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn đuổi theo, hỏi một câu, vì cái gì? Giang Ly đương nhiên mà nói, nói, liền sẽ có người hỏi, hạch hỏi, quá phiền thoái. Ta người này, rất lười. Lười quản người khác sinh hoạt, lười đi nói người khác bắt quái. Người nếu là cảm thấy chúng ta không sai, người đây liền đổi một cái người thành thật hố đi, được không nào? Liệu như lập tức bó tay rồi? Bất quá vẫn là hầm hừ tức giận mà nói, cái gì gọi là thay cái người thành thật hố. Cưới ta rất hô a Giang Ly không nói lời nào, tiếp tục đi. Liệu như truy hỏi, ta truy cầu ta cuộc sống mình muốn có lỗi a Ta lại không có hô ai hại ai, ta dùng thân thể của mình kiếm tiền, nuôi sống chính ta cùng người nhà của ta, thế nào. Giang Ly y nguyên không có quay đầu, tiếp tục đi. Liệu như bởi theo mấy bước, một thanh hái được kính mắt, hai mắt đỏ rực mà nói, ta biết ngươi xem thường ta, rất nhiều người đều xem thường ta. Thế nhưng là, ta không hối hận. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây phá trong hốc núi, ta cha mẹ thành thật, cố gắng cả một đời, kết quả đây. Chỉ là có thể đem ta đưa vào đại học mà thôi. Ngươi biết không, ta đã từng có cơ hội ra nước ngoài học. Giang Ly nghe đến đó, lập tức dừng bước. Du học, mặc dù nước ngoài mặt trăng chưa chắc so đông đô mượt mà, nhưng là dù sao mỗi quốc gia đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, có thể đi cái khác quốc gia được thêm kiến thức, lấy thừa bù thiếu, lại về nước, hoàn toàn chính xác rất nổi tiếng. Mặc dù bây giờ Đông Đô đã không giống lấy trước như vậy để ý du học sinh, bất quá có thể đi ra, tuyệt đối là một trường học bên trong học sinh tốt, nếu không liền nhất định là Phú Nhị Đại. Liệu như không phải Phú Nhị Đại, lại có thể có cơ hội ra nước ngoài học, cái này xác thực để Giang Ly coi trọng lướt mắt. Giang Ly phản hỏi, vì cái gì không có đi đâu. Liệu như đang chắt lắc đầu, phản hỏi, ta cha mẹ chỉ là công nhân bình thường, nại nại ta quanh năm sinh bệnh, đệ đệ ta khi đó còn tại bên trên cao trùng, ngươi cảm thấy... Ta có tư cách gì đi? Giang Ly yên lặng, xuất ngoại thế nhưng là một bút mở rộng tiêu. Liệu như điều kiện này thật đúng là tổn sức. Liệu như thở dài nói, ta cũng muốn đi. Ta nằm mơ cũng muốn đi. Bằng hữu của ta khuyên ta, để ta cắn chặt răng cũng muốn đi. Chúng ta toàn ra có thể không thể vươn mình, liền nhìn ta có thể đi ra hay không đi. Học có thành tựu cả nhà xoay người đi ra khe suối. Nếu không, Giang Ly có chút hiếu kỷ, một bên là nghèo rất mùng tơi gia đình. Nếu như nàng khăng khăng đi học, cái gia đình kia có lẽ sẽ ủng hộ nàng, nhưng là nhất định sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không gượng dậy nổi. Nhưng là không đi, chính như Liễu Như Bằng Hưu nói, nàng nhiều nhất là cho cái này nhà bất chút tiền mà thôi, nhưng là trôn vùi lại là một lần cực tốt cả nhà xoay người cơ hội. Đây là một đầu đường tắt, nhưng là đối với một cái nghèo hài tử đến nói, lại là hiện đầy bùi gai. Đối bất luận kẻ nào, dưới loại tình huống này, đều rất khó làm ra lựa chọn, bởi vì vô luận như thế nào tuyển đều là sai, cũng đều là đúng. Giang Ly nhìn xem Liếu Như, Liếu Như ngửa đầu nhìn lên trời, cố gắng không cho nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Giang Ly có thể cảm nhận được, cho dù đến hôm nay, Liếu Như vượt qua cái gọi là ngày tốt lành, nhưng là ngày đó cho thương thế của nàng, vẫn không có đánh tan, ngược lại vết thương càng ngày càng sâu. Giang Ly hỏi, vì cái gì từ bỏ? Liếu Như nói, ta không muốn từ bỏ, ta vì xuất ngoại, cùng trong nhà hung hăng ầm Mỹ một trận, cuối cùng ta thắng bọn hắn quyết định ủng hộ ta xuất ngoại. Vì chuẩn bị xuất ngoại, ta chuẩn bị ước chừng thời gian nửa năm, nhưng là xuất ngoại trước, ta trở về nhà một chuyến về sau, ta từ bỏ. Nói đến đây, liếu như trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tí tách chảy xuống. Một bên Lưu vừa nói, ta sau khi về nhà mới phát hiện, nhà chúng ta thay đổi, sở hữu thứ đáng giá cũng bị mất, to lớn một cái phòng ở trong giống, chỉ còn lại có ba tấm giường, một cái ngăn tủ, cùng mấy món sinh hoạt nhất định đồ vật. Ta lúc trở về. Cha mẹ ta đều không ở nhà, hỏi hàng xóm, hàng xóm cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ta tại duy nhất ngăn tủ bên dưới tìm ra một sắp giấy, người đoán là cái gì? Giang Ly lắc đầu, biểu thị không biết. Chương 95, người là người tốt. Liệu như nói đến đây, hoa một tiếng liền khóc, một bên khóc vừa nói, kia là cha mẹ ta, đệ đệ ta bán máu hợp đồng. Còn có đệ đệ ta bỏ học văn kiện. Ta một nhà, liền vì ta, cái gì cũng bị mất. Đệ đệ lên không được học, cha mẹ đi bán máu. Ta tờ mờ còn ra cái gì nước? Ra tê đậu đen rau muống nước. Ta liền trước mắt nhà đều chiếu cô không tốt. Ta ra ngoài làm gì? Ta thậm chí đều không xác định, như thế tần suất bán máu, bọn hắn có thể hay không kiên trì đến ta trở về. Khóc lớn, hô hào, Loại kia vô tận thống khổ bi thương, là người cũng có thể cảm giác được. Liệu như tựa hồn là đang khuynh tả những năm này tích lũy được vô tận oán khí, khóc lớn bên trong, không ngừng nói chuyện xưa của nàng. Bởi vì bi thương... Nàng đã bắt đầu có chút lo gì hỗn loạn, nhưng là cũng không trở ngại Giang Ly nghe hiểu chuyện xưa của nàng. Ta thừa nhận, đại học cải biến nhân sinh của ta, để ta có cơ hội bước vào lớn trong thành thị. Nhưng là, vậy thì thế nào? Ta tân tân khổ khổ cố gắng đọc sách vài chục năm, kết quả đây. Bất quá là thu được một cái, phổ thông cư dân thành phố, sinh ra tới thời điểm, liền có quyền lợi mà thôi. Chờ ta đi ra đại học thời điểm, bọn hắn đã dựa vào chính mình quan hệ, nhân mạch đi càng xa hơn. Ta cả một đời đều đang truy đuổi, lại bởi vì cái kia một đạo hồng câu, luôn luôn đuổi không kịp. Ngươi đánh qua công A. Ngươi biết đại thành thị cạnh tranh khốc liệt đến mức nào A. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi đường ta ta. Cố gắng có lẽ có thể cải thiện nhất định sinh hoạt, nhưng là chỉ có một mình ta cố gắng. Đời này cũng đừng nghĩ cải biến cả nhà của ta sinh hoạt. Ta mỗi ngày đều sẽ tử trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Trong ngộng, ta cha mẹ đang bắn máu, đệ đệ ta tại công trường gõ tàng đá. Về sau ta nghĩ thông suốt. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi từng bước từng bước đi con đường của mình, đi cố gắng. Ta con đường duy nhất chính là đi đường tắt. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ta là trà đạp chính ta, nhưng là cả nhà của ta sinh hoạt tốt. Đệ đệ ta có thể lên đại học, năm nay còn trố cái bạn gái, cô bé kia đối với hắn rất tốt, hắn khẳng định sẽ hạnh phúc. Ngoại ngoại ta đưa đi bệnh viện lớn trị liệu, hồi trước cũng khôi phục xuất viện. Cha mẹ ta cũng từ trước, mỗi ngày ở nhà dưỡng dưỡng gà vịt, đủ loại đồ ăn. Mỗi ngày cười thời gian đều nhiều. Không sai. Ta là phế đi, trở thành một người người mang kỹ nữ. Nhưng là, cái này thì thế nào đâu. Tại ta cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn vì ta, không phải cũng tại trả đạp chính mình à. Bọn hắn có thể vì ta hy sinh, ta dựa vào cái gì không thể vì bọn hắn hy sinh. Ta chỉ muốn để người nhà của ta hảo hảo sinh hoạt, ta có lỗi gì à. Giang Ly nghe đến đó, thật không biết nên nói cái gì. buông xuống nghề nghiệp của nàng thân phận. Nàng sở tác sở vi có thể nói là đại hiếu, nhưng là với pháp luật đến nói, lại là sai. Thế nhưng là đặt ở đạo đức phương diện bên trên đâu? Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân đau. Bất quá Giang Ly xưa nay không là một cái thích đem sự tình phức tạp hóa người, sở dĩ, hắn lựa chọn từ tâm. Hắn không đi cân nhắc đối phương nghề nghiệp, đi cân nhắc đối phương bản tâm, đã bản tâm là tốt, như vậy vật gì khác tạm thời buông xuống lại như thế nào? Thế là Giang Ly móc ra một bao khăn tay đưa tới đồng thời nhảy lấy điện thoại ra một bên chụp ảnh vừa nói, bị khóc, nước mũi ra. Liệu như nguyên bản khóc rất thương tâm, kết quả nhìn thấy trước mắt hàng này lấy điện thoại cầm tay ra, cùng lời nói ra, kém chút nín khóc mỉm, cười bật cười. Giang Ly nghiêng một cái đầu nói, nhìn ta làm gì? Muốn liền lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Liệu như một thanh tiếp nhận khăn tay, xoa lên nước mắt, sau đó mắng một câu, thẳng nam ung thư. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta ôn nhu cẩn thận, da mặt dày, thiên chân vô tà. Chỉ có thể để lại cho ta lao bà, những người khác, không bàn nữa. Liêu Như, ảm, ảm. Phát tiết xong rồi sao? Giang Ly hỏi. Liêu Như gật đầu nói, tốt hơn nhiều. Sau đó Liêu Như chua xót mà nói, thật không nghĩ tới, ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng vậy mà lại cùng ngươi đều nói hết. Ngươi sinh hoạt ở nơi này, ngươi lại biết nghề nghiệp của ta, mới quen ngươi thời điểm, lại cảm thấy ngươi khả năng không phải người tốt lành gì. Những yếu tố này cùng tiến tới, ta lúc ấy thật kém chút hỏng mất. Ta thật sợ ngươi đem ta sự tình nói cho ta biết người nhà. Sau đó, nhịn không được, liền đều nói hết. Giang Ly lập tức không vui, trên trán đều là hát tuyến, từng câu tái diễn, không phải người tốt lành gì. Không phải người tốt lành gì. Đại gia ngươi A. Liêu như biểu môi, sau đó tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, cái kia, có thể giúp ta bảo mật ta. Giang Ly cười ha ha nói, bảo mật. Ngươi vừa mới nói ta cái gì tới. Thẳng nam vung thư. Không phải người tốt. Con bảo mật, ta nếu là không hô lên đi, ta cảm giác đều có lỗi với ngươi cho ta thiếp nhắn hiệu. Liệu như nghe xong, vội vàng nói, đừng. Ta sai rồi. Ngươi là người tốt, ngươi thật là một cái người tốt. Giang Ly nghe được cái này lời nói từ Liệu như trong miệng nói ra về sau. Trong đầu nháy mắt hiện lên một tổ lốp xe dự phòng hình tượng, mặt lập tức đen. Ngươi đây là đang vũ nhục ta à? Liệu như lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, liền vội khoát tay nói, cái kia. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi, là ngươi xấu được không? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, không vũ nhục đổi mắng người có phải hay không? Liễu Như lập tức ngậm bức ở tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Giang Ly nhìn xem Liễu Như cái kia khổ hề hề dáng vẻ, bất đắc dĩ phất phất tay nói, được rồi, ngươi đừng nói chuyện, không sao chứ, không có việc gì ta liền đi a. Giang Ly lắc đầu, quay người đi. Liễu Như nhìn xem Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi, ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là tại chán ghét ta. Giang Ly đương nhiên a một tiếng, xem như khẳng định Liễu Như vấn đề. Liễu Như theo bản năng hỏi, vì cái gì? Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Liễu Như, thản nhiên nói, cuộc sống của ngươi rất thảm, ta rất đồng tình, nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua trước đầu kia mẹ chát. Liễu Như ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, ngươi vào xem lấy chính mình khổ, có thể từng nghĩ tới, người khác khổ. Nếu như đổi một người, tân tân khổ khổ cả một đời tích lũy ít tiền muốn kết cái cưới sau đó tìm ngươi. Liệu như không cam lòng nói, ta. Cái kia là quá khứ. Giang Ly lắc đầu nói, ngươi vẫn là không có minh bạch trọng điểm, ngươi đã muốn kết hôn, vì cái gì còn tại tiếp khách. Đã ngươi không kiềm chế, đàm kết hôn gì. Ngươi khác thế nhưng là nỗ lực thực tỉnh, chân ái, người một nhà toàn bộ đi cưới ngươi, ngươi cứ như vậy ứng phó nhân ra. Quá khứ không nói, nhưng là trước mắt đầu. Một người không nên quá tự tư, thật muốn kết hôn, không cải biến được quá khứ. Tối thiểu nhất ngươi được cải biến hiện tại a sở dĩ ta đồng tình ngươi nhưng là không thích người chỉ đơn giản như vậy Bái mai giang ly nói xong xoay người rời đi liếu như nghe đến mấy câu này sững sờ ở tại chỗ nhìn xem giang ly bóng lưng thật lâu nói không ra lời hắc liên đi theo giang ly bên người hỏi hiện tại ngươi xem như có nàng được điểm ngươi liền không làm điểm cái gì giang ly sững sờ cẩn thận nghĩ nghĩ về sau nói hoàn toàn chính xác cần phải làm chút gì Trường 96, chết. Thế là Giang Ly đột nhiên quay người, chỉ thấy Liệu Như y nguyên một mặt lo lắng, mặt ủ mày trao theo ở phía sau. Hiển nhiên, Giang Ly cam đoan cũng không có để nàng an tâm. Giang Ly lông mày nhớn lên nói, liễu Như, ta giúp ngươi bảo mật, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một chút. liễu Như đầu tiên là sững sở, sau đó trong mắt lóe lên một vệ tức giận, bất quá càng nhiều thì lại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. liễu Như thu hồi điểm đạm đáng yêu bộ dáng, hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Nói xong, liếu như ưỡn ngực. Giang Ly theo bản năng liền nhìn lướt mắt, vội ho một tiếng dịch chuyển khỏi ánh mắt nói, cái kia, thu hồi bộ ngực của ngươi, ta chỉ muốn đòi tiền. Đinh. Hoán khí một. Giang Ly nhìn xem điểm này tội nghiệp hoán khí, trong lòng cũng là hoán khí ngập trời, gọi thẳng, nữ nhân quả nhiên là mang thủ độc vật, cái này hoán khí khôi phục cũng quá chấm đi. Lâu như vậy mới khôi phục một chút. Người bình thường hạn mức cao nhất chỉ có 20 điểm. Trước đó Liễu Như đã bị nàng khí đến đỉnh, kết quả khóc lâu như vậy oán khí mới hàng thấp một chút, hắn lại khí cũng liền có thể nghiền ép cái này điểm ra tới. Thể nghiệm đi lại với nhau thủ hộ giả cùng ác ma trên thân thu hoạch được oán khí cảm giác về sau, Giang Ly thật có chút ghét bỏ người bình thường. Liễu Như không biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn Giang Ly cái kia một mặt thú oán dáng vẻ, cho rằng đối phương ghét bỏ nàng đâu, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, nói: "Phi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu?" Trên người ta tiền mặt không nhiều. Giang Ly nói, vậy ngươi có bao nhiêu? Liệu như móc bóc ra, cười khổ nói, hiện tại rất ít khi dùng tiền mặt, chỉ có 200, vẫn là tán tiền. Giang Ly lập tức đưa tay nói, cái kia đừng nhiều lời, đều cho ta đi. Liệu như kinh ngạc nói, chút tiền này, ngươi cũng muốn. Giang Ly đương nhiên đoạt lấy đến, sau đó liếc nàng một cái nói, ngươi tại thành phố lớn ở lâu đi. Cái gì gọi là chút tiền này, 200 khối đâu, không ít. Đủ ta uống thu xếp tốt rượu. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng, liễu như biểu lộ vô cùng phức tạp, nàng cũng không biết là nên chán ghét cái này cái nam nhân nhất đen, hay là nên cảm tạ cái này cái nam nhân giúp nàng giải tâm kết, lại hoặc là hận cái này dọa dẫm vơ vét tài sản phạm. Bất quá liệu như là người thông minh, rất nhanh nàng giống như hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, thổi phu một tiếng bật cười, gia hỏa này, cô y a. Bất quá dạng này an ủi người, thật đúng là đủ hỗn đàn. Thật không hiểu rõ hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu, tiện siêu siêu tà bên trong tà tức giận. Hắc Liên cùng sau Lương Giang Ly, mặt đen đều muốn chảy ra nước, cả giận nói: "Ngươi liền đoạt chút tiền này." Giang Ly nói: "Cái gì gọi là cái này điểm? Mười con tôn hùm nhỏ đâu?" Hắc Liên khí cái mũi đều nhanh sai lệch, đang muốn mang lên, Giang Ly thầm nghĩ: "Ngươi thỏa mãn đi, tốt xấu ta hôm nay thật cướp đoạn, đúng hay không?" Hắc Liên suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là đạo lý này Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy liệu như một mặt ý cười, nhẹ nhọn hướng bên này đi thân ảnh lúc, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Miệng bên trong nói nhỏ mà nói, tình huống gì a? Không dọa dâm nàng, nàng lo lắng. Lương gạt về sau, làm sao còn nhảy nhót tưng bừng đúng không? Người này thế nào cứ như vậy tiện đâu? Giang Ly cũng nhìn thấy màn này, trên khỏe miệng treo một tia hiểu rõ cười. Trở về tiểu thầm nhà, Giang Ly lập tức liền bị hồng tỷ kéo đi qua một bên, nói nhỏ hỏi không ngừng. Liệu như cùng tiểu thẩm cùng hồng tỷ lên tiếng chào, sau đó đối với Giang Ly dương lên điện thoại, về sau liền lên xe đi. Không có chờ Giang Ly nhìn điện thoại, hồng tỷ vô Giang Ly bả vai, muốn nói lại thôi về sau, lắc lắc đầu nói, được rồi, không hỏi ngươi, dạng này cô gái tốt, đoán chừng ngươi cũng đuổi không kịp. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi cũng quá coi thường con của ngươi, ta nói cho ngươi, con của ngươi hiện tại già quý hiếm. Ta nhổ vào. Hồng tỷ trực tiếp hư Giang Ly một mặt. giang ly khuất nói Ngươi là mẹ ruột ta à? Hồng tỷ lý trực khí chẳng nói, không phải. Ngươi là ta đi bệnh viện cắt bệnh trí thời điểm tạo, nói là bệnh chi thịt thành tinh. Giang ly, ảm, ảm. Ngay tại hai người cãi cọ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy liền nghe bên ngoài có người hô, không xong, xảy ra chuyện, người chết á. Giang ly giật nảy mình, tranh thủ thời gian ghé vào đầu tường nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường cái một cỗ xe con bị một khối đá lớn nền dẹp trên đường. Hỏa diễm nháy mắt liền sung lên. Nhìn thấy chiếc xe kia, Giang Ly chán ông một chút, cái kia tựa hổ là liếu như xe. Giang Ly lập tức liền vọt ra ngoài, nháy mắt xuất hiện tại xe con bên cạnh bên trên, một thanh sốc lên phía trên tảng đá, nhưng mà xe con toa xe đã bị nện không còn hình dáng. Bất quá Giang Ly mặc kệ như vậy nhiều, một thanh kéo cửa xe, đem người ở bên trong ông ra, sau đó trực tiếp nhảy vào ven đường cá đường bên trong. Người vừa vào nước, ngọn lửa trên người liền dập tắt, Giang Ly lần nữa nhảy lên bờ xem xét trong ngực Liễu Như tình huống. Chỉ thấy Liễu Như toàn thân đen kịt, một đầu tú lệ tóc dài một mảnh cháy đen, nhiệt độ cao để làn da đã triệt để biến hình. Liễu Như khí tức đã mười phần yếu ớt. Giang Ly muốn nói điều gì, đã thấy Liễu Như có chút hé miệng phun ra hai chữ, "Bảo mật". Sau đó Liễu Như liền không có khí tức. Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, "Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, giết người ta am hiểu, cứu người mặc dù cũng biết, nhưng là lực lượng ở trên thân thể ngươi" Ta sẽ vô dụng à, mấu chốt ngươi được sẽ à. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức liền đỏ lên. Mặc dù trước đó Giang Ly đối với Liệu Như làm việc chưa chén, thậm chí Liệu Như người này, hắn đều có chút xem thường. Nhưng là thật tiếp xúc nàng về sau, Giang Ly phát hiện, từ một cái góc độ khác đến xem, không có đạt được hắc liên lực lượng hắn, có lẽ còn không bằng cô gái này dũng cảm. Giang Ly còn nhớ rõ Liệu Như đã nói, nàng là trong nhà kiêu ngạo, nàng là chủ cột, nàng muốn nhìn lấy đệ đệ của nàng kết hôn. Nhưng mà, thanh âm còn tại, người lại đi. Giang Ly trong thoáng chốc giống như đang nằm mơ, nhưng lại thanh tỉnh biết, đây không phải mộng Một loại chưa bao giờ có kiểm chế ở trong lòng buộc phát ra, một cỗ lửa giận vô hình tại bành trướng, hắn nghĩ gầm thét, lại lại không biết nên như thế nào giống, hắn muốn phát tiết, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng mừng rỡ, Giang Ly. Ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à tiện nhân kia ngươi nơi xa Lý Thành mở ra ác ma hai cánh bay ở không trung thân bên trên khắp nơi đều là băng thứ một cái trên cánh còn đốt hỏa diệm tiêu đốt hiện nhiên đây đều là xương long thủ bút. Lý Thành tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn vốn cho rằng có ác ma tương trợ thực lực của hắn nhất phi trùng thiên có thể quét ngang cùng nhau kết quả Giang Ly nhà một cái muội tử dĩ nhiên trực tiếp dạy hắn là người dừng lại tốt đánh đánh hắn liên tục bại lui trốn qua hai cái đỉnh núi lúc này mới hất ra đối phương Cho dù như thế, hai người cách không một kích, cũng nổ đỉnh núi sụp đổ, tảng đá bay loạn. Bất quá để Lý Thành ngoại ý muốn chính là, một khối đá đập chết người, dĩ nhiên để Giang Ly để ý như vậy, hắn lập tức cười vui vẻ. chương 97, một con vịt cứu vớt thế giới. Lý Thành đứng ở trên trời, khi mắt, cười đắc ý, nói. Đồng thời Lý Thành trong lòng vang lên ác ma thanh âm, đây chính là trong lòng ngươi chỗ hận người. Thiêu đốt ngươi phẫn nộ trong lòng đi, bộc phát lực lượng của ngươi đi, giết hắn, giết hắn ha ha ha. Lý Thành cũng ở trên trời có chút điên cuồng cười, cắn răng nghiến lời nói, xông. Cách. Ngươi hủy cuộc sống của ta, hủy tương lai của ta, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Hiện tại, báo ứng đã đến giờ. Mặc dù giết người bên cạnh ngươi không phải bản ý của ta, nhưng là chỉ cần thấy được ngươi khó chịu, ta liền thoải mái, ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ từ từ giết chết ngươi, cũng làm cho ngươi thể hội một chút đủ kiểu vũ nhục. Lúc nói lời này Lý Thành quên mất, hắn nếu là không muốn trước vũ nhục giang ly lại ở đâu ra phản bị vũ đủ. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt bằng lánh thấu xương. Một đoàn đen kịt ma khí trong mắt hắn đảo quanh, một cỗ kinh khủng tuyệt luân, giống như hồng hoàng cự thú giống nhau uy áp trong mắt hắn lưu chuyển, hắn bình tĩnh như là một cơn gió bạo, một đoàn sắc bạo tạc khủng bố phong bạo. Chỉ là nhìn liếc mắt, liền sẽ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Sau đó Giang Ly trong cơ thể có từng đạo năng lượng màu đen chậm rãi khuyết tán ra đến. Nhất thời ở giữa toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Người của toàn thế giới đều đang điên cuồng hướng bên ngoài gian phòng chạy, gọi thẳng động đất, các quốc gia cường đại thủ hộ giả dồn dập đi đến trên đường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là vẻ khó tin. Đây không phải thiên hai, đây là người lực lượng. Bọn hắn có thể cảm giác được loại này lực lượng kinh khủng đến tự với sinh linh, mà không phải tinh cầu. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới cao tầng tập thể chấn động. Hắc liên nhìn thấy cái này cảnh tượng, tại chỗ liền cảm động muốn khóc. Cuối cùng, ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng để hàng này phẫn nộ. Phẫn nộ đi, để lửa giận của ngươi nhen nhóm lực lượng của ta đi, dùng điểm kình truy bạo đây hết thảy. Ách! Nói đến đây, Hắc Liên chợt thấy một con to mọng con vịt từ một gia đình bên trong vọt tới lao cao, lên đầu tường, leo tường mà ra, vuốt cánh chạy như điên. Nhìn xem cái kia con vịt siêu siêu vẹo vẹo thân thể, bởi vì phi nước đại dừng lại loạn vùng to mọng cái mông, Hắc Liên trong đầu hiện lên một bàn đồ ăn. Tiết vịt! Sau đó hắn liền nói không được nữa, Hắc Liên sờ lên cái cảm, thầm nói, nếu thật là truy bạo tình cầu này, ta về sau ăn cái gì a? Tiết vịt, tôn hùng nhỏ, mướp đắng bánh trôi. Mộp mộp tờ. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Liên hung hăng dậm chân một cái, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm giống nhau, Giang Ly cũng không phải không có cách nào cứu người. Còn có, trên kia rất đáng tiền, đừng đánh thành cho a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, sắp bạo tẩu Giang Ly, đống nhiên dừng lại, ở trong lòng hỏi Hắc Liên vô ngực nói, "Lời thừa, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Giang Ly hít sâu một hơi nói, "Được, trước tin ngươi." Nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên hỏi một câu, "Ta báo nổi thời điểm, khốc khốc." Nếu là bình thường, Hắc Liên khẳng định nói ngóc hắn một hồi, nhưng là hiện tại, Hắc Liên vì hàng thấp Giang Ly lựa giận, để Giang Ly bảo trì lý trí, bảo vệ cẩn thận hắn mỹ thực, thế là, lần thứ nhất, Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tăng dương, khốc." Ra khốc. Giang Ly ừ một tiếng, nói Vậy ta phải tiếp tục giả bộ nữa, dùng di động cho ta chụp ảnh a. Quay đầu khi dây gián tưởng, mắt thấy Giang Ly còn biết hù người, chụp ảnh lưu niệm, hắc liên biết, hắn mị thực xem như bảo vệ. Giang Ly khôi phục lý trí về sau, hắn lực lượng bởi vì không có toán khí dẫn đạo, nháy mắt liền thu về, đại địa khôi phục lại bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống giống như mùng một. Bất quá Giang Ly y nguyên rất khó chịu, phi thường khó chịu. Thế là hắn hung ác ngầm đầu, nhìn chầm chằm trên bầu trời lý thành. Lý Thành tại Giang Ly hoán khí trùng thiên thời điểm nhìn Giang Ly liếc mắt, tiếng cười của hắn cũng theo đó im bặt mà dừng, Tiêu Dung nháy mắt đọc lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông mang cùng cùng dựng thẳng. Giống như một con mèo gặp lão hổ, loại kêu bản năng sợ hãi, để hắn hàm răng không nhịn được run lên, phát ra cằn nhằn cằn nhằn thanh âm. Càng làm cho Lý Thành hoảng sợ là, trong thân thể của hắn, trước một khắc còn tại đắc ý cổ động hắn đi giết chết Giang Ly, đồ thô nát ma, tại thời khắc này vô cùng hoảng sợ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Chạy. Chạy mau. Hắn không phải người, cũng là ác ma. Càng ác ma khủng bố, chạy mau. Chạy mau. Người tờ mở chạy mau a, Nhưng mà Lý Thành đã bị Giang Ly cái ánh mắt này dọa đến toàn thân run rẩy, sẽ không núp nhích. Đúng lúc này, bình một tiếng, thổ địa nổ tung, một nam tử từ trong đất trồi ra, vừa vặn rơi vào Giang Ly trước mặt. Nam tử một bên vuốt trên người mình thổ, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút địa đồ, sau đó mắng, thao. Đã nói xong là cục đã chạy đâu? Chạy thế nào đại tề thôn tới? Gặp quỷ, lại đi lầm đường. Nam tử mang xong, đông nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem bên cạnh bên trên bị nệm dẹp xe, lại nhìn bầu trời một chút bên trong mở ra hai cánh lý thành, lập tức vui vẻ, u à, nhân loại bề ngoài, cánh rơi. Ha ha, ha ha ha, ta liền nói a, ta cho tới bây giờ đều không là đường. Ta đây không phải đến đối với rồi sao? Ha ha ha, cười xong. Nam tử chỉ vào Lý Thành nói, "Chính là ngươi tại của ta bàn làm loạn." Chớp chớp. "Không tệ a, màu đỏ thai họa đẳng cấp thực lực a, lão tử có thể hảo hảo lòng luật ơn." Còn không có chờ nam tử nói xong, một cái tay đặt ở trên đầu của hắn. Nam tử vừa muốn né tránh, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên trốn không thoát. Nam tử nhướng mày, đang muốn bộc phát, kết quả trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng khủng bố tuyệt luân lực lượng, nháy mắt chấn áp hắn lực lượng toàn thân. Còn không chờ hắn minh bạch tới cái gì thời điểm, cự lực rơi xuống. Hắn chỉ thấy trước mắt mình hình tượng nháy mắt bị cưỡng ép thay đổi hướng mặt đất, sau đó bịch một tiếng, một đầu đâm vào mặt đất xi si măng bên trong, hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Chỉ là nhớ mang máng, giống như nghe được một cái băng lanh thanh âm, nói thầm lấy, ồn ào. Con nhìn mẹ nó tệ, tranh thủ thời gian chạy a. Lý Thành trong thân thể ác ma mang theo tiếng khóc nước nở, la hét. Lý Thành cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá trong đầu hắn đông nhiên hiện lên trước đó bị Giang Ly bắt nạt hình tượng. Lập tức giận từ đảm bên cạnh sinh, giúp khí cũng đi theo tráng không ít, run dậy chỉ vào Giang Ly tới một câu, Giang Ly, hôm nay ta còn có việc, chúng ta núi xanh còn đó. Đổi ngươi mở bê, tranh thủ thời gian chạy A. Ngươi cái thối ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta A. Ác ma lần thứ nhất hối hận phụ thân một người như vậy trên thân, con chuột gặp cự lòng, ngươi nha còn ở lại chỗ này nói dọa. Ngươi là ngại chết không đủ nhanh A. Nếu không phải chủ động thoát ly đối với hắn tổn thương quá lớn, hắn sớm liền tự mình chạy trốn. Quả nhiên, Lý Thành còn chưa nói xong, Giang Ly biến mất. Sau đó Lý Thành chỉ cảm thấy sau lưng nhiều một đoàn bóng đen, sau đó hai cánh tay bắt lấy hàng cánh. Suy. A. Lý Thành phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chính mình hai con cánh bị Giang Ly kéo xuống, sau đó Giang Ly vung lên hai cái cánh, trực tiếp quét tới. chương 98, thua thiệt lớn, kiếm lợi lớn. Không. Ác ma hoảng sợ kêu to. Lý Thành miệng mở rộng. Trong sự sợ hãi hắn theo bản năng hô một câu, biểu ca. Giang Ly động tác theo bản năng chậm một chút, bất quá cánh vẫn là quét tới. Bành! Lý Thành liền như là một quả bóng gôn, nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Người tại không trung lăn lăn lộn lộn, toàn thân xương cốt ken ken rung động, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ. Giang Ly sau một kích, dừng lại một chút, nhìn xem trong tay ác ma cánh, nhìn nhìn lại trên mặt đất đã qua đời liếu như, tiện tay ném đi cánh, truy Lý Thành đi. Siêu! Giang Ly biến mất ở tại chỗ, sau đó trên mặt đất phẳng phất có một đạo máy đùi đất tại mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, cái gì đại thụ, bức tường toàn bộ bị đụng xuyên. Hắc liên thấy cảnh này, nhìn không được mắng, ngươi làm gì muốn vứt bỏ cái kia đôi cánh. Dơ lên phất phất, không cứu bay sao. Đâu còn dùng chạy à? Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, mắng, ngươi còn có thể nghĩ đến càng hai bức phương thức phi hành à. Hắc liên dĩ nhiên tin Giang Ly, như có điều suy nghĩ nói, cho ta ngắm lại. Giang Ly... Cùng lúc đó, Lý Thành bịch một tiếng đập vào một nhà trong viện, đại điệu đập một cái hố, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, động đậy một chút toàn thân đau muốn chết. Đúng lúc này, hai cái tiếng bước chân vang lên, chính là Lý Thành phụ mẫu. Tiểu Thành, ngươi thế nào? Lý Thành mụ mụ đau lòng kêu lên. Lý Thành ba ba cau mày nói, có phải hay không giang ly cái kia hôn đản lại tìm làm phiền ngươi rồi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta đi tìm hồ Tiểu Hồng nói rõ lý lẽ đi. Lý Thành ho ra một ngụm máu. Vừa muốn nói gì, một thân ảnh anh một tiếng đụng nát bọn hắn tường viện, xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Giang Ly lần nữa xuất hiện, Lý Thành chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều đang run rẩy, trong cơ thể ác ma tại kêu to, để hắn chạy mau. Thế nhưng là Lý Thành hiện tại căn bản chạy không nổi rồi, hắn sợ hãi, hắn bối rối, hắn hối hận treo chọc Giang Ly, nhưng là đây hết thể tựa hồ cũng đã trởm. Giang Ly, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Thành mụ mụ bảo hộ ở Lý Thành trước mặt, hoảng sợ bên trong mang theo phẫn nộ hô. Giang Ly lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, tránh ra. Lý Thành Mụ Mụ nghe vậy, sắc mặt nháy mắt một mảnh nhợt nhạt, quay đầu nhìn xem Lý Thành. Lý Thành phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nói, "Mẹ, ta, ta chỉ là dùng ác ma lực lượng mà thôi, ta không giết người, bạn hắn là bị bay loạn tảng đá đập chết, không quan hệ với ta." Lý Thành Ngụ nghe được cái này lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ nhẹ nhàng, sau đó đối với Giang Ly nghiêm khắc mà nói, "Giang Ly Tốt xấu ta cũng là trưởng bối. Lý Thành dù nói thế nào, cũng là ngươi thân thích, ngươi thật muốn động thủ với hắn A. Lý Thành ba ba cũng nói, Giang Ly, Tiểu Thành đều nói, người kia là tảng đá đập chết, chuyện không liên quan tới hắn. Nếu không, việc này trước tính như vậy đi. Cần bồi thường tiền, chúng ta bồi chính là. Giang Ly vô cùng chán ghét nhìn bọn hắn một cái nói, cái này lời nói, các ngươi vẫn là giữ lại về sau nói với khổ chủ đi, sống hay chết đến hỏi nàng. Nói xong, Giang Ly lại không dựng để ý đến bọn họ, trực tiếp đi hướng Lý Thành. Lý Thành thấy thế, cho rằng Giang Ly muốn giết hắn, dọa đến toàn thân phát run. Lý Thành trong lòng hốt hoảng kêu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người là ác ma, nói cho ta làm sao bây giờ a? Ác ma kia cũng sợ hãi, cả giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh. Lý Thành nghe đến nơi này, ánh mắt bỗng nhiên có tập trung, trong đầu hiện lên ác ma nói qua vô số lần, phóng thích trong lòng hắc ám. Thu hoạch cường đại lực lượng, phong thích trong lòng hắc ám. Thu hoạch cường đại lực lượng, Lý Thành trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó chợt tỉnh ngộ tới, nhìn chòng chọc vào hắn mụ mụ sau lưng. Ác ma thấy thế, đung nhiên minh bạch cái gì, hét hét nói, giết bọn hắn, giết bọn hắn, ngươi còn có cơ hội. Chỉ ít, ngươi còn có thể thử một chút chạy trốn. Lý Thành đột nhiên gật đầu một cái, đung nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lý Thành nhảy nhảy dựng lên, đấm ra một quyền, mục tiêu rõ ràng là Giang Ly. Ác ma trước một khắc còn tại cười, sau một khắc mặt mũi tràn đầy giữ tợn kêu lên, Ngươi làm gì? Lý Thành cười thảm nói, ta vẫn là nghi coi là người. Giang Ly trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng anh! Lý Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giang Ly nháy mắt đuổi theo, một cước dâm tại Lý Thành lồng ngực, dùng sức hướng xuống bông nhiên, dâm đến Lý Thành hóa hòa kêu thảm. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, ra. Lý Thành ngạc nhiên. Giang Ly lại nói, ba cái số, cút ra đây, nếu không. Lý Thành còn không có kịp phản ứng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc khí, trực tiếp hóa thành một đoàn bóng người phù phù liền quỳ gối Giang ly trước mặt. Trước một khắc còn hung ác vô cùng ác ma, hiện tại nhìn thấy Giang ly trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang ly không nói gì, một bả nhấc lên hắn xoay người rời đi. Không có ác ma lực lượng để chống đỡ, Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tiếp lấy hai mắt khẽ lật liền ngất đi, doa đến Lý Thành phụ mẫu liền khóc mang gọi, lại chỉ có thể nhìn Lý Thành khí tức càng ngày càng yếu. Giang Ly tốc độ cực nhanh, nháy mắt chạy về thai nạn xe cổ hiện trường, một tay lấy bóng đen ném tới liều như bên người, rét lạnh vô cùng mà nói, nàng như là chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn nếu là có thể sống, tha cho ngươi một mạng. Ác ma kia sững sờ, sau đó nhìn xem bên trên nữ tử, cảm thụ một chút về sau, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nàng đều chết ta. Giang Ly nói, còn chưa ngỏm cụ tỏi. Hoặc là, người muốn chết thấu một chút. Ác ma trầm mặc một chút về sau, cắn răng một cái một đầu chui vào liễu như trong thân thể. Sau một khắc, liễu như thân thể phát ra tư tư thành âm, phản phất bị thiêu hủy làn ra đang phong thả sinh trưởng giống như. Lúc này, Hắc liên vội ho một tiếng nói, không chết được, tên kia vì mạng sống, dùng ác ma bản nguyên sinh mệnh lực cứu sống nàng. Bất quá hắn về sau, chỉ có thể phụ thuộc trên người cô bé này sinh tồn tính mạng của bọn hắn đem lẫn nhau cùng hưởng. Giang Ly hỏi, cùng loại tại chúng ta a? Hắc Liên gật đầu nói, có điểm giống, lại không tầm thường. Gia hỏa này cùng ta lúc đầu khác biệt, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, vượt giới mà đến cũng không có tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, hắn hoàn toàn có thể độc lập tại thế giới này lắc lư một hồi, lại tìm tốc chủ. Bất quá xem trọng bộ dáng hắn so với bình thường ác ma càng sợ chết hơn, sở dĩ trước thời hạn tìm tốc chủ. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đủ cường đại, Vì vậy cũng không cần đem mạng của hắn cùng lý thành mạng trói buộc chung một chỗ, chỉ bất quá nếu là cưỡng ép rời đi sẽ tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực mà thôi. Nhưng là vừa vận một lần kia tiêu hao, tăng thêm lần này hắn cống hiến sinh mệnh bản nguyên của mình cưỡng ép vì liệu như khởi tử hồi sinh, sở dị hắn tình huống hiện tại so ta thảm nhiều. Linh hồn của hắn còn tồn tại, nhưng là đã hư nhược không có cách nào cùng cô bé này trao đổi, bất quá nàng ngược lại là có thể vận dụng ác ma lực lượng, còn không cần lo lắng bị ác ma ảnh hưởng thần Xem như kiếm lợi lớn. Chương 99, có mẹ nó hải tử thật tốt. Giang Ly ngay vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đối với Hắc Liên nói, tạ ơn. Hắc Liên một tuét miệng nói, không khách khí, bất quá. Hắc hắc. Yên tâm, lần này là một văn lớn, tuyệt đối rất kiếm một bút, tôm ba nhạy tôn hùng quán, bao no. Giang Ly nói. Hắc Liên cười hắc hắc. Giang Ly nói xong, đồng nhiên gại gãi đầu, hỏi, ai? Ta vừa mới giật xuống tới cái kia hai mảnh ác mà cánh đâu. Hắc liên ngạc nhiên nói, không nhìn thấy A. Ngươi không phải quất xong người tiện tay ném rồi sao? Giang Ly lập tức gấp, ném cái giam A. Ta lúc ấy gấp được vòng, ngươi cũng đi theo ngốc A. Đây chính là duy nhất chứng minh A, tranh thủ thời gian tìm. Kết quả là, trước một khắc vẫn là diệt thế đại ma vương Giang Ly cùng đời trước siêu cấp đại ma vương, như là ném đi đồ chơi tiểu hài, đầy đất chạy loạn, tìm kiếm khắp nơi cái kia hai đôi ác mà chi dược. Bất quá Giang Ly còn không có tìm mấy lần đâu, Hồng tỷ rết tới đây, một thanh méo lỗ thai của hắn, trực tiếp đem Giang Ly kéo đi. Hắc Liên không thể rời đi Giang Ly quá xa, chỉ có thể không cam lòng đi theo. Bất quá Hắc Liên cũng là gà tặc, lén lén thuận Giang Ly điện thoại, tìm cái địa phương cho trình thụ phát cái huyệt chat, giải quyết một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, còn để lại ác ma cánh một đôi, không biết ném đi đâu rồi, ngươi tìm đến tìm, trở về đổi tiền. Ở xa trong núi sâu trình thụ, đương nhiên tiếp vào Giang Ly huyệt Mở ra xem về sau, con mắt lập tức sáng lên. Võ Dưỡng Thanh hiếu kỳ lại gần, hỏi, thế nào? Trình thụ hắc hắc cười ngây ngô nói, phát tải. Đi, đi làm việc. Trên đường, trình thụ đem sự tình nói với Võ Dưỡng Thanh, dù sao Võ Dưỡng Thanh đã sớm đoán được hết thảy, sở dĩ trình thụ cùng Giang Ly đều không giấu giếm nàng. Võ Dưỡng Thanh vô cùng hâm mộ nhìn xem trình thụ nói, ngươi cái này, thật đúng là người ở trong núi ngồi, công từ trên trời đến A. Trình thụ cười hắc hắc nói Giống nhau giống nhau a ha ha. Võ Dương Thanh nói, trình thụ, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, công lao là đồ tốt, bất quá ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được. Nếu không, về sau vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Trình thụ bất đắc gì nói, vậy chỉ có thể sau này hay nói, huống hồ, hiện tại tình huống này, ta cũng không có cách nào cự tuyệt ta Chỉ có thể trách, Giang Ly rất có thể đánh, công lao tới quá nhanh, ta có chút không chịu được nổi, ai. Đau đầu a Nhìn xem trình thụ cái kia một mặt tiếu dung, vọ dưỡng thanh cho hắn một cái liếc mắt, máng, dối trá. Cùng lúc đó, trên đường cái, hai nạn xe cổ hiện trường bên cạnh bên trên. Một đôi chân run lên, sau đó chân chủ nhân đem chính mình từ trong hố lớn rút ra, ngồi dưới đất, vướt vướt sọ não, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nói, vừa mới. Phát sinh gì? Nghĩ một lát, nam tử vỗ chán một cái nói, nhớ lại, ta đụng phải cái kia cái gọi là mọc ra ác ma cánh ác ma, sau đó ta bị người đánh lén. Mẹ nó, đánh lén tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh chính diện đến A. Nam tử sau khi mắng một tiếng, trột dạ nhìn một chút bốn phía, thấy không ai, nếp nếp miệng nói, may mắn không có bị hắn nghe được, trượt trượt. Nam tử cũng không phải đồ ngốc, theo đầu góc càng ngày càng thanh tỉnh, ký ức cũng khôi phục, nhớ tới lúc ấy loại kia thái sơn nắp đỉnh, không có lực phản kháng chút nào cảm giác tuyệt vọng, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Lại đụng tới, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn, sẽ không càng tốt hơn Sở dĩ, trượt vì thượng kế. Nam tử cũng không nhìn thấy Liêu Như, bởi vì Giang Ly bị hồng tỷ dắt lỗ thai lôi đi về sau, tiểu thẩm liền cả gan, cùng tiểu thúc đem Liêu Như mang đi về nhà. Một tòa nhỏ trên núi hoang, một nam một nữ mặt đối mặt ngồi ở trên đỉnh núi, một thân xuyên quần jean một thân xuyên đại hồng bào, lộ ra phá lệ dễ thấy. Hai người không là người khác, chính là Giang Ly cùng hồng tỷ. Nói như vậy, Lý Thành tiểu tử kia còn lưu thở ra một hơi. Hồng tỷ hỏi. Giang Ly gật đầu nói. Ừm, cho tới sống hay chết, liền xem bản thân hắn mạng." Hồng tỷ gật đầu nói, "Ai, tự gây nghiệt thì không thể sống, xem như hắn đáng đợi đi." Giang Ly nói, "Khác ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng đến lúc đó nhà bọn hắn tìm người làm ở Mỹ." Hồng tỷ hai mắt khẽ lật nói, "Cùng ta làm ở Mỹ. Con của hắn trước muốn giết ta nhi tử, kết quả giết người không thành bị thảo." Khu khu, bị giết, trách chúng ta rồi. Không đến vậy thì thôi, tới, ta hai cái cùng một chỗ đánh." Thật khi nhi tử ta không có mẹ che chở có phải hay không? Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng ấm áp, gọi thẳng, có mẹ nó hải tử thật tốt. Hắc liên trên bên cạnh, chua xót nói, không có mẹ nó hải tử cũng rất tốt. Hồng tỷ cùng Giang Ly hàn huyền sau khi, đông nhiên ngừng lại. Giang Ly cũng ngừng lại, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, trong miệng một lời mà nói, ngươi làm sao nắm giữ lực lượng mạnh như vậy. Sau đó Hồng tỷ trực tiếp vận lấy Giang Ly lỗ thai, kêu lên, ai nha? Ngươi thẳng ngãi con con học được chất vấn ngươi lão mẹ có phải hay không. Giang ly ra dày thịt béo, mặc dù không đau, bất quá vẫn là hô hảo, đau đau đau. Lão mụ, buông tay, buông tay. Hồng tỷ cũng không buông tay, hỏi, nói, ngươi ở đâu ra lực lựa. Giang ly con ngươi đảo một vòng nói, lão mụ, chuyện này ta nói không rõ ràng à, ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền như bước, ta có biện pháp nào à. Hồng tỷ buông tay, ngồi tại cái kia ôm cánh tay nhìn trọng trọc vào Giang ly, nói, Tiểu tử ngươi vung không có nói láo ta liếc thấy ra. Nói phân nửa nói thật, một nửa kia đâu. Giang Ly bất đắc dĩ buông tay, lườm liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên liên tục khua tay nói, đừng nói. Ta không muốn cùng mẹ ngươi nhận biết, này nương môn quá mạnh. Giang Ly, ảm. Thế là Giang Ly nói, có thể không nói a. Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, hồng tỷ gật đầu nói, có thể. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, có sức mạnh là chuyện tốt, ở cái loạn thế này có thể sống. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Ngươi chỉ lại còn là nhi tử ta, liền không cho phép đi khi cái gì cất chó thủ hộ giả. Có biết không? Giang ly ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, hồng tỷ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là sợ ta bị phái đi cùng cường đại ác ma chiến đấu treo rồi sao? Hồng tỷ hư hư một tiếng, biểu thị, đúng thế. Giang ly cắt một tiếng nói, lão mụ, ngươi là ta thân lão mụ, ngươi vung không có nói láo ta nhìn rõ trừ. Ngươi nói phân nửa, còn có một nửa đâu. Hồng tỷ trừng Giang Ly một cái nói, có thể không nói a. Giang Ly buông tay nói, tùy ngươi. Hồng tỷ gật gật đầu. Giang Ly lại hỏi, lão mụ, cái kia lực lượng của ngươi là thế nào tới. Hồng tỷ đương nhiên mà nói, tu luyện a. Giang Ly nghe xong, lập tức không vui, vậy ngươi thế nào không dạy ta a? Hồng tỷ lý trực khí chẳng nói, ta tu luyện môn công pháp này chỉ có thể nữ nhân tu luyện, nam nhân muốn luyện này công, trước phải tự cung, ngươi muốn thử một chút ta Giang Ly phản hỏi, ngươi muốn nữ nhi. Hồng tỷ song quyền ở trước ngực đụng một cái, nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Giang Ly nói: "Coi ta không nói." Chương 100, thuận gió máy bay. Bất quá Giang Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, "Vậy các ngươi liền không nghĩ tới tìm cho ta một môn ta có thể tu luyện công pháp." Hồng tỷ lười nằm sấp nằm sấp mà nói: "Ngươi đây hỏi ngươi cha đi, hắn không cho ngươi tu luyện, ta có biện pháp nào?" Giang Ly không còn gì để nói mà nói: "Lão mụ, ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì sao cái gì đều nghe ta lão tử a?" còn có ta lão tử đến cùng làm gì đi. Cái này đều đã bao nhiêu năm. Ngươi mạnh như vậy, hắn khẳng định cũng không phải người bình thường A. Có thể hàng phục ngươi, khẳng định cũng là mánh nam một viên A. Không cho tới bị người giết chết A. Hồng tỷ bị Giang Ly hỏi, sửng suốt một chút, sau đó đưa tay liền cho Giang Ly chán một bàn tay nói, ngươi cái này đầu góc làm sao lại tốt như vậy làm đâu. Cái này là trước kia không có để ngươi tu luyện, tinh lực toàn dùng để dài đầu góc. Giang Ly lắc đầu, hất ra Hồng tỷ tay nói, Nói chính sự. Hồng tỷ lắc đầu nói, không biết, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Cái kêu hôn đản đi về sau, liền đến qua một phong thư, viết một vóc dáng. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái gì chữ? Hồng tỷ nói, ăn. Giang Ly bó tay rồi, tình cảm chính là báo cái bình an mà thôi. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, ta cái này lao tử liền không thể viết nhiều mấy chữ a. Lão mụ, ngươi làm sao coi trọng cái này muộn hồ lô. Hồng tỷ lắc đầu nói, không biết. Đoán chừng hắn cho ta hạ dự đi Giang Ly Trạm vạng tối thời điểm Giang Ly cùng Hồng Tỷ mới về nhà Đứng trước cửa nhà Liền thấy Sương Long cầm trong tay một cây chảy cán bột Đối với một con gà mái khoa tay múa chân Hồng Tỷ cười nói Xem ra, luyện một ngày Thủ pháp rất nhu nhuyễn, Chính là không có thực chiến Tiểu tử, người cô bạn gái này tính cách rất tốt Giết gà cũng không dám Về sau khẳng định ôn nhu hiền lành Giang Ly ngắm lại Sương Long lúc ấy quét ngã Một mảnh cao ốc tràn diện Ha ha một tiếng, không nói chuyện. Nghe được có người nói chuyện, Sương Long tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lít mắt, nhìn thấy Giang Ly cùng Hồng Tỷ trở về rồi, vội vàng đem chảy cán bột dấu sau lưng. Giang Ly bất đắc dĩ nói, đừng ẩn dấu, đều thấy được. Cắt. Một con gà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó ban thưởng cùng Sương Long liền thấy Hồng Tỷ dẫn theo một con gà về sau chú đi, sau đó liền nghe được một tiếng gà gào thét, sau đó liền không có động tính. Hai người lập tức một trận toàn thân đắc hẳn. Cơm tối là hầm gà, ngoài ra còn có từng mảnh nhỏ hôm qua không ăn xong thịt. Nhìn xem những thịt kia, Giang Ly cùng Sương Long là gắt gao cưới đầu, kiên quyết không ăn. Bất quá khi hồng tỷ đem chạy cán bột chụp trên bàn về sau, hai người lập tức phong quyển tàn vân đem những thịt kia ăn hết. Một đêm này, hai người lại tại trong sông ngâm một đêm. Hưng đông thời điểm, Sương Long mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta lúc nào đi a? Ngày này ngày ngâm trong sông, cũng quá thảm rồi a. Giang Ly có thể nói cái gì? Lắc đầu. Đi về nhà. Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, tiến viện tử về sau, trong viện dĩ nhiên một con gà cũng không có. Mở cửa lớn ra, vào nhà, liền thấy trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề nằm một loạt trọn vẹn 12 con gà, ba con vịt. Mỗi một cái đều bị trói răn răn chắc chắc, từng cái nằm sấp trên bàn tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, trong đó một con gà dầm chân, một quả trứng gà cút ra. Những này gà cùng con vịt trên thân đều treo tấm bảng, phân biệt viết 1, 2, 3, 4... Một mực xếp tới 15, cũng không biết là làm gì dùng. Trên mặt đất còn đặt vào một giỏ cây nấm. Trên mặt bàn đặt vào một trang giấy, Giang Ly nhìn thấy cái kia giấy phản ứng đầu tiên, chính là trong lòng lộ bột một chút. Giang Ly cầm lên xem xét, quả nhiên là Hồng Tỷ lưu lại tin. Mà nện, ngươi thấy tin thời điểm, Lão Nương ngươi đã đi. Đã ngươi có thực lực có thể tự vệ, ta cũng nên đi tìm ngươi cái kia hốn đản Lão Tử. Nhiều năm như vậy không gặp, thật muốn. Yên tâm. Ta sẽ không giống ngươi lão tử không có lương tâm như vậy, vừa đi liền không có tin tức. Ta sẽ thỉnh thoảng điện thoại cho ngươi, viết tin, mặt khác không cho phép dọn nhà à, dọn nhà cũng muốn lưu lại cho ta địa chỉ, ta tốt cho ngươi gửi thư toàn thế giới đặc sản. Mặt khác, những gà vịt kia ta cho ngươi tiêu bên trên con số, dựa theo số lượng chỉnh tự ăn à, một ngày một con, ăn không được nuôi, dù sao ngươi không phải có một cái tiểu khu à, phân cái phòng ở cho bọn hắn. Yêu ngươi lão mụ, nhìn thấy lão mụ ly khai. Giang Ly tâm tình là đắng chát, không bỏ được. Nhưng là khi Giang Ly nhìn thấy cuối cùng cái kia một đoạn, hồng Tỷ giúp hắn sắp xếp xong xuôi cái kia mười lăm con động vật nhỏ vận mệnh về sau, hắn lại có loại cảm giác dở khóc dở cười, cái này lão mụ thật đúng là một mực coi hắn là hài tử nhìn a. Càng như thế nghĩ, Giang Ly càng cảm thấy mũi hế ẩm. Sương Long cùng Hắc Liên cũng nhìn nội dung trong thư, bất quá đối với hai cái này ác ma đến nói, cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt thương cảm. Ngược lại là đối trên mặt đất gà vịt hết sức cảm thấy hứng thú. Lão mụ không ở nhà, Giang Ly tự nhiên cũng không muốn ở trong thôn dài chờ đợi. Ê ha ha ha. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly tiếp đứng lên xem xét, điện báo chính là trình thụ. Một cầm điện thoại lên, Giang Ly liền nghe được trình thụ có chút thanh âm mệt mỏi. Giang Ly, lần sau ngươi có thể hay không dựa vào địa phổ. Cái kia hai cánh cánh tay ngươi một cái ném tới núi bên kia, một cái ném tới trên một ngọn núi khác. Ta vì tìm cái này hai đồ chơi, kém chút không có mệnh chết. Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, nói, ửm. Ta cố ý. Đinh. đoán khí 100. Giang Ly xem xét, lập tức cười vui vẻ. Sau đó liền nghe trình thụ ở trong điện thoại gầm thét lên, ngươi có lầm hay không. Ngươi cố ý. Ngươi cố ý trượt ta chơi phải không. Đinh. Hoán khí 10. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn phía xa đồng thời phiêu khởi hai tổ số lượng. Hơi sướng sở, hỏi, hai người các ngươi. Trình thụ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Võ dưỡng thanh cũng ở chỗ này đây, nếu không phải nàng ở trên trời giúp đỡ tìm, bây giờ còn chưa tìm tới đâu. Giang Ly nói, dạng này à, cái kia ác ma này tính ngươi cùng với nàng à, ta không có thể khiến người ta toi công bận rộn đúng hay không? Trình thụ còn chưa lên tiếng, bên kia võ dưỡng thanh ha ha cười nói, tạ ơn a, ha ha. Giang Ly đợi nửa ngày, kết quả trình thụ bên kia một con số đều không có phiêu lên thiếu kỳ mà hỏi, đây, lao trình, ngươi đây cũng không tức giận. trình thụ đương nhiên mà nói, nàng nên được a, ta vì sao muốn tức giận? giang ly không còn gì để nói, hắn chợt phát hiện, tại đạo đức phương diện bên trên, hắn thật đúng là không bằng trình thụ. ta chính là thông chi ngươi một tiếng, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta mang cánh trở về giao nộp a. trình thụ nói, giang ly nghĩ nghĩ, sau đó cho trình thụ miêu tả một chút ác ma dáng vẻ, hắn cố ý đem lý thành từ chuyện này rũ sạch. Cũng không phải che chở Lý Thành, mà là bởi vì việc này một khi tra được Lý Thành trên đầu, cái kia hắn khẳng định cũng giấu không được, quay đầu bị vứt ra ngoài, đoán chừng chính là một đống phiền phước. Sau khi nói xong, Giang Ly nói, các ngươi làm sao trở về a? Trình thụ nói, đi máy bay a, thế nào? Giang Ly quay đầu nhìn xem nhà mình những án kia, nói, dựng cái thuận gió máy bay thôi. Trình thụ không chút do dự đáp ứng. Võ dưỡng thanh trên bên cạnh nghe được cái này lời nói về sau vẫn dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem Trình Thụ, sau đó ha ha cười không ngừng, cười Trình Thụ toàn thân run rẩy. Chương 101, vẫn là đi tới đi. Trình Thụ nhịn không được hỏi, "Dưỡng Thanh, ngươi làm gì? Ngươi có thể hay không cười đứng đắn một chút?" Nhìn ta toàn thân run rẩy. Võ Dưỡng Thanh ngửa đầu nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng nói, "Ngươi máy bay muốn mọc lồng, ngươi tin không tin?" Trình Thụ lắc đầu, "Căn bản không tin." Võ Dưỡng Thanh cười nói, "Đánh cược." Trình Thụ nói, "Cược thì cược." Cực cái gì? Võ Dưỡng Thanh nói, cực một bộ phòng, thế nào? Trình thụ không nói hai lời, thành giao. Không bao lâu, máy bay trực thăng rơi xuống đến, hai người lên máy bay, liền hướng Giang Ly nhà bay, máy bay còn không có xuống tới, trình thụ mặt liền đen. Chỉ thấy Giang Ly mang theo xương long, xương long khiêng một cái lớn đòn gánh, đòn gánh bên trên treo ngược lấy một loạt gà vịt. Giang Ly ôm cái sọt so lớn, bên trong tất cả đều là cây nấm. Võ Dưỡng Thanh thấy cảnh này, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Trình thụ mặt mo đen nhánh mà hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ như vậy làm? Võ Dưỡng Thanh đương nhiên mà nói, ngươi không có trở về nhà a? Ách! Cũng đúng, ngươi là phú gia công tử, đại thiếu gia, không có thể nghiệm qua hồi nông thôn quê quán kinh lịch. Nói như vậy đi, giống chúng ta loại này ở trong thành thị dốc sức làm, mỗi năm khó hỏi một lần nhà người. Một khi về nhà, cha mẹ, gia gia nãi nãi, mồ mô, ông ngoại tuyệt đối sẽ đem hàng tiết của bọn họ toàn nhét trong tay chúng ta. Giang Ly như thế thích ăn chim sống, hắn về nhà không bị nhét hơn mấy chỉ, ta mới không tin đâu. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là không ít đeo à, đây là đem hắn mẹ nhà càn quét sạch sẽ, một cây lông gà đều không có lưu lại đi. Trình thụ nghe đến nơi này, một mặt không làm sao. Chờ máy bay hàng đi xuống, Giang Ly mang theo gà vịt lên máy bay, nhất thời ở giữa, trong máy bay gà gãy vịt gọi. Cũng may Giang Ly có lần trước ngồi xe thể thao kinh lịch, trước thời hạn mang theo cái một khối lớn bố, đem gà vịt che đậy trong. Lúc này mới không có làm trên máy bay tất cả đều là lông. Bất quá mùi vị đó, làm sao cũng ngăn không được. Cũng may mấy người đều không phải người bình thường, sở dĩ mấy tên vừa thương lượng, trực tiếp đem máy bay cửa khoang mở ra, mặc cho gió lớn hô hô thổi, mấy người lúc này mới thật dài hút vài hơi không khí mới mẻ. Kết quả? Giang ly miệng hơi mở, chính mình móc ra cái túi hướng bên trong liền nhổ một ngụm. Vốn là cái này cũng không có gì, nhưng là đồng thời hắn tới bên thai một tiếng cùng loại thanh âm. Nghệ. Lớn gió thổi qua, mấy người đứng trên đường cái, ngựa đầu nhìn xem máy bay trực thăng chậm rãi bay đi, sau đó tập thể nhìn về phía còn ngồi sồm ở cái kia hoa hoa nôn xương long, cuối cùng thở dài nói, đi thôi, đi trở về đi. Cái kia máy bay thật là buồn nôn. Trở về nhà, Giang Ly lập tức đi rơi xuống, dùng tấm ván gỗ đem một nhà cửa sổ đều chặn lại, lúc này mới yên tâm đem gà vịt ném vào nuôi. Vốn là Giang Ly dự định để xương long tùy tiện tìm cái gian phòng ở, nhưng nhìn một vòng. Những gian phòng kia đều không có đồ dùng trong nhà, rơi vào đường cùng, đành phải để Sương Long ở trong phòng của hắn. Cũng may, Giang Ly lúc trước đem tầng một đều đã thông, phòng ở đủ lớn, Sương Long tìm cái gian phòng liền có thể vào ở. Nam ở trên giường, Giang Ly lấy ra điện thoại di động, cái này xem xét, Giang Ly cười. Quả nhiên, đầu thứ nhất chính là hắn lão mụ cho hắn phát tin tức, kia là một tấm hình, phía sau đại sơn cao ngất, cổ mục che trời, hồng tỷ ngồi tại một đầu nước trên thân châu. Đi theo châu nước nhóm qua sông đầu. Nhìn thấy lao mụ chơi như thế này, Giang Ly cuối cùng yên tâm. Đúng lúc này, hẹ chặt đổi mới một đầu tin tức mới, rõ ràng là. Liêu như, Liêu như, Giang Ly, mặc dù ta khi đó sắp chết, bất quá ta còn có chi giác, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta không nói như vậy văn thành, cũng không nói buồn nôn như vậy, nói câu thực sự. Ta có được lực lượng, có lực lượng ta có thể nhẹ nhóm cải biến ta cùng vận mạng của người nhà, bất quá ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm sàng làm bậy. Ta quyết định gia nhập thủ hộ giả tổ chức, tiếp nhận hệ thống huấn luyện, tận khả năng để thăng mình thực lực. Về sau ta sẽ cố gắng thủ hộ lấy quê quán bên này, người nhà của ngươi, thân nhân ta sẽ liều mạng đi bảo hộ. Cuối cùng, vẫn phải nói một tiếng, tạ ơn. Giang Ly xoa xoa muối, cục cục miệng, cuối cùng nghĩ nghĩ, trả lời một câu, đại tỷ, ngươi nhận làm người. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn xem phương xa phiêu khởi số lượng, cười. Quả nhiên, vừa mới chứng chạc đảng hoàng nói chuyện, lập tức biến thành cái gì nhận làm người. Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép còn ở đây. Ngươi cái tên này, liền không thể đứng đắn tâm sự a. Giang Ly lần nữa trả lời một câu, "Đại tỷ, ta bể bọn nhiều việc a, nói chuyện phiếm đòi tiền. 1000 khối 5 phút đồng hồ, ngươi muốn là ưa thích trò chuyện, ta cùng ngươi trò chuyện suốt đêm." Đinh. Hoán khí năm. Liêu Như, "Phi, ta làm đồ ăn đi, không thèm nghe ngươi nói nữa." Mặc dù nói như vậy, Bất quá liệu như vẫn là cho Giang Ly lưu lại một câu, ta cái mạng này là người cứu, ta sẽ cố gắng sống sạch sẽ đứng lên. Nhìn nhìn lại điện thoại, không có gì trọng yếu nhắn lại về sau, Giang Ly trực tiếp chờ mình, nằm ngáy ho ho đứng lên. Giang Ly cái này ngủ một giấc rước chừng 3 ngày 3 đêm. Ở giữa điện thoại di động kêu qua, bất quá Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Cuối cùng tại ngày thứ 3 bởi vì giấc ngủ quá lâu, thực sự là không ngủ được, lúc này mới đứng lên, kết quả vừa mở mắt. Liền thấy Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi xổm trên giường của hắn, nhìn chăm chầm hắn. dọa đến Giang Ly kèm chút kêu đi ra, sau khi tỉnh hồn lại, nói, ngươi có bệnh à? Hắc Liên hừ hừ nói, ngươi mới có bệnh đâu, ngươi đem tên kia thả trong phòng, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Mấy ngày nay ta ăn cái gì đều phải lén lút, xem TV đều chỉ có thể đi theo hắn yêu thích nhìn. Mẫu chút là, gia hỏa này dĩ nhiên thích xem phim hoạt hình. Một cái đại ác ma, thích xem phim hoạt hình. Cái này đầu góc là không có phát dục thế nào. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, có thể tưởng tượng, nếu như hắn nói cho thủ hộ giả tổ chức, hồi trước kém chút bình định tòa thành thị này đại ác ma thích xem phim hoạt hình, không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái kia hắn đều nhìn cái gì a? Hắc liên cười khan một tiếng nói, một người đầu chọc dẫn mấy cái động vật tại một cái nhỏ trong tự viện nghẹn biệt khuất khuất cố sự. Giang Ly nghĩ nửa ngày, cũng không biết là cái gì. Lúc này trong phòng khách chuyển đến Sương Long gần như với giống như kẻ ngu tiếng cười, Giang Ly hiếu kỳ đi ra ngoài, ra hỏa này quả nhiên đang nhìn phim hoạt hình, nói đúng ra, là A niệm không phải trẻ nhỏ vỡ lòng phim hoạt hình. Giang Ly nhìn xuống tên dưới góc phải, cái này A niệm gọi. Lão nạp muốn hoàn tụ. Giang Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hắn nhìn bao lâu? Hắc liên suy nghĩ một chút nói, Tam Thiên, từ khi hắn phát hiện cái này phim hoạt hình về sau, vẫn đang nhìn, ba ngày ba đêm không có chập mắt. Giang Ly, việc này ngươi được quản quản A, ta ở đây, hắn cũng ở đây, không tiện A. Giang Ly ngẫm lại, đích thật là đạo lý này, vì vậy nói, đừng có gấp, hôm nay tìm thời gian đi mua một ít đồ dùng trong nhà, an bài cho hắn đến cửa tiểu khu thủ đại môn đi. Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, trượng nghĩa. Đúng lúc này xương Long đột nhiên ha ha phá lên cười, Giang Ly hiếu kỳ cũng đi qua nhìn một hồi, một bên nhìn một bên ở trong lòng đối với Hắc Liên nói. Ta nhìn xem cái này đồ đần nhìn cái gì vậy cao hứng như vậy. chương 102, nếu không ngươi đi. Sau đó, Giang Ly chẳng biết chẳng hay nhìn đến chưa thỉnh thoảng đi theo tại cái kia cười ngây ngô. Hắc liên một mặt đen nhánh nhìn chăm chầm hắn, Giang Ly trong lòng cười khan một tiếng nói, cái kia. Nếu không ta mua cho ngươi điểm đồ dùng trong nhà, ngươi đi thủ đại môn. Thời gian này không có phát quá. Hắc liên tại Giang Ly trong lòng lớn tiếng gào thét, rất có loại muốn hủy nhà su thế. Rơi vào đường cùng. Giang Ly đành phải xuất ra đòn sát thủ, vẫn là xương long đi thôi. Hắc liên lúc này mới hừ hừ một tiếng, không có tiếp tục giày vò. Sau đó Giang Ly cầm điện thoại di động lên, tìm đòi một chút phụ cận đồ dùng trong nhà thành, hắn cũng lười đi chọn đồ dùng trong nhà, trực tiếp điện thoại mua một bộ hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà đồng thời ủy thác đối phương trông non việc nhà điện mua hết, đưa đến tiểu khu tới. Vốn là đối phương là cự tuyệt, bất quá khi Giang Ly nói ngoài định mức cho 2.000 khối vất vả phí về sau, đối phương không nói hai lời đáp ứng. Cúc điện thoại, Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn điện thoại di động bên trên khoảng trường hơn 20 cái cuộc gọi nhớ. Trong đó có 3 cái cuộc gọi nhớ là trình thụ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng hắn mẹ một cái cuộc gọi nhớ. Giang Ly tranh thủ thời gian cho hắn lão mụ đánh qua, kết quả không tại khu phục vụ. Sau đó Giang Ly nhìn một chút hoài chát, quả nhiên cũng có nhắn lại. Đầu tiên là trình thụ tin tức, ác ma trên cánh dao, để ban thưởng buồn bực là... Đối phương đánh giá kết quả không phải màu đỏ thai họa đẳng cấp, mà là lần màu đỏ thai họa đẳng cấp, nói trắng ra là cũng chính là màu cam, cao một chút mà thôi. Sở dĩ lần này tiền thưởng chỉ có 20 triệu. Giang Ly nghe xong, trong lòng mười phần khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, Lý Thành tình huống gần giống như hắn, đều là chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng, vừa dung hợp ác ma về sau, căn bản khống chế không được ác ma toàn bộ lực lượng, cũng không phát huy ra được đầy đủ lực phá hoại. Chỉ bất quá cả hai dung hợp ác ma không tầm thường mà thôi. Giang Ly chỉ vận dụng Hắc Liên một tia lực lượng liền có thể đánh nổ hết thảy. Nhưng là Lý Thành vận dụng Ác Ma kia bộ phận lực lượng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như hắn đạt được lần màu đỏ thai họa đẳng cấp mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trong nhà hộ viện Sương Long đánh lộn nhào chạy. Lúc ấy nếu như Sương Long không phải chỉ muốn bảo hộ Giang Ly quê quán, mà là hướng về giết người, không có ở đều không cần Giang Ly xuất thủ. Liên đẳng cấp này, Giang Ly thậm chí cũng hoài nghi, có thể là thủ hộ giả tổ chức xem ở trình thụ trên mặt mũi. Giúp trình thụ tấn cấp lâm thời cất cao, đều nói không chính xác. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá ngấm lại 20 triệu tới tay, Giang Ly vẫn là vui vẻ hiếp mắt lại. Thế là Giang Ly lập tức cho trình thụ trả lời một câu, đừng lời thừa, chuyển tiền tới. Sau một khắc, Giang Ly nhận được ngân hàng thu khoản nhắn tin, nhìn xem phía trên thật dài số lượng, Giang Ly cười là vô cùng vui vẻ. Sau đó Giang Ly vung tay lên, cho trình thụ quay trở lại 10 triệu, nhắn lại nói, ngươi 5 triệu, võ dưỡng thanh 5 triệu, hợp tác vui vẻ. Ha ha. Đúng rồi, người tấn cấp A. Trình thụ trả lời một câu, ha ha. Giang Ly không nói hai lời, chuẩn bị mời khách đi, ta muốn ăn hải sản. Không có vấn đề. Bao ăn no. Trình thụ trả lời. Sau đó Giang Ly liền mặc kệ trình thụ nói cái gì, mở ra trần Kỳ tin tức. Trần Kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là lời thừa cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì làm ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng có chút sợ. Phim tạm dừng, trong ngắn hạn không có phục chủ hy vọng. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, ý của ngươi là, ta thật vất vả tìm làm việc, cứ như vậy ngâm nước nóng thôi. Đinh. Hoán khí 2. Giang Ly nhìn thấy trung tâm chợ phương hướng, sinh khí một tổ số lượng. Trung tâm chợ cái nào đó trong quán cà phê, Trần Kỳ một mặt im lặng nói, cái gì gọi là thật vất vả tìm làm việc, rõ ràng là cứng rắn từ trong tay của ta cướp được chứ. Không dễ dàng là ta được chứ. Thật không biết xấu hổ. Bất quá Trần Kỳ cũng minh bạch, lần kia may mắn mà có Giang Ly tại, nếu không đừng nói phục tụ, hiện tại bọn hắn hẳn là tại đoàn làm phim nghĩa trang tặng hoa vòng đâu. Sở dĩ Trần Kỳ cũng chỉ là đoán trách một câu, sau đó trả lời, nếu không, ta lại giới thiệu cho ngươi cái làm việc. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, có thể a, nói một chút út. Trần Kỳ nói, danh đạo học viện gần nhất tại thông báo tuyển dụng giáo viên thể dục, nói cho đúng là vật lộn lão sư. Dù sao hiện tại ác ma càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đại học đều nghị thoáng một môn tu luyện khóa. Bất quá mời không đến thích hợp tu luyện lao sư, cho nên chúng ta đại học lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn giáo vật lộn. Đương nhiên ngươi nếu có thể giáo tu luyện vậy thì càng tốt hơn, ngươi muốn đi thử xem à. Làm lao sư. Giang Ly trong đầu lập tức hiện lên vô số loại chữ cái thêm con số các loại kỳ hoa loạn mã, sau đó vỗ bàn một cái, kích động nói, cạn nào. Chân kỳ giật nảy mình, sau đó tỉnh táo lại, nhắc nhở Giang Ly nói, cái kia, không cho phép làm loạn. Giang Ly cười hát hát nói, yên tâm, ta nhất định dựa theo quy định trình tự đến. Trần Kỳ nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Bất quá Trần Kỳ đối với Giang Ly cũng có sự hiểu biết nhất định, dù nhưng ra hỏa này có chút không đáng tin cậy, nhưng là nói tóm lại, cũng không xấu. Thế là Trần Kỳ nói bổ sung, bên kia là ta một bằng hữu đầu tư, người khác ở nước ngoài, cụ thể ta còn phải cùng trường học liên hệ, nhìn xem cụ thể làm sao làm. Chờ định ra tới, lại nói cho ngươi, bất quá dựa theo hiện tại quá trình. Nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Giang Ly ha ha cười nói, ta lại như vậy khỉ gấp người A. Ta là quan tâm thời gian dài ngắn người A. Ta chỉ là muốn vì tổ quốc đóa hoa nhóm phát sáng phát nhiệt mà thôi, cái khác không trọng yếu. Chân kỳ. Thế là Giang Ly, hảo hảo trên mạng lưới bù lại một chút cái này cho danh đảo học viện tư liệu. Danh đảo học viện thành lập tại 20 năm trước, mặc dù chỉ là một chỗ dân xử lý đại học, nhưng là bởi vì là chạy đại học danh tiếng đi, sở dĩ phần cứng công trình phi thường tốt chỉ bất quá giáo viên lực lượng liền tương đối kém vì vậy tại cả nước cũng không có danh khí gì có thể khai ra học sinh cơ bản đều dựa vào các loại phúc lợi lắc lư tới mà lại chịu tới cũng hơn nửa là học cặn bã bên trong cặn bã nếu không toàn thế giới như vậy nhiều đại học tốt đặt vào không có lý do đến loại này đại học bất quá đối với Giang Ly đến nói đây hết thể cũng không sao cả dù sao hắn chính là nghĩ thể nghiệm một thanh làm lao sư cảm giác mà thôi thế a ha ha một tiếng tiếng cười chói tai vang lên Giang Ly cầm điện thoại di động lên, xem xét là đồ dùng trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, nói là đồ dùng trong nhà vận đến cửa tiểu khu, để tới tiếp thu một chút. Giang Ly trực tiếp mang theo Sương Long đi xuống, sau đó thật tại cửa chính phủ cận tuyển một cái phòng ở về sau, tốn thêm một ngàn khối mời đưa tới sư phụ hỗ trợ thu thập sạch sẽ gian phòng. Tiếp theo chính là bày ra đồ dùng trong nhà, đục lên TV cái gì. Chờ làm xong, Sương Long liền chính thức trở thành tiểu khu thứ hai hộ hộ gia đình, kiêm chức cửa tiểu khu canh cổng đại gia. Vì đây, Giang Ly còn đem cửa tiểu khu cái kia đã sớm bỏ phế vọng tìm người tu một chút, về sau xương long ban ngày ngay tại cái kia nhìn phim hoạt hình, tiện thể lấy phụ trách quản lý tiểu khu ra vào làm việc. chương 103, chuyển phát nhanh tới cửa. Hắc liên vuốt cầm nói, cái này tiểu khu hiện tại ngoại trừ ngươi, căn bản không có ngoại nhân, ngươi để hắn ở đây làm gì? Nhìn con rồi à? Giang Ly nhìn về phía vọng, vừa vặn nhìn thấy một con ruồi ong long long bay qua, nhất thời ở giữa. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn chòng chọc, chọc vào cái kia con rùa, muốn nhìn một chút con rùa này quá tuyến sau xương long biểu hiện. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng là biểu hiện ra biểu lộ, đều là con rùa chết, ngươi qua đây ngươi liền chết chắc. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia con rùa tùy tiện bay vào tiểu khu, diếu võ dương ai giống nhau vòng quanh bọn hắn bay một vòng về sau, hướng tiểu khu chỗ sâu bay đi. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn nhìn lại xương long, giờ này khắc này, xương long chính đắc ý xem TV video. Cười cùng, cái kẻ ngu giống như. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, ta nói vô dụng a. Giang Ly cười khan một tiếng, một mặt xấu hổ. Trở về nhà, Giang Ly đem lần trước vượt ngục gà nhóm hạ trứng tìm được, sao cái trứng cơm chiên, một bên ăn một bên nói thầm lấy, đừng trách ta a, các ngươi cha mẹ chạy, ta cái này đầy bụng tức giận chỉ có thể vung các ngươi trên thân. A Di Đà Phật. Thật là thơm. Hắc Liên hai ba miếng đem chính mình cái kia một bát cơm ăn xong, sau đó liền chừng chừng nhìn chăm chằm Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý hắn, chậm rãi đang ăn cơm, đồng thời nhìn xem tin tức. Mới nhất thông tin, bởi vì trước mấy ngày phát sinh màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma xâm lấn sự cố, vì giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Thủ hộ giả tổ chức Hoa Hạ tổng bộ cố ý phân phối một tên thiên thai cấp thủ hộ giả, Hàn Thiết Long Thành, Liên Văn Hiên, và ở tiêu tương một góc, giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Sau đó ống kính nhất chuyện, một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử xuất hiện tại ống kính trước, phất phất tay nói, "Mọi người tốt, Ta là Liên Văn Hiên, yên tâm, tiêu tương, có ta ở đây, bất luận cái gì ác ma dám can đảm ẩn hiện, trục chết. Sau đó chủ nhân người hiếu kỳ mà hỏi, Hàn Thiết Long thành đại nhân, ngài vì cái gì mang theo mặt nạ đâu? Liên Văn Hiên hơi trầm ngâm sau nói, tây. Gia tăng điểm cảm giác thần bí, dù sao ta cũng là cái doanh nhân, ra ngoài bị người ngăn chặn, luôn luôn không tốt ta. Ha ha ha! Giang Ly nghe thanh âm này, luôn cảm thấy quen hay, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá Giang Ly cũng lời đi nghĩ nhiều như vậy, để đua xuống, cười nói, xem ra có thể qua mấy ngày yên tĩnh thời gian. Hắc Liên ngồi sổm trên bên cạnh, an tôm hùng nhỏ, xem TV, ha ha cười lạnh nói, yên tĩnh thời gian. Ta thế nào cảm giác hàng này là đến đoạt mối làm ăn. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, không quan trọng, dù sao chúng ta trong tay tiền, đủ chúng ta bại một hồi nhà. Hắc Liên nhìn trước mắt cái này nói dễ nghe một chút gọi phật hệ, nói khó nghe chút gọi một ngày ăn no. Tam thiên không muốn quỷ lười, một trận ai thẳng nói, ngươi lại không thể có điểm lòng cầu tiến A. Giang ly bỗng nhiên nhìn về phía hắc liên hỏi, tiến là ai? Hắc liên. Hắc liên mặt tối sầm, một thanh nắm chặt giang ly quần áo cổ áo gầm thét lên, ngươi mẹ nó lúc nào trong mắt có thể có chút đấu chi A. Cả ngày cùng ngủ không tỉnh, ngươi rốt cuộc muốn náo loạn nào? Ngươi thế nhưng là đại ma vương người nối nghiệp A, có thể hay không biểu hiện như cái? Được rồi, ma vương bất ma vương không nói trước, chào ngươi xấu biểu hiện như cái vương A Lãnh Khốc có thể hay không? Trang Bức có thể hay không? Cao nhân nhất đẳng biết hay không? Giang Ly một mặt lười nằm sấp nằm sấp nhìn xem Hắc Liên, sau đó nhẹ nhàng lay mở Hắc Liên nữu lấy hắn quần áo cổ áo tay, kẹp lên một khối trứng gà, hỏi: "Ăn à? Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly trên chiếc đũa trứng gà, nhìn nhìn lại Giang Ly tấm kia lười nằm sấp nằm sấp mười phần muốn ăn đòn mặt, hừ hừ một tiếng, ăn một miếng trứng gà, sau đó thở dài một tiếng, "Đỡ bất động a." Giang Ly bĩu môi nói: Đại ma vương trừ lực lượng lớn hơn một chút, không phải cũng muốn ăn cơm không? Có cái gì tốt trang bước? Đi! Hắc liên nhìn xem Giang Ly đứng dậy đi hướng cửa, cao mày nói, làm gì đi? Giang Ly tiện tay mở cửa nói, kiếm tiền, mua thức ăn. Hắc liên nghe được trước mặt lời nói, hoàn toàn không có phản ứng, nghe được mua thức ăn hai chữ, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Ta trước xuống lầu, người đem bát tẩy A, ta dưới lầu chờ người A. Giang Ly nói xong cũng đóng cửa rời đi. Hắc liên ngồi sổm ở trên ghế salon, nửa ngày không có động tính, chờ hắn sau khi tính hồn lại, liền nghe trong phòng vang lên một tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tào mẹ nó. Ta đường đường một đời đại ma vương ngươi nha để ta rửa bát. Ta soát em rể ngươi a. Theo bếp sau bên trong liền nghĩ tới đinh đinh đương đường đường thanh âm. Vài giây sau, Giang Ly mới hạ không có mấy cái bậc thềm, Hắc liên đã vào chỗ. Giang Ly nhìn tròng trọc vào Hắc liên, Hắc liên một mặt bi phẫn gầm thét lên, ngươi nhìn cái gì? Đều rửa sạch Giang Ly ồ một tiếng, lúc này mới tiếp tục xuống lầu. Hắc Liên nhìn xem xe tới xe đi đường cái, nói, ngươi không phải nói có tiền muốn mua xe A. Giang Ly gật đầu nói, đây không phải chuẩn bị đi mua sao. Hắc Liên nhìn xem cái kia loạn thất bát tao ngõ hẻm nhỏ, thầm nói, không đều nói mua xe bốn nhi tử cửa hàng đặc biệt cao đại thượng A. Nơi này thấy thế nào đều không giống A. Cùng lúc đó, màn đêm chậm rãi rơi xuống, một nhóm trọn vẹn nhiều đến 30 người đội ngũ xuất hiện tại tương thành phụ cận trong rừng cây đúng lúc này, một người từ trong bụi cỏ đi ra, đồng thời thân thể cấp tốc biến hóa từ một nhân loại biến thành một cái thằn lằn đầu quái vật. Các minh đệ, ta xem qua, nếu như không muốn ở sơ lâm, chỉ có một cái địa phương có thể tạm thời cư ngụ. Thằn lằn đầu nói, thằn lằn đầu đối diện là một nhóm hình thủ kỳ quái ra hỏa, có mọc cánh, có mang cái đuôi, dù sao đều không phải hình người. Bọn gia hỏa này bên trong ngồi một cái mập như cùng một đầu lợn giống như mập mạp, sờ lấy cái bụng nói. Sơn Lâm là khẳng định không ngừng, thú vương đại nhân mặc dù xuất thân sân dã, nhưng là đời này hận nhất ở giã ngoại. Vô luận như thế nào muốn tại trước khi hắn tới, đem việc này giải quyết. Than Lăn Đầu gật đầu nói, "Ta biết, theo lý mà nói, mang theo các ngươi trên cơ bản đừng nghĩ tìm địa phương ở, dù sao các vị tạo hình, chú định vô pháp quang minh chính đại vào thành. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, trải qua mấy ngày loại bỏ, ta cuối cùng tại Tương thành tìm được một cái không người ở tiểu khu." Đầu lợn mập mạp nghe xong, Lập tức ngồi thẳng người, nói, ngươi xác định. Ta nghe nói nhân loại giá phòng cũng không thấp à, phòng ở đều là đồ tốt, lại còn có phòng ở trống không không người ở. Than lăn đầu biểu môi khinh thường nói, cất chó. Ta toàn thành lượn quanh một vòng, không người ở phòng ở có nhiều lắm, đại đa số đều là chống không. Vì cái này, ta đi trong phòng giới hỏi một vòng, trên cơ bản xác định, đều là có chủ, mà lại rất nhiều phòng ở đều là cái kia một nhóm nhỏ người, bọn hắn mua chính là đặt ở cái kia tăng giá trị tài sản kiếm tiền nói trắng ra là vậy liền gọi lũng đoạn thức nâng lên giá hàng tục xưng xào phòng, mục đích là nghiền ép quỷ nghèo nói đến đây than lăn tóc mất mặt trước cái này hai ba mươi ác ma từng cái trừng mắt hạt châu hai mắt một mảnh mờ mịt than lăn đầu hai mắt khẽ lật nói được rồi nói với các ngươi các ngươi cũng nghe không hiểu tóm lại đâu tiểu khu tìm xong chỗ ở tìm xong trời tối chúng ta liền vào thành đêm nay có giường lớn ngủ chương một trăm linh bốn đại bạch thỏ đám ác ma nghe đến đó Lúc này mới nghe rõ, từng cái vui mừng nhướng mày cười. Than lăn đầu nhìn xem những này cùng đồ đần giống như da hỏa, một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, những này ác ma sẽ không biến hóa, đi vào thế giới này thời điểm liền trong lúc vội vã cùng các loại động vật dung hợp, trở nên hình thù kỳ quái. Vì vậy cũng vô pháp cùng nhân loại tiếp xúc, tự nhiên đối với xã hội này trên cơ bản số không hiểu rõ. Cái kia đầu lợn mập mạp chỉ là tướng mạo xấu xí, không cẩn thận nghiên cứu hắn. Hắn liền cùng một cái xấu vô cùng mập mạp không có gì khác biệt, sở dĩ ngẫu nhiên cũng tiếp xúc qua nhân loại, lúc này mới đối thế giới bên ngoài có chút nhận biết. Đương nhiên, kết quả là hắn đáng ghét hơn loài người. Lúc này mập mạp tới, hỏi, người xác định, bên trong không có bất kỳ ai. than lăn đầu lắc đầu nói, vốn là không ai, trong sau một ngày, phát hiện có người trở về rồi. Bất quá là hai cái đần độn lăng đầu tiểu tử. Nguyên bản hai người ở chung, hôm nay trong đó một cái ở cửa chính đi. Mập mạp không yên lòng mà hỏi, người xác định liền hai cái. than lăn đầu vừa trừng mắt hạt châu nói, ta chịu cái gian phòng điều tra, liền hai cái. Mập mạp lúc này mới yên tâm, ha ha cười lạnh nói, liền hai cái kẻ ngu, quay đầu giết, về sau tiểu khu đó chính là chúng ta. Chờ thú vương tới, phối hợp thú vương đem thành thị này bình định, về sau vùng này chính là chúng ta thiên hạ, ha ha. Thàn lăn đầu nói, vẫn là thổ hoang như bức à, dĩ nhiên có thể chỉnh hợp như vậy cường đại cỡ nào ác ma nghe theo hắn hiệu lệ. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói, cũng chưa chắc đều là nghe, chỉ bất quá thổ hoàng cho mọi người đầy đủ lợi ích, để mọi người nghe lấy mùi tanh bắt đầu chuyển động mà thôi. Bất quá, thổ hoàng thật thật mạnh. Nói đến đây, hai tên gia hỏa đồng thời run lập cập, không dám suy nghĩ nhiều. Vào đêm về sau, một nhóm ác ma đi theo thần làn đầu, hướng tương thành ngoại ô phương hướng đi. Giờ này khắc này, hắc liên một mặt đen nhánh ngồi tại một cỗ xe điện đằng sau, đi tại mấp mô trên đường nhỏ, bị xe điện lắc lư trên dưới nhảy tương. Một đôi mắt đều là sinh không có thể luyến chi sắc. Sốc nảy một hồi, Hắc Liên cuối cùng nhịn không được, gầm thét lên, ngươi không phải nói mua xe à. Giang Ly à một tiếng nói, đúng vậy à, cái này không mua xe rồi sao. Hắc Liên mười phần khó chịu chỉ vào xa xa bốn cái bánh xe xe kêu lên, đó mới là xe. Đó mới là xe. Bốn cái bánh xe mới là xe, ngươi cái này nhiều nhất chính là cái con thỏ. Giang Ly lười nằm sấp nằm sấp mà nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta liền mua xe rồi có thể thế nào. Là ngươi sẽ mở vẫn là ta sẽ mở A. Hắc liên sững sở, sau đó khinh bị nhìn xem Giang Ly nói, ngươi liền xe cũng sẽ không mở. Ngươi thứ cạn bã. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi ngư bức, ngươi mở thử một chút. Hắc liên bị khích tướng phát hỏa, kêu lên, mở liền mở, có bản lĩnh ngươi mua A. Mua trừ điểm tính ai? Giang Ly hỏi. Hắc liên xem thường mà nói, ai chụp chúng ta phân, chơi chết hắn. Nha không phục, tinh cầu đều cho hắn diệt. Giang Ly phản hỏi con vịt có ăn hay không, tôn hùn nhỏ có ăn hay không, nồi lẩu muốn hay không ăn, liên tục mấy vấn đề quá khứ, hắc liên khí thế càng ngày càng yếu, trái sau hừ hừ một tiếng nói, chỉ nói, Ngươi ngược lại là mời ta ăn a, đúng vào lúc này, xe cuối cùng xuất ngõ nhỏ, đường cuối cùng bình thản, kết quả, xe còn tại trên dưới nhảy, hắc liên cả giận nói, cái này cái gì xe nát ta, giang ly nhìn xem trên xe con thỏ tiêu chí, nói, đại bạch thỏ xe điện a, hắc liên nói. Ngươi lại không thiếu tiền, ngươi mua cái xe mới không được à? Giang Ly nói, mua cái gì xe mới? Ngày mai liền đi thi bằng lái, liền ta năng lực này cùng quan hệ, 2-3 ngày bằng lái liền tới tay, đến lúc đó chúng ta mở bốn cái bánh xe xe ngựa, cái đồ chơi này còn có cái gì dùng? Lâm thời mang cái bước mà thôi, ngươi muốn cái gì mới nhất? Đương nhiên trọng điểm là chiếc xe này tự mang che mưa lều à? Hiện tại mới quy định, xe mới đều không cho an che mưa lều, chỉ có cũ xe có. Ngươi xem một chút cái thời tiết mắc toei này, sơn đen mà đen, mây đen cuồn cuộn, xem xét chính là muốn trời mưa tiết ấu. Quay đầu trời mưa, người xem một chút những cằn nhằn kia siêu xiu, lưu quang bóng lượng xe điện, một hồi đều cùng chúng ta cái này xe nát một cái điều dạng. Trọng điểm là, bọn hắn còn phải gặp mưa. Hắc liên nghe được cái này lời nói, nhìn xem những đồng dạng kia vừa mua xe điện, đắc ý cơi ra người, quả nhiên bọn hắn đều không có che mưa lẻ Nghĩ đến trời mưa về sau, những này người chắc là phải bị xối thanh nước xuống. Đại Ma Vương mười phần không tiết tháo cười, ngươi cái này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên? Nghĩ thế nào như vậy nhiều đây? Giang Ly hơi ngửa đầu, thực lực đuổi. Hắc Liên mặt lập tức đen, mở mờ tờ, lại đề cái này gốc dạng. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng lôi minh, cùng phong gào thét. Đại thụ lắc lư, xóc liệu túi bay loạn. Hắc Liên tràn đầy phấn khởi nhìn xem những không có kia che mưa lều người trong gió một mặt lo lắng, chật vật chạy trốn dáng vẻ, nhịn không được ha ha cười nói. Bay đi, cũng bay đi. Tất cả đều bay đi. Ha ha. Ai u, có một gia đình chăn mền từ trên ban công bay xuống. Ha ha ha. Em à, thứ gì từ trên đỉnh đầu bay qua? Ha ha ha. Ai che mưa lều bay? Ách. Ngã tàu làm sao như thế nhìn quen mắt ta? Hắc liên vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly đang dừng xe, bọn hắn che mưa lều không thấy. Nhìn cái gì đâu? truy ha. Giang Ly trừng liếc mắt Hắc liên, sau đó hai người một đường cuồng chạy tới. Tại trong dòng xe cổ đem che mưa lều bắt lấy, kéo trở về. Kết quả mới ngồi trên xe, liền nghe lại là một tiếng lôi minh. Tiếp lấy lớn mưa to rồi hạ xuống, cùng gió thổi mưa tích, như cùng một đầu quái thú đang gầm thét. Giang ly nhìn một chút che mưa lều cùng xe điện chỗ dắp nhau, kết quả là kim loại cán bị gió thổi đoán mất, căn bản giả không trở về. Hắc Liên ha ha cười lạnh một tiếng về sau, nắm lấy giang ly cổ, dừng lại lay động, gầm thét lên, đây chính là người nói tự mang che mưa lều. Cái này tờ mở gọi che mưa lẻo. Đây là chơi diều được chứ. Giang Ly cười khan một tiếng nói. Chúc mừng ngươi, lại học được một cái địa cầu danh tử. Cút ngươi đại gia, làm sao bây giờ? Hắc liên hỏi. Giang Ly cũng biết, Hắc liên kỳ thật căn bản không thèm để ý cái này mưa. Dù sao hai người đều không phải người bình thường, số điểm mưa cũng không quan trọng. Thậm chí Hắc liên thân thể tùy thời có thể hóa là hư hảo, thật không muốn gặp mưa. Một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn đang gầm thét. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chuyện trước mắt để hắn cái này đại ma vương mất thể diện, bởi vì cái gọi là, cơm có thể không ăn, mặt không thể ném, sở di hắn hiện tại rất khó chịu. Giang Ly cũng không tức giận, vỗ bàn tay một cái nói, có biện pháp. Biện pháp gì? Hắc liên hỏi. Giang Ly nói, ngươi được giúp một chút mới được. Hắc liên nói, nói. Giang Ly chỉ vào xe điện nói, một hồi ta cưới, ngươi đây ngồi tại xe giỏ bên trong, giờ cái đồ chơi này. Dù sao chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, người khác nhìn không ra, ngươi cũng không mất mặt, ngược lại còn cho rằng nhà ta che mưa lều không có xấu đâu. Thế nào? Kết quả giang ly liền thấy, Hắc liên mặt mũi tràn đầy đen nhánh nhìn chầm chầm hắn, qua nửa ngày, gầm thét lên, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Ta đường đường một đời đại ma vương, đến cái này phá tinh cầu đã đủ hạ giá. Ngồi cái xe, vẫn là cái xe điện. Xe điện cũng liền coi như xong, vẫn là cái hai tay. Hai tay vậy thì thôi, vẫn là cái xe nát. Xe nát vậy thì thôi, ta còn không thể ngồi tại vị trí trước, chỉ có thể ngồi tại xe giỏ bên trong. Cái này vậy thì thôi, còn phải cho ngươi bung rủ. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thế nào không lên trời đâu? chương 105, bán phòng. Giang Ly bị hắc liên phun mặt mũi tràn đầy đều là nước bọn, bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao, lời nói này song hắn đều cảm thấy cái này có chút thao đản. Cuối cùng Giang Ly vung tay lên. Đem che mưa lều ném tới bên lề đường, nói, được rồi, cứ như vậy coi đi, dù sao đều ướt đấm. Hắc liên hừ hừ một tiếng, biểu thị chính mình ý nguyên không vui. Giang ly nói, ai? Tôm ba nhảy đi không? Hắc liên quả quyết lên xe. Sau đó trên đường cái xuất hiện một màn quỷ dị, cùng phong mưa to bên trong, hai cái đại ma vương cưới một cô ba bước nhảy lên xe điện ở trong mưa gió, nhảy nhảy cọc cọc hướng về phía một nhà trong phòng giới công ty. Ngươi không phải đi nói tôm ba nhảy à? Hắc Liên khó chịu hỏi, Giang Ly nói, còn chưa tới cơm tối thời gian đâu, trước tiên đem kiếm chuyện tiền bạc làm, quay đầu chúng ta lại đi ăn. Yên tâm, Cam Đoan bao no. Hắc Liên lúc này mới an tĩnh lại. Cửa chính, nguyên bản có hai cái trong phòng giới nhân viên bán hàng chính ngồi sồn tại cửa ra và hút thuốc đâu, kết quả liền thấy một cái đại lao ra cưới một cỗ màu trắng đại bạch thỏ từ đằng xa nhảy nhảy cuộp cuộp liền đến, hơn nữa còn không có bung rủ. Hai người lập tức một bước, sau đó rồn dập lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu chụp ảnh, ghi chép video, chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Đồng thời nhân viên bán hàng giáp hỏi, Nghĩu bức A, đây là cưới xe cảnh giới tối cao đi. Trong lòng không mưa, thiên hạ không mưa A. Nhân viên bán hàng ngắt khinh bị nói, Đừng nói móc người, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nếu là hắn phàm là có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đổi mưa ra. Khẳng định cũng là người cơ khổ. Nhân viên bán hàng giáp gật đầu nói, Có đạo lý, ai? Nói đến, chúng ta so với hắn hạnh phúc nhiều tốt xấu trời mưa có cái tránh mưa mà lại chúng ta xe còn có che mưa lều hắn liền che mưa lều đều không có hạ thủ xa ất nói đúng vậy a đương kim xã hội này thật phân đẳng cấp chúng ta mặc dù qua không như ý nhưng là tổng có mấy cái so với chúng ta thảm hại hơn chúng ta cũng đừng chế dễu bọn hắn bởi vì chúng ta ở trong mắt người khác cũng kém không nhiều nhân viên bán hàng dắt nói không chế dễu không chế dễu chỉ là có chút đồng tình mà thôi ai hắn dừng ở tiệm chúng ta cửa đây là tới phòng trò thuê sao? không có chờ nhân viên bán hàng ngất nói chuyện đâu. cửa mở, một tên nữ hải cầm ô che mưa liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đường nóng nội, ta cho ngươi bung, rủ. thấy cảnh này, nhân viên bán hàng giáp ướt ngây ra một lúc, sau đó cũng đứng lên, chào hỏi Giang Ly quá khứ tránh mưa, cũng không có ghét bỏ Giang Ly nghèo kết hủ lậu y tứ. Giang Ly cũng bị cảm động hỏng, biết những này nhân viên bán hàng lương căn bản không cao, đều theo chiếu công trạng cầm trích phần trăm, đều là thời gian cùng vất vả đổi lấy tiền. Hắn hình tượng của mình hắn tự mình biết, đổi hắn là nhân viên bán hàng, chưa chắc có cái lòng dạ này đi giúp một người nghèo rất vòng thơi, nhiều nhất như đồng môn miệng cái kia hai cái đồng dạng, nói một tiếng coi như xong. Thế là, Giang Ly quyết định, phòng ở liền tại bọn hắn nhà bán. Giang Ly còn lưu ý một chút, cái này trong nhà giới công ty tên là Hoa Trung Tập đoàn, danh tự này nghe ngược lại cũng đại khí. Vào cửa, nữ hài một bên thu ô, vừa nói, Tiên sinh, ngài ngồi trước một hồi đi, ta đi cho ngài ngược lại chén nước nóng. Nhân viên bán hàng giáp đất thì chủ động về tới công vị bên trên, một bộ ta không có lời biếng, ta còn đang làm việc dáng vẻ, đồng thời đối với Giang Ly đáp lại mỉm cười. Lúc này nữ hải đem nước nóng đưa tới, Giang Ly uống một ngụm, trong lòng cảm động hỏng, lúc này mới cẩn thận nhìn liếc mắt đối phương, cái này không nhìn không sao, xem xét giật nảy mình. Cô bé này không là người khác, chính là bị hắn lúc trước rút băng vệ sinh bím tóc đuôi ngựa nữ hải. Khương Đình Bất quá Giang Ly cũng buồn bực, cô bé này thế nào liền không biết hắn đây. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một bên nói với nữ hải tạ ơn, một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt mắt, kết quả xem xét, hắn lập tức minh bạch vì sao tiêu thụ Khương Đình không có nhận ra hắn. Vừa mới nhặt phòng lều tránh mưa thời điểm, hắn làm một tay dầu đen, tiện tay bay sượn, trên mặt liền đen xỉ, lại thêm có mưa, hồi lâu không để ý tới tóc ướt súng nằm sấp ở trên mặt, cùng 3-4 ngày không có sửa chữa thưa thất sợi dâu gốc dạ, một mặt tăng thương, chán nản dạ, đừng nói sông Đình không có nhận ra hắn, liền liền chính hắn đều kém chút không có nhận ra mình tới. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho mọi người gặp mặt xấu hổ. Lúc này nhân viên bán hàng giáp hỏi: "Tiên sinh, ngài đây là tới mua nhà vẫn là phòng cho thuê, vẫn là cung cấp phòng nguyên?" Giang Ly nói: "Ta là đang phòng nguyên." Nghe được cái này lời nói, nhân viên bán hàng giáp đất rõ ràng có chút thất lạc, mặc dù đăng ký phòng nguyên cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng là đây chẳng qua là cam đoan lương căn bản, cũng không thể ra tăng ngoài định mức thu nhập. Khương Đình nhìn xem cái kia hai cái mặt khổ qua, Vung tay lên nói, "Tránh ra đi, ta tới." Khương Đình hỏi, thiên sinh, ngài đăng ký mấy phòng nhỏ a?" Nhân viên bán hàng giáp nhất nghe, kém chút không có vui già, thầm nghĩ, "Mấy bộ? Không hổ là người mới, cái gì cũng đều không hiểu, người này thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ mấy phòng nhỏ người a." Nhân viên bán hàng ngất hé miệng cười một tiếng, cũng là khẽ lắc đầu, cầm lấy cốc nước uống. Giang Ly nghĩ nghĩ, hắn mặc dù có hơn 300 bộ, nhưng là hắn cũng không có ý định để bán, vì vậy nói, không có nhiều Bà Bộ. Khương Đình đoán chừng cũng không có cho rằng Giang Ly sẽ có quá nhiều phòng ở, theo bản năng lên tiếng, Nhà. Phúc. Nhân viên bán hàng ất một cái nước phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Nhân viên bán hàng giáp xoa xoa mặt, cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn Giang Ly ánh mắt phảng phất tựa như nhìn quái vật, nhìn nhìn lại Khương Đình, lập tức là một mặt ước ao ghen tị à. Nhân viên bán hàng ất chụp chụp nhân viên bán hàng giáp bà vai nói, nhầm. Ai. Lúc này Khương Đình cũng lấy lại tinh thần tới mang theo vài phần nhỏ kích động mà hỏi, đều ở đâu cái tiểu khu A. Giang Ly nói, Nam Lư tiểu khu. Khương Đình ồ một tiếng, đang muốn đưa vào, đống nhiên sững sở, cười khổ nói, tiên sinh, ngài xác định là cái kia tiểu khu A. Nhân viên bán hàng giáp ớt nghe xong, nguyên bản đắng chắc mặt, lập tức trở nên cổ quái, nhìn nhau liếc mắt, phản phất đang nói, gừng càng già càng tay A, chúng ta không có nhìn nhầm. Nhân viên bán hàng giáp nói, tiên sinh, cái kia. Ngài tiểu khu đó không tốt lắm bán a trước đó các người tiểu khu đều đến đăng ký qua, bất quá không ai mua a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, đăng ký qua. Cái kia có hay không có thể nhanh lên một chút đăng ký xong. Khương Đình nói, có chút tư liệu cần đổi một chút, bất quá so bình thường đăng ký khẳng định nhanh. Bất quá. Thiên sinh, ngài tiểu khu đó, đúng là không tốt làm bán. Giang Ly xem thường mà nói, vậy là lúc trước, về sau liền bán chạy. Nhân viên bán hàng giáp thổi phù một tiếng liền cười, tiên sinh, bị ác ma tập kích qua tiểu khu, vẫn luôn không tốt làm bán. Nội thành bên trong còn tốt, dù sao tới gần thủ hộ giả tổ chức, mỗi ngày đều có đội trị an tuần phòng, tương đối mà nói an toàn một chút. Ngài cái kia vùng ngoại thành tiểu khu, thật rất khó bán. Giang Ly nói, không có việc gì, chúng ta bán đắt một chút liền tốt. Phúc! Nhân viên bán hàng ắt uống chiếc thứ hai nước lần nữa phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. chương 106, đưa tiền tới cửa. Nhân viên bán hàng giáp cuối cùng phát hỏa. Đường Tử Minh ngươi có thể hay không đi một bên uống nước đi. Đường Tử Minh một bên ho khan vừa nói, tốt tốt tốt. Ra đi bên cạnh bên trên uống. Thật có lỗi a, ha ha. Đắt một chút liền bán chạy, ha ha. Thật sự lắng mưu bất lý luận a. Nhân viên bán hàng giáp ngấm lại giang ly, cũng là không còn gì để nói. Biết người trước mắt này hơn phân nửa là thật ngoài nghề, dứt khoát cũng không muốn nói cái gì. Khương Đình giờ này khắc này cũng nhéo nhéo mi tâm. Hiển nhiên cũng bị Giang Ly lôi không nhẹ, vội ho một tiếng, hỏi một câu, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một mét vuông A? Giang Ly lắc đầu nói, không theo mét vuông tính, một cái giá, chắc giá. Khương Đình, nhân viên bán hàng giáp đất đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ cuối cùng là tư duy bình thường. Cái kia phòng ở căn bản bán không được, dựa theo mét vuông không dễ chơi, không bằng trực tiếp một cái giá, đóng gói bán thuận tiện. Khương Đình hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngài bán bao nhiêu tiền A? Giang Ly chỗ sâu một ngón tay, nói năng có khí phách mà nói, 10 triệu một bộ. Khương Đình lại một lần theo bản năng ồ một tiếng, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ, một mặt ngậm bức thêm vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối với Giang Ly phương thức tư duy có chút lý giải không đi lên. Phục. Bên kia đường Tử Minh lại là một cái nước phun tại trên tường. Sau đó mang theo tiếng khóc nước nở mà nói, đại ca, ngươi để ta uống ngụm nước được sao? Như thế phun, dễ dàng sặc chết ta. Giang Ly một mặt vô tội nói, nếu không Người đi cửa. Đường tử minh nhìn xem ngoài cửa rầm rầm mưa, nói, được rồi, phun bất quá hán. Nhân viên bán hàng giáp cười khổ nói, tiên sinh, ngài là thật không hiểu việc à. Giang Ly phất phất tay nói, không cần phải hiểu, định vị giá mà thôi, không có chú ý nhiều như vậy. Khương Đình cười khổ nói, ngài thật bán cái giá này. Giang Ly lắc đầu nói, cũng không nhất định. Khương Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng chưa kịp nói chuyện, liền nghe Giang Ly nói, về sau khẳng định phải tăng. Giáp. Ba người lần nữa hóa đá ở tại chỗ. Đám ba người sau khi tính hồn lại, Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chỉ để bọn họ nhanh lên một chút sửa thông tin, đăng ký. Khương Đình biểu thị, hắn chỉ cần muốn bán cái kia một tòa, cái kia một bộ đánh dấu rõ ràng là được rồi, còn lại phương thức liên lạc nàng sẽ giúp Giang Ly giải quyết. Lập tức, Giang Ly đối với cái nữ hải tử hào cảm tăng nhiều, để báo đáp lại, Giang Ly vô bàn một cái nói, ta quyết định, ta những phòng ốc này, toàn quyền giao cho người bán. Những người khác không cho phép bán, không thông qua ngươi tay không thành giao. Nếu là bình thường, nghe được có hơn 300 phòng nhỏ khóa tại nàng trên người một người, Khương Đình khẳng định mừng như điên. Đường tử minh cùng nhân viên bán hàng giáp đi cũng khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Nhưng là giờ này khác này, ba người đều không có quá để ý. Lúc này mưa bên ngoài còn tại dưới, Giang Ly vung tay lên quay người liền đi ra ngoài. Khương Đình vội vàng đuổi theo, nói, thiên sinh, muốn hay không? Còn không có chờ Khương Đình nói xong đâu liền gặp Giang Ly hất lên tóc có nước, đặt ngông ngồi tại cái kia bởi vì sập hố mà tràn đầy nước đọng trên ghế ngồi, bán tung tóe lên mấy tích thủy tích về sau, tay vặn một cái, tại trong cuồng phong bạo vũ nhảy nhảy cuộp cuộp liền đi. nhìn xem tình cảnh này, Đường Tử Minh nhịn không được cảm thán nói, dù nhưng cái này sinh ý nhất định là làm không được, nhưng là ta vì cái này lão ca bệnh tâm thần một dạng tinh thần chiết phụ, ngưu bước. nhân viên bán hàng giáp đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ngưu bức Khương Đỉnh trừng hai người một cái nói. Ít ở sau lưng nói người khác nhàn thoại, làm việc, đăng ký đi. Lão đường ngươi nhìn, cái này người mới còn chỉ huy lên chúng ta, cái này có còn vương pháp hay không? Nhân viên bán hàng giáp nói. Đường tử minh ha ha nói, Lý cây, đừng lời thừa, liền hỏi ngươi có đi hay không? Đi. Màn đêm buông xuống, Giang Ly cưới đại bạch thỏ xe điện nhảy nhảy nhót nhót đi vào tôm ba nhảy cửa. Phục vụ viên đối với Giang Ly đã không xa lạ gì, dù sao, tới một lần liền ăn mấy chục cân tôm hùng nhỏ. Cái này tuyệt đối để người ký ức khắc sâu Vẫn là cái kia ghế lô Vẫn là vị trí kia Giang Ly vô bàn một cái Tới trước 100 cân Phục vụ viên cũng không cảm thấy kinh ngạc Quay người liền ra ngoài ăn bài Nhìn thấy Giang Ly lần này thật mời khách ăn tôm hùng nhỏ Hắc liên cuối cùng cười Ăn uống no đủ Giang Ly gói 20 cân tôm hùng nhỏ Treo đầy hắn đại bạch thỏ xe điện Nhảy nhảy nhót nhót đi về nhà Giờ này khắc này Cửa chính Thàn lần đầu ráo rắc nhìn về phía phòng gác cửa Nam lưu tiểu khu cửa chính, trong phòng gác cửa, một tên nhỏ thanh niên dựa vào ghế, hai chân ném trên bàn, nhiều hứng thú nhìn xem thủ vệ trong phòng TV, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thuần như là giống như kẻ ngu tiếng cười. Thấy được a, cái này chính là ta nói cái kia đồ đần. Đã mấy ngày, mỗi ngày đều ở đây cười ngây ngô. Than lăn đầu giới thiệu nói, đầu lợn mập mạp lại gần, nhìn sau khi, nói, quả nhiên là cái kẻ ngu. Than lăn đầu gật đầu nói, ta cảm thấy, cái này đồ đần giữ đi. Hán tại cửa ra vào một tòa, có thể tạo được chướng nhãn pháp hiệu quả, chúng ta ở bên trong an toàn hơn. Đầu lợn mập mạp nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý. Đúng lúc này, một trận đột đột đột âm thanh âm vang lên. Một ác ma trong góc nói, có người đến. than lăn đầu nhướng mày nói, nơi này bình thường liền không ai, mưa lớn như vậy làm sao còn có người hướng cái này chạy. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng đêm, đen kịt trên đường cái, mưa to bàng bạc bên trong. Một cố vô cùng đáng chú ý màu trắng xe điện đột đột đột lái tới. Này xe không có che mưa lều, phía trên ngồi một cái nhỏ thanh niên, trước xe sau xe treo đầy các loại màu trắng túi nhựa, cũng không biết chứa vật gì. Hẳn là một cái đưa thức ăn ngoài. than lần đầu dung nhập xã hội thời gian tương đối dài, sở dĩ tương đối hiểu, thế là cho xe kia chủ nhân hạ định nghĩa. Muốn hay không chơi chết hắn. Nhất trưởng cùng con chuột giống như ác ma khát máu bôi cắt cổ, hỏi. than lần đầu nghĩ nghĩ về sau, nói trên đường này mặc dù không có đèn đường nhưng là vùng đất bằng thẳng tất cả mọi người ở đây đứng khó tránh khỏi không có bị hắn nhìn thấy đầu lợn mập mạp hừ hừ nói nói như vậy nhiều lời thừa làm gì kết quả không đều như thế a đi chơi chết hắn con chuột ác ma gật đầu một cái nói được rồi sau một khắc con chuột đằng không mà lên lang không quen người cái đuôi như cùng một căn roi thép veo một tiếng phá vỡ màn mưa quất hướng cơi xe người trên thực tế đám ác ma thấy được ly Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác thấy được bọn hắn Con chuột đằng không mà lên thời điểm Giang Ly nhíu mày Đưa tiền cũng không cần đưa đến cửa nhà tới đi Đang khi nói chuyện Giang Ly khoát tay bắt lấy con chuột cái đuôi, trở tay quăng ra đem con chuột ác ma Vèo một tiếng bay về phía chân trời Đám ác ma cơ hồ theo bản năng đầu Đi theo ánh mắt Ánh mắt đi theo con chuột liền điều nhịp như vậy Tới một lần quay đầu chú mục lễ Nhìn hồi lâu Đám người ngươi nhìn ta Ta nhìn người Cuối cùng hỏi một câu Bay đi đâu rồi Sau đó tập thể lắc đầu. Đầu lợn mập mạp xem xét, lạnh hư một tiếng, ý tưởng có chút khó giải quyết ta, cùng tiến lên. Giang Ly xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên, chờ. Chờ một chút. Đầu lợn mập mạp theo bản năng hỏi, chờ cái gì? Giang Ly chứng chạc đàng hoàng mà nói, cho ta dừng xe xong, lại đến chiến ngươi. Trưng 107, chơi không có. Đang khi nói chuyện, Giang Ly thuần thục đem xe ngừng đến ven đường, sau đó phanh lại, tắt lửa, đạp xuống xe điện giá đỡ. Rút ra chìa khóa. Thấy cảnh này, sở hữu ác ma mặt đều đen. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm không dứt bên hai. Giang Ly vừa quay đầu lại, liền thấy đầy trời số lượng đang bay múa. Hoán khí 10. Hoán khí 20. Hoán khí 15. Hoán khí 100. Hoán khí 35. Chờ chút. Giang Ly há mồm tán thán nói, đầu đen rau muống, thoải mái a. Chết đi. Hơn 30 con ác ma đẳng không đằng không, chính diện bắn vọt bắn vọt. Phía sau đánh lén đánh lén. Giang Ly lập tức vui vẻ, tôn hùng tiền cần phải kiếm về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Khi khi cong, pha lê bị gõ. Sương Long Chính để mắt kính đâu, nghe được có người gõ pha lê, lấy xuống cùng tivi và phát kết nối hay nghe, góp sang xem nhìn, kinh ngạc nói, Giang Ly, lúc nào trở về? Giang Ly nói, vừa trở về, cái kia cái gì, mang cho người ăn chút gì? Nói xong, Giang Ly mang theo một lớn tích sóc liệu túi tiền đến. Sương Long ngửi ngửi, một mặt vui mừng nói, thương quá. Từ khi đi theo Giang Ly ăn qua thịt người loại đồ ăn về sau, hắn hiện tại đã yêu cái này một cái. Cũng mặc kệ cái này tôm hùn nhỏ là thế nào ăn, trực tiếp cầm ra đến một mực nhét miệng bên trong, ken két liền cắn, miệng đầy nóng đỏ dầu. Thấy cảnh này, Giang Ly cùng Hắc Liên biểu lộ đều không được bình thường, sau đó cùng một chỗ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, như bức. Sau đó Giang Ly hỏi, vị đạo thế nào? Sương Long liên tục gật đầu. Một bên có chút thống khổ cố gắng hướng xuống nuốt, một bên nói ra, mùi vị không tệ, chính là không tốt lắm nuốt. Nói xong, hàng này cầm lấy bình nước cô đông cô đông uống một hớp nước lớn, sau đó nắm lên một cái khác tôm hùm nhỏ, liền chuẩn bị hạ khẩu. Giang Ly thực sự là nhìn không được, cầm qua một con tôm hùm nhỏ, ngay trước mặt xương lòng, vặn ra tôm hùm cái đuôi, đẩy ra lòng hà xác, bởi vì tôm tuyến đã bị trừ đi, sợ dị hắn cũng không cần lại phiền toái, xuất ra thịt nhét miệng bên trong, nhấm nuốt. Một con rồng xuống tới, Giang Ly ngẩn đầu một cái, liền thấy xương long đang cô đông cô đông uống nước đâu. Giang Ly lập tức bó tay rồi, tình cảm hàng này căn bản liền không nhìn hắn làm sao ăn a. Tòi công bận rộn. Giang Ly bất đắc dĩ ở trong lòng hỏi Hắc Liên, không có sao chứ. Hắc Liên xem thường mà nói, ngươi khi ác ma là giấy a, Hắn đem phòng này ăn, đều không mang theo sự tình. Giang Ly gật gật đầu, nói, cái kia ta an tâm, dạng này cũng tốt, bất đổ rác. Sau đó Giang Ly ngửa đầu nhìn một chút tivi vẫn là cái kia lão nạp muốn hoàn tục hòa thượng phim hoạt hình hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu ai ngươi không có việc gì nhìn xem mỹ thực phim hoạt hình tốt bao nhiêu nhìn cái ăn chay hòa thượng đáng đời ngươi sẽ không ăn tôn hùng giang ly chụp chụp xương long bả vai nói ăn xong một hồi giúp trình thụ thu thập một chút cửa a xương long sững sờ thăm dò đến ngoài cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa một chỗ ác ma thi thể ngây ra một lúc sau đó mặt mo đỏ ử nói về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi động thủ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng phất phất tay, quay người đi ra, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, dạng sáng 2 giờ rưỡi. Giang Ly lập tức lộ ra giống như ma quỷ tiểu dung, sau đó bấm một cái mã số. Đại ca, người tha cho ta đi. Trong điện thoại di động chuyển đến trình thụ tiếng kêu rên. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, được à, cái kia ta cho võ dưỡng thanh gọi điện thoại, dù sao công lao này ai cầm đều được. Sau một khắc Giang Ly liền nghe được đột nhiên rời giường thanh âm, trình thụ kích động nói, ngươi lại. Kiếm tiền. Giang Ly nói, đúng vậy a ngay tại tiểu khu chúng ta cửa chính, ngươi xem đó mà làm thôi. Được rồi. Ngươi hơi chờ, ta lập tức liền đến. Trình thụ lập tức đáp. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ à, buổi sáng ngày mai ta có thể không muốn nhìn thấy thi thể đầy đất hoặc là màu cái gì. Giang Ly giặn rò. Trình thụ cười vô cùng vui vẻ nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta đi ngủ. Nói xong, Giang Ly về nhà đi ngủ đây. Trình thụ thì hấp tấp mặc quần áo tử tế xuống lầu. Không có cách, mấy lần hợp tác giới, trình thụ đã dưỡng thành một cái tín nhiệm. Giang Ly xuất thủ, tất có cá lớn. Vừa đi, trình thụ một bên nói thầm lấy, nửa đêm tới cái tiểu kinh thích, là màu cam, vẫn là màu đỏ đầu, ha ha. Xem ra lại muốn cho những lao gia hỏa kia chấn kinh một thanh. Hình tượng nhất chuyện. Trình thụ đứng tại một đống thi thể bên cạnh bên trên. Sắc mặt đen nhánh gọi điện thoại, "Đội trưởng Anna, ta, Trình Thụ. Bên này có chút rác rưởi các ngươi xử lý một chút, Ân muốn xe rác, đại hào cái chủng loại kia." "Ác ma. Đừng làm rộn, cái đồ chơi này cũng coi là ác ma. Ta đoán chừng cũng liền màu lam thai họa đẳng cấp đi. Đi, đừng nói nữa, đều tính công lao của các ngươi, tiền thưởng các ngươi phân đi." Cúp điện thoại, Trình Thụ một mặt hai đoán nhìn liếc mắt Giang Ly nhà, đồng thời trên đầu. "Đing. Hoán khí 10." Giang Ly lúc này chờ mình, ngủ tiếp. Thứ hai ngày trời vừa sáng, Giang Ly liền thấy Hắc Liên lo lắng ngồi tại cái kia. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Thời mang kinh. Hắc Liên liết hắn một cái nói, chúng ta tuổi thọ không nhiều lắm. Giang Ly nghe xong, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Ta tối thiểu nhất 10 ngàn hơn ngàn đoàn khí, sóng bên trên non nửa năm cũng không có vấn đề gì, làm sao lại tuổi thọ không nhiều lắm? Hắc Liên cười khổ nói, ngươi không có phát hiện A. Giang Ly buồn bực mà hỏi, Phát hiện cái gì, thiên địa quy tắc một mực đang biến hóa. Sớm nhất là phát sinh ở chúng ta cái kia, hiện tại quy tắc đang tác động đến nơi này. Giang Ly giật nảy mình, Hắc Liên nói thiên đạo quy tắc, kém chút để ác ma tuyệt chủng, từng cái chỉ có thể dựa vào phụ thuộc với những sinh vật khác mới có thể sống sót. Hạ chàng không thể bảo là không thảm. Nếu như cái kia quy tắc đổi đến Lam tình, hậu quả kia. Hắc Liên thấy Giang Ly khóa chặt lông mày, một mặt vẻ lo lắng sau. Đống nhiên ha ha phá lên cười, ha ha. Đùa người chơi đâu? Bảnh. Một chương sofa đập vào Hắc Liên trên mặt, trực tiếp đem Hắc Liên đập vào trên sàn nhà. Giang Ly mắng một câu nói, nhàm chán. Hắc Liên tử ghế sofa bên dưới leo ra, nói, bất quá chúng ta tuổi thọ hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Giang Ly cao mày nói, đến cùng chuyện ra sao? Hắc Liên lúng túng gãi gãi đầu nói, cái kia. Hoàn khí kỳ thật không chỉ có thể cho chúng ta tụ mệnh. Giang Ly kinh ngạc mà hỏi, còn có khác tác dụng. Hắc Liên gật đầu nói, ừm. Ta thử nghiệm đi thử một chút. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi. Hắc liên hừ hừ nửa ngày. Giang Ly chợt phát hiện có loại dự cảm xấu. Nắm lấy Hắc liên cổ gầm thét lên, nói. Sau đó thì sao? Hắc liên cười khan một tiếng nói. Sau đó. Sau đó hoan khí để ta chơi không có. Giang Ly nghe xong, lập tức phát hỏa. Nắm chặt Hắc liên cổ dừng lại rất bót, hét lớn, chơi. Không có. Còn lại nhiều ít. Hắc liên nói, đại khái còn có thể sống một ngày. Trước 108, sóng đứng lên. Giang Ly nghe xong, lập tức cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, không ngừng lung lay Hắc Liên, kêu lên, ta tân tân khổ khổ lâu như vậy kiếm hoàn khí, ngươi liền cho ta chơi thừa một ngày. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a? Hắc Liên nói, cũng không phải cái gì đều không có còn lại, thu hoạch vẫn phải có. Thì như đâu? Giang Ly cũng biết, chơi đều chơi, hắn nổi giận cũng vô dụng, đã có thu hoạch, mặc kệ thu hoạch gì. Có chút ít còn hơn không đi. Hắc liên nhẹ nhàng lay mở răng ly nắm lấy cổ của hắn tay, cười cười xấu hổ. Sau đó từ trong ngực móc ra một viên đen xì cầu đến, nói chính là cái này. Giang ly nhìn lướt mắt, trên mặt tất cả đều là hát tuyến. Sau đó lại lần bạo tẩu, bắt lấy hắc liên cổ dừng lại cùng dao người đùa ta đây. Giác ổ gà bên trong áp chế cái bùn cầu, người liền muốn lửa gạt ta. Người làm ta ngốc ca. Hắc liên đầu một bên bị sáng rõ cùng trống lúc lắc, vừa nói, ai ai ai Đừng kích động, đây thật là ta thành quả hữu dụng." Giang Ly lúc này mới dừng tay, hỏi: "Thật hữu dụng?" Hắc Liên gật đầu nói: "Thật hữu dụng." Giang Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Có ích lợi gì?" Hắc Liên nói: "Cái đồ chơi này là dùng oán khí tạo nên, bên trong oán khí rất đậm, thứ này đối với rất nhiều ác ma đến nói, vẫn rất có sức hấp dẫn." Giang Ly nhìn xem cái kia đen xì đồ chơi, ha ha một tiếng nói: "Vậy ngươi thế nào không ăn đâu? Ngươi không là ác ma à? Như vậy có sức hấp dẫn Ngươi không ăn, ngươi lửa gạt ai đây? Hắc liên bĩu môi một cái nói, ngươi nghĩ cái gì đâu? Chính ta làm, có thể đối với ta hữu dụng A. Giang ly không nói hai lời, một tay lấy màu đen dược hoàn đoán mất, sau đó đẩy cửa liền đi ra ngoài. Đến cửa chính, mở cửa vệ thất môn, đem dược hoàn ném tới xương lòng trước mặt trên mặt bàn. Xương Long lườm liếc mắt cái kia dược hoàn, nhìn nhìn lại giang ly, sau đó buồn bực mà hỏi, cái này cái gì đồ chơi A? Giang ly nói, ngươi có muốn hay không ăn dục vọng? Sương Long trực tiếp cho Giang Ly một cái lướt mắt, phản phất nhìn đồ đẩn giống như nhìn xem Giang Ly nói, ta lại không nốc. Giang Ly thu hồi dược hoàn, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Giang Ly trong nhà. Đừng bóp. Đừng bóp, ta nói chính là thật. Thật Sương Long thế nào không an. Trí thông minh quá cao, ngươi thay cái trí thông minh thấp cam đoàn hữu dụ. Ta nhổ vào, tin ngươi cái quỷ A. Giang Ly căn bản không tin hắc Liên, chính muốn tiếp tục thi bạo. Ê a ah, ha ah, ah, ha ha. Giang Ly điện thoại di động văng lên. Giang Ly cầm lên xem xét, là trình thụ đánh tới. Hắc hắc. Còn chưa lên tiếng đâu, trình thụ ra tay trước già hai tiếng cười ngây nô. Giang Ly yên lặng móc ra đen rực hoàn, nắm lấy muốn hay không cho hắn thử một chút. Sau đó liền nghe trình thụ nói, tin tức tốt. Giang Ly 10 phần khó chịu kêu lên, tin tức gì tốt ta. Mau nói. Sau đó Giang Ly liền nghe được trình thụ bởi vì kích động mà kịch liệt tiếng thở dốc. Giang Ly không chút do dự trực tiếp treo. Bên kia trình thụ còn không có kịp phản ứng đâu. Kích động nói, ta cuối cùng bị tăng lên tới chấn áp cấp. Nói xong về sau, trình thụ đợi nửa ngày, trong điện thoại cũng không có động tính. Trình thụ cầm lên xem xét, treo. Trình thụ mặt lập tức liền đen. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn phía xa phiêu khởi số lượng, cảm thắn nói, tục mệnh. Sau đó Giang Ly điện thoại lại vang lên, vẫn là trình thụ điện báo. Giang Ly cũng không tiếp, liền cầm lên đến xem. vang lên 2-3 lần sau. Đinh. Hoán khí mười. Hắc liên cười nhạo nói, xem ra ngươi làm như vậy, đối phương không có nhiều hoán khí a? Giang ly gật gật đầu, đưa tay đón điện thoại, Hắc liên ha ha nói, ta đoán chừng hắn được mắng ngươi dừng lại. Giang ly liếc hắn một cái nói, hôm nay dạy ngươi một chiều. Sau đó Giang ly điểm kích kết nối nút bấm, đồng thời đánh đòn phủ lầu hô, làm gì vậy. Nói nói liền cúp điện thoại ta. Ta cho ngươi đánh, còn một mực đang bận đường dây. Trong nháy mắt đó, Hắc liên cũng có thể cảm giác được. Trong điện thoại sắp núi lửa bộc phát, nháy mắt liền bình tĩnh. Một lát sau, trong điện thoại vang lên trình thụ thanh âm, "A, vừa mới khả năng tín hiệu không tốt à, ngươi đánh cho ta, ta cũng cho ngươi đánh, sở dĩ đều đường dây bận." "Ai không đúng, ta cho ngươi đánh thời điểm, ngươi bên này không có đường dây bận a?" Giang Ly nói, "Không có khả năng, nếu không phải là ngươi đánh nhầm. Đi, những này đều không trọng yếu, nói điểm chính đi." "Tốt ta. Hắc Liên thấy trình thụ cứ như vậy bị ngoặt vào trong hố đi. Vướt vướt mi tâm, thở dài nói, người à. Vẫn là được thêm chút đầu óc ca. Trình thụ trở lại chính đề về sau, lại có chút kích động nói, Giang Ly. Nói đến đây, trình thụ trước nhìn liếc mắt điện thoại, không có treo máy, tín hiệu đầy ồ, cái này mới nói, ta tấn cấp, tấn cấp chấn áp cấp. Hôm nay vừa thông báo, Giang Ly không nói chuyện. Trình thụ đợi một hồi, thấy Giang Ly không lên tiếng, hỏi, ngươi thế nào không có phản ứng. Giang Ly chậm từ tốn nói, ta chỉ là đang nghĩ. Cái này có cái gì thật kích động. Đinh. Hoán khí 10. Trình Thụ gầm thét lên, trấn áp cấp A. Ngươi biết hay không trấn áp cấp tại tòa thành thị này địa vị? Giang Ly móc móc lỗ thai, chậm rãi mà nói, ngươi trước đừng kích động, dùng ta giúp ngươi phân tích một chút. Trình Thụ hừ hừ một tiếng, chờ lấy Giang Ly phân tích. Giang Ly nói, ngươi không có tấn cấp thời điểm, ngươi là thứ mấy thế đội? Trình Thụ đương nhiên mà nói, ta là siêu phàm cấp cao thủ, mặt trên còn có chấn áp cấp, ta là thế đội thứ hai. Thế nào? Giang Ly phản hỏi, hiện tại thế nào? Trình thụ theo bản năng nói, ta hiện tại là trấn áp cấp cao. Ách! Vẫn là thay đổi thứ hai. Giang Ly nói, cái này chẳng phải xong rồi sao? Người thực lực không thay đổi, địa vị không thay đổi, người có cái gì thật là cao hứng. Trình thụ nghe vậy, trầm mặc. Giang Ly thì yên lặng đưa di động bỏ vào nơi xa, sau đó liền cùng Hắc Liên ngồi xồm ở phía xa chầm chầm điện thoại di động nhìn. Quả nhiên, sau một khắc trình thụ gầm thét lên, Ngươi tờ có thể hay không đừng như thế làm giận. Liền không thể để ta cao hứng một hồi à. Có ngươi làm như vậy sao? Ảm. Đinh. Hoán khí 80. Giang Ly cột cục miệng nói, được, lại đầy ô, kết thúc công việc. Nói xong, Giang Ly cầm điện thoại di động lên nói, tốt, biết ngươi vui vẻ, đã vui vẻ như vậy, ngươi không chúc mừng một chút ta? tôn Ba nhảy thế nào? Trình thụ gầm thét nửa ngày, nộ khí cũng tan không sai biệt lắm, thấy Giang Ly biết sai. Lúc này mới hừ hừ nói, ta hiện tại dù sao cũng là chấn áp cấp cao thủ, đi ăn tôm hùn nhỏ chúc mừng, quá thấp kém. Giang Ly nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Trình thụ kích động nói, đương nhiên là đi lộng lấy cao lớn đảo sóng đi lên. Chúng ta đi xem biển rộng, vạch tuyệt lớn, đi ăn hải sản, có đi hay không? Sau khi nói xong trong điện thoại lại không có động tính, trình thụ nhúng mày, vừa muốn xem xét điện thoại có phải hay không lại giật máy, liền nghe Giang Ly âm thanh nhầm vang lên, ta thu thập xong. Đến cửa chính, sân bay thấy. Trình thụ. Sương Long, đi xem biển rộng, có đi hay không? Lúc ra cửa, Giang Ly hỏi Sương Long. Sương Long nhìn một chút TV, nhìn nhìn lại Giang Ly, lắc đầu nói, không đi, xem TV. chương 109, vì 40 mà không lưng. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò, vậy ngươi xem tốt nhà A, ta đi lãng. Sương Long đánh cái ok thủ thế nói, yên tâm. Có Sương Long giữ nhà, Giang Ly nhiều ít là yên tâm. Chỉ ít không cần lo lắng những ác ma kia cũng không có việc gì đi hắn nhà đi vòng vo. Mặc dù Sương Long có đôi khi không quá đáng tin cậy nhưng là Giang Ly cảm thấy, nếu như ác ma tiến tiểu khu, hắn khẳng định sẽ có phản ứng. Dù sao lần trước Lý Thành tập kích hắn nhà thời điểm, Sương Long vẫn là có chỗ với tư cách. Còn nữa, nếu như liền màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma giữ nhà đều không yên lòng, vậy thế giới này bên trên địa phương an toàn liền không nhiều lắm. Nguyên bản Giang Ly dự định cưới đại bạch thỏ đi trên đường. Sau đó đón xe đi sân bay. Kết quả Giang Ly đánh mấy lần lửa, đại bạch thỏ đều không có động tính. Hắc liên trên bên cạnh ha ha nói, đoán chừng là bị cảm, cử trở. Giang Ly không thèm để ý hắn, bất quá cũng không nhịn được mắng một câu, gian thương. Đến trên đường, Giang Ly liền thấy mười mấy xe taxi không biết nguyên nhân gì ngừng lại với nhau, hắn lập tức đi tới. Lúc này, một mặc áo sơ mi trắng mập mạp hỏi, huynh đệ, đi đâu a? Đón xe không? Giang Ly gật đầu nói, đi sân bay. Bao nhiêu tiền? Mập Mạp nói, một cái giá 260, dù sao xa như vậy, trở về dễ dàng phóng không xe, sở dĩ đắt một chút. Giang Ly hai mắt lật một cái, cười nhạo, hắn mặc dù không có đánh qua xe đi sân bay, nhưng là giá cả thế nhưng là trước thời hạn tra xét, bình thường đánh biểu 189 tả hưu, coi như quý điểm, cũng liền 200. Cái này trực tiếp mở miệng 260, điển hình là coi hắn là dê béo làm thịt. Giang Ly nói, 180 đi không? Mập Mạp nghe xong. Điếu môi khinh thường nói, không có tiền ngươi đánh xe gì a Xéo đi. Giang Ly sướng sở, không có nghĩ tới tên này trở mặt còn nhanh hơn là sách, mà lại cái này lời nói cũng quá khinh người. Hắc liên trên bên cạnh ha ha nói, ta nếu là ngươi, một bàn tay chụp chết hắn. Giang Ly hếp mắt, xoay người rời đi. Hắc liên nói, không phải. Loại này tức giận ngươi cũng có thể chịu. Giang Ly cũng không cùng hắn nói chuyện, mà là đi tới một cái khác tài xế xe taxi cái kia, thấp giọng hỏi nói, huynh đệ đi sân bay bao nhiêu tiền? Tài xế xe taxi kia mở miệng liền nói, 206. Hắc Liên A một tiếng nói, xem ra bọn hắn đều thương lượng xong, thống nhất giá a khó trách cái kia kiêu ngạo như vậy. Giang Ly cũng không tức giận, cười nói, cho ngươi 300, có đi hay không? Lái xe sững sờ, lập tức cười nói, đi a, đương nhiên đi. Giang Ly nói, nhưng là trên đường ngươi phải giúp ta tiếp một cái anh em, cái kia anh em không có khác đam mê, liền thích nam phong, ngươi trong xe cùng hắn một chút, thế nào? Lai xe nghe xong, mặt lập tức liền đen, cút. Giang Ly một mặt bất đắc di đi. Hắc liên nhìn đến nơi này, có chút mộng, bất quá hắn biết rõ, Giang Ly cháu trai này đầu óc cùng người bình thường mạch kín không giống nhau lắm, hắn sẽ không làm loại này tìm mang sự tình. Sự tình ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Hàng này khẳng định là tại làm yêu. Thế là Hắc liên hiếp mắt, đi theo, chuẩn bị nhìn xem Giang Ly đến cùng làm cái gì yêu quái. Kết quả Giang Ly phản phất chưa từ bỏ ý định, lần lượt hỏi một lần. Kết quả đều không ngoại lệ, giá cả đều là 26, nghe xong cho 300 đều nguyện ý đi, nhưng là lại nghe xong còn muốn bồi cái chết biến thái trong xe hô hô a H. Lập tức tất cả mọi người trực tiếp mang lên. Lượn quanh một vòng, cũng không ai đáp ứng. Giang Ly cũng không nóng nảy, đi bên trên quầy bán quả vật mua một bình nước khoáng, sau đó lại lần đi vào áo sơ mi trắng mập mạp chỗ, cười tủm tỉm mà hỏi, 180 không đi, 300 có đi hay không? Áo sơ mi trắng mập mạp vốn là không có tính tình tốt nhìn xem hắn đâu, nghe xong cái này lời nói, lập tức sững sờ, sau đó mặt phì nộn bên trên lộ ra tiểu dung, "Đi, đương nhiên đi." Giang Ly nói, "Bất quá có một điều kiện, thời điểm ra đi, ngươi được nói với mọi người hô một tiếng, 'Ta ba trăm đi sân bay à, thế nào?" Áo sơ mi trắng mập mạp nguyên vốn cho rằng Giang Ly sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, nghe xong đơn giản như vậy, lập tức vui vẻ. Bởi vì, dù là Giang Ly không nói một câu như vậy Hắn cũng sẽ nhịn không được cùng đả kích khoe khoang một chút, dù sao làm thịt một cái lớn dê béo, cái kia tuyệt đối là đáng giá trang bức sự tình. Vì vậy, hắn không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề. Thế là, áo sơ mi trắng mập mạp quay đầu, đối với cái khác những người đồng hành dắt cuống họng hô một câu, Các minh đệ, ta ba trăm đi sân bay á, về sau ta được lên giá. Nói xong, áo sơ mi trắng mập mạp như bức hống hống lên xe. Toàn vẹn không nhìn thấy, cái khác lái xe theo bản năng nhìn liếc mắt hành khách. Nhìn thấy Giang Ly đứng trên bên cạnh xe đối với mọi người vây gọi đầu, lập tức ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Bất qua áo sơ mi trắng mập mạp cũng không nghĩ nhiều, chỉ là quay cửa kính xe xuống, cười mắng một câu, nhìn cái gì nhìn. Ao đưa ca. Đám người tập thể lắc đầu, đồng thời lui về sau một bước, phảng phất sợ hắn quá khứ giống như. Áo sơ mi trắng mập mạp cười ha ha một tiếng nói, các ngươi liền ao đưa đi thôi. Đang khi nói chuyện, mập mạp một cước chân ga, hăng hái mang theo Giang Ly xuất phát. Toàn vẹn không có phát hiện, hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người ánh mắt càng cổ quái. Chờ xe mở xa, nguyên bản đông một cái tây một cái bọn tài xế xe taxi dồn dập góp đến cùng một chỗ, thầm nói, đến mức đó sao? Vì 40 đồng tiền. Không nghĩ tới Lao Phan lại còn cung cấp loại phục vụ này a Lao Phan cái này khẩu vị thật nặng a Áo ước? Ha ha, cũng chỉ hắn tốt cái này một cái a Không thể không nói, mập mạp này tính tình chẳng ra sao cả, miệng cũng thối. Nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, tốc độ xe từ đầu đến cuối có thể rất hoàn mỹ trưởng không lấy hai cái đèn xanh đèn đỏ chỉ thấy hoán đổi thời gian, chỉ cần qua một cái đèn xanh, trên cơ bản chính là một đường đều là vừa vặn, vừa vặn, đụng phải đèn xanh. Nói rõ, mập mạp này thường xuyên chạy đường dây này. Giang Ly lập tức minh bạch, chính mình kia là vừa vặn đụng phải một nhóm chuyên nghiệp chạy sân bay đen tài xế. Rất nhanh đến lúc đó, Giang Ly xuống xe, thật cũng không ủy nợ, trả tiền nhiệt tình cùng lái xe chào tạm biệt xong, nhìn xem giang ly bóng lưng áo sơ mi trắng mập mạp lão phan ha ha nói ngu xuẩn trên đường trở về lão phan cầm lấy nội bộ thông tin vô tuyến điện cười nói các huynh đệ ta trở về á sau đó hắn liền nghe được bên trong truyền đến rất nhiều âm điệu cổ quái ha ha âm thanh còn có người hoảng sợ nói nhanh như vậy lão phan cười nói lời thừa, nhất định phải nhanh a chậm chậm trễ kiếm tiền a đám người đồng thời hát hát bật cười nói ngưu bức. lão phan a kỳ thật lấy ngươi năng lực Lai xe hủy khuôn ngươi. Đúng thế, ngươi tuyệt đối có thể phát đại tài. lão Phan Hàn Huyên một hồi, càng trò chuyện càng cảm thấy không thích hợp, hắn luôn cảm thấy bọn gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Chờ Giang Ly tiến sân bay, liền nghe đinh một tiếng. Hoán khí 20. Giang Ly quay đầu nhìn về phía số lượng phiêu khởi phương hướng, lắc lắc đầu nói, cái này phản ứng thần kinh, thật chậm à. Cùng lúc đó, trên đường cái một áo sơ mi trắng mập mạp đối với phía phi trường hướng chửi lên mang song. Tranh thủ thời gian cầm bộ đàm, hô hảo, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có. Ta thật không có. chương 110, mang thai. Sau đó bộ đàm bên trong rồn rập vang lên. Chúng ta hiểu được, ngươi không cần giải thích. lão Phan, yên tâm đi, chào ngươi cái này một cái, kỳ thật nhiều kiếm 40 cũng không tệ. Liền sợ ngươi không tốt cái này một cái, vì 40 không lưng. lão Phan, đừng nhiều lời, ra cái giá, ta một đại ca cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Cút! Đến sân bay. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy một cỗ màu đen xe thể thao nhanh như chớp mà lái tới. Một cái vây đôi đứng tại Giang Ly trước mặt. Cửa xe mở ra, võ dưỡng thanh cùng trình thụ đi ra. Trình thụ cười nói, thêm một người, không ngại a. Giang Ly nhìn liếc mắt võ dưỡng thành, võ dưỡng thanh đối với hắn thẻ lưỡi. Giang Ly sở lên cái cằm, vô cùng ngưng trọng nhìn xem trình thụ nói, cái này phải làm gửi vận chuyển đi, còn phải có kiểm dịch chứng minh a. Còn có, sớm một chút đi vào đi, nhìn cho nàng nóng, đều le lưỡi. Đinh. Đoán khí 100. Võ Dương Thanh phản ứng so Trình Thụ đầu gỗ kia phản ứng nhanh hơn, dậm chân một cái, thét to, xông. Cách. Kết quả Giang Ly chạy chỉ còn lại cái bóng lưng. Tiến sân bay, Giang Ly, Trình Thụ, Võ Dương Thanh ngồi một loạt tại loại kia máy bay. Võ Dương Thanh một mực dùng con mắt trường Giang Ly, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán Trường Giang Ly đã chết hẳn. Bất quá Giang Ly ra mặt dày, chỉ làm như không nhìn thấy, còn tại cái kia khe một bộ mười phần làm giận dáng vẻ. Tức giận đến võ dưỡng thanh không ngừng trừng hắn. Đúng lúc này, một cái hoa văn hoa cánh tay nam tử đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại nói, cái gì? Mang thai. Đừng có gấp, ta cho ngươi đánh 5.000 khối tiền quá khứ. Ngươi đừng khóc ha. Ngươi khóc cái gì a Bao lớn chút chuyện a Nghe được cái này lời nói, võ dưỡng thanh mắt nhìn Giang Ly nói, có người nhìn không giống người tốt, nhưng là làm việc thời điểm lại là cái ra môn. Có người a ha ha. Giang Ly lườm liếc mắt cái kia hoa cánh tay nam sau đó bĩu môi nói ngươi thích loại này võ dưỡng thanh nói đến ít người ta có trách nhiệm tâm tiếng nói mới rơi liền nghe hoa cánh tay nam bỗng nhiên cất cao thanh âm nổi giận nói khóc cái gì khóc ngâm miệng không phải tìm cái lý do muốn tiền tiêu vào ta đòi tiền ngươi liền nói đòi tiền ngươi cái đại lao ra mang cái gì mang thai a ta muốn cái này có thể đem ngươi làm mang thai ta còn dùng đến làm việc ta ở nhà liền kiếm tiền hoa cánh tay nam nói chuyện đặt mông ngồi ở võ dưỡng thanh bên cạnh bên trên Võ Dưỡng Thanh xem xét, mặt đều tái rồi, liền cung địa giật, cọ xông lên, sau đó vòng qua trình thụ cùng Giang Ly, ngồi ở Giang Ly một bên khác. Giang Ly ha ha nói, thích loại này. Võ Dưỡng Thanh hung tận nói, ngầm miệng. Giang Ly hai mắt lật một cái, đối với trình thụ nói, thấy không? Đây chính là nữ nhân, căn bản không giảng đạo lý A. Rất nhanh liền lên phi cơ, có người đặc biệt viên toàn bộ hành trình phục vụ, Giang Ly bị những này người phục vụ có chút toàn thân run dậy. Thấy cảnh này. Võ Dương Thanh cuối cùng như là lật về một ván giống nhau cười nói, không có ngồi qua khoang hạng nhất ta. Giang Ly kinh ngạc nhìn liếc mắt chính thụ, Võ Dương Thanh nói, đường xem, gia hỏa này là thổ hào, xuất thân hào môn coi như xong, còn am hiểu thực vật hệ năng lực, hắn nuôi hoa cọ là toàn thế giới hoa cọ kẻ yêu thích tranh nhau tranh mua cực phẩm, hắn tùy tiện bán một gốc hoa, giá cả ngay tại ngàn tám triệu. Đi ra ngoài ngồi khoang hạng nhất loại sự tình này, với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Giang Ly nghe đến nơi này. Con mắt đều tỏa ánh sáng, hắn vẫn cảm thấy trình thụ năng lực có chút xinh đẹp, hiện tại xem ra, đây quả thực là máy in tiền A. Ngắm lại chính mình kiếm cái tiền, còn muốn toàn thế giới bốn phía đi đánh quái, nhìn nhìn lại nhân ra trình thụ, nằm trong nhà loại điểm thảo là được rồi, so với hắn ăn nhàn, so với hắn đến tiền nhanh. Lập tức Giang Ly trong lòng có chút không thăng bằng, ai mà nói, Hắc Liên, ngươi biết trồng hoa A. Hắc Liên Lý trực khí chẳng nói, sẽ không. Giang Ly, cặn bã. Liên. Ngươi mới cặn bã, ngươi không phải cũng sẽ không a. Nghe được võ dưỡng thanh nói như vậy, trình thụ có chút ngượng ngùng nói, vốn là nghĩ máy bay thuê bao, bất quá ác ma xuất hiện về sau, chuyến bay đều tương đối khẳng hiếm, phía trên cứng nhắc quy định không cho máy bay thuê bao, sở dĩ chỉ có thể dạng này. Các ngươi chịu đựng một chút, đến bên kia, ta máy bay tư nhân hẳn là cũng điều chỉnh lại, trở về thời điểm liền không có chen lấn như vậy. Giang Ly nhìn nhìn chỗ ngồi của mình, sau đó điều chỉnh tốt ghế nằm, nằm ở phía trên lộn một vòng về sau. Hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, thầm nói, ngoan nó, cái này gọi chen. Thế giới của người có tiền, quả nhiên. Kỳ nhạc vô tận A. Không bao lâu Giang Ly bên trên chỗ ngồi cũng người đến, Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, dĩ nhiên là cái kia hòa cánh tay nam. Hắn còn tại cái kia gọi điện thoại đâu, thấp giọng nói, tiểu quay quay, đi, tiền tiêu vặt không phải cho người A. Nếu không cho ngươi thêm thêm 5 ngàn. A A Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận ác hàn. Nổi ra gà lốp bốp rơi xuống đất à, nghĩ nghĩ về sau, đứng lên tìm võ dưỡng thanh đi. Đổi ngồi. Võ dưỡng thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, ừm, cái kia hoa cánh tay tại ta bên cạnh bên trên, mặc dù cách lối đi nhỏ, nhưng là luôn luôn không nỡ. Dù sao hắn thích nam nhân, ngươi đi qua, hẳn là không cái gì. Lại nói, thật có cái gì, ngươi cái nữ hải tử quất hắn cũng rút có lý có cứ, đúng hay không? Võ dưỡng thanh trận nhìn Giang Ly liếc mắt. Nguyên bản Giang Ly cho rằng võ Dương Thanh sẽ không theo hắn đổi, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, võ Dương Thanh dĩ nhiên đáp ứng. Lần thứ nhất, Giang Ly cảm thấy, cô bé này cũng không tệ lắm. Đây chính là một việc nhỏ xen giữa, bất quá lại làm cho Giang Ly cùng võ Dương Thanh quan hệ tới gần như vậy một chút. Từ tiêu tương bay lộng lấy cao lớn đảo chỉ cần nửa giờ, thời gian cũng không dài, sở dĩ, Giang Ly tùy tiện chơi một chút điện thoại liền đến chỗ rồi. Lộng lẫy cao lớn đảo là một tòa tọa lạc với đông đô nam bộ nhất phía nam hòn đảo, cự ly đại lục có nhất định cự ly, bởi vì nhất nam tới gần xích đạo, sở dĩ quanh năm nhiệt độ rất cao, là rất nhiều người phương bắc đông thiên tỵ lãnh thứ nhất lựa chọn, lại thêm được trời ưu ái bãi cát, hải dương, dừng mưa nhiệt đới, sáng tạo ra tòa này lữ du thứ nhất đảo, chơi biển thứ nhất đảo, rất nhiều người nói chuyện chơi biển, phương nam tất tuyển đảo này. Đồng thời, tòa đảo này tiêu phí trình độ, từ bình dân miễn phí bãi cát, đến thổ hào cấp bậc bãi biển riêng đều có. Tóm lại ngươi nghèo cũng có chơi địa phương, giàu cũng có chơi địa phương, dù sao mặc kệ ngươi mang bao nhiêu tiền đi, nó đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi móc ra. Xuất sân bay, đã có thừa dáng dấp xe sang trọng đang chờ. ngồi ở trong xe, uống vào đồ uống lạnh, nhìn xem ngoài xe rất nhiều nóng mồ hôi chạy tiếp lưng đắng người. giang ly lần nữa cảm thán một tiếng, kẻ có tiền A. Hắc liên tùy tiện nằm trên ghế, hư hư nói, nhớ năm đó bên trong xe ngựa của ta bộ tự thành không gian, có thể dung nạp thập vạn đại sơn. Giang Ly lường hắc liên lướt mắt, sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ đi, hoàn toàn không để ý cái này mỗi ngày thổi như bức rút lui láo nhân. Khách sạn là lộng lấy cao lớn đảo duy nhất một nhà sáu khách sạn cấp sao, khách sạn có bãi biển riêng vậy thì thôi, trong đó một nửa dĩ nhiên xây ở trên biển, nắm giữ lộng lấy cao lớn đảo duy nhất dưới biển gian phòng. chương 111, Hải sản Nay gian phòng một mặt tường là cường độ cao pha lê, người ở bên trong, có thể trực diện đáy biển, thưởng thức gì loại đáy biển sinh vật bơi qua bơi lại. San hô theo sóng biển mùa mỹ cảnh. Giang Ly nhìn xem phía trên giới thiệu, nhịn không được nói, ta dựa vào. Còn có loại này thao tác. Võ Dưỡng Thanh nói, không kiến thức đi. Đừng nhìn gian phòng kia 200.000 ngàn một đêm, nhưng là nghĩ vào ở đi, xếp hàng đều muốn lập lâu đâu. Giang Ly ngay vậy, lập tức liễu lơi không thôi, một đêm 200.000 ngàn, quá xa xỉ. Bất quá sau đó Giang Ly liền cười hát hát, nói, ta là không kiến thức, bất quá ta đoán chung quanh đây cá, nhất định rất có kiến thức. Võ Dưỡng Thanh ngay từ đầu nghe không hiểu Giang Ly ý tứ, sau đó nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt cười xấu xa, lập tức minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gắt một cái, máng, lưu manh." Đúng lúc này, Trình Thụ đến đây, cầm hai tấm thẻ phòng đưa qua nói, đấy biển phòng, một người một bộ." "Vui vẻ không?" Kết quả Trình Thụ liền thấy Giang Ly cười một mặt cổ quái, Võ Dưỡng Thanh thì là đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, "Cho ta đổi một cái trên nước." Trình Thụ cao mày nói, "A Thanh, gian phòng này rất khó đặt." Ta nhờ mấy tầng quan hệ mới làm được, Ngươi xác định. Ta xác định, xác định. Mười phân xác định, đổi. Võ Dưỡng Thanh kêu lên. Trình thụ không làm sao, đành phải cho Võ Dưỡng Thanh đổi gian phòng. Kết quả đi thang máy thời điểm, Lại đụng phải hoa cánh tay nam. Chỉ bất quá giờ này khắp này, Hoa cánh tay nam không phải tự mình một người, Vừa bên trên còn đứng lấy một cái trắng non trắng là nam tử. Nam tử nhìn có chút tấm nu, Vác lấy hoa cánh tay nam cánh tay. Thấy Giang ly mấy người nhìn qua. Có chút đắc ý ngẩn đầu lên, ôm chặt hơn nữa. Hoa cánh tay nam không thấy bên này, trong mắt tựa hồ chỉ có trắng non nam tử, miệng bên trong hát hát nói, vận khí không tệ, vốn là phòng tổng thống, về sau có người lui một gian đáy biển phòng, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Nghe được cái này lời nói, võ dưỡng thanh sắc mặt có chút khó coi, nàng rất có loại nhà mình bao hoa lợn ủi cảm giác. Xuất thang máy, giang ly đối với võ dưỡng thanh nói, ta cứ nói đi. Trung quanh đây cá, tuyệt đối kiến thức rộng rãi dù sao ta đối với bọn họ kiến thức rộng chính là người đây võ dương thanh ảm ảm trình thụ trên bên cạnh nghe không hiểu ra sao bất quá hắn yêu cầu không cao chỉ cần giang ly cùng võ dương thanh không đánh nhau hắn liền a di đả phật vung xuống hành lễ giang ly lập tức chạy đến trên bờ cắt đi nằm trên ghế nằm nhìn trước mắt mặc bikini mọi tử đi tới đi lui nhìn quên cả trời đất bất quá bên trên hắc liên lại một mực nhíu chặt lông mày không làm sao nói giang ly hiếu kỳ mà hỏi Ngươi nghĩ cái gì đâu. Nhìn Mỹ nữ còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hắc liên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, những nữ nhân này mặc áo tắm liền có thể đi đầy đường chạy, làm cho tất cả mọi người nhìn, còn một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vì sao mặc áo lót thời điểm, người khác xem xét, liền không vui đâu. Trong cảm giác hàng mã bao lấy so áo tắm chặt chẽ nhiều a. Giang ly ngay vậy, hai mắt khẽ lật nói, lời thừa, ngươi tại trong quán ba hô mọi người dơ tay lên cùng tại trong ngân hàng hô, hiệu quả có thể giống nhau sao. Hắc liên nghĩ nửa ngày, có chút hiểu được gật đầu nói, đã hiểu. Đúng lúc này, trình thụ gọi điện thoại đến đây, Giang Ly, đi A, ra biển. Giang Ly nghe xong, lập tức bò lên, nói một tiếng Hắc liên, nhanh chân liền chạy ngược về. Không bao lâu, lọc lây cao lớn ảo, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền buồn trôi nổi trên mặt biển. Thu lưới thu lưới. Giang Ly hưng phấn tê đồng thời trình thụ ra sức đem một cái lưới lớn 10 phần có tiết ấu, chậm rãi kéo tới đồng thời từ lưới đánh cá bên trên lấy xuống các loại hải sản. Thì như con cua, tôm tít, cá hô cái gì. Võ Dưỡng Thanh Thỉ cầm một cái buồn nước lớn, đem đi lên hải sản trực tiếp ném trong thùng tắm một cái sau ném cho Giang Ly. Giang Ly nhìn lấy trong tay to mọng, sức sống bắn ra bốn phía con cua lớn, cười miệng đều không khép lại được. Bên cạnh bên trên hắc liên thấy thế, nuốt nước bọt bu lại nói, cái này ta biết, con cua. Nổi danh ăn ngon, bất quá ta còn chưa ăn qua đâu. Hốt trượn. Cái kia hốt chưởng, ha ha, giang ly thẩm nghĩ bên cạnh bên trên có người đấy, ngươi có thể hay không thể diện điểm, ngươi không phải đại ma vương a, sự kiêu ngạo của ngươi đâu, hắc liên hai mắt khẽ lật nói, ta hiện tại dưỡng lao đâu, muốn cái gì thể diện, giang ly không để ý tới hắn, trinh thụ cùng võ dưỡng thanh đều tại, hắn có thể không dễ làm cái gì, con cua trực tiếp ném vào nồi lẩu bên trong, màu lam con cua lớn nhanh chóng biến thành màu vỏ quýt, đồng thời tản mát ra một loại mê người vị tươi, giang ly dùng sức hít hít. Nhịn không được tán thắn nói, quá tươi. Đồng thời hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bên kia võ dưỡng thanh cùng Trình Thụ cũng không có nhàn rỗi, từng cái con cua, hải ngư, tôm tít giật xuống đến, rửa sạch sẽ, một bộ phận ném vào biển trong thùng nước nuôi, một bộ phận trực tiếp dùng buồn bưng tới. Sau đó hai người tòa hạ, tiện tay đem những hải sản kia từng cái ném vào nồi lẩu bên trong, đun sôi về sau, mọi người cũng không cần cái gì đổ chấm, trực tiếp lấy ra, xé mở sắc ngoài, miệng lớn ăn lên bên trong nóng ánh. Chặt chẽ thịt. Giang ly trước giật xuống một đầu con cua chân, xé mở sắc ngoài về sau, cắn một cái bên trong thịt, chỉ cảm thấy tươi hương, chặt chẽ, chân mềm vô cùng, cảm giác rất tốt. Nuốt xuống về sau, càng có hải sản vị tươi khuyết tán ra đến, nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích hoạt. Ăn ngon. Giang ly nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trình thụ cười nói, hải sản, hải sản đương nhiên là muốn mới mẻ đồ ăn mới tốt ăn, mà tươi mới nhất tự nhiên là vớt ra liền ăn, ha ha. Võ Dưỡng Thanh nói bổ sung, hải sản tươi sống độ xác thực trọng yếu, bởi vì hắn quyết định chất thịt cảm giác thật xấu. Bất quá cách làm, cũng tương tự có giảng cứu, hải sản vị tươi nói trắng ra là chính là một loại riêng biệt vị mặn. Nếu như dùng nước ngọt nấu, nước ngọt sẽ đem vị tươi nấu ra, bình quân đến trong canh, từ đó thấp xuống vị tươi nồng độ, tươi độ tự nhiên cũng liền không đủ, hương vị cũng còn kém rất nhiều. Sở dĩ, so nước nấu càng ăn ngon hơn, chính là trưng hải sản nhưng là cũng không phải là sở hữu hải sản đều thích hấp hấp mà lại liền xem như hấp cũng sẽ trưng rơi một bộ phận vị tươi vì vậy chúng ta bình thường ăn những hải sản kia hương vị dù sao cũng kém hơn như vậy một chút mà chân chính hoàn mỹ hải sản cách làm chính là dùng nước biển để nấu hải sản trong nước biển vị tươi cùng hải sản bên trong vị tươi là cân bằng sẽ không lẫn nhau pha loãng có thể nguyên chấp nguyên vị bảo lưu hải sản vị tươi hôm nay chúng ta xem như cả hai cũng có tự nhiên là cảm giác rất tốt khuyết điểm duy nhất chính là nước biển nấu ra tương đối mặn. Giang Li một bên giơ ngón tay cái lên, một bên sói nôn hổ nuốt ăn, hàm hàm hồ hồ nói, học xong, về sau ăn hải sản, chúng ta ngay tại cái này ăn, khác không đi. Trình Thụ ha ha cười nói, khó mà làm được. Hiện tại là gần biển, gần biển bất kể như thế nào, nhiều ít đều có thuyền đi thuyền cùng một chút ô nhiễm vật, dẫn đến hải sản phẩm chất vẫn là kém một chút. Có cơ hội, chúng ta cùng thuyền lớn ra biển, đi biển sâu, hoặc là đi huyền vũ châu phụ cận. Nơi đó thế nhưng là thế giới bên trên sạch sẽ nhất hải vực, nơi đó hải sản. Chậc chậc. Nhất là, nơi đó nhiệt độ nước thấp, dinh dưỡng tương đối thiếu thốn, hải sản sinh trưởng tốc độ chậm, chất thịt càng thêm hoàn mỹ. Hốt trượt. Trình thụ nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. chương 112, Thú Vương. Giang Ly nhịn không được tán thắn nói, giảng cứu. Về sau cứ làm như vậy, ha ha. Ba người nói cái này lời nói, mặc dù càng nói càng thèm. Nhưng là trên tay một mực có mỹ vị, cũng không phải đặc biệt khó chịu. Nhưng là bên cạnh trên có người khó chịu. Nguyên bản Hắc Liên là đứng ở bên cạnh nhịn, đợi mọi người bắt đầu ăn về sau, hắn vẫn tại cái kia nuốt nước miếng. Về sau nhịn không được, Hắc Liên trực tiếp xoay người đi bên cạnh ngồi, đến một cái mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả mấy tên này dĩ nhiên hắn Huyên vậy trong lòng của hắn tất cả đều là các loại hỏa hồng con cua lớn tại bò. Cuối cùng, Hắc Liên triệt để gánh không được, tại Giang Ly trong lòng mắng một câu, quá mức. Giang Ly, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta ăn, ta lật bàn A. Đang khi nói chuyện, Hắc Liên đã tiến tới Giang Ly bên cạnh bên trên, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, một bộ ta thật muốn lật bàn tư thế. Giang Ly biết, Hắc Liên ra hỏa này nói đến khả năng liền sẽ làm được, bởi vì đổi là chính hắn, tám thành cũng muốn lật bàn. Thế là, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ vào trình thụ cùng võ dưỡng thanh sau lưng kêu lên, a. đó là cái gì? Trình thụ cùng võ dưỡng thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, Giang Ly tranh thủ thời gian cầm ra một con con cua lớn kín đáo đưa cho Hắc Liên. Hắc Liên vẹo một cái chui được bên trên một cái đại mục đầu đằng sau, trốn đi. Không có cách, Hắc Liên có thể bảo chứng chính mình không bị phát hiện, nhưng là trong tay con cua liền không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở thùng gỗ đằng sau, ngồi trên sàn nhà ăn. Cho tới hình tượng. Từ khi theo Giang Ly, hắn còn có cái dám hình tượng. Trình thụ buồn bực quay đầu hỏi, không có đồ vật ta. Giang Ly thì trứng trạc đàng hoàng mà nói vừa mới có đầu cá lớn bay qua. Thật! Võ dưỡng thanh đối với Giang Ly bán tín bán nghi. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, thật, tuyệt đối thật. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại bắt hai con tôm tít ném vào nồi lẩu bên trong. Một bữa cơm ăn chính là cơm nước no nê, mấy người sờ lấy cái bụng nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây, cũng là sung sướng ăn nhàn. Hoàn toàn không có chú ý tới, thuyền buồn phía sau nồi lẩu lần nữa la lộn một nhóm đại nạn bất tử hải sản nhóm còn chưa kịp chúc mừng. Lại lần nữa bị bắt ra ném vào trong nồi. Ba người căn bản liền không có ý định hồi trên lục địa, căn cứ một lần ăn đủ nguyên tắc, trên còn ăn trọn vẹn bảy ngày hải sản. Một tuần lễ sau, lộng lây cao lớn đảo đỉnh cấp trong nhà ăn. Tiên sinh, chúng ta nơi này mới đến một phê sinh ra từ Thông Châu, ô rèn đảo áo rồng, muốn nếm thử à. Một tên phục vụ viên, mang theo nghề nghiệp mỉm cười nhìn trước mắt hai nam một nữ. Trình thụ nghe xong, sắc mặt có chút không tốt lắm, sau đó nhìn về phía Giang Ly hỏi, còn ăn à. Giang ly đầu dao cùng chống lúc lắc, vỗ bản kêu lên, không ăn, không ăn, đánh chết đều không ăn. Ăn bảy ngày bảy đêm rồi, ta hiện tại nghe lấy hải sản vị đều buồn ôn, ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn nặng 5 cân tiết vịt, ta muốn ăn mỡ có bàn tay dày thịt bà chỉ. Nghe những lời này, phục vụ viên mặt đều đen, vội ho một tiếng nhắc nhở, tiên sinh, chúng ta đây là mạch lìn phòng ăn. Thế nào? Các ngươi sẽ không làm thì ta? Giang ly đột nhiên hỏi nói. Phục vụ viên liền vội vàng lắc đầu nói. Sẽ ngược lại là biết, bất quá. Giang Ly vội vàng nói, vậy liền đừng nhiều lời, có nướng sữa lợn A. Tới trước một đầu giải thèm một chút. Phục vụ viên mặt đều sắp tối rồi, hắn A ngươi đây là cấp cao phòng ăn, cái gì gọi là cấp cao. Chính là mặc kệ bao lớn đĩa, đi lên thời điểm đều là một cái lượng. Nướng sữa lợn. Như vậy lớn chỉ, như vậy không nhã nhặn đồ vật làm sao sẽ ra hiện tại bọn hắn nơi này. Suy nghĩ lại một chút Giang Ly hình dung những đồ ăn kia. Phục vụ viên lập tức cảm thấy mình có gan tại quán bán hàng làm công ảo giác, trong lòng lập tức 10.000 đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua, thầm nghĩ, ngươi muốn mở rộng ăn, ngươi đi tìm quán bán hàng A. Nơi này lại không phải ăn no địa phương, nơi này là giảng cứu phong cách địa phương được chứ. Phục vụ viên phát hiện kẻ trước mắt này không có cách nào giao lưu thế là nhìn về phía, nhìn tương đối dê nói chuyện võ dưỡng thanh. Võ dưỡng thanh cơ hồ rất bởi vì mà nói, giống như hắn. Phục vụ viên mặt lập tức liền đen, lại nhìn về phía thụ. Trinh thụ cười khổ nói, đừng hỏi nữa, có cái gì trên thịt cái gì thì đi, cái gì gan ngống, bò bít tết trước tiên đem cái bản bảy mãn. Bọn hắn nhanh thèm điên rồi. Phục vụ viên không làm sao gật đầu nói, tốt ta. Không bao lâu, nguyên bản vô cùng u nhà an tĩnh trong nhà ăn, nhớ tới len ken thanh âm, cùng thỉnh thoảng có người hạ giọng gầm nhẹ nói, võ dưỡng thanh, ngươi ăn từ tử. Cái này là ta. Giang ly, ngươi quá mức, chúng ta dùng dao nĩa, ngươi dùng tay. Ngươi giảng cứu điểm được không đi. Ngươi còn nói ta, trình thụ chính mình có thể tạo đũa, hàng này dùng đũa, chúng ta dùng dao nĩa, làm sao có thể cướp qua hắn? Không lên tay, còn ăn cái giấm thì ta. Nhất thời ở giữa, bốn phía khách hàng từng cái mắt liếc ngang con ngươi nhìn xem cái này, ba cái tướng ăn vô cùng điên cuồng thức khách. Bất quá rất nhanh mọi người cũng nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế là từng cái lộ ra hiểu ý tiếu dung. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng trải qua tình huống tương tự. Tại lộng lấy cao lớn đảo chơi một vòng nhiều, ba người nên ăn đều ăn. Nên chơi cũng đều chơi, nghỉ ngơi một đêm sau. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, trình thụ liền đi kêu xe, chuẩn bị đi sân bay về nhà. Cùng lúc đó, tương thành bên ngoài một chỗ sâu trong núi lớn. Nói như vậy, than lần đầu bọn hắn đều chết rồi. Một cái thanh em hùng hồn vang lên. Trên mặt đất, một con đoạn mất cái đuôi con chuột nằm sấp trên mặt đất tội nghiệp mà nói, Thú vương đại nhân, ta đi xem qua, mặc dù bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là bọn hắn sau khi chết lưu lại khí tức ý nguyên tồn tại. Con chuột ác ma trước mặt một tảng đá lớn bên trên, ngồi một tên thân cao 5 mét người khổng lồ, toàn thân hắn hất lên trường mâu, trên đầu mang theo một cái từ màu trắng bạc cự lang đầu sóng ra chế tắc mà thành khăn trùng đầu. Nghe được con chuột ác ma nói như thế, hắn cùng dã nhè răng cười một tiếng nói, cái này nhóm không biết sống chết phế vật, cũng dám đối bản vương người độc thủ. Đang khi nói chuyện, thú vương nhẹ nhàng một chuột bên người cái kia vạn cân cự thạch, tảng đá vô thanh vô tức biến thành một mịn. Thấy cảnh này, con chuột ác ma dọa đến toàn thân run Như vậy, bọn hắn đều chết rồi, ngươi vì cái gì còn sống trở về rồi. Thú vương đột nhiên hỏi nói. Con chuột ác ma nghe xong, doa đến tranh thủ thời gian giải thích nói. Đại vương, ta lúc ấy bị ném bay, lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Mà lại, ta được còn sống trở về cho ngài báo tin A. Phúc! Thú vương cách không một bàn tay. Con chuột ác ma nháy mắt hóa thành một chỗ thịt nát. Thú vương lúc này mới thẳng nhiên nói, tin tức của ngươi đã trả lại, nhưng là, chúng ta không cần kẻ thất bại. Nói xong, Thú Vương chậm rãi đứng người lên, cao hơn 5 mét thân thể đứng trên núi cao, xa xa ngắm nhìn phương xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng thành lớn. Thú Vương giang hai cánh tay, chậm rãi nâng lên, hét lớn một tiếng, "Đứng lên đi, Thú Vương Quân!" Ở phía sau hắn, sáng lên từng đôi tinh hồng con mắt, sau đó từng đầu ác ma từ dưới đại thụ, trong bụi cỏ, trong đất chui ra, những này ác ma thiên kỳ bách quái. Chương 113, Triệu tập. Nhỏ chỉ có con chuột lớn nhỏ, lại tới lui như điện. Lớn từ dưới đất bò dậy, khoảng chừng cao mấy chục mét, giống như núi nhỏ. Có tảng đá người khổng lồ, có đại thụ ác ma, có hổ báo xài lang, cũng có hình người ác ma tại liếm láp lưỡi đao. Những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, một đường kéo dài mấy cái đỉnh núi. Thú vương chỉ về đằng trước thành lớn nói, đồ thành. Giết. Giống. Vô số âm thanh tiếng gào thét, tiếng la giết đồng thời vang lên, đánh vỡ thương cung. Phương viên chăm dặm tất cả đều có thể nghe được lúc này đang tại lớn trong núi gào thét Phương Sa Thành lớn đang tiếng gào bên trong, nháy mắt ngưng trễ một chút, tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn nhìn về phía bên này, sau đó hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người chửi đời nói, nhà ai xem TV thả thanh âm lớn như vậy? Ai u? Âm thanh không tệ nha. Động tinh này, rất đáng sợ a, không biết là ai làm. Những người bình thường cũng không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là giờ này khắc này, Thủ hộ giả tổ chức tiêu tương phân bộ cao ốc vị trí, đại lâu đã sụp đổ, nhưng là dưới mặt đất bộ phận ý nguyên bảo trì hoàn hảo. Không sai, thủ hộ giả tổ chức phân bộ chia hai bộ phận, một cái là bên ngoài mái nhà phân bộ, một cái là dưới mặt đất khẩn cấp phân bộ. Đây cũng là vì phòng ngừa bị người tận diệt, tạo thành chỉ huy mất đi hiệu lực khẩn cấp dự án. Hiện trên bên ngoài bị hủy, dưới mặt đất tự nhiên bị khởi động. Dưới mặt đất bộ phận có 23 tầng, mỗi một tầng đều phụ trách khác biệt sự tình. Bao quát thủ hộ giả trại tân binh huấn luyện, thủ hộ giả nhóm nghỉ ngơi, tu luyện nơi trốn, nghiên cứu khoa học nơi trốn chờ chút. Giờ này khắc này, trung tâm chỉ huy đâu. Mã Phong đại nhân, thả ở bên ngoài núi rừng bên trong ác ma máy cảm ứng phát hiện ác ma tung tích. Một tên tóc ngắn sĩ si quan tình báo báo cáo. Mã Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy sĩ si quan tình báo trước mặt trên máy vi tính cho thấy phía đông nam có một cái điểm đỏ đang lóe lên, mà lại hồng quang độ sáng rất hấp, hắn lập tức cười nói, canh nguyệt Một con tiểu ác ma mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương. Liên hệ cái kia phụ cận thủ hộ giả, đem hắn ngay tại chỗ cách giết chính là. Rõ. Canh Nguyệt khuôn mặt nhỏ y nguyên căng thẳng, hiển nhiên cũng không có bởi vì Mã Phong mà trầm tĩnh lại. Mã Phong thấy này cười ha ha, đi tới, một tay đặt ở Canh Nguyệt trên ghế dựa, tự tin nâng đỡ kính mắt nói. Canh Nguyệt, ngươi vừa điều tới, có nhiều thứ không hiểu rõ không có vấn đề. Bất quá nói thật, ở đây ngươi thật không cần quá khẩn trương. Hiện tại tiêu tương cũng không phải quá khứ tiêu tương. Chúng ta nơi này chính là đánh lui Hồng Khắc hai cấp ác ma thành thị, cho đến trước mắt, làm được điểm này, cả nước đều không có mấy nhà. huống chi, hiện tại chúng ta lại có cường viện. Mã Phong còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia cái điểm đỏ bên cạnh bên trên bắt đầu xuất hiện cái thứ hai điểm đỏ, sau đó càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền lít nha lít nhít bày khắp cả cái màn ảnh. Cây Nguyệt khuôn mặt nhỏ một mảnh nhợt nhạt, hàm răng cắn môi mỏng. Thật nhanh gõ lấy bàn phím. Mã Phong nói, "Là hệ thống sai lầm a?" Canh Nguyệt lắc đầu nói, "Không phải." Mã Phong đột nhiên đứng thẳng người, hét lớn, "Tất cả mọi người chú ý, màu đỏ dự cảnh." "Không đúng." La Siêu màu đỏ dự cảnh. Nguyên bản chậm rãi xử lý vấn đề mọi người nghe được cái này lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên màn hình lớn hình chiếu ra vô số điểm đỏ về sau, tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó cam vàng đỏ ba màu dự cảnh nút bấm bên trong màu đỏ bị đè xuống. Trong ngáy mắt đó, không chỉ là tương thành, sông đối diện tiêu thành cũng đi theo vang lên còi báo động trói thai. Tiếp lấy có người đối với mịt rồ phồn hô, tất cả mọi người chú ý. Chỗ cùng người chú ý. Tất cả mọi người chú ý. Đây không phải diễn tập. Không phải diễn tập. Cương điệu một lần, không phải diễn tập. Nhóm lớn ác ma sắp vào thành, đội trị an lập tức xuất động, tổ chức toàn thành người rút lui khỏi. Tốc độ rút lui khỏi. Đồng thời mã phong cũng cầm lên máy truyền tin, ấn xuống khẩn cấp nút bấm. Nháy mắt cưỡng chế liên thông sở hữu tiêu tương một góc thủ hộ giả, khít sâu một hơi, để cho mình giữ vương tỉnh táo về sau, đều đâu vào đấy nói, tất cả mọi người chú ý, khẩn cấp tình thế, đại lượng ác ma dự tính tại một tiếng đồng hồ sau về sau, từ phía đông nam tập kích tương thành. Hiện tại ta yêu cầu sở hữu có thể tác chiến nhân viên, vô luận là tân binh, vẫn là lão nhân, vô luận là thiên thai cấp, vẫn là phá kén cấp, chỉ cần ngươi còn có thể tác chiến, lập tức đến phân bộ tập hợp, lập tức tập hợp, lập tức tập hợp cơ hồ là đồng thời mỗ bún thập cầm tay sạp hàng chỗ một tên cô gái tóc ngắn bỗng nhiên đứng lên đôi chân dài đạp một cái đằng không mà lên dẫm lên không khí cứ như vậy chạy như điên cái đó là cổ khê đại nhân có người kinh hô lão bà đừng có gấp a ta đây không phải trên đường thế này rất nhanh liền đến nhà ta làm sao lại không biết hôm nay là ngày gì đâu yên tâm đi ha ha ha ta chuẩn bị cho người kinh hỉ nha Nói ra cũng không phải là kinh hỉ nha. Cái gì chú ý không chú ý, ách Thế nào là cái giọng nam? Tốn phong quyền cảnh bắc bắt lại điện thoại xem xét, lúc này mới phát hiện, điện thoại đã cưỡng chế hoán đổi đến phân bộ bên kia, màn hình toàn thân bước lên hồng quang, không ngừng lói ra. Cảnh bắc sắc mặt đột biến, biết xảy ra chuyện lớn. Ngựa đầu nhìn xem gần ngay trước mắt ra môn, nhìn nhìn lại trong tay bánh ngọn, thở dài, dậm chân một cái nhảy lên nhà mình ban công, hắn không dám vào phòng mà là cách cửa sổ nhìn xem nằm ở trên giường ngay bụng lớn tại cái kia ăn đùi gà đối với điện thoại di động tức giận nói gì đó lão bà cuối cùng cười khổ một tiếng đưa trong tay bánh ngọt đặt ở trên ban công nhẹ nhàng cách pha lê cách không nuốt ve thê tử thân ảnh cắn răng một cái quay người bay lên không cơ hồ là đồng thời nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ một ngôi biệt thự bên trong luôn luôn lấy sắc mặt âm trầm chứ danh nghiêm dư dáng giờ này khắc này đang ngồi ở trên ghế hầm hư tức giận chầm chầm lên trước mắt nhi tử làm bài tập Thỉnh thoảng gào thét một tiếng, ba nhân với bảy chẳng khác nào mấy. 28A. Nhi tử lý trực khí chẳng nói. Nghiêm dư dáng vô bàn một cái, ngươi lặp lại lần nữa. 28A. Nhi tử sợ sẽ nói. Nghiêm dư dáng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta ý tứ ngươi không hiểu a Ta để ngươi lặp lại lần nữa, là nói cho ngươi, ngươi làm sai. Nhi tử cũng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta cho rằng ngươi không có nghe rõ, để ta lại nói khắp. Ta. nghiêm dư dáng nuốt nuốt mi tâm. Năm qua ngữ văn làm việc nói, toán học một hồi để ngươi mẹ giáo, chúng ta học ngữ văn. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, nghiêm dư Giáng chỉ vào liên tuyến để nói, ngươi nói cho ta, ngừa cùng mây sao có thể liền đến cùng một chỗ. Nghiêm dư dáng nhi tử cười nói, không phải mã vân A. Nghiêm dư dáng nhìn xem nhi tử cái kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn quất hắn hai miệng, sau đó chỉ vào một cái khác tổ tử đàm không để nói, như vậy ngươi nói cho ta chuyện này là sao nữa. Dùng nghiêm chữ tổ tử, ngươi tổ cái gì? Nghiêm dư giáng. Nghiêm dư giáng là cái từ A. chương 114, đại chiến sắp đến. Nhi tử cười nói, đây không phải là ngươi A. Ngươi cứ như vậy đem ta tổ đi vào phải không? Ta là từ A. Nghiêm dư giáng gầm thét lên. Nhi tử ruột rẹ mà hỏi, vậy là ngươi cái gì A? Nghiêm dư giáng. Nghiêm dư giáng chỉ vào một cái khác, song mục là dừng đúng rồi, nhưng là ngươi nói cho ta, ta mục tại sao là cha? A. Nhi tử gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết. Ha ha. Ha ha. Người còn ha ha. Ta. Đại ca, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm A? Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta khí chảy máu nào A? Ngươi cho chút mặt mũi được hay không? Nghiêm dư dáng gầm thét. Nhi tử lệnh ra cái đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu nói, được. Nghiêm dư dáng. Nhìn xem nghiêm dư dáng sắp bạo tẩu su thế, nhi tử thử thăm dò, nếu không để mẹ ta dạy ta đi. Nghiêm dư dáng nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy chắp tay nói, đa tạ đại ca ân không giết. Sau đó Nghiêm Dư dáng ra ngoài đem lão bà hắn hô vào, một lát sau, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngươi cái lợn, ngươi, ngươi là thế nào lớn lên? A. Nghiêm Dư dáng đứng trên ban công rút một điếu thuốc, một mặt thư giãn thích ý. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Nghiêm Dư dáng nghe xong nội dung về sau, sầm mặt lại, quay đầu nhìn xem Ý Nguyên đang đóng cửa thư phòng, thở dài, vung tay lên, khói hợp thành một câu, bà bối ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Sau đó Nghiêm Dư Dáng đằng không mà lên, biến mất tại đêm tối ở trong. Đêm nay, những chuyện tương tự tấp nập phát sinh, mặc kệ mọi người đang làm cái gì, tại tiếp vào mã phong tin tức về sau, dồn dập chạy tới thủ hộ giả tổ chức phân bộ phòng họp. Chờ Nghiêm Dư Dáng chạy đến thời điểm, mọi người cũng dồn dập đến hiện trường. Mã Phong nhìn xem chạy tới 270 tên thủ hộ giả, hít sâu một hơi, vuốt vuốt mi tâm, thầm nói, còn chưa đủ a. Đúng lúc này, Mã Phong điện thoại di động văng lên, cầm lên còn không chờ hắn nói chuyện, liền nghe Liên Văn Hiên ở trong điện thoại nhỏ giọng hỏi, nhỏ do a, cái kia, Phong họp thế nào đi tới? Mã Phong nghe xong, buồn bực bên trên lập tức đều là hát tuyến, nhìn liếc mắt Liên Văn Hiên cái kia chống rông vị trí, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Liên Văn Hiên lần nữa giảm thấp thanh âm nói, nhà vệ sinh nữ, ngươi đừng nói với người khác a, ngươi qua đây đem ta mang đi ra ngoài. Bên ngoài có người đang nói chuyện nấu cháo điện thoại. Ta ra không được a Mã Phong. Chờ Mã Phong đem Liên Văn Hiên mang tới thời điểm, thủ hộ giả nhóm đã triệt để đầy đủ hết. Đương nhiên, bản thân không có ở tiêu tương các tính. Đúng lúc này, Mã Phong phía sau màn hình lớn phát sáng lên, bên kia là tiêu thành bên kia thủ hộ giả nhóm, bọn hắn cũng đang họp, người bên kia không nhiều, chỉ có hơn 180 người, nhưng là từng cái chiến ý dạ dạo, khí thế không hề yếu. Mã Phong nói, chư vị, dư thừa không cần nói nhảm nói. Thời gian quá gấp, nhìn một khối khắc màn hình lớn đi. Sau đó trên màn hình sáng lên máy cảm ứng cảm ứng được hình tượng, mãn màn hình điểm đỏ, lít nha lít nhít đồng thời tại nói cho di động bên trong. Mã phong nói, hoán đổi đến vệ tinh thị giác. Đón lấy, hình tượng nhất chuyển, nguyên bản đấy lục điểm đỏ biến thành một tấm chân thực địa đồ, từ trên cao xem tiếp đi, chỉ thấy núi rừng bên trong vô số ác ma đang lao nhanh, tách ra đại thụ, đá bay cự thạch, bụi mù cuồn cuộn bên trong, rất có một loại đem ngăn tại hết thể trước mặt xé nát tư thế Ác ma gào thét bên trong, giữa thiên địa sát khí bừng bừng. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma bên trong, màu lam thai họa đẳng cấp ác ma nhiều vô số kể, màu vàng thai họa đẳng cấp ác ma cũng rất nhiều, xa so với ở đây thủ hộ giả nhiều hơn nhiều. Càng đáng sợ chính là, màu cam thai họa đẳng cấp ác ma dĩ nhiên liếc mắt nhìn sang, liền có thể nhìn thấy mấy đầu. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu như là nham thạch tạo thành người khổng lồ, hắn cao trăm mét, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ tảng đá lửa. Vô cùng bá đạo chạy về phía trước, phàm là cản ở trước mặt hắn ác ma, hoặc là bị dẫm chết, hoặc là bị đụng bay, liền xem như màu cam thai hỏa đẳng cấp ác ma đều bị hắn một bàn tay chụp bay ra ngoài. Loại kia khủng bố tuyệt luôn khí thế, nhìn tất cả mọi người cũng cao mày lên. Liên Văn Hiên đốt điếu thuốc, cột cột miệng nói, gia hỏa này để ta giải quyết, yên tâm, gia hỏa này chỉ là lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, cũng không phải là thật đỏ sắc thai hỏa đẳng cấp, ta rất nhanh liền có thể giải quyết nó. Đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá Mã Phong lại như mày, cười khổ nói: "Liên Văn Hiên đại nhân, một hồi vẫn là để Cổ Khê bồi ngươi đi đi." Liên Văn Hiên lông mày nhướng lên nói: "Ngươi không tin được ta? Một đầu lần ngày màu đỏ thai họa đẳng cấp, ta còn không để vào mắt." Mã Phong cười khổ nói: "Không phải cái này, ta là sợ ngươi bị mất." Liên Văn Hiên lập tức mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, đối với Cổ Khê nói: "Cái kia, làm phiền ngươi cho mang cái đường a." Cổ Khê không còn gì để nói. Lúc này, Hồng Chiêu xê dịch thân thể, ngồi ở Liên Văn Hiên bên cạnh bên trên, ha ha cười nói, nếu không ta dẫn đường cũng đi. Liên Văn Hiên dọa đến cọ sông lên, trực tiếp rời đến 10 cái chỗ ngồi bên ngoài ngồi xuống, nói, ngươi cách ta xa một chút ta. Hồng Chiêu. Lúc này, cổ khê đứng lên nói, nhiều như vậy ác ma, chúng ta những này người đi cũng ngăn không được. Nhiều lắm, đỉnh chiến lược liền không nói, cái kia lít nha lít nhít màu làm thai họa đẳng cấp ác ma rất dễ dàng bị lập mất. Bọn hắn nói với chúng ta tới không là vấn đề, nhưng là đối với người bình thường đến nói, rất phiền phức. Mã Phong nói, ta đã thông chi đội trị An, bọn hắn đã điều động xe tăng, xe bọc thép, cùng trọng pháo cùng máy bay chiến đấu nhóm vũ khí, những này màu lam, màu vàng ác mà, bọn hắn dựa vào vũ khí hàng nặng, đủ để đối phó. Mặt khác, vừa mới công ty bảo vệ Long Hổ bên kia cũng chủ động gánh chịu phụ giúp chúng ta, hiệp trợ đội trị An đối phó sông phá lưới hỏa lực các mà. Cao thủ của bọn hắn không ít có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít phiền phức. Ý thì nguyên không đủ, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Hồng Chiêu nói. Mã Phong lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian từng cái đi liên hệ, chờ đánh nhau, mặc kệ những tên kia kêu bình thường yêu hay không yêu nổi lên, đến lúc đó đều được đi ra. Tốt không ngủng phí lời nói, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Còn không có chờ Mã Phong nói xong, liền gặp canh nguyệt xuất hiện ở trên màn hình, khẩn trương mà nói, Mã Phong đại nhân, không xong, chúng ta phía đông bắc cũng có ác ma tung tích. Mà lại tiêu thành Tây Nam, Tây Bắc hai cái phương hướng cũng xuất hiện đại lượng ác ma. Chúng ta bị bao vây. Sau đó trên màn hình lớn ống kính bắt đầu kéo cao, có ác ma địa phương bắt đầu dùng điểm đỏ đánh dấu ra. Chỉ thấy tiêu tương mà thành bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, khắp nơi đều là ác ma. Những này ác ma dĩ nhiên đem một tòa nắm giữ một triệu người thành lớn bao vây. Mã phong trong lòng nôn nóng gầm thét, đáng chết làm sao sẽ có nhiều như vậy ác ma. Bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Cùng lúc đó. Giang ly bên kia, bởi vì ba người kế hoạch là 9 giờ sáng xuất phát, sở dĩ, ba người không nhanh không chậm rời giường thu dọn đồ đạc. Kết quả mã phong thanh âm bỗng nhiên từ điện thoại của hai người bên trong vang lên về sau, hai người lập tức gấp, làm sao an bài xe còn chưa tới. Trưng 115, chờ đợi lo lắng. Trình thụ lập tức cho lái xe gọi điện thoại, làm cho đối phương lập tức tới đón bọn hắn. Bất quá đối phương chính đang kẹt xe, sở dĩ lập tức cũng không đuổi kịp đến, ba người chỉ có thể tại khách sạn đại đường chờ ở trong. Trình thụ trực tiếp đi đến cửa tiểu điếm, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem, phản phất hắn đứng tại cái kia, xe liền có thể sớm đến một hồi giống như. Võ Dưỡng Thanh thì yên lặng cầm điện thoại di động đi một bên, gọi điện thoại. Giang Ly không có việc gì, liền góp qua một bên, len lén nghe. Chỉ nghe Võ Dưỡng Thanh mười phần khẩn trương mà nói, mẹ, nhà bên kia chuyện gì xảy ra. Không rõ ràng. Chỉ nghe được trên núi có tiếng gào của quái thú. Sau đó toàn thành liền kéo cảnh báo, đội chỉ an đều ra phố còn có xe tăng cùng máy bay mẹ ngươi nghe ta nói ngươi lập tức đi theo đội chị an đi bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi ngươi yên tâm ta đang hướng trở về các ngươi không có việc gì võ dưỡng thanh nói nhẹ nhõm nhưng là giang ly có thể cảm giác được nàng đối với đội chị an kỳ thật cũng không yên lòng bởi vì nàng lúc nói lời này chính siết chặt chính mình bắp đùi đâu, chợt không biết đau nhức đối với tương thành tình huống bên kia giang ly hiểu rõ không nhiều nhưng nhìn đến võ dưỡng thanh loại này thủ hộ giả tổ chức bên trong cao tầng Đều tại lo lắng cho mình người nhà an nguy thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên ý thức được, lần này tập kích sự kiện, sợ là không có trước đó đơn giản như vậy. Sau đó võ dưỡng thanh lại gọi điện thoại, mã phòng, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái gì? Đây khắp núi đổi ác ma. Ác ma đem tiêu tương hai tòa thành lớn bao vây. Đang phát động tổng tiến công. Làm sao sẽ có như vậy nhiều ác ma? Võ dưỡng thanh thanh em rốt cuộc không khống chế nổi, theo bản năng cất cao âm lượng. Đương nhiên là từ ma rơi tới. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bên kia ác ma đều đang liều mạng chạy qua bên này. Chúng ta ác ma đâu, cả một đời không có gì đam mê, hoặc là giết người, hoặc là sinh con. Lại thêm một nhóm tự cam đoạ lạc thành ma ra hỏa gia nhập, sở dĩ giết mặc dù nhiều, nhưng là số lượng cũng không gặp ít qua. Lần này đâu, mọi người tập thể đại đào vong, mà lại thực lực càng yếu càng tới trước. Mặc kệ ở thế giới nào, nhỏ yếu vĩnh viễn chiếm đa số, thật giống như các người làm tinh người đồng dạng, người có thực lực liền mấy cái như vậy. Đại đa số đều là người bình thường. Sở dĩ, đến nhiều ít tác ma, đều không kỳ quái. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên người, thấy Giang Ly cũng tại cái kia nghi hoặc, một mặt nhẹ nhóm giúp Giang Ly giải hoặc nói. Hắc Liên dù sao cũng là cái đại ma vương, mặc dù hắn cùng Giang Ly ở chung được một đoạn thời gian, nhưng là cùng tuổi thọ của hắn so ra, liền Chín Châu mất sợi lông thời gian cũng không bằng. Sở dĩ, hắn cuối cùng vẫn là cái đại ma vương, đối với sinh tử nhìn rất nhạt đối với tương thành có thể sẽ bị hủy diệt sự tình cũng không nhiều lắm tâm tình chập chờn dù sao tương thành diệt cũng không trở ngại hắn ăn tiết vị tôn hùng nhỏ sở dĩ hắn hiện tại ngược lại đối với trên tivi chính truyền bá địa phương đặc sắc quả vật để cử càng có hứng thú giang ly nhìn xem cái này không tim không phổi ra hỏa cũng là một trận không làm sao nhưng là cũng không có biện pháp gì dù sao hắc liên cuối cùng vẫn là làm đã quen lắm mà từ góc độ của hắn chỉ cần không chậm trễ hắn ăn đồ ăn ngon Ai chết đoán chừng cũng sẽ không quá coi ra gì. Võ Dưỡng Thanh sau khi cút điện thoại, liền có vẻ hơi bối rối, một mặt lo lắng trong đại sảnh vừa đi vừa về tản bộ bước. Trái một vòng phải một vòng quay tới quay lui, quấn Giang Ly con mắt đều bỏ ra, rơi vào đường cùng từ trong túi móc ra kẹo cao su đến, hỏi, A Thanh, ăn kẹo cao su A. Võ Dưỡng Thanh cười khổ nói, đừng làm rộn được sao. Ta hiện tại không tâm tình. Giang Ly tiện tay rút ra một mảnh đưa tới nói, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng ăn kẹo cao su giải giải áp đi. Võ Dưỡng Thanh lắc đầu nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Giang Ly nói, nếu như ngươi là lo lắng ngươi lời của cha mẹ, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ dẫn cái địa phương an toàn. Võ Dưỡng Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ mà hỏi, thật. Giang Ly đem kẹo cao su đưa tới nói, thật. Võ Dưỡng Thanh nhìn một chút kẹo cao su, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng vẫn nhận lấy, sau đó thúc giục nói, vậy ngươi mau nói à. Giang Ly nói. Để ngươi thân thích đi ta nhà là được rồi, mặc dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng là chí ít so đi theo đội trị an an toàn. Đi nhà ngươi. Võ dưỡng thanh ngạc nhiên, Giang Ly tình huống nàng ít nhiều hiểu rõ một chút. Nam Lư Tiểu Khu vốn là tại thành thị vùng ngoại thành, cũng là ác ma vào thành trạm thứ nhất. Trọng điểm là, Giang Ly là ở đó duy nhất hộ gia đình, nếu là Giang Ly tại, cái này lời nói nàng tin, nhưng là vấn đề là, Giang Ly không tại a. Lúc này đi không có Giang Ly Nam Lư Tiểu Khu. Cùng chịu chết không có gì khác biệt. Giang Ly nhún vai nói, "Đúng vậy a, ta nhà." Thế nhưng là, võ dưỡng Thanh có chút xoắn xuýt. Giang Ly thấy thế, cũng lười nói thêm cái gì, đây chính là hắn tính cách, không quá ưa thích giải thích quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu quả thật khi hắn là bằng hữu, lựa chọn tín nhiệm, đừng đi truy vấn ngọn nguồn chính là. Đồng dạng, Giang Ly cũng sẽ không đi đào người khác bí mật, đây chính là Giang Ly giao hiếu chi đạo. Nếu như cái này điểm đều làm không được, Giang Ly là thật không muốn giao người bạn kia, bởi vì, cái gì đều muốn nói rõ ràng, không có bí mật à. Mà lại quá nhọc lòng. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ dễ rùa về sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà gọi điện thoại, lao bà, đừng cùng lấy đội chị Andy, trực tiếp đi Nam Lư tiểu khu. Nơi đó, có người sẽ chiếu cố các người. Tin tưởng ta, đi thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trên mặt mang lên một vệt nụ cười vui mừng. Sau đó đối với võ dưỡng thanh hồ, trình thụ bên kia nếu là có cần, cũng có thể nói với hắn một tiếng. Được rồi. Võ dưỡng thanh lập tức tìm trình thụ đi. Giang Ly thấy thế, lấy điện thoại cầm tay ra cũng gọi điện thoại. Sương Long, làm gì vậy? Xem TVA, bất quá có chút nhau nhau. Sương Long phản nản nói. Giang Ly bất đắc gì nói, trước đừng xem, một hồi hoạt động một chút gần cốt. Cái kia cái gì, có ác ma đến náo sự, người giúp ta chiếu khán mấy người. Còn có. Tiểu khu ngươi cho ta giữ gìn tốt chị An, đường ta trở về, phòng ở bị phá hủy A. Sương Long xem thường mà nói, không có vấn đề, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn đánh lấy ngươi cờ hiệu tới, ta liền để bọn hắn vào. Giang Ly lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Mặc dù có Giang Ly hứa hẹn, bất quá trình thụ cùng võ dưỡng thanh vẫn là như là kiến bỏ trên chảo nóng, nôn nóng không thôi. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta bay qua. Dù sao A Thanh không phải biết bay A, mang hai người cũng không có vấn đề a võ dưỡng thanh sững sờ sau đó vỗ chán một cái nói đúng a ta làm sao đem việc này đem quên đi đi thế là võ dưỡng thanh một tay một cái tay trái răng ly tay phải chỉnh thụ đằng không mà lên hướng về sân bay phương hướng liền bay đi đồng thời chỉnh thụ cho lộng lấy cao lớn đảo sân bay bên kia gọi điện thoại ta rất nhanh liền đến tranh thủ thời gian kiểm tra lần cuối một lần máy bay tình trạng ta đến lập tức cất cánh mục tiêu tiêu tương. đừng lời thừa lập tức lập tức chương 116, thông minh quyền Hoàng. Đám ba người đến lộng lẫy cao lớn đảo sân bay thời điểm Quả nhiên một khung máy bay tư nhân đã dừng ở cái kia chờ Bất quá để ba người ngạc nhiên là Không có chờ trình thụ lên máy bay đâu Cái kia máy bay dĩ nhiên chính mình chạy Giang Ly ngửa đầu nhìn xem máy bay cái mông hỏi Trình thụ người máy bay bị ép buộc Trình thụ không nói chuyện Mà là âm trầm giống như nước nhìn cách đó không xa đi tới một tên tóc muối tiêu láo nhân Giang Ly nhận biết lão nhân này liền là lúc trước tại hắn đánh nổ xương long phân thân thời điểm, đuổi tới hiện trường tần lao đầu. Tần ra ra, là người để máy bay đi. Trình thụ phẫn nộ nhìn xem tần lao gia tử. Tần lao bất đắc gì nói, thiếu ra, tiêu tương tình huống bên kia chúng ta đều biết. Hiện ở bên kia quá nguy hiểm, người đi. Lao ra không yên lòng. Giang Ly nghe được cái này lời nói, nhịn không được nghĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đến. Lao nhân này quá sẽ nói chuyện, thanh âm mặc kệ tới khi nào đều là không nhanh không chậm mà lại trả lời phi thường xào diệu. Đã không nói là, cũng không nói không phải, chỉ là biểu đạt hắn đối với trình thụ quan tâm, đồng thời lại gián tiếp trả lời trình thụ vấn đề, còn để người không tì khí. Trình thụ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, kêu lên, ta là thủ hộ giả, tiêu tương gặp nguy hiểm, ta có thể không quay về. Tần Lao Gia tử nói, thiếu ra, với ta người tới nói, là ủng hộ ngươi trở về. Nhưng là, với toàn cả gia tộc đến nói, ngươi không thể trở về đi. Từ đại thế đi lên nói, ngươi càng không thể trở về. Trinh thụ sững sở, mặt sắc ngưng trọng nói, ngươi biết thứ gì? Lần này vây công tiêu tương gia hỏa rốt cuộc là ai? Tần Lao nói, ta biết không nhiều, bất quá ta biết một chút, lần này vây công tiêu tương ác ma số lượng rất nhiều. Lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma, liền không còn có 10 đầu. Màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma, cụ thể có bao nhiêu không biết, trước mắt đã bị phát hiện, liền có 2 đầu. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma là có tổ chức có chuẩn bị mà đến Tiêu Tương Một Góc bốn phía vài tòa thành lớn tại trước khi bọn họ động thủ đều bị tập kích. Xuất thủ đều là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma, bọn hắn dẫn đi cái kia vài tòa thành lớn thiên thai cấp cao thủ. Nói như vậy đi, hiện tại Tiêu Tương Một Góc đã bị ác ma cô lập. Tiêu Tương Một Góc chỉ có thể dựa vào tự thân cao thủ chống cự lần này ác ma triều tập kích. Tiêu Tương Một Góc có bao nhiêu lực lượng, ngươi so ta rõ ràng hơn, đối mặt như thế ác ma triều, ngươi cảm thấy ngươi trở về có thể làm cái gì? Trình thụ yên lặng. Như là bình thường chiến đấu, thật sự là hắn có thể rút bên trên rất nhiều bận điệu, nhưng là lần này. Trình thụ rất rõ ràng, tiêu tương một góc tại Đông Đô chỉ có thể coi là hàng hai thành thị, xa không bằng hải thành loại kia cự thành. Tiêu tương một góc cao thủ vẫn luôn không nhiều, mặc dù đã từng từng có một tôn cực kỳ cường đại gia hỏa toa chấn, bất quá tên kia tại 10 năm trước liền đã không biết chạy đi đâu rồi. Còn lại, cũng chỉ có tương thành ba cái chấn áp cấp cao thủ, tiêu thành hai tên chấn áp cấp cao thủ mà thôi. Mà trấn áp cấp đối ứng bất quá là màu cam thai họa đẳng cấp liền xem như thực lực cường đại nhất của khê cũng chỉ là nửa bước thiên thai mà thôi đối phó lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma không có vấn đề nhưng là đối mặt màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma vẫn không có bất kỳ phần thắng nào mà lần này lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma nhiều đến 10 đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma có hai tôn dù là tiêu tương một góc nhiều một cái Liên Văn hiền, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì, trên lệch thực sự quá lớn ai nói trở về không giúp được gì. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đánh gây hai người nói chuyện. Tần Lao Gia tử sững sở, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn đâu, nhìn hắn nhìn qua, người tuổi trẻ, Lao Gia tử, ngươi quan tâm nhà các ngươi hải tử ta mặc kệ. Nhưng là ngươi có thể hay không giải quyết một cái ta trở về vấn đề. Lời này vừa nói ra, trình thụ toàn thân chấn động, con mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ, đúng à, còn có giang ly a, Ta không được. Nhưng là có giang ly tại, đừng nói hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, coi như lại đến mấy đầu lại như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, trình thụ nói, tần ra ra, hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều muốn trở về. Ngươi nếu là không cho máy bay trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Sợ rằng chúng ta lúc trở về, ác ma đã chiếm lĩnh tiêu tương một góc, ta y nguyên sẽ giết đi vào, ác ma bất diệt, thế không trở về nhà. Lời này vừa nói ra, tần lao ra tử trong mày. Nhìn liếc mắt Giang Ly, hỏi, là hắn cho ngươi lòng tin a? Trình thụ không chút do dự nhẹ gật đầu. Tần Lão ra tử dừng lại quả trượng, quả trượng như là thương thép giống nhau cắm vào đất xi si măng bên trong, đồng thời hơi khẽ nâng lên đầu, trong con ngươi hàn quang lóe lên, cả người khí thế cấp tốc trèo thăng. Giang Ly kinh ngạc phát hiện, lão nhân này dĩ nhiên cũng là một tôn cao thủ, mà lại thiên hai cấp. Võ dưỡng thanh kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly thì y nguyên hai tay đút túi. Lệnh ra cái đầu nhìn xem tần lao gia tử, ánh mắt bên trong hơi mang theo kinh ngạc, cũng không có quá để ý, ý tứ, nhàn nhạt, nhạt hỏi trình thụ, có đi hay không a? Tần lao gia tử nói, mặc dù thiếu gia đối với ngươi có lòng tin, nhưng là, lao gia cũng an bài cho ta nhiệm vụ, hôm nay, bất quá ta một cửa này, ai cũng đừng nghĩ mang đi thiếu gia. Giang ly bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hỏi trình thụ, có thể đánh a? Trình thụ nghiêm mặt nói, giang ly... Ngươi đừng nhìn tần gia ra tại nhà chúng ta chỉ là quản gia liền xem thường hắn. Hắn không có tới nhà của ta trước đó, còn có một cái xưng hảo. Cái gì xưng hảo? Võ Dưỡng Thanh Hiếu kỳ hỏi. Trình thụ nói, thông minh quyền hoàng. Cái gì? Hắn chính là cái kia danh xưng một quyền thông U mình, sinh tử hoàng tuyển lộ thông minh quyền hoàng tần hoàng tuyển. Võ Dưỡng Thanh Kinh hô lên. Giang Ly thì nghe là không hiểu ra sao, bởi vì hắn tại không có có sức mạnh trước đó. Đối với tu hành giới hoàn toàn không có bất luận cái gì nhận biết. Khi đó ác ma không có xuất hiện, tu hành giới hoàn toàn là chìm ở thế giới bên ngoài phía dưới thế giới bên trong, không là người bình thường biết. Bất quá võ dưỡng thanh lại rất rõ ràng thông minh quyền hoàng đáng sợ, thấy Giang Li y nguyên thở ở dáng vẻ, lập tức nhắc nhở, Giang Li, tần lao ra tử có thể không là bình thường cao thủ. Hắn đã từng một cái người đại chiến hai tôn thiên thai cấp cao thủ, lấy tự thân trọng thương làm đại giá cách giết hai tôn thiên thai cấp cường giả. Quyền pháp của hắn nghe nói có thể công kích linh hồn của con người, linh hồn không đủ cường đại người, đối mặt hắn quyền kình, linh hồn sẽ tại chỗ sụp đổ. Mà lại ta nghe nói, ngay tại trước đó không lâu, hắn tựa hồ đánh bại cả nước thiên bảng hạng 100 cao thủ, chính thức bước vào cả nước thiên thai cấp tốt 100 bảng, luận thực lực, Liên Văn Hiên cũng chỉ là xếp hạng thứ 99 mà thôi. Tần Lao Gia Tử nghe đến nơi này, cười nói, tiểu nha đầu biết đến còn thật nhiều. Sau đó Tần Lão Gia Tử nhìn về phía Giang Ly, cười xấu xa nói. Tiểu tử, còn muốn đánh ta à? Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, Đại tỷ, các đại gia, ta thời gian đang gấp à, chúng ta ngày khác lại thổi như bức được hay không? Tần Lão gia tử mặt lập tức liền đen, lạnh hư một tiếng nói, Tiểu tử, xem ở ngươi là thiếu ra bằng hữu phân thượng, ta tận lực không thương tổn ngươi. Bất quá lời này của ngươi quá khinh người, sở dĩ, giao hấn là khó tránh khỏi. Đang khi nói chuyện, tần lao gia tử biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Chương 117, Đào hố tự chôn, Tần lao ra tử một quyền đoành đến. Kết quả giang ly khẽ vương tay, ấn ở lao ra từ đầu, lao ra tử một quyền dĩ nhiên không có với tới. Cảm giác kia liền cùng một đại nhân án lấy tiểu hài đầu, đối phương đánh không đến cảm giác không sai biệt lắm. Đám người thấy thế, trên chán lập tức đều là hát tuyến, dù sao, đây cũng không phải là tiểu hài A, đây là thiên thai cấp cường giả, thông minh quyền hoàng A. Tần lao ra tử mặt đều tái rồi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi cản chủ ta. Mở cho ta. Đang khi nói chuyện tần lao ra tử dĩ nhiên không dùng tay mở ra Giang Ly tay, mà là dậm chân một cái tăng lớn cường độ, ý đồ một đầu phá tan Giang Ly tay, sau đó cho Giang Ly một quyền. Kết quả. Mời anh Mặt đất bị lao ra tử một cước đạp xuất một cái hố, sau lưng càng là xuất hiện một cái hình quạt diện tích vỡ vụn khu vực. Nhưng là lao ra tử vị trí xác thực không hề động một chút nào. Nắm đấm của hắn y nguyên kèm chút mới có thể đủ đến Giang Ly. Tần lao ra tử mặt càng tái rồi. Cắn răng nói, "Ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta." Sau đó lão gia tử bắt đầu không ngừng bắn gọi, không ngừng dùng sức, kết quả vài chục bước về sau, Giang Ly ngồi xổm trên một cái hố to, một cái tay đè ép lão gia tử đầu. Lão gia tử thở hồng hộc nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại bị chính mình ngạnh sinh sinh đào ra hố to, một mặt trầm mặc. Một lát sau, tần lão gia tử nói, "Tiểu tử, ngươi tởm thật có kinh a." Giang Ly cười ha ha, mười phần khúc nhạc dạo mà hỏi, "Vẫn được, ngài tiếp tục đào hố." Vẫn là cứ tính như vậy. Đinh. Hoán khí 100. Tần Lão gia tử cắn răng nói, ta liền không tin liền ngươi một cái tay đều không đột phá nổi. Đang khi nói chuyện, tần Lão gia tử trong cơ thể bộc phát ra một cố cường hành màu ưu lăng khí. Kia là trong cơ thể hắn riêng biệt thông minh khí biến thành. Tần Lão gia tử từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, hiện tại buông tay còn kịp. Ta cái này thông minh khí cũng không quan tâm là đánh vào trên tay của ngươi hay là thân thể bên trên, hắn sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn ngươi. Đến lúc đó, thần tiên đều cứu không được ngươi. Giang Ly vô cùng nghiêm túc gật đầu mà nói, ngay có phải hay không trước nghĩ biện pháp ra lại nói. Đi chết đi. Tần lão gia tử triệt để phát hỏa, một quyền đánh vào Giang Ly trên cánh tay. Kết quả, cong. Ai nhà ta thao. Nguyên bản vô cùng thân sĩ lão gia tử, giờ này khắc này nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Đồng thời Tần lão gia tử không nghe tay run run, đau nhè Giang Liệt miệng. Thấy cảnh này, Võ Dương Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt giống như là tại như nhìn quái vật. Nàng mặc dù biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là nàng cũng chính là gặp qua Giang Ly một đao đánh chết bóng tối ma mà thôi, về sau mặc dù cũng biết Giang Ly rất xương lòng, nhưng là cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy, ít đi rất nhiều rung động. Nhưng là Tần Hoàng Tuyền khác biệt, nàng rất rõ ràng Tần Hoàng Tuyền nội tình, vô cùng rõ ràng Tần Hoàng Tuyền quyền kình có bao nhiêu đáng sợ, hắn thông minh quyền, đừng nói một người trẻ tuổi, liền xem như top 100 người trên bảng, cũng không dám như thế như vậy đứng tại cái này mặc cho hắn đánh tung một quyền. Huống chi, còn đem lão ra tử chấn đau nước mắt đều mau ra đây. Đồng thời võ dưỡng thanh nhìn Giang Ly ánh mắt rạng rỡ phát quang, hiện nhiên đối với Giang Ly càng phát cảm thấy hứng thú. Trình thụ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Giang Ly khủng bố hắn là một đường chứng kiến qua tới. Tần Hoàng Tuyền không phải là đối thủ của Giang Ly, sớm tại hắn trong dự liệu, vì vậy nói, Tần ra ra, nếu không hôm nay cứ tính như vậy. Tần lao ra tử nghe xong, mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, cả giận nói. Ha có thể cứ tính như vậy. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi lại tiếp ta một chiêu. Bành. Giang ly bỗng nhiên nhẹ nhàng đào kéo lại tần lao gia tử. Tần lao ra tử liền như là cái kia bị tráng hắn lay con lật đật, bình một tiếng đầu hướng xuống đụng trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Giang ly hỏi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vội vàng đi cứu người đâu. Lao đầu Nhi, ngươi lại như thế kéo dài thêm, ta có thể coi ngươi là ác ma đồng bọn xử lý à. Tần lao ra tử một mặt bi phẫn nhìn xem giang ly. Bất quá hắn cũng ý thức được tình huống hiện tại đặc thủ, không tầm thường, bên kia còn có cái một triệu người thành phố lớn trở lấy cứu viện đâu. Tần Lao Gia tử nhìn liếc mắt trình thụ, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng chán nản nói, mà thôi, ta không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi có thực lực đi giải quyết vấn đề. Ta cũng không lãng phí thời gian, ta không phải là đối thủ của ngươi, như trước đó nói, ta đi đem máy bay gọi trở về. Đồng thời Tần Lao Gia tử kéo qua trình thụ, hỏi một câu, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái quái vật trở về? Trinh thụ cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho Tần Hoàng Tuyển, hắn là khiêu khích ra quái vật ta? Tần Hoàng Tuyển rất nhanh có liên lạc máy bay, máy bay bắt đầu thay đổi phương hướng, bay trở về. Ở giữa chờ máy bay thời điểm, Tần Hoàng Tuyển nhìn Giang Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối là lạ. Giang Ly lại một mặt không quan trọng dáng vẻ, tại cái kia chơi điện thoại di động. Cuối cùng Tần Hoàng Tuyển vội ho một tiếng đi tới, tiêu ngạo lao đầu hất cầm nói, tiểu tử, người rất mạnh. Bất quá ta cũng không phải ăn chay Trước đó ta cũng không dùng toàn lực, ta còn có một chiêu tuyệt kỹ, một quyền có thể mở ra U minh đường, tặng người bên trên hoàng tuyển. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục chơi điện thoại. Đinh! Hoán khí 50. Tân hoàng Tuyền thấy mình bị không để ý tới, lập tức một mặt đen nhánh, hắn đến bắt chuyện Giang Ly dĩ nhiên không phải đến khoe khoang, chỉ là bởi vì thua ở một cái vãn bối trong tay, luôn cảm thấy quá mức mất mặt. Sở dĩ muốn nghe Giang Ly nói hai câu lời khách sáo, cho hắn cái bậc thềm dưới. Kết quả hàng này dĩ nhiên không để ý tới hắn. Tân Hoàng Tuyền mặt mò đen nhánh mà nói, Tiểu tử, lực lượng của ta ngươi cần phải cảm thụ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly cuối cùng để điện thoại di rộng xuống, sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tân Hoàng Tuyền một mặt mong đợi nhìn xem Giang Ly, bởi vì hắn mặc dù biết mình lực lượng không bằng Giang Ly, nhưng là hắn cho tới nay đối với mình nghiên cứu ra bộ này công kích linh hồn quyền pháp mà tự hào cùng tự ngạo. Hắn tin tưởng, dù là lực lượng mạnh hơn hắn, Ý nguyên sẽ đối với quyền pháp của hắn mà đồng ý. Sau đó hắn liền nghe Giang Ly nói, lực lượng của ngươi thật là không tệ, cái này ngày mùa hè, điều hòa không khí đều mất đi. Tần Hoàng Tuyển. Một con quạ bay qua, Tần Hoàng Tuyển một phát bắt được Giang Ly cổ, gầm thét lên, Lão tử thông minh quyền pháp trong mắt người chính là mát mẻ hơn điều hòa không khí. Tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng hạ người già. Bên trên hắc Liên nghe vậy, ha ha nói, tôn trọng người già. Nếu là hắn hiểu tôn trọng người già... Ta còn có thể qua như thế biệt cô ta. Đối mặt thờ ơ, một mặt muốn ăn đòn Giang Ly, hai cái lao nhân đồng thời mắng một câu, mợ mờ tờ. Lúc này Giang Ly vỗ tay một cái nói, đúng rồi, quyền pháp của ngươi còn có một chút ưu điểm. tân Hoàng Tuyền kích động mà hỏi, ưu điểm gì? Giang Ly chứng trạc đàng hoàng mà nói, mát mẹ như vậy quyền pháp, nếu là dùng để xoa bót, tuyệt đối kiếm nhiều tiền. Một khắc này, không khí đều yên tĩnh. Đinh! Hoàn khí 500! Tần hoàng tuyển thân thể vô cùng cứng ngắt nhìn xem Giang Ly, sau đó nét nét miệng, sau đó tiêu dung dần dần trở nên điên cuồng, cuối cùng một tay lấy Giang Ly đẻ xuống đất, vung lên nắm đấm chính là dừng lại truy, một bên truy một bên hô hảo, điều hòa không khí. Xoa bóp, ta đập chết ngươi nha. chương 118, mục tiêu tương thành. Mà trên đất Giang Ly lại tại cái kia ngao ngào kêu thảm. Nhìn xem một màn này trình thụ như mày, muốn đi kéo ra hai người. Võ Dưỡng Thanh kéo lại trình thụ cười nói, đừng đi người hai người bọn họ một cái đánh thoải mái một cái bị truy dễ chịu người đi qua làm gì? Trình Thụ nhìn kỹ quả nhiên Tần Hoàng Tuyền đánh rất thoải mái mà Giang Ly a mặc dù kêu rất thảm lại là một mặt dễ chịu biểu lộ liền chênh lệch há mồm hô hai tiếng dùng sức đi lên đúng dễ chịu không bao lâu máy bay hạ xuống Tần lao ra từ lúc này mới dừng tay thở hổn hển nói tiểu tử ngươi hiện tại biết ta lệ còn chưa nói xong liền gặp Giang Ly ngồi dậy Bẻ bẻ cổ, một mặt hưởng thụ bộ Giang nói, dễ chịu à? Tần Lão Gia tử phía sau nháy mắt nuốt trở vào. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì? Tần Lão Gia tử thở hồn hển nửa ngày, nói, hiện tại, ngươi đối với kỹ xảo của ta có chỗ nhận biết đi. Giang Ly trịnh trọng trọn món đầu nói, ừm, biết. Sau đó đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán thắn nói, kỹ xảo nhất lưu. Lão Gia tử còn không có trở vui vẻ đâu, Giang Ly móc ra 100 đồng tiền cho hắn. Sau đó phất phất tay nói, đây là tiền boa lần sau còn tìm ngươi ha. Cái kia thành thạo động tác cùng vẻ mặt nghiêm túc, cho dù ai đều không cảm thấy hàng này là trang. Đinh! Hoán khí một nghịn. Tần lao ra tử đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt Giang Ly bóng lưng, rất có loại ăn một miếng Giang Ly tư thế. Đúng lúc này một trận gió thổi qua, Giang Ly lập tức cảm thấy thân trên một trận thanh lương, túi đầu xem xét, áo của hắn dĩ nhiên hóa thành cho bụi bị gió thổi đi. Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng bảo vệ dưới hồng, quả nhiên, sau một khắc hắn hạ thân quần áo cũng hóa thành cho bụi rơi đầy đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Tần lão ra tử ha ha phá lên cười, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi đang nhìn phim hoạt hình à. Ngươi kháng đánh, ý phục của ngươi không thể được a, ha ha ha. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Sau một khắc tần lão ra tử liền gặp thấy hoa mắt, sau đó liền bị theo trên mặt đất, không chờ hắn kịp phản ứng đâu, áo bị rút quần bị thoát sau đó hắn liền thấy một cái trắng bóng cái mông, một bên chạy một bên nhảy một bên mặc y phục của hắn sau đó xông lên máy bay. Giang ly. Tần lao ra tử phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đinh. Hoán khí một nghìn. Bất qua giống xong về sau, tần lao ra tử phát hiện mình còn có một đầu góc chết quần ở trên người đâu, lập tức oán khí ít đi không ít, sau đó ha ha cười hỏi trình thụ, thấy được à? Trình thụ hát hát nói, ừm, thấy được, không nhỏ. Hai người lại nhìn võ dưỡng thanh, Chỉ thấy võ dưỡng thanh vừa mới để điện thoại di động xuống, cười híp mắt nói, trợ trợ, cái mông này trợ trợ, trước đẹp cái nhan, ném cái ánh sáng. Trinh thụ cùng tần hoàng tuyên nghe vậy, lập tức giật cả mình, thầm nghĩ, mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy cho cái mông đánh bóng. Nữ nhân A, quả nhiên điên lên so nam nhân còn mạnh hơn. uy, võ dưỡng thanh, chào ngươi xấu là nữ nhân, có thể hay không thuộc nữ điểm. Trinh thụ nhịn không được nói. Võ dưỡng thanh lông mày nhớn lên nói, thuộc cái gì nữ A. Lại không phải ta không mặc quần áo, đến, đừng lúc đích, lao ra tử ta cho ngươi cũng chụp tiểu ảnh. Siêu. Tần Hoàng Tuyền biến mất ở tại chỗ, nơi xa đã tại lên phi cơ. Dưới phi cơ mặt, trình thụ nhìn xem đi theo đi tới Tần Hoàng Tuyền đạo, Tần ra ra yên tâm. Tần Lao ra tử hừ hừ nói, ta cũng muốn yên tâm à, nhưng là không yên lòng A ta đã đáp ứng lao ra phải chiếu cố tốt ngươi, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta khẳng định không thể một người trở về. Sở dĩ, chuyến này... Lão giả ta cũng đi với các người một chuyến đi. tây thần ra ra ngươi cũng đi. Trình thụ kinh ngạc hỏi. Tần lao ra tử hừ hừ nói, ta mặc dù không phải thủ hộ giả, nhưng là dù sao cũng là cái nhân loại. Nếu là đại thế không thể nịch, ta tự nhiên không đi. Nhưng là đã còn có hy vọng, cố gắng một chút, cũng là nên. Trình thụ nghe được cái này lời nói, cười. Sau đó hai người lên máy bay, vừa vặn nhìn thấy tử trong nhà vệ sinh đổi về chính mình quần áo giang ly đi ra. Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn hai người lướt mắt, sau đó đặt mông ngồi ở võ dưỡng thanh bên người. Võ dưỡng thanh cơ hồ phản xạ có điều kiện giống nhau đưa điện thoại di động trốn đi. hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Giang Ly hát hát nói, A Thanh, điện thoại di động của ngươi tựa như là kiểu mới nhất ta. Dùng tốt không? Cho ta xem một chút thôi. Võ dưỡng thanh cười ha ha nói, ngươi coi ta ngốc à? Giang Ly không làm sao? Máy bay rất nhanh bay lên, mục tiêu tiêu tương sân bay, bởi vì là bay thật nhanh. Nguyên bản nửa giờ thời gian, dự tính 40 phút tả hữu liền có thể đến. Sở dĩ, mấy người cũng không có lại cái cỏ mà là nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón sử thượng đệ nhất lần ác ma chiều xung kích. Cùng lúc đó, tương thành thủ hộ giả phân bộ trung tâm chỉ huy. Mã phong một mặt âm trầm nhìn chầm chầm trên màn hình cái kia lít nha lít nhít đại quân ác ma, hỏi, tất cả mọi người vào chỗ rồi sao? Đã vào chỗ, hiện tại đội chỉ An đang cố gắng đem bốn phía trong làng cư dân mang đến thành nội bất quá ác ma quá đột nột cá biệt đặc biệt xa thôn sợ là không kịp rút lui canh nguyệt nói mã phong nói vô luận như thế nào tận cố gắng lớn nhất đúng lúc này canh nguyệt nói mã phong đại nhân ngươi đẹp mắt nhất nhìn cái này bên này có biến mã phong nhìn về phía màn hình quả nhiên từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đại quân ác ma tại phía đông bắc dị nhiên ngừng đồng thời nhanh chóng giảm quân số điểm đỏ phi tốc dập tắt lấy mã phong ngạc nhiên nói cái kia là địa phương nào canh nguyệt báo cáo Là cục đá trải thôn, đại kỳ thôn phương hướng. Mã phong lập tức nói, lập tức liên hệ người bên kia, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại tây thôn, giết, giết sạch những cái kia nhân loại. Vô số ác ma từ phương xa lao nhanh mà đến, một đầu châu được ác ma chạy cực nhanh, một châu đi đầu sông về phía trước một tòa phong ốc, một đôi mắt châu lóe ra hờng mang, cười như điên nói, nhân loại yếu đuối, đáng chết tại nguyêu ra ra gót sắt phía dưới. Người nói ai yếu nhỏ. Đúng lúc này. Một cái giọng nữ vang lên, tiếp lấy một đạo bóng tối lăng không rơi xuống một cước giẫm tại Châu được ác ma trên đầu. Châu được ác ma gầm thét lên, cũng ngay. Nhưng mà bàn chân kia liền như là một lưỡi đao, ngáy mắt cắt ra Châu được ác ma đầu lâu. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào thôn khẩu, nhìn dáng người là nữ tử, lại thấy không rõ dung mạo. Nữ tử vung tay lên trên mặt đất xuất hiện một đầu dây dài, nữ tử thản nhiên nói, vượt dưới người, chết. Đám ác ma xem xét, lập tức nổi giận. Quá cuồng vọng. Giết hắn. Xông lên A. Đám ác ma lao nhanh nhanh hơn. Nữ tử hít sâu một hơi. Sau một khắc, thân thể bắt đầu vặn mèo, Sau đó hóa làm một đạo mỏng như cánh ve trăng lưới liềm. Trăng lưới liềm run lên, nháy mắt tại thôn bốn phía tạo thành một đạo màu đen lưới đao lưới. Hết thể đến gần ác ma nháy mắt bị phanh thây trăm ngàn khối. chương 119, ác ma vào thành. Trong trước mắt, mấy trăm đầu ác ma chết oan chết uổng, Trong nháy mắt đó, sở hưu ác ma đột nhiên dừng bước. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt lươi đau lưới, không dám tiến lên nữa nửa bước. Nữ tử thân ảnh lần nữa xuất hiện, hơi vung tay bên trên ác ma máu, lạnh lùng nói, cút. Có cao thủ che lại đại kỳ thôn cùng cục đá trải thôn thôn dân. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mã phong nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đông bắc phương hướng tạm thời không cần hắn lo lắng. Mã phong đại nhân, ác ma nhập thành. Canh nguyệt nói. Mã phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, vậy liền khai chiến đi. Giết Ác ma giống như thủy triều xuất hiện ở phía xa trên núi, trên đất bằng, thành thị bên này, công sự che chắn phía sau xe tăng, trọng pháo rồn dập xốc lên ngụy trang. Lô pháo nhắm ngay ác ma lại đến phương hướng, khai hỏa. Siêu siêu siêu siêu. từng đạo ánh lửa vạch phá bầu trời. Rầm rầm rầm, vô số đạn pháo ở phía xa ác ma quần chúng nổ tung, hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhất thời ở giữa vô số ác ma bị nổ mạn thiên phi vũ, phá thành mảnh nhỏ, ác ma máu như mưa bắn tung tóe hướng bốn phía nhưng mà đám ác ma lây dính huyết dịch về sau lại trở nên càng thêm điên cuồng, từng cái điên cuồng là dẫm lên vô số đồng loại thi thể lao đến. Súng máy hạng nặng chuẩn bị khai hỏa, hạng nặng súng máy phun ra ngọn lửa tạo thành khủng bố lưới hỏa lực, những xông về phía trước kia màu lam cùng thấp vu làm sắc hai hỏa đẳng cấp ác ma, nháy mắt bị, bị báo kim loại xé vỡ nát. Thay vào đó chút ác ma giờ này khắc này liền như là giống như điên, không hề giống giống nhau ác ma như vậy sợ chết, ngược lại tựa như nổi điền kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên như là thủy triều giống nhau giết tới, thi thể bị đám ác ma đẩy, nhấp nô, trực tiếp háp hướng đội chỉ an. Đồng thời, từng tiếng tiếng bước chân nặng nề vang lên, nơi xa xuất hiện một nhóm cái đầu khổng lồ ác ma. Những này ác ma có người khoác tảng đá trọng giáp, có trực tiếp khiêng từng khối vạn cân cự thạch làm tấm thuận, còn có bản thân liền là khôi giáp loại sinh vật biến thành. Những này cự thú chạy tốc độ chạy đồng dạng không chậm. Trọng điểm là, đạn tháo rơi vào bọn hắn bên cạnh bên trên, căn bản không đả thương được bọn hắn. Chỉ có rơi vào trên người mới có thể để bọn hắn thụ thương, lại không cách nào một kích chí mạng. Cho tới súng máy loại vũ khí trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Thủ hộ giả xuất động. Theo trung tâm chỉ huy hạ lệnh, Nguyên bản tại phụ cận trên lầu chót trận địa sẵn sàng thủ hộ giả nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, có người tay cầm vòng vàng đại đao, có cầm trong tay lợi kiếm, có hóa thành hỏa diễm cự nhân, có điều khiển lôi đỉnh. Trực tiếp vọt vào những trọng trang kia ác ma chiến trận bên trong. Dơ tay chém xuống, luôn có ác ma bị chém giết tại chỗ. Theo một trận tiếng oanh minh, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu gào thét lao xuống mà đến, từng mai từng mai đạn đạo đánh vào những trọng trang kia ác ma trên thân, ác ma nháy mắt bị nổ lật một chỗ. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, một đầu cao 50 mét lông trắng gấu lớn từ trong núi rừng vào ra, một bên chạy một bên nắm lên bên người tảng đá, đại thụ, sau đó đối với không trung liền ném đi đi lên. Những đá này, Đại thụ liền như là từng mai từng mai như đạn pháo nháy mắt bao trùm một phiến khu vực. Những máy bay chiến đấu kia còn chưa kịp kéo cao, liền bị những này loạn thạch, cây cối đập nổ nát vụn tại không trung. Rầm rầm rầm. Mười mấy mai đạn pháo nổ tại Cự Hùng trên thân, Cự Hùng lại lông tóc không tổn hao gì. Đối với Thành Thị Phương hướng nhét miệng cười một tiếng, phát ra gầm lên giận dữ. Một bầy kiến hồi, giam đối với nhà ngươi Hùng Đại gia động thủ. Muốn chết. Đang khi nói chuyện, Cự Hùng song quyền giơ lên, đột nhiên đập xuống đất. Với anh một tiếng vang thật lớn, đại địa dĩ nhiên như là sóng nước giống nhau bị hắn đập quần cuộn mà lên. một đạo thổ sóng trực tiếp xông về đội trị an trận địa, tốc độ quá nhanh, đội trị an đội viên thậm chí liền rút lui cũng không kịp, trực tiếp bị thổ sóng nuốt hết không một tiếng động. kim loại đại pháo, xe tăng, xe bọc thép bị thổ sóng một quyền, trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn, từng tia từng tia huyết thủy từ bên trong chảy ra, màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. thấy cảnh này, canh nguyên sắc mặt vô cùng khó coi. Bên trên chiến trường quan chỉ huy tỉnh táo nhìn liếc mắt về sau, nói, lập tức liên hệ cổ khê cùng Liên Văn Hiên, nhất thiết phải ngăn trở cái này đầu đại hùng. Canh Nguyệt lập tức liên tuyến Liên Văn Hiên, kết quả đối diện không trả lời, nàng đành phải lần nữa nếm thử kết nối cổ khê, kết quả. Không đi. Liên Văn Hiên gọn gàng làm cự tuyệt quan chỉ huy mệnh lệnh. Quan chỉ huy cả giận nói, Liên Văn Hiên, nói tốt lắm, lần này tắt chiến ta đến chỉ huy, ngươi làm sao không nghe theo chỉ huy. Liên Văn Hiên lý trực khí nói Không phải không nghe chỉ huy, mà là tình huống hiện tại có chút đặc thù. Chúng ta cùng nhau đi tới đã phát hiện chí ít hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma thẳng hướng trong thành, còn hữu hảo mấy lần đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma ở trong đó. Hiện tại ta là song quyền nan địch tử thủ, coi như đi, nhất thời bán hội không giải quyết được đối phương, rất dễ dàng lầm vào vây đánh bên trong, không phát huy ra cái tác dụng gì. Quan chỉ huy khẽ gật đầu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Liên Văn Hiên hắt hắt nói, đương nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Cổ khê khóa chặt đối phương vương, chỉ cần làm xong hắn. Dựa theo ác ma tính cách, bọn hắn sẽ lập tức lựa chọn tự vệ, chạy tứ tán. Lần này nguy cơ cũng coi như qua. Quan chỉ huy gật gật đầu, biểu thị nhận đồng đối phương ý tứ, nhưng là vẫn ân cần hỏi nói, ngươi có nắm chắc à? Liên Văn Hiên không nói chuyện, một lát sau mới nói, điện thoại di động ta ném ở phòng họp, nếu như ta không về được, giúp ta nói với hắn, ta ra khỏi nhà. Ân! Đi ác ma cái kia làm nằm vùng, lúc nào có thể trở về. Không biết. Quan chỉ huy sững sở, sau đó mắng một câu, muốn đánh ngươi tở mở chính mình đánh. Ta chờ ngươi trở lại uống khánh công rượu. Cắt. Ít tại cái kia phía tỉnh. Nói xong liên văn hiên liền treo thông tin. Còn có người có thể đi ngăn cản đầu này gấu A. Quan chỉ huy hỏi. Canh Nguyệt lập tức bắt đầu tra tư liệu, kết quả là. Chỉ sợ không được, địa phương khác cũng tao ngộ các loại ác ma tập kích. Hồng Chiêu tao ngộ ba đầu màu cam ác ma tập kích. Mã Phong đang bị một đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma truy sát, Úc còn không mang nổi mình ốc. Cảnh Bắc Tao ngộ một đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, hiện tại tình huống cụ thể không rõ ràng, đã thời gian rất lâu không có phản hồi bất cứ tin tức gì, sợ là. Nghiêm dư dáng liên hợp mấy tên siêu phàm cấp thủ hộ giả vừa đánh chết mấy đầu màu vàng thai họa đẳng cấp ác ma, bất quá bọn hắn vừa mới tao ngộ một đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, lâm vào khổ chiến ở trong. Không có chờ canh nguyệt nói xong, quan chỉ huy đánh gậy canh nguyệt nói: không cần nói những người khác tới cũng vô dụng đây chính là màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma à nói đến đây quan chỉ huy chua xót mà nói thứ này căn bản ngăn không được a bất quá quan chỉ huy vẫn là cầm lên bộ đàm từng chữ nói ra mà nói lập tức co vào phòng tuyến toàn bộ lui vào bên trong vòng phòng ngự phía đông nam sở hữu đội chỉ an thành viên chú ý chúng ta hiện tại đã không có cao thủ có thể chi viện các ngươi một khi các ngươi thất thủ các ngươi sau lưng vô số bách tính đem không người bảo hộ sở dĩ Ta khẩn cầu các người, vô luận dùng biện pháp gì, ngăn chặn đầu kia đáng chết cầu hùng. Xin nhờ. Chúng ta cần thời gian. Chương 120, hấp dẫn. Nói dứt lời, quan chỉ huy phản phất sử dụng hết khí lực toàn thân, ném bộ đàm về sau, ngã ngồi trên ghế, nửa ngày nói không ra lời, nước mắt không cầm được chảy xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hắn nói xong những lời này về sau, đối với những đội trị an kia thành viên đến nói, ý vị như thế nào? Phía đông nam. Đội trị an chính đại đội toàn thể chiến sĩ sau khi nghe xong, tập thể chầm mặc. Nhưng là chầm mặc qua đi, có người đứng dậy, đứng tại một cỗ xe tăng bên trên, giật xuống mũ giáp, hô, các vinh đệ. Chúng ta bên này không giống cái khác bên kia, bọn hắn còn có đường tối lui. Mà chúng ta không đường có thể lui. Bởi vì chúng ta đều rõ ràng, chúng ta sau không lui lại đều vô dụng, không có cường đại cường giả giúp chúng ta ngăn cản đầu kia đáng chết gấu lớn, chúng ta căn bản ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Chúng ta lui càng nhanh, bọn hắn sông càng nhanh. Mà phía sau của chúng ta, có người nhà của chúng ta, cũng có bằng hữu của chúng ta, còn có vô số tiêu tương bách tính. Các ngươi nói cho ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người nhìn nhau liếc mắt, sau đó, cùng kêu lên hò hét, thề sống chết không lùi. Không lùi. Kiên quyết không lùi. Sau đó cái kia đứng trên xe tăng người, một vỗ ngực thân nói, ta là thứ 9 đại đội đội trưởng, lão tử dẫn đầu công kích. Dùng hết tử cái mạng này kéo dài bọn hắn một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Ta cũng đi. Đội trưởng tính ta một người. Mẹ nhà hắn, cũng tính ta một người. Tiểu tử ngươi không phải sợ chết nhất ta. Dù sao đều là tờ mờ chết, lão nương ta nếu là có thể còn sống sót, chết thì chết cái rắm Ngược lại là ngươi, ngươi không phải sợ ngươi nhất nhà bà nương A. Hiện tại tránh ra, còn có cơ hội thay mới. Cút ngươi đại gia, nàng lại hung cũng là ta lão bà, ta không có trước khi chết, ai cũng đừng nghĩ đụng nàng một chút. Thứ 9 đại đội đội trưởng hô, đều đừng cãi cổ. hôm nay chúng ta sợ là không có ai có thể trở về. Dựa theo số hiệu phân đội, chính mình phân phối chiến xa, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta tận khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, dẫn bọn hắn hướng xa chạy. Có thể còn sống sót liền sống sót, không sống nổi, có thể giết địch liền giết địch. Còn lại ta lười nói, thân binh, theo ta đi. Nói xong thứ 9 đại đội đội trưởng nhảy vào một cỗ xe tăng bên trong, sau đó 3 chiếc xe tăng động lực toàn bộ triển khai. Dĩ nhiên trực tiếp xông về đại quân ác ma. Nhưng mà ba chiếc xe tăng còn không có đi ra ngoài bao xa, một khối đá lớn từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng đem một cỗ xe tăng thế nào thành đĩa sắt. Bạch sắc cự hùng phát ra rít lên một tiếng, sải bước lao đến, một bên chạy một bên ném từng đá, ba chiếc xe tăng trong chớp mắt bị nện thành sắt vụn, nguyên địa bạo tạc. Thứ 9 đại đội các chiến sĩ thấy thế, con mắt lập tức đỏ lên. Bất quá lập tức liền có thứ hai nhóm người mở ra xe bọc thép xuống tới, lần này bọn hắn là đâm nghiêng bên trong chạy đồng thời xe bọc thép bên trong thương không ngừng đối với bạch sắc cự hùng tiến hành sát kích, bạch sắc cự hùng bị hấp dẫn lực chú ý về sau, một chuột mặt đất, một đạo khí lãng đánh tới, một cỗ xe bọc thép lập tức bị hất tung ở mặt đất, gấu lớn đằng không mà lên, một bàn tay chụp trên xe bọc thép, thân xe trực tiếp bị chụp bẹp. cứ như vậy, thứ chín đại đội người dồn dập lợi dụng bên người tận khả năng tìm tới tái cụ, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, hấp dẫn đầu kia màu trắng gấu lớn lực chú ý, cuốn lấy hắn không cho hắn vào thành nơi xa một thân ảnh mang theo từng đạo như sấm sét Đao Quang vừa đi vừa về xung Phong liều chết đột nhiên Đao Quang dừng lại lộ ra người này dung mạo chính là công ty bảo vệ Long Hổ phó huấn luyện viên cựu lôi Đao Trác Lôi Trác Lôi nhìn thấy thứ chín đại đội người ở bên kia dùng mệnh kéo dài thời gian con mắt lập tức liền đỏ lên quay đầu hướng La Hổ hô La Hổ các ngươi chiếu cố tốt chính mình ta qua bên kia hỗ trợ huấn luyện viên kia là màu đỏ thay họa đẳng cấp át ma Ngươi đi. Lão Hổ lo lắng kêu lên. Trác Lôi quay đầu hung hăng, trợn mắt nhìn liếc mắt Lão Hổ, sau đó chỉ vào những thứ chín kia đại đội chiến sĩ nói: Ta đi thế nào? Ta tơ mở so với bọn hắn quý giá a. Bọn hắn có thể sử dụng mạng đổi thời gian, lão tử không thể a. Bọn hắn kéo dài một giây, chết mấy người. Ta tờ mở một người kéo dài mấy giây liền kiếm lời. Hoàng Mao kêu lên: Cái kia ta cũng đi. Trác Lôi há mồm liền mắng: Đi đại gia ngươi. Còn muốn lao tử người nuôi không đủ nhiều a Lao tử hiện tại mỗi tháng tiền lương, cho bọn chiến hữu người nhà một phát, chỉ còn lại 200 khối tiền. Các ngươi là không muốn ta qua ngày tốt lành đúng hay không? Hoàng bao mấy người nghe được cái này lời nói, con mắt một mảnh đỏ bừng. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, chắc lôi mặc dù là phó huấn luyện viên, nhưng là cuộc sống của hắn lại rất khổ bức. Bởi vì chắc lôi bản thân liền là xuất thân đội trị An, đội trị An ra người mười phần trọng cảm tình, người bên cạnh chết trận về sau. Hắn đều lại trợ giúp chiếu người cố ra. Kết quả hắn rõ ràng nắm giữ rất cao tiền lương, nhưng là qua thời gian còn không bằng một cái bình thường người làm công. Đây cũng là hoàng mau mấy người vô cùng tôn trọng chắc lôi nguyên nhân căn bản, nhưng là nghĩ đến chắc lôi có thể muốn đi chịu chết, bọn hắn khóc. chắc lôi vung tay lên nói, đừng ở ta nơi này khóc khóc chí chí Ta không nhất định chết đâu. Nói xong, chắc lôi đã đi, tung người một cái nhảy lên một cố việt dã trên con xa. Đối với trên xe một mặt khiếp sợ đội trị an chiến sĩ kinh cái quân lễ nói, chắc lôi trước đến đưa tin. Nguyên vốn đã là một mặt tử trí đội trị an chiến sĩ, nhìn thấy chắc lôi về sau, lập tức đại hỷ. Trong mắt màu cho tàn cũng có mấy phần thần thái, nhất thời ở giữa dĩ nhiên vượt xa bình thường phát huy, liên tục tránh thoát cự hùng liên kích đại thạch đập lên. Chắc lôi thấy thế, ha ha cười nói, lão ca, kỹ thuật lái xe như bức ca. Cự hùng thấy hai kích đều không, lập tức phát hỏa, hai tay dơ lên cao cao Thấy cảnh này, chắc lôi cùng đội trị an các chiến sĩ sắc mặt bộ biến, bởi vì cự hùng hành động này rõ ràng chính là lại muốn phát động thổ sóng công kích. Kia là lớn diện tích công kích, căn bản không chỗ có thể trốn tất sát nhất kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, cự hùng đống nhiên cứng ngắc lại một chút, hơi dừng lại về sau, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chắc lôi cũng thuận theo cự hùng ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một đạo lam đỏ dây dưa cổ sáng bay thẳng vòng trời, đồng thời hét dài một tiếng vang lên. Tiếp lấy một cố không kém với cự hùng khí tức huyết tán ra tới. Chắc lôi hoảng sợ nói, lại một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Trong nháy mắt đó, bao quát chắc lôi ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều là một mảnh cho tàn. Một đầu cự hùng, đã giải quyết không được nữa, muốn lấy mạng người đi kéo dài cái kia mấy giây mấy giây đáng thương thời gian. Lại đến một đầu. Sợ là nhân mạng đều không đủ dùng. Đúng lúc này, cự hùng phát ra rít lên một tiếng, sau đó dĩ nhiên bước xuống bọn hắn mặc kệ. Nện cho hai lần lồng ngực về sau, trực tiếp xông về cái kia đỏ làm cột sáng phương hướng. Nhìn đến đây, phu cận tất cả mọi người đều có điểm mộng, đây là tình huống như thế nào. Ác ma nội chiến A. Bất quá chắc lôi lập tức liền lấy lại tinh thần, hét lớn, đường xem, tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người co vào phòng ngự trận tuyến, rút lui, mau bỏ đi lui. Đồng thời, trung tâm chỉ huy bên kia cũng chuyển tới tổng chỉ huy quan hạ lệnh rút lui thanh âm, bọn hắn lưu lại, chủ yếu là vì kéo dài cự hùng bước chân. Bây giờ cự hùng bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý, đồng thời thả chậm vào thành bước chân, tự nhiên không cần lại hy sinh những này anh hùng. chương 121, Sương Long Sở dĩ, tất cả mọi người tại thuốc dục đội trị an, công ty bảo an người, thủ hộ giả tổ chức thành viên rút lui co vào vòng phòng ngự. Cái này co lại một cái vòng phòng ngự, chẳng khác nào đem thành thị vùng ngoại thành toàn bộ nhường lại, đại lượng ác ma tràn vào vùng ngoại thành, kết quả một người bình thường đều không có gặp được, tức giận đến bọn hắn thấy cái gì hủy đi cái gì. Những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, đèn đường bẻ gãy, đại thụ nhổ tận gốc. Vài phút trước đó, Nam lưu trong cư xá, mấy cái lao nhân ngồi tại giang ly trong nhà bưng chén trà, làm sao chén trà tại trong tay của bọn hắn không ngừng run run. Hiển nhiên, bên ngoài ác ma tiếng gầm gừ đã hù đến bọn hắn. Những này người không là người khác, chính là võ dương thanh phụ mẫu cùng một chút sinh hoạt ở nơi này thân nhân, còn có một ít là chỉnh thụ bằng hữu cùng thân nhân của bọn hắn. Nơi này thật an toàn a. Một người thanh niên run rẩy hỏi phụ thân của võ Dưỡng Thanh. Phụ thân của võ Dưỡng Thanh là cái đầu đầy tóc mới tiêu trung nhân nhân, hắn là tất cả mọi người khi mà biểu hiện nhất trầm ổn một cái. Nghe được vấn đề, phụ thân của võ Dưỡng Thanh thở dài nói, Dưỡng Thanh nói nơi này an toàn, vậy liền tuyệt đối so địa phương khác an toàn. Các người nếu là không tin, có thể rời đi, ta không ăn. Nếu là tin, cũng đừng có ồn nào Cái này, đây không phải vấn đề tin hay không tin, mà là người nghe một chút động tính bên ngoài. Tiếng súng tại đi xa, đội trị an rõ ràng là đang rút lui, bọn hắn vừa đi, ác ma lại tới. Ta là sợ. Đi chậm liền đi không được. Người tuổi trẻ, phụ thân của võ dưỡng thanh võ hạo đặt chén trà xuống, nói, hoặc là uống trà, hoặc là đi ngủ, thực sự không yên lòng, ngươi liền đi đi thôi. Người trẻ tuổi mặc dù miệng thảo luận suy nghĩ đi, nhưng là lúc này, thật làm cho một mình hắn đi, hắn là thật không dám đi. Thế là hắn đi vào bàn công chỗ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao giang ly nhà tọa lạc tại tiểu khu bên trong, trước sau đều có cao lầu cản trở, chỉ có nghiêng phía trước có thể nhìn thấy tiểu khu đại môn mà thôi. Ở đây, cho dù bên ngoài tiếng giết rung trời, hắn cũng không thấy được gì đồ vật. Nhìn thấy người trẻ tuổi đi ban công, không ít người cũng ngồi không yên, dồn dập đi hướng cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Đúng lúc này, người trẻ tuổi đông nhiên hoảng sợ nói, có ác ma. Mọi người nghe xong, lập tức chạy tới ban công chỗ, hướng cửa chính xem xét. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện rất nhiều ác ma cái bóng, mà lại những này ác ma càng ngày càng gần. Đúng lúc này, một con mặt người chim từ không trung xẹt qua, lượn quanh một vòng tròn lại bay trở về. Hoa! Wow. Một tiếng chim hót, người kia mặt chim bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm ngay trên ban công người túi vọt xuống tới. Đám người dọa đến hoa một tiếng xoay người chạy. Chỉ có võ hạo thờ ơ, bình tĩnh thưởng thức trà, thản nhiên nói, nếu là ở đây bị tập kích, như vậy chạy là chạy không thoát. Không bằng an tĩnh nhìn xem. Nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì, có thể làm cho ta khuyên nữ cho rằng nơi này so đội chị an bên kia an toàn hơn. Điên rồi, ngươi điên rồi. Người trẻ tuổi kêu to, chạy ra. Người kia mặt chim song chảo nhô ra, trực tiếp chụp vào võ hạ mặt, cái kia to lớn móng vuốt lóe ra như là kim loại giống nhau hàn quang, Mặc Cho ngớ ngẩn đều biết, nếu là bị cái này móng vuốt bắt lấy, đừng nói là người, liền xem như con trâu đều muốn bị bắt vỡ đầu. Chết chắc. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều hiện lên đồng dạng ý niệm chỉ có võ hạo thê tử giúp vào bên cạnh hắn không hề rời đi bất quá trên mặt cũng tận là tử trí đúng lúc này một cây băng mâu phá không mà đến phù một tiếng quán xuyên mặt người chim thân thể to lớn quán tính trực tiếp đem mặt người chim đụng lên thiên không toàn thân nháy mắt đóng băng rơi xuống đất nháy mắt hóa thành một chỗ mảnh vỡ đó lấy bọn hắn liền thấy một người thanh niên không biết lúc nào xuất hiện ở vọng bên ngoài chính nửa đầu đối bọn hắn cười đâu người có người xa xa những ác ma kia nhìn thấy người trẻ tuổi về sau lộ ra thập phần hưng phấn ngao ngao kêu lao đến người trẻ tuổi quay đầu nhìn liếc mắt không kiên nhẫn nói một câu á di đà phật sau đó đám người liền thấy hai tay của hắn mở ra trên bầu trời xuất hiện vô số băng truy lại vung tay lên băng truy như là mưa to giống nhau bắn tới cái kia xông tới một nhóm ác ma trong chớp mắt bị đóng đinh trên mặt đất thấy cảnh này võ hạo mấy người tất cả đều trợn tròn mắt người trẻ tuổi liễu rơi nói ông trời ơi Hiện tại hòa thượng đều lợi hại như vậy a? Nếu như hắn là hòa thượng, làm sao sẽ có tóc? Thục gia đệ tử a. Động tĩnh bên này hấp dẫn càng nhiều ác ma, trên bầu trời rất nhiều phi cầm ác ma từ đằng xa bay tới, thật xa phát ra hoa hoa chờ cổ quái tiếng kêu, đồng thời tiểu khu bốn phía truyền đến rất nhiều ác ma tiếng gầm gừ, nghe vô hạo mấy người hái hùng cái vía. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia nhảy lên lên nóc phòng, giang hai cánh tay, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân hắn khuyết tán ra đến. Đồng thời một đạo màu làm cùng màu đỏ cuốn quít lấy nhau cổ sáng phóng lên tận trời. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cút. Đó lấy, võ hạo bọn hắn nhìn thấy, những bay tới kia phi cầm loại đám ác ma nhìn thấy đây hết thể về sau, dĩ nhiên tập thể ngừng lại, sau đó cung kính đối với người trẻ tuổi kia hành lễ sau đó xoay người lui xuống. Tiểu khu bốn phía truyền đến ác ma tiếng gầm gừ cũng bắt đầu dần dần xa, hiển nhiên những ác ma kia cũng bị dọa lui. Thấy cảnh này võ hạo mấy người một mặt mở mịt. Bọn hắn biết Người trẻ tuổi này rất cường đại, nhưng là bọn hắn không hiểu rõ chính là những ác ma kia tại sao muốn đối với hắn hành lễ đâu. Theo xương long phóng xuất ra chính mình màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma khí tức về sau, những phổ thông kia ác ma tất cả đều dọa đến dồn dập lách qua tiểu khu, chạy tứ tán. Đây chính là ác ma thế giới, kẻ yếu vĩnh viễn thần phục với cường giả. Mây đen phía trên, một con dài 30m to lớn màu đen hung cầm vạch qua bầu trời, đồng thời phảng phất là tại tự lẩm bẩm. Lại hình như là đang cùng người báo cáo giống nhau, đúng vậy, nơi này có một đầu đại ác ma, dùng nhân loại thực lực đẳng cấp phân chia để tính, hẳn là màu đỏ thai hỏa đẳng cấp. Cùng ta không sai biệt lắm. Cái này đích xác là cái ngoài ý muốn, căn cứ thổ hoàng cho tin tức của chúng ta, tiêu tương một góc hẳn là không có cường đại ác ma tòa chấn. Bất quá bây giờ xem ra thổ hoàng tin tức có sai a mặt khác phía đông bắc cũng tao ngộ không rõ cường giả chặt đánh, tựa hồ cũng là một đầu ác ma. Thú vương, bọn gia hỏa này xử lý như thế nào a? Cùng lúc đó, xa xa trên một ngọn núi cao, Thú Vương bình tĩnh đứng tại đỉnh núi nhìn xem dưới núi chiến đấu, mang trên mặt mấy phần cuồng ý mà nói, xử lý như thế nào. Không là người của chúng ta, quản hắn là ác ma vẫn là người. Cản ta Thú Vương đại quân người. Chết! Minh Bạch! Ta vậy thì thông chi bọn hắn. hung cầm trả lời một câu về sau, lần nữa bắt đầu thiên lý chuyên âm. Hô! An toàn! Võ hạo thật dài thở ra một hơi, mặc dù hắn nhìn bình tĩnh. Nhưng là hắn trung quy là người bình thường, mặt đối với sinh tử, làm sao có thể thật một chút gợn sóng đều không có. Trở về từ coi chết, đồng thời có hy vọng sống sót, hắn tự nhiên cũng sẽ trầm tĩnh lại. Ngay tại hắn thở ra một hơi thật dài thời điểm. Vâng! chương 122, bắt giặc bắt vua V.S. dẫn quân vào cuộc. Một tiếng vang thật lớn, một đầu so sáu tầng lâu còn lớp 10 đầu gấu lớn từ đằng xa đi tới, những nơi đi qua, sở hữu nhà lầu toàn bộ bị hắn săn bằng, mà lại càng chạy càng nhanh. Dần dần hắn đã bắt đầu bắt đầu chạy, một bên chạy một bên gầm thét lên, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn tại thú vương quân phía trước, sở dĩ. Ngươi đi chết đi. Sương Long Nguyên Vốn đã chuẩn bị đi trở về nhìn phim hoạt hình, nhìn thấy ra hỏa này xuất hiện, nhướng mày nói, hơi rác rối rồi. Đang khi nói chuyện, Sương Long đằng không mà lên, thân thể bốn éo, bốn phía không khi nháy mắt ngưng kết, hắn vậy mà liền như thế biến thành một đầu hàn băng người khổng lồ, trực tiếp một quyền đánh phía chạy mà đến cự Cự hùng thấy thế, giữ tợn cười nói, không phải bản thể, ngươi cũng dám cùng ta liều mạng. Chết đi. Cự hùng một trưởng chụp về phía Sương Long. Tay gấu cùng băng quyền tại không trung đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, một cô kinh khủng sóng xung kích càn quét tứ phương. Cũng may Sương Long cái này nhảy lên ngày xa, lúc này mới không có để tiểu khu thụ trọng thường, cho dù như thế, cũng có thật nhiều phòng ốc pha lê dồn dập nổ nát vụn, một mảnh hỗn đột. Một kích qua đi, cự hùng lảo đảo lui về sau ba bước. Sương Long lăng không một cái cuộn cuộn, rơi trên mặt đất, hàn băng trên nắm tay hiện đầy vết rách. Bất quá trong chấp mắt liền khép lại. Sương Long trao mày nói, phiền phức ca. Lao tử chính nhìn thấy thời khắc mấu chốt đầu, quá chậm trễ thời gian. An ta một kích, băng hỏa lưỡng trọng tiên. Sương Long gào thét bên trong hàn băng người khổng lồ bên ngoài thân dĩ nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, lại đấm một quyền đánh phía cự hùng. Cự hùng cũng không sợ hãi chút nào, dít lên một tiếng về sau, cái đầu lần nữa cất cao mười mấy mét. Toàn thân cơ bắp phảng phất muốn nổ tung lên, cái này còn chỗ nào là một đầu hùng, rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ. Cự hùng lần nữa một tay gấu ra, không khí như là bom nổ phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang, nắm đấm cùng không khí ma sát phát ra cực nóng ánh lửa, trung điệp cùng xương long băng hỏa nắm đấm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, đại kỳ thôn cùng cục đá trải thôn phụ cận. Phốc phốc phốc, bóng đen đầy trời che khuất bầu trời, những nơi đi qua, ác ma như là cắt cỏ giống nhau bị xoắn nát Khi sở hưu ác ma bị dọa đến dồn dập lui lại thời điểm, đầy trời bóng đen ngưng tụ, hóa thành một nữ tử thân ảnh, tự lầm bẩm: trước đó chỉ cấp ta lực lượng, hiện tại lại cho ta kinh nghiệm tác chiến, người đây là sợ ta chết đi à. Đáng tiếc, trong cơ thể không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, bất quá càng nhiều kinh nghiệm tác chiến, kỹ xảo chiến đấu, kỹ năng, kỹ xảo dung nhập trong đầu của nàng ở trong. Đều mau tránh ra cho ta, gia hỏa này thuộc về ta. Gầm lên giận dữ chuyển đến. Tiếp lấy nữ tử trên đầu xuất hiện một đoàn bóng tối. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu đèn kịt viên hầu từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm lấy lên, trực tiếp đánh tới hướng nữ tử. Nữ tử hít mắt, màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Đang khi nói chuyện, nữ tử phu một tiếng hóa thành một đoàn bóng tối biến mất ở tại chỗ. Oeng. Đại địa bị nện ra một cái hô to, đại viên hầu hiện đến vô cùng táo bạo, song quyền một đập lồng ngực, tự nhiên trực tiếp xông về thôn. Đứng lại cho ta. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng đại viên hầu, bóng tôi hóa thành một thanh loan đao quét về phía viên hầu cái ốc. Viên hầu miệng rộng một phát, lộ ra thị nụ cười máu, nửa người trên dĩ nhiên chuyển 180 độ trực tiếp quay lại. Một quyền đánh phía nữ tử. Cong. Bóng tối loan đao cùng đại viên hầu thiết quyền đụng vào nhau, loan đao bắn ra mà quay về, lần nữa hóa thành nữ tử bộ dáng Chỉ bất quá giờ này khắc này sau lưng nàng nhiều thêm một đôi ác ma cánh chim. Đại viên hầu trên nắm tay nhiều một đạo vết máu. Đại viên hầu nhìn nhìn nắm đấm của mình, con mắt nháy mắt hóa thành huyết hồng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét về sau, toàn thân lông tóc bắt đầu xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên tất cả đều thành kim loại. Đại viên hầu dầm chân một cái, giống nữ tử thay thế, cao mày, phiền thoái, long long long. Một chiếc máy bay trực thăng hướng về sâu trong núi lớn bay đi, kỳ quái là, cái này chiếc máy bay trực thăng những nơi đi qua, dĩ nhiên không có ác ma đến đây ngăn cản, thậm chí mặt đất ác ma đều không có công kích máy bay trực thăng ý tứ Nơi xa, một tòa núi lớn phía trên, một tên đầu mang bạch lang mũ giáp hùng tráng nam tử ngồi trên một khối đá lớn, bên người cắm một thanh dài 4m đại đao, đao này thân đao giống như trôi đao dài, nói cách khác, thân đao dài 2m, trôi đao dài 2m. Thân đao cũng không ánh sáng, ngược lại mấp mờ, trên lưỡi đao còn có một cái rất rõ ràng lỗ hổng, phía trên hoa văn đã mơ hồ không rõ, bất quá lại kề cận tầng một màu đỏ sầm vật chết, tựa hồ là huyết dịch ngưng kết sau dấu vết lưu lại. Trên chôi đao cuốn lấy từng vòng từng vòng vải, Vậy là màu đen bên trong mang theo một tia màu đỏ, tựa hồ là huyết dịch khô cạn sau trường kỳ bại lộ trong không khí biến thành. Một trận gió thổi qua, mang đến trên thân đao mùi máu tanh nồng đậm. Đó chính là chúng ta mục tiêu a. Liên Văn Hiên từ trên máy bay nhìn về phía đỉnh núi. Cổ Khê dùng sức gật đầu nói, "Đúng vậy, căn cứ vệ tinh giám sát cùng số liệu lớn phân tích, đại quân ác ma nơi này mệnh lệnh chấp hành tốc độ là sớm nhất, nhanh nhất. Mà lại sở hữu ác ma đều tại hướng thành thị di động, chỉ có hắn từ đầu tới đuôi không lúc Ung dung không đổi. Không có chờ cổ khê nói xong, Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không cần nói. Gia hỏa này toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khủng bố khí tức, cùng trưởng không toàn cục bá khí cùng thông dòng, cái này đã nói rõ hết thảy. Mà lại ngươi không có phát hiện, chúng ta một đường đi tới, căn bản không có ác ma ngăn cản chúng ta a Cổ khê gật đầu nói, ta phát hiện, sở dĩ cái này có thể là cái cạm bẫy. Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không phải cạm bẫy. Nguyên nhân khả năng có hai cái. Một là những tiểu ác ma kia cho là chúng ta căn bản không ý hiếp được gia hỏa này, sở dĩ đảm nhiệm dựa vào chúng ta đi tìm cái chết. Một cái khác, chính là gia hỏa này quần ngạo phía dưới, để những ác ma kia thả chúng ta tới đây đánh một trận. Chúng ta nghĩ bắt giặc trước bắt vua, đoán chừng, hắn cũng nghĩ như vậy đi. Phản phất là vì đáp lại liên văn hiền, thú vương chậm rãi ngẩn đầu lên, khỏe miệng có chút vỡ ra, lộ ra một cái sắc bén răng, mang theo vài phần dữ tợn, mấy phần kinh thường, mấy phần ung dung nói các ngươi nghĩ bắt giặc trước bắt vua, mà ta nghĩ dẫn quân vào cuộc. các ngươi nói chúng ta ai kế sách cao minh hơn một chút đâu? liên văn hiên nghe vậy thở dài nói quả nhiên gia hỏa này trí thông minh cùng phổ thông ác ma so ra cao không ngừng một chút ngay cả chúng ta văn hóa hắn cũng bắt đầu học tập nói xong liên văn hiên rũi lưng một cái nói ngụy tử ngươi đưa ta đến vậy là được còn lại để ta giải quyết ngươi trở về chi viện tiền tuyến đi bên kia so ta cái này càng cần hơn ngươi cổ khê lo lắng nói đưa nhìn không dễ đối phó a Liên Văn Hiên cắt một tiếng nói chẳng lẽ ta nhìn dễ đối phó a đang khi nói chuyện Liên Văn Hiên năm ngón tay mở ra trong tay một đoàn quả cầu kim loại bỗng nhiên mở ra mở rộng tiếp lấy hóa thành một cái viên cầu hộ Thuẫn đem hắn bao phủ trong đó cứ như vậy bay ra máy bay trực thăng chương 123 khủng bố Thu Vương người giữa không trung, Liên Văn Hiên đối với phía dưới thú Vương nói ta cảm thấy dẫn quân vào cuộc không bằng bắt giặc bắt vua thú Vương nét miệng cười nói Ta không thích người khác phản bắt ta, sở dĩ. Người đi chết đi. Thú vương đột nhiên đứng dậy, dầm chân một cái, chiến đao đẳng không mà lên, hắn đi theo nhảy dựng lên một phát bắt được trôi đao. Một đao bổ về phía Liên Văn Hiên, một đao rực rỡ đao quang vượt qua ngàn mét cự ly, trực tiếp bổ vào Liên Văn Hiên thân thể bên ngoài kim loại hộ thuẫn bên trên. Cong! Liên Văn Hiên liền người mang hộ thuẫn bị một đao đánh bay ra ngoài, bất quá Liên Văn Hiên kim loại hộ thuẫn cũng không có vỡ vụn, mà là không trùng quần cuộn thời điểm. Liên Văn Hiên vung tay lên chỉ thấy phía dưới vô số binh khí, kim loại đột nhiên tránh thoát đám ác ma tay, bay về phía không trùng, như cùng một căn cây lợi tiện giống nhau bắn về phía Thú Vương. Thú Vương trong tay chiến đao nhất chuyển, hóa thành tấm thuẫn, len ken loạn hưởng bên trong, đem những binh khí này toàn bộ chấn vỡ, đại đao quét ngang, một đạo càng rực rỡ đao mang quét về phía Liên Văn Hiên. Bất quá để cổ khê kinh ngạc chính là, Thú Vương rõ ràng có thể một đao đem bọn hắn cùng một chỗ cuốn vào chiến trường. Nhưng là thú vương đao mang lại là sát bọn hắn máy bay trực thăng bên cạnh bay qua, cũng không có đả thương được bọn hắn. Gia hỏa này, thật đúng là quần ngạo không còn giới hạn. Cổ khê nói xong, lập tức để máy bay trực thăng quay đầu, xa cách chiến trường. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, mặc dù chỉ là hai người thăm dò, nhưng là loại kia uy lực, cổ khê tự hỏi đã không giúp đỡ được cái gì. Dù sao, thú vương không là lúc trước vừa mới tấn cấp xương long thời điểm đó xương long toàn thân đều là sơ hở nàng mới có cơ hội để lợi dụng được. hiện tại thú vương rõ ràng tinh thông kỹ xảo chiến đấu, mà lại cuồng vọng bên trong mang theo cơ trí cẩn thận, không có khả năng cho nàng bất luận cái gì cơ hội. bên kia liên văn hiên bên ngoài thần kim loại hộ thuẫn bay ra, hóa thành một mặt tấm thuẫn chặn thú vương một kích. người tại không trung cười nói, cảm ơn. thú vương biễu môi khinh thường nói, ta chỉ là ưa thích thắng sạch sẽ một chút mà thôi, làm nóng người kết thúc, người đang chết. thú vương trong tiếng gầm giống tức giận phóng lên tận trời thư không dậm chân như bay, đại đao vung lên nặng như vạn tấn, một đao bổ tới rực rỡ đao quang như là đao thần, vượt ngang ngàn mét mà tới, đao quang chưa rơi xuống, liên văn hiên trước mặt khiên kim loại đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo liên ngân, hiển nhiên cái này tấm thuẫn là gánh không được một đao kia, bất quá liên văn hiên lại cũng khẩn trương, cười nhạt một tiếng nói, biết vì cái gì tất cả mọi người gọi ta hàn thiết long thành a, bởi vì lao tử một người chính là một tòa thành, chiến thuật lên, liên văn hiên giống to bên trong. Trong tay háo bay ra từng mặt to lớn thắp thuẫn, mỗi một phiến tấm thuẫn đều có nửa mét dày, vô số tấm thuẫn tại không trung hợp thành một mặt to lớn thuẫn tường. Cong! Đao quang chém ở thuẫn trên tường, phát ra một tiếng nổ vàng rung trời, sóng sung kích huyết tán ra đến, như là một cơn bão, càn quét tứ phương. Trên bầu trời đám mây bị thổi ra một cái động lớn, đại địa bên trên rất nhiều ác ma bị cuốn vào trong đó, Lang không loạn vũ, thực lực sơ qua yếu một ít nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Liên Văn Hiên cười nói. Đau của ngươi không sai, bất quá, đáng tiếc, gặp ta. Ta cái này tấm thuẫn có thể không là bình thường tấm thuẫn, đây là trước mắt nhân loại nhất công nghệ cao tăng thêm ta thao khống kim loại cực hạn lực lượng, tinh luyện dung hợp ra mạnh nhất hợp kim. Loại hợp kim này, chỉ có hai cái đặc tính, một cái là trọng, lớn chừng bàn tay một khối nặng đến ngàn cân. Một cái là kiên cố, mỏng như cánh ve có thể ngăn cản hạ đạn hỏa tiễn mà lông tóc không tổn hao gì. Như thế lớn tấm thuẫn ta có rất nhiều, nếu như ngươi chỉ có chút thực ấy. Sợ là không đáng chú ý à. Thú vương cắt một tiếng về sau, nói, lời thừa nói xong chưa? Nói xong, liền lĩnh cái chết đi. Đang khi nói chuyện, thú vương đã lao đến, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền cường hoành một điểm, trong tay chiến đao tản ra sát khí cùng huyết tinh chi khí cũng càng lúc càng nồng nặng. Vừa đi vừa nói, còn có cái gì tranh thủ thời gian dùng đi, nếu không không có cơ hội. Như người mong muốn, hàn thiết long thành, chấn áp. Liên văn Hiên giống to bên trong. Vô số đặc thù hợp kim từ tay háo của hắn bên trong bay ra, tại không trung nháy mắt tổ hợp, một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm khổng lồ sắt thép cự thành xuất hiện ở vòm trời phía trên. Thành này 4 phía có trăm mét dày sắt thép tường thành, bên trong có vô số lầu quan sát, ủ súng còn có các loại kim loại chiến binh, theo Liên Văn Hiên điều khiển, đầy trời mưa tên, trọng pháo đồng thời khai hỏa. Càng có vô số binh khí bay lên không trung, từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng thú vương. Vô số binh khí nháy mắt đem thú vương bao phủ. Nhìn đến đây. Liên Văn Hiên hí mắt, thầm nói, vậy thì xong việc. Không nên a. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, sở hữu binh khí toàn bộ bị nổ thành đầy trời vụn sắt. Thú Vương lông tóc không hao tổn đứng tại không trung, liếm môi một cái, cười nói, có chút ý tứ, bất quá. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm khổng lồ sắt thép cự thành ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Thú Vương đánh tới hướng mặt đất. Một tòa trong vòng hơn 10 dặm cười to sắt thép cự thành, vậy nên có bao nhiêu trạm? tuyệt đối có thể so với một tòa núi nhỏ trọng lượng. Liên Văn Hiên cười nói, chỉ là để ngươi phân thần mà thôi. Thật cho rằng những binh khí kia có thể làm sao ngươi à? Ta lại không đốc. Lúc này, ngươi không chết cũng phải đào lấp ra đi. Giống. gầm lên giận dữ, mắt thấy sắp nện xuống mặt đất hàn thiết Long Thành đống nhiên ngừng lại. Phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ về sau, Liên Văn Hiên sắc mặt đột biến, chỉ thấy cái kia tòa cự đại thành trì dĩ nhiên chậm rãi thăng lên. với anh. Cự Thành trực tiếp bị ném lên không trung. Sau một khắc một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đại đao dơ cao không, một đao rơi xuống. Giang giác. Một tiếng vang dọn cái kia to lớn thành trì trực tiếp bị một đao trẻ làm hai. Cái gì? Liên Văn Hiên một mặt không dám tin kinh hô lên, hắn biết rõ chính mình tòa thành trì này lực phòng ngự khủng bố đến mức nào. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, hắn tòa thành này còn không có bị người hoành mở qua. Có thể thắng hắn đều là nắm giữ khắc chế chi pháp, chưa từng có người nào chính diện bổ ra qua tòa thành này. Đáng chết. Ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Liên Văn Hiên khiếp sợ nói. Trên bầu trời thú vương nâng đỡ đầu sói mũ giáp, một mặt nhẹ nhõm nói, đừng hiểu lầm, chính là quá nhàn chán, cùng ngươi chơi đùa mà thôi. Ngươi nhìn, ta đến bây giờ cũng còn không dùng một thành lực đâu, ngươi sẽ không, liền chút thực lực ấy à? Nghe đến lời này, Liên Văn Hiên trong lòng rung động tột đỉnh, hắn biết chính mình không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, sở dĩ đi lên hở khép một đường, thăm dò hư thật của đối phương về sau thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác thời điểm trực tiếp buộc phát toàn lực ý đồ nhất kích tất sát sau đó tốt chạy trở về cứu viện kết quả đánh nửa ngày hắn đòn sát thủ đều bị người một đao trẻ làm hai đối phương lại chỉ là đang cùng hắn chơi thú vương nhướng mày mười phân bất mãn nói làm sao hết biện pháp rồi liên văn hiên hít sâu một hơi sau đó xì một tiếng khinh miệt nói xem ra ta cũng nên vận dụng thủ đoạn cuối cùng chỉ là không biết ngươi khiêng nổi hay không a Thú Vương chỗ sâu một ngón tay, ngoác ngoác, phóng xuất nhìn một cái. Liên Văn Hiên hai tay mở ra, hét lớn một tiếng, khép lại, hội tụ. chương 124, ác huyện. Vợ anh. Bị một phân thành hai hàn thiết long thành lần nữa gây dựng lại phục hồi như cũ, bay đến Liên Văn Hiên đỉnh đầu. Thú Vương thấy thế, khít mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Liên Văn Hiên. Sau một khắc, Liên Văn Hiên hét lớn một tiếng, chạy trốn. Cơ hội là đồng thời, hàn thiết long thành bọc lấy Liên Văn Hiên. Hóa thành một cái cự đại mũi khoan hoành một tiếng chui vào trong đất, đồng thời hàn thiết trong long thành sắt nguyên tố cấp tốc bị Liên Văn Hiên thu vào, chỉ để lại bên ngoài thân tầng một, đẩy ra trước mắt đất đá, chạy như điên. Trên bầu trời, thú vương vốn là chờ lấy Liên Văn Hiên liều chết một kích đầu, hắn thích nhất chơi chính là nhìn xem đồ chơi trong tuyệt vọng chết đi. Kết quả, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liên Văn Hiên vậy mà liền chạy như vậy. Thú vương 10 phần bất mãn mắng một câu, không có chút nào phong phạm cao thủ, bất quá, ngươi chạy đi được à? Á khuyển, giao cho ngươi. Nói xong, thú vương đợi nửa ngày, sừng sốt không có bất luận cái gì trả lời thanh âm. Thú vương nhứng mày, nhìn lại chỉ thấy núi bên trên trống giống, lại hướng xa nhìn, chỉ thấy một đầu sám trắng giao nhau, tướng mạo nhìn rất đẹp, nhưng là ánh mắt lại cùng hai bước, thân cao khoảng chừng 20 mét đại cầu kéo lấy một cây đại thụ một đường băng băng mà tới. Thú vương không hiểu mà hỏi, ngươi điều cái cây tới đây làm gì? Á Quyển nghe xong, ngẩng đầu lên phản hỏi, không phải ngươi ném à? Thú vương một mặt mê mang mà hỏi, ta ném. Á khuyển trịnh trọng gật đầu nói, đúng à, ngươi ném, ngay tại vừa rồi, ngươi cùng tên kia đùa dỡn thời điểm. Vung tay lên đem cái này cây ném bay, sau đó ta liền đuổi theo. Thú vương ngay vậy, nháy mắt hòa đá ngay tại chỗ, một thanh nắm chặt chó lỗ thai kéo lên, ta tờ mở là đang chiến tranh, không phải đang chơi. Cây là bị chấn bay, không phải ta ném, ngươi đây đều phân biệt không được a. Con chó kia đương nhiên mà nói, có phải hay không là ngươi ném. Hắn không phải bay rồi sao? Ta kiếm về tổng không sai A. Nghe cái này nguy biện, thú vương đã bất lực chửi bậy, mẹ nó hắn đang chiến tranh, súng vật của hắn không giúp đỡ vậy thì thôi, còn chạy tới nhặt một cái cây trở về, hắn thật là có nhàn tâm A. Cái này tờ mở đến cùng ai là chiến súng A? Ai cho ai làm công A? Thú vương nuốt nuốt mi tâm, hắn biết, hiện tại nổi giận là vô dụng, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Thế là thú vương chỉ vào cái hang lớn kia nói, được rồi, việc này trước buông xuống. Vừa mới nói sự tình giao cho ngươi, không có vấn đề à. Con chó kia nghe xong, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề. Thú vương gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền gặp cái này chó ngốc manh vươn móng vuốt hỏi, đem ngươi đổ vật giao cho ta đi, tam đoàn không mất được. Thú vương. Một trận gió thổi qua, thú vương trên chán tất cả đều là hát tuyến. Qua thêm vài phút đồng hồ. Ngươi thở mở có phải hay không đốc? Lúc trước nếu không phải nhìn ngươi dáng dấp đẹp mắt, ta lão bà sẽ chọn ngươi làm sùng vật. Không phải nàng nói ngươi thực lực bất phàm có thể giúp ta thành công, ta tờ mở sẽ mang ngươi đến. Kết quả đây. A. Dứt lên một tiếng vang vọng bầu trời. Đầu kia đại cầu nghe xong, con mắt lập tức chừng lên. Lô hai hướng sau đầu một lưng, một mặt hai bức dạng nhìn xem phẫn nộ thú vương. Thú vương cũng chừng mắt con chó này, phảng phất đang nói thế nào ngươi còn không phục a? Sau đó liền gặp cái này, chó phảng phất đông nhiên minh bạch cái gì, mắt sáng lên, nét miệng nở nụ cười. Sau đó một mặt ngượng ngùng nói. Ngươi đây là đang biến tướng khen ta đẹp trai à? Ha ha. Kỳ thật không cần nói ra được, mọi người đều biết. Hắc hắc. Thú vương nghe xong sau, che mặt nói, ta. Được rồi, chờ ta đánh xuống tòa thành này lại xử lý ngươi. Hiện tại, ngươi lập tức thuận theo cái này động, đuổi theo cho ta, đem người bên trong cho ta xé nát mang về. Hiểu rồi sao? Lúc này ác khuyển nghe hiểu, trinh trọng gật đầu nói, vậy thì đi. Sau đó cái này chó dĩ nhiên rút nhỏ, biến thành cao một thức tả hữu tung người một cái nhảy vào trong hồ lớn, mở ra bốn chân đuổi theo. Thấy cảnh này, thú vương vuốt ruốt lông mày thầm nghĩ, mặc dù đầu hóc không dùng được, bất quá thực lực vẫn phải có. Nếu không phải thực sự thiếu nhân thủ, thật tờ mở nghi nấu hắn ăn thịt chó. Tiếng nói mới rơi, một cái đầu chó từ trong động ló ra, hỏi, ăn cái gì thịt? Có ta phân A. Thú vương hóa đá tại chỗ ở tại chỗ, cả giận nói, ngươi tại sao trở lại? Con chó kia trứng trạc đàng hoàng mà nói, ta nhìn đồng hồ. Đến cơm trưa thời gian, ta liền trở lại thăm một chút ăn cơm không có. Vừa vặn nghe được ngươi nói thịt. Nói đến đây, ác khuyển hít mắt, vô cùng ngưng trọng nhìn xem thú vương nói, ngươi không phải là muốn đem ta chi đi, ngươi chính mình ăn thịt ta. Thú vương nghe vậy, cái mũi cũng bắt đầu bốc khói, một cước dấm trên đầu chó, máng, thịt đại ra ngươi, đuổi theo cho ta người đi. Nhìn thấy thú vương nổi giận, ác khuyển có chút sợ, ô một tiếng, đem đầu chó rụt trở về. Thú vương sờ lấy trái tim nói, cái này chết. Còn không chờ hắn nói xong đâu, con chó kia đầu lại trôi ra, chứng trạc đàng hoàng mà hỏi, thật không, có ta phân A. Mau mau cút. Thú vương gầm thét. Con chó kia thấy thế, tranh thủ thời gian quay người trượt, một bên vây đuôi, một bên chạy chậm đến, thầm nói, điên rồi, thú vương điên rồi. Ai, em đẹp một người A, thế nào liền điên đây? rầm rầm rầm, Từng tiếng liên tục công kích tiếng nổ vang lên, tiếp lấy một đầu toàn thân khôi giáp hác ma phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó khôi giáp bên trong nhục thân nhanh chóng phong hóa, hóa thành một chỗ cho bụi. Chết! Hô! Hô! Cuối cùng chết rồi! Nhìn xem tất cả đều là máu tươi song quyền, tốn phong quyền cảnh bác miệng lớn thở hồn hển, trong mắt đều là vẻ đắc ý, khôi giáp lao tử không đánh tan được, bất quá lao tử có thể đem thân thể của người gió hóa thành cho. Cẩn thận! Đông nhiên có người lớn tiếng la lên, cảnh bác đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái song quyền như là truy một kích cỡ tương đương quái vật lao đến. Quay một tiếng nện vào cảnh bác lồng ngực, cảnh bác qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bay ngược mà quay về. Ác ma kêu một cái đi nhanh đuổi theo, xong truy theo sát mà tới. Cảnh bác cố gắng muốn động đậy một chút, kết quả phát hiện dĩ nhiên động không được. Cảnh bác trong lòng chua xót mà nói, đáng chết. Thân thể quá mệt mỏi. Theo không kịp. Mắt thấy thiết truy đối với đầu hắn đập tới, cảnh bác đắng chát thở dài nói, ta nghĩ lao bà. anh. Đúng lúc này, đại địa nổ tung, một bóng người chui ra. Ác ma kia theo bản năng một cái búa đập tới, kết quả bóng người kia tốc độ cực nhanh một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Oeng! Lục sắc góc nổ đầy trời đều là. Cảnh Bắc đại nạn bất tử dưới, Miễn Cương rơi xuống đất đứng vững, còn không chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt người cứu hắn dáng dấp ra sao, người kia đã vọt tới trước mặt hắn, bắt lại y phục của hắn cổ áo, kích động mà hỏi, "Đây là đâu?" Cảnh Bắc theo bản năng hồi đáp, "Tương Thành." Sau đó đối với mới nở nụ cười, nói đó, "Lão tử cuối cùng không có là đường." ai người không phải cảnh bác ca cảnh bác cái này mới nhìn rõ ràng hàng này Dĩ nhiên là Liên Văn Hiên Liên Văn Hiên đại nhân cảnh bác nhận ra Liên Văn Hiên về sau sau đó kích động mà hỏi giải quyết Liên Văn Hiên cười khổ một tiếng không nói gì nhưng là cảnh bác lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng rét lạnh để hắn như rơi vào hầm băng chương 125 ác chiến Liên Văn Hiên chụp trụp bờ vai của hắn nói trở về đi tổ chức tất cả mọi người nhân thủ tiến hành một lần phá vây đi Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Cảnh bác trận tròn mắt, bất quá vẫn là không cam lòng hỏi, thiên kia còn mạnh hơn ngươi. Liên Văn Hiên đốt một điều khói, quất, gật đầu nói, thiên kia cường đại. Là ta gặp qua tất cả mọi người ở trong cường đại nhất. Hắn cần phải có thể xếp vào thiên thai tinh nhuệ bảng. Cái gì? Cảnh bác không dám tin kêu lên, hắn biết rõ thiên thai tinh nhuệ đại biểu cho cái gì. Tốt 100 bảng là cả nước cường đại nhất 100 cái thiên thai cấp cao thủ. Tinh nhuệ thì là cái này 100 cao thủ ở trong 30 người đứng đầu cường giả. Mà Liên Văn Hiên bất quá là thứ 99 tên top 100 cao thủ. Như thế tính toán, cảnh bác sắc mặt lập tức như cùng chết cho. Rất nhanh tản mát người xung quanh dồn dập tụ tập đến thành thị trung tâm khu vực, theo vòng phòng ngự co vào, nhân loại lực phòng ngự cũng bắt đầu tăng cường. Bất quá ác ma công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, những này ác ma tại cường đại ác ma đốc quân dưới, biểu hiện hung hãn không sợ chết, kẻ trước nga xuống. Kẻ sau tiến lên như là từng đạo sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng vào nhân loại trận địa. Mã phong rút sạch nhìn một chút phía bên mình nhân thủ, kết quả phát hiện, khi xuất phát 900 người, hiện tại còn còn sống thủ hộ giả, tính đến trại tân binh người cũng chưa tới 100 người. Công ty bảo vệ Long Hổ tử thương càng thêm thảm trọng, tổng cung điều động tại chức cùng tại hơn 800 bảo an nhân viên, kết quả hiện tại chỉ còn lại 76 cái người sống. Theo Liên Văn Hiên bại lui tin tức truyền ra, sắc mặt của mọi người đều càng phát ngưng trọng lên. Thậm chí nhiều tầng một màu cho tàn, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở đâu. Đều đang làm gì? Từng cái một mặt tử khí, là muốn chết rồi sao? Đúng lúc này, cổ khê đứng dậy, đứng tại một tòa sụp đổ cao lầu phế tích bên trên, phẫn nộ nhìn trước mắt tất cả mọi người. Đám người sững sở về sau, chờ mặc. Lúc này, một vị lao nhân nói, cổ khê, đều đến lúc này cũng đừng đánh máu gà. Vô dụng. ác ma số lượng xa xa nhiều tại chúng ta, đơn thể sức chiến đấu. Binh lính của chúng ta căn bản không có cách nào cùng bọn hắn so. Thủ hộ giả cũng chết trận gần nữa. Mặc dù giết chết càng nhiều ác ma, nhưng là ác ma chân chính sinh lực, cũng không nhận được quá lớn thương vong. huống chi, bọn hắn còn hữu hảo mấy đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, mười đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, cùng một tôn liền liên văn hiên đại nhân cũng không là đối thủ siêu cấp đại ác ma. Tình huống hiện tại, chúng ta căn bản không có cách nào đánh. Đúng vậy a, cổ khê. Chúng ta hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi ở đâu." Có người ứng hòa nói. Cổ Khê nghe vậy, bĩu môi nói, "Ồ, không biết hy vọng thắng lợi ở đâu. Vậy các ngươi vì cái gì không chạy a?" Có thực lực, một lòng phá vòng vây lời nói, "Cần phải so lưu tại nơi này sống tiếp cơ hội lớn a. Đi." "Cổ Khê, ngươi đừng xem thường người." "Đúng đấy, nhà ở đây, gia nhân ở cái này, chúng ta đi. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta. Chết cũng chết tại đây." "Đúng." Chết cũng chết ở đây. Cổ khê ngay vậy, cười, ha ha phá lên cười, chỉ vào tất cả mọi người nói, đã đều không sợ chết, cái kia ở đây khôi chăng cái gì phế vẩn. Không sợ chết liền đi liều mạng, ít tại cái này cho lão nương phủ lên trầm thấp bầu không khí. Mặt khác, chúng ta không phải không có cơ hội, trình thụ đã lại trên đường trở về, nếu như hắn trở về, chí ít có thể đối phó một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Mặt khác, chúng ta cũng không phải là không có viện quân, ác ma mặc dù tính toán rất sâu. Đánh chúng ta một trở tay không kịp. Nhưng là các ngươi vĩnh viễn không nên coi thường nhân loại chúng ta lực lượng cùng trí tuệ, tấn cấp cứu viện đã khởi động, chỉ cần lại kéo dài một hồi, viện quân tất đến. Cái gì? Có viện quân. Trình thụ muốn trở về rồi. Nghe được cổ khê, nguyên bản một mặt màu cho tàn đám người đột nhiên nở rộ sức sống, từng cái kích động hỏi. Cổ khê thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, không sai, tính toán thời gian, trình thụ cần phải sắp đến. Hắn đều đến. Tỉnh ngoài cả đến cả nước viện quân cũng nhanh đến. Sở dĩ, không muốn chết, liền cho ta đi liều mạng đi, ngăn trở bọn hắn, tranh thủ thời gian, mới có thể sống sót. Giết. Trước hết nhất phàn nản lão nhân nghe xong, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, mang theo một cây đại đao liền giết ra ngoài. Những người khác thấy thế, một cây ngao ngao kêu liền sông ra ngoài. Thấy cảnh này, mã phong xuất hiện tại cổ khê bên cạnh bên trên, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, lợi hại, bất quá. Làm sao ngươi biết tỉnh ngoài có viện quân? Cổ khê lườm Mã Phong lướt mắt, không nói chuyện. Mã Phong sắc mặt đột biến nói, ngươi. Cổ khê đánh gây Mã Phong nói, chỉ ít, để mọi người chết có chút tôn nghiêm, mà không phải vất ức chết đi. Liên Văn Hiên bên kia thế nào? Mã Phong thở dài nói, hắn đi thu nạp người bình thường, chờ tất cả mọi người tiến hàn thiết long thành, hắn sẽ lập tức tổ chức một lần phá vây. Bất quá quá nhiều người, còn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, nếu bị đám ác ma phát hiện. Chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công mạnh. Bọn hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn phát lực đâu, hẳn là đang hưởng thụ mèo hí con chuột trò chơi đi. Sở dĩ, tuyệt đối không thể kích thích bọn hắn. Cổ khê sắc mặt có chút ngưng trọng nói, những này ác ma cùng trước đó gặp được không giống nhau lắm, bọn hắn hiểu được vây quanh, đánh lén, chưa cắt thành chỉ, tính nhắm vào công kích. Ta luôn cảm thấy bọn hắn không phát động tổng tiến công, là có nguyên nhân. Đúng lúc này, có người chạy tới nói, cổ khê đại nhân có lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác mà xuất hiện. Cổ Khê gật đầu nói, mang ta đi. Nhìn xem Cổ Khê bóng lưng, Mã Phong nâng đỡ kính mắt, mang theo vài phần thường tiết nói, ngươi vốn nên hưởng thụ mỹ hảo hoa quý, đáng tiếc sinh ở mưa to gió lớn trong đêm. Giống, dứt lên một tiếng đánh gậy Mã Phong suy nghĩ. Nơi xa, một đầu cao mấy chục mét tảng đá người khổng lồ khiên một thanh lưới búa lớn một đường băng băng mà tới. Lưới búa lớn tại trước mặt dừng lại điên cuồng vùng, sở hữu cản ở trước mặt hắn công trình kiến trúc. Công sự phòng ngự, xe tăng, ô tô toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Đáng chết, giá hỏa này làm sao ở đây? Mã Phong mắng to đồng thời hai tay bốc cháy lên hỏa diễm đối với mặt đất phun một cái, hắn phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng, to con, nhìn bên này." Đang khi nói chuyện, Mã Phong hai tay khép lại, một cái cự đại hỏa diễm đoàn trên đầu hắn ngưng tụ, tại nham thạch người khổng lồ quay đầu nhìn qua nháy mắt, dùng sức hất lên. Và anh Xe tải kích cỡ tương đương hỏa diễm cầu nổ tại tảng đá cự đầu người bên trên. Ánh lửa đầy trời. Giống. Dít lên một tiếng, tảng đá người khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp xông hỏa diễm bao khỏa bên trong vòng ra, xem ra, dĩ nhiên lông tóc không thương. Hỏa diễm cự nhân một búa bổ về phía mã phong mặt. Mã phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành một cái hỏa diễm nhân thân trước phun lửa thôi động thân thể của mình cấp tốc lui lại. Và anh, Tảng đá chiến phủ sát mã phong ngòi bút rơi xuống, trung điệp nện trên mặt đất. Lớn phát ra một tiếng vang thật lớn trực tiếp vỡ ra một đạo dài ngàn mét lỗ hồng lớn. Mã phong thấy thế, lạnh cả tim, uy lực kinh khủng như thế, hắn sợ là liền một búa đều không tiếp nổi. chương 126, Nguy cơ Tảng đá người khổng lồ một búa phách hung, trực tiếp một cái đi nhanh vọt lên, vượt qua chiến phủ, đồng thời hai tay như là xếp đặt truy, lần nữa từ phía sau vung lên chiến phủ đối với không chung mã phong chính là một đũa. Tảng đá chiến phủ cùng không khí kịch liệt ma sát, hóa thành hỏa hồng sắc. Không khí bị chiến phủ to lớn lươi búa áp xuống dưới, hóa làm một đạo khí nhận cách không bổ về phía Mã Phong. Mã Phong biết hắn không thể nào là tên ác ma này đối thủ, hắn hiện tại muốn làm không phải giết địch, mà là ngăn chặn hắn. Thế là Mã Phong vội vàng mượn nhờ hỏa diễm phun ra lực lượng tranh né. Tàng đá người khổng lồ tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là công kích lại vô cùng hung hãn, Mã Phong tránh né hắn lập tức liền đuổi theo một kích, một kích tiếp lấy một kích phản phất là một cái sẽ không ngừng động cơ vĩnh cửu. Mã phong thì dựa vào tốc độ của mình ưu thế tại dịu công kích trong khe hẹp như là chuyển hoa hồ điệp giống nhau trên dưới tung bay. Không hổ là mã phong đại nhân, dĩ nhiên cùng một đầu lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác mà đánh cái ngang tay. Đúng vậy a, mã phong đại nhân thật là lợi hại. Mã phong đại nhân cố lên. Một số người thấy cảnh này rồn dập kích động kêu la. Bất quá những cao thủ chân chính kia, thấy cảnh này thời điểm, từng cái con ngươi đều ngưng chọc lên. Sư phụ, thế nào? Mã phong đại nhân đã kiểm chế lại đầu kia ác ma, ngươi làm sao còn như thế biểu lộ. Một đôi sư đồ vừa đánh chết hai đầu ác ma, đồ đệ hiếu kỳ hỏi hòa dầu trắng sư phụ. Sư phụ phản hỏi, biết ngươi vì cái gì mỗi lần đều xông không qua ngọc con con A. Đệ tử xứng sở, sau đó gai gãi đầu nói, cả phòng đều là ngọc con, ngọc con tốc độ là phổ thông long mật gấp 10, nhất là am hiểu quần thể phối hợp tác chiến. Ta chỉ có thể trốn tránh không thể công kích, muốn tránh né, ta nhất định phải ngưng tụ toàn thân tinh khí thần. Sơ qua có một chút buông lỏng liền sẽ bị ẩn nấp đến, dẫn đến thất bại. Bất quá, cái này cùng mã phong đại nhân có quan hệ gì? Sư phụ nói, muốn qua ngọc con quan, ngươi nhất định phải kiên trì 10 phút đồng hồ mới được. Ngươi mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, đây là vì sao? Đệ tử chua sốt mà nói, sư phụ, độ cao tập trung tinh thần, kiên trì một hồi vẫn được, thời gian dài, tinh lực không đủ, đau đầu muốn nước, căn bản không kiên trì nổi. Ách! Sư phụ! chẳng lẽ mã phong đại nhân hiện tại sư phụ gật đầu nói chính là đạo lý này tảng đá kia người khổng lồ nhìn công kích đơn giản nhưng thủy trung phong tỏa mã phong thoát đi lộ tuyến đem mã phong khống chế tại hắn lươi búa phạm vi bên trong như vậy cũng tốt so ngọc cong quan quan bốn bức tượng hắn lươi búa liền giống với là ngọc quan ở đây dày đặc trong công kích mã phong đại nhân cần tập trung toàn bộ tinh lực đi cẩn thận ứng đối mặc dù hắn bây giờ nhìn lại không chút phí sức nhưng là chỉ cần là người tinh lực chính là có hạn Một khi hắn sơ qua bưng lỏng. Nói đến đây, sư phụ lắc đầu không nói. Đệ tử nghe vậy, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, một mặt vẻ lo hâu nhìn xem Mã Phong. Sư phụ thở dài nói, một hồi, ta sẽ nhắm ngay cơ hội xuất thủ. Mặc dù chưa chắc có thể cứu người, nhưng là cũng nên làm chút gì. Dù sao, người ta cũng liền có thể xử lý một chút phổ thông ác ma loại kia đại ác ma cần Mã Phong cao thủ như vậy mới được. Chúng ta sống sót, không cải biến được cục diện, hắn sống sót. Mọi người hy vọng sống sót lớn hơn một chút. Tiểu tử thối, nếu như ta không có ở đây, tiểu tử ngươi về sau liền tự mình hảo hảo cố gắng tu hành đi. Sư phụ, đệ tử nghẹn ngào nhìn trước mắt mọc ra bóng lưng. Đừng nói chuyện, đi theo ta, hướng bên kia tới gần. Đang khi nói chuyện lão nhân đã hướng tảng đá người khổng lồ phương hướng dế tới. Cùng lúc đó, không chỉ là lão nhân, còn có thật nhiều cao thủ khác cũng tại hướng tảng đá người khổng lồ phương hướng tới gần, lẫn nhau cách không nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt phóng khoáng cùng, sau đó mọi người cười ha ha bên trong, cầm kiếm, vung đao, dương quyền giết tiến ác ma nhóm ở trong. Sau mười mấy phút, một tiếng vang thật lớn, thành thị khu vực trung ương bỗng nhiên dâng lên một tòa cự đại sắt thép thành trì, tiếp lấy liền nghe có người hô to, tất cả mọi người đuổi theo ta, hướng đông bắc rút lui. Tốc độ. Liên Văn Hiên âm thanh âm vang lên, chính đang chiến đấu đáng người, dồn dập quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái kia tòa cự đại sắt thép thành thị, con mắt lập tức sáng lên. Tiểu tử thối, đi nhanh lên." Sư phụ giận dữ mắng mỏ đồ đệ. "Lão bà, người rút lui trước." Có nam nhân đang gọi. "Nhi tử, đi mau, bên này ta đến bọc Hầu." Nhất thời ở giữa một bộ phận người tự nguyện lưu lại bọc Hầu, một bộ phận người lập tức rút lui. Đúng lúc này, đầy trời kim loại bay lên không trung, sau đó hóa thành vô số lưỡi dao cuối vọt xuống tới, phạm vi hai cây số bên trong sở Hưu Ác Ma nháy mắt bị kim loại đâm xuyên, đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời một thanh đoạn đao phá không mà đến. Phù một tiếng đâm xuyên qua nham thạch người khổng lồ phân gái, nham thạch người khổng lồ thân thể lảo đảo lui lại, Mã Phong thừa cơ thoát khỏi vòng vây, chào hỏi tất cả mọi người rút lui. Đám người đạt được đứng không vội vàng hướng sắt thép thành trì chạy tới. Trên bầu trời cái kia triển khai hai cánh khoảng chừng trăm mét đại điều ác ma. Âu Vân thấy thế, cười vui vẻ, cách không đối với thú vương nói, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong, dựa theo kế hoạch của chúng ta, từng bước làm áp lực, khiến nhân loại chạy trốn hy vọng, lưu lại chạy trốn cửa ra vào. Nhân loại quả nhiên chuẩn bị bao đoàn chạy trốn. Hiện tại tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau, thu lưới a. Thú Vương Kiên đại đao, cười ha ha nói, vậy chỉ thu có nét, trước khi trời tối, ta muốn tại trong thành này ăn tiệc. Ô Vân nói, minh bạch. Cương Thiết nô công, Chiến tranh thiên lưu, Lôi tốc đường lang, Thanh quỷ thỏ, Xích Lân Ly, Băng đoàn Liễu, Huyền Viêm trùng, Ma âm thiếu, Lưu Ly li Chi Chu, toàn thể xuất động đi. Chiến phủ Thanh Lũy, đứng lên đi, đường giả bộ chết. Theo Ô Vân hạ lệnh, chỉ thấy thành thị bốn phía bỗng nhiên dọa người từng tiếng gầm thét. Một đầu dài một cây số to lớn cương thiết nô công phá địa mà ra, quân tại một tòa trên nhà cao tầng, đối với Hàn Thiết Long thành phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Một tòa nhà kho đại môn bị phá tan, một đầu dài trăm gạo, cao 50m cự đại giáp trùng thiên lưu vật ra, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị đụng đổ. Một đạo lôi quang tại trong thành thị nhanh chóng lấp lóe, ngẫu nhiên dừng lại thời điểm, lộ ra một con cao ba thực bỏ ngựa thân ảnh rất nhiều thi thể trong miệng núi toát ra từng sợi khói xanh, khói xanh tại không trung ngưng tụ, hóa làm một con xanh mở mở con thỏ, con thỏ cười hắc hắc lần nữa hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở tại chỗ. một con nhìn rất phổ thông, cao không tới một mét nhỏ con báo đống nhiên đứng lên, cũng không phòng ngự cũng không tránh né, vừa bên trên một tên siêu phẩm cấp cao thủ một đao đối diện bổ tới. con, con báo trên chán hỏa hoa vang khắp nơi, lại là lông tóc không tổn hao gì. con báo trên thân lông bắt đầu chóc ra, lộ ra tầng một đỏ vảy màu đỏ. Thế nào một nhìn, giống như một con tê tê, miệng nói tiếng người nói, ngươi chặt đủ rồi sao? Tới phiến ta. Phúc. Tươi máu nhuộm đỏ phía sau một bức tường Hô hô hô. Một đạo hỏa diễm từ đằng xa cấp tốc bay tới, những nơi đi qua, phòng ốc rồn dập bị nhen nhóm, một đường phóng tới hàn thiết long thành. chương 127, máy bay bao nhiêu tiền? Cắt. Một tiếng tiếng kêu trói thai, giống như có người tại dùng móng tay cào bằng đen, nghe người vô cùng bực bội. Đồng thời ô vân phá vỡ. Một con rộng mấy chục mét đen nhánh kền kền từ trên trời giáng xuống, xoay quanh tại hàn thiết long thành phía trên, không ngừng phát ra cái kia quỷ dị tiếng kêu, rất nhiều người tại chỗ liền bắt đầu thổ huyết. Liên văn hiên vội vàng để mọi người đi vào kiến trúc bên trong đi, thông qua kiến trúc ngăn trở ma âm, lúc này mới che lại những người này tính mạng. Siêu. Một cây màu trắng tơ nhẹ đột nhiên từ đằng xa trong một tòa cao ốc bay tới, phu một tiếng dính tại hàn thiết long thành phía trên, sau đó từng cây tơ nhẹ như là mưa to giống nhau đánh tới. Liên văn hiên đại nhân. Làm sao bây giờ? Có người kinh hô. Liên văn hiên vung tay lên, một thanh hợp kim đao bay ra ngoài, phốc phốc phốc đem những tơ nhện kia chặt đứt, đồng thời thao túng cả tòa thành chỉ hướng trên trời bay. Làm sao? Trên bầu trời kền kền quái khiếu nhiễu lòng người thần, phía dưới có con nhện nhà tơ dây dưa, cương thiết ngô công càng là vọt tới lao cao, cái khác gác ma dồn dập đuổi theo, nhất thời ở giữa hàn thiết long thành bị bao vây. Liên văn hiên chính muốn xuất thủ giết ra một đường màu đến. Kết quả liền gặp một con chim lớn từ trong mây đen bay ra, toàn thân của hắn điện quang lượn lờ, ánh mắt tinh hồng bên trong mang theo một vệt vẻ trào phúng. Con ngươi nhất chuyển chỉ thấy khóa chặt Liên Văn Hiên, cười nói: Ngươi động một cái, ta liền động thủ đi. Ngươi xem một chút, ngươi là đối phó những tiểu tử kia, để cho ta tới đổ sát người ở bên trong đâu, vẫn là để bọn hắn động thủ đâu. Liên Văn Hiên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, từng chữ nói ra mà nói, màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác mà. Âu Vân cười nói: Đừng xưng hô như vậy. Đó là các ngươi nhân loại cho chúng ta phân chia đẳng cấp. Có ác ma nhận, nhưng là ta không nhận. Ta là thú vương quân tham quân ổ ngươi có thể gọi ta ô đại nhân. Hai người đang khi nói chuyện, mười đầu lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma đã từng cái phóng lên tận trời. Có biết bay, có không biết bay, nhưng là bật lên lực cực mạnh. Một cái nhảy tới bốn phía trên nhà cao tầng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên so chưa bay lên hàn thiết long thành còn muốn cao. Mười đầu lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma nhìn xuống cái này người bên trong thành lộ ra khát máu nhẹ răng cười, bởi vì thành nội tình huống, xa so với bọn hắn nghi cảng không tính khiêu chiến. giờ này khắc này hàn thiết long thành bên trong, cổ khê trên đùi tất cả đều là máu, mím miệng thật chặt môi, yên lặng băng bó lấy miệng vết thương của mình. mã phong bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn nguyên nhân sắc mặt mười phần trắng bệnh, hồng chiêu trạng thái tương đối tốt một chút, bất quá tay bên trong hạt châu cũng chỉ có hai viên. Cảnh bác trái sau đè ép cánh tay phải, cánh tay phải buông xuống, tựa hổ phồng lên. Cứu lôi đao chắc lôi đao đón mất, ngực quấn lấy băng vải mỗi một lần hô hấp đều theo bản năng nết nết miệng. Còn lại quân coi giữ, đại đa số đều đã trải qua bị thường, mà lại thực lực phổ biến tại màu cam trở xuống. Hai bên to lớn thực lực sai bên dưới, hàng thiết long thành bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là một mảnh màu cho tàn. Cổ khê lão đảo tiến lên một bước, cắn chặt răng, quật cường mà nói, ta thủ phía đông. Mã phong thấy thế, đau lòng nhìn xem cổ khê, há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng quay người mặt hướng phía tây nói, phía tây giao cho ta. Hồng Chiêu cười khổ nói, cùng là tỉ muội, ta cũng không thể thua người à, cái kia ta thủ phía bắc đi. Những người khác thấy này nhìn nhau lên mắt, cũng đều cắn răng cố gắng đứng lên. Đúng lúc này, một thân ảnh từ tháp sắt bên trong chạy ra, kéo lại cảnh bắc, kêu lên, không cần, không nên đi. Cảnh bắc theo bản năng muốn ôm người trong ngực, kết quả cái này khẽ động, cánh tay phải nơi bả vai nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Cách quần áo đều có thể nhìn thấy có xương cốt đỉnh ở nơi đó. Hiện nhiên cảnh bác tổn thương không chỉ là gãy xương đơn giản như vậy, mà là xương cốt đâm ra đến, đến rồi. Cảnh bác đau toàn thân khẽ run dậy, bất quá vẫn là cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, cố gắng đối với người trong ngực cười nói, la bà nhiều người như vậy đâu, cho chút mặt mũi thôi. Không cho. Hôm nay ai mặt mũi cũng không cho. Ta chính là không cho người đi. Cảnh bác, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta không cho phép ngươi đi. Nữ tử khóc hô hào Cảnh Bắc một mặt vẻ lảng khó. Đúng lúc này, Nghiêm Dư giang chụp chụp bờ vai của hắn nói: "Được rồi, ngươi hiện tại chiến đấu lực cũng không có nhiều, nghỉ ngơi một chút đi. Bên này giao cho chúng ta." Những người khác đồng dạng lộ ra thiếu dung, để Cảnh Bắc nghỉ ngơi, sau đó những người khác dồn dập đi hướng phía nam. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, Cảnh Bắc nhìn lại mình một chút trong ngực lao bà cùng lao bà bụng lớn, Cảnh Bắc nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử từ bụng, nói: "Lao bà, đời ta không có cùng ngươi đỉnh qua miệng." cũng không có cự tuyệt qua ngươi đúng không? nữ tử dùng sức gật đầu. cảnh bác mỉm cười chụp chụp nữ tử phản đạo, nhưng là hôm nay không tầm thường, chồng của ngươi muốn làm điểm nam nhân nên làm sự tình, sở dĩ hôm nay ta không thể nghe ngươi nói xong, cảnh bác đẩy ra nữ tử quay người đi hướng phía nam, nữ tử đứng tại chỗ hô hào, ngươi trở về, cảnh bác phất phất tay nói, chờ ta trở lại mời ngươi ăn sầu riêng, ta cam đoan sắc nguồn cứng rắn nhất. nữ tử thấy này khóc như mưa, hô hào. Ta không cần ăn sầu riêng, ta không cần ngươi quỳ sầu riêng xác, chỉ cần ngươi trở về. Ngươi trở về ta cái gì cũng không cần. Ô, ô, ô. Đáng tiếc Cảnh Bắc lại đi cùng nhà kiên định. Nghiêm Dư giang nói, làm sao? Không quay về. Cảnh Bắc nói, ta yêu nàng, sở dĩ ta nhất định phải tới, các ngươi cản ở phía trước, ta không yên lòng. Cắt. Những người khác tập thể dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Cảnh Bắc nói, đường một bộ xem thường ta bộ dáng? Các ngươi không phải cũng đang vì mình trâu người yêu liều mạng à. Ai cũng không cần ai tốt bao nhiêu. Nói đến đây, trong mắt mọi người đều hiện lên một vệ màu ấm, bất quá lập tức liền biến thành chấp nhất cùng tự trí. Không có cách nào một nhóm bệnh tàn hộ đối mặt một nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng khỏe ứng mệt, lại thực lực nghiền ép bọn hắn cường đại ác ma, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là liều mạng. Đúng lúc này, một mực phỉ thúy một dạng nhẹn lớn từ đại lâu bên trong bò lên ra, đối với ô vân nhẹ gật đầu. cười. Sau đó hét lớn một tiếng, giết. Cơ hồ là đồng thời, 10 đầu ác ma đẳng không mà lên, trực tiếp nhào về phía hàn thiết long thành trên không. Cùng lúc đó, một khung máy bay bay đến tương thành trên không. Giang Ly nằm sắp trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trình thụ cùng võ dưỡng thanh cũng kém không nhiều, bất quá hai người thị lực xa không bằng Giang Ly, mà lại bởi vì góc độ nguyên nhân cũng không nhìn thấy Giang Ly tình huống bên này. Giang Ly bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, trình thụ, ngươi cái này máy bay bao nhiêu tiền? Trình thụ theo bản năng nói, 100 triệu. Giang Ly gật gật đầu, sau đó nằm sấp trên cửa sổ tựa hồ đang tính cái gì, tiếp lấy vỗ tay một cái lẩm bẩm một câu, bồi thường nổi. Sau đó Giang Ly đột nhiên quay đầu lại nói, nhanh nhảy máy bay. Nghe được Giang Ly hô to, trình thụ cùng võ dưỡng thanh theo bản năng cho rằng máy bay phải bị công kích, trực tiếp nhảy ra ngoài. Tân Hoàng Tuyền vừa muốn đi theo nhảy, Giang Ly một thanh kéo hắn lại, sau đó đem phi công nhét vào trong ngực hắn nói, cái này ngươi chiếu cố một chút hà. Trước 128, Giang Ly cơn giận, Tân Hoàng Tuyền gật gật đầu, không hỏi nhiều, đi theo nhảy máy bay. Chờ mấy người đều nhảy ra ngoài mới phát hiện, bốn phía căn bản không có có đồ vật gì tập kích máy bay. Trình thụ theo bản năng hỏi, không có nguy hiểm, tại sao muốn nhảy phi cơ A? Võ Dưỡng Thanh vừa định trả lời cái gì, liền nghe đến trên đầu chuyển đến máy bay động cơ tiếng rên rỉ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly nhảy ra nháy mắt, giữ lại cánh của phi cơ, sau đó đem máy bay vung mạnh. Giang Ly ngươi làm gì? Trình thụ kích động kêu lên. Giang Ly cười to nói, kiếm tiền A. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đối với phương xa hất lên, máy bay xoay một vòng như là một cái siêu cấp lớn như con thoi bay ra ngoài. Không chung, võ Dương thanh lôi kéo trình thụ cùng tần hoàng tuyển, ba người vô ý thức thuận theo máy bay quỹ tích nhìn sang, chỉ là lờ mờ nhìn thấy phương xa có một cái hắc điếm mà thôi, cũng không thể thấy rõ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Võ Dương thanh trừng mắt nhìn, Con mắt nháy mắt hóa thành trung đồng, phương xa cảnh tượng bắt đầu phóng đại, cuối cùng nàng thấy rõ ràng. Mười đầu đại ác ma đằng không mà lên, nào về phía một tòa sắt thép chi thành. Một bên khác, tảng đá đại ác ma đằng không mà lên, lại cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy từ mấy cái phương hướng tiến đánh hàn thiết long thành, mà là trực tiếp nhảy đến chỗ cao sau đột nhiên chuyển hướng, mười đầu ác ma tập trung hỏa lực vô giết về phía bắp đuổi thụ thường cổ khê. Cổ khê, cẩn thận. mã phong, hồng chiêu, nghiêm dư dáng Cảnh bác mấy người đồng thời kinh hô lên, thay vào đó chút ác ma chiến thuật vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Ác ma tốc độ càng là nhanh hơn bọn họ quá nhiều, bọn hắn muốn cứu viện binh cũng không kịp. Cổ khê ngửa đầu nhìn xem lao xuống 10 đầu ác ma, lần thứ nhất, không có chút nào hình tượng thuộc nữ mắng, thật tờ mờ không nên ép mặt ta. Mười ác ma giữ tận nhìn xem cổ khê, phản phất đã thấy nữ nhân trước mắt này bị nện thành thịt nát trắng diện. Đúng lúc này, cổ khê bỗng nhiên mở lớn miệng, một mặt không dám tin bộ dáng. Chỉ vào 10 ác ma sau lưng hồ, nhìn. Máy bay. 10 ác ma trong lòng cùng thiếu, coi chúng ta là ngu xuẩn A. Như thế cấp thấp thủ đoạn, ngu xuẩn mới tin người đây. Và anh Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy một khung máy bay cao tốc xoay tròn lấy, như là như con toy bay tới, đâm vào 10 đầu ác ma trên thân. Sau đó cái kia 10 đầu ác ma liền như là trên bàn bi ra bi A, bị một tiếng, tất cả đều nổ ra, từng cái lăn lăn lộn lộn ra bên ngoài bay. Chờ lúc rơi xuống đất đợi mọi người mới phát hiện những này ác ma tất cả đều thụ thương. Đám người theo bản năng nhìn về phía cổ khê, chỉ thấy cổ khê ngồi dưới đất, bên người tất cả đều là máy bay bạo tạc thời nổ ra tới hài cốt. Rất nhiều hài cốt cơ hồ là sát cổ khê thân thể cắm vào mặt đất, nếu như sơ qua sai lệch một chút, chỉ sợ cổ khê đều muốn đi theo xui xẻo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, cẩn thận máy bay. Đám người nghe vậy, mặt đồng thời đen, trong lòng mắng to, ngóa, lúc này gọi hàng. Dưa leo đồ ăn đều lạnh được chứ. Mang xong đám người đột nhiên ý thức được cái gì. Mã Phong cười khổ nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này lời nói là ném trước đó nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, sau đó có người hoảng sợ nói, máy bay tốc độ tốc độ siêu thanh rồi. Đem như vậy lớn một cái máy bay ném ra tốc độ siêu thanh tốc độ đến, ra hỏa này đến bao lớn kính A. Mã Phong lắc đầu nói, căn cứ ta suy tính vừa mới máy bay vận tốc quay cùng tốc độ phi hành đều không là bình thường tốc độ siêu thanh có thể đạt tới tối thiểu nhất mấy lần vận tốc âm thanh cho nên mới sẽ làm bị thương những này ác ma đám người nghe vậy rồn dập nhìn về phía những ác ma kia chỉ thấy cương thiết ngô công toàn thân cao thấp đều là hố cắm rất nhiều máy bay tàn phiến lưu ly chi chú mất một cái chân chiến tranh thiên lưu một con mắt bị nổ bạo lôi tốc đường lang toàn thân đen nhánh thanh quỷ thọ tại cái kia họ gặp tán tán bất quá rất rõ ràng hán khí ít đi rất nhiều Xích lân ly trên thân ít đi không ít lân phiến. Bất quá giờ này khắc này đang có mới lân phiến mọc ra. Băng đoàn yếu, huyền viêm trùng, ma âm thiếu mặc dù không bị quá nặng tổn thương, bất quá cũng đầy bụi đất. Nhìn thấy như chiến quả này, tất cả mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng gọi thẳng, cái này tờ mở đến bao lớn lực lượng mới có thể cách không biết bao xa, đồng thời nện tổn thương mười đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma a. Đây mà vẫn còn là người ư? Âu Vân biểu lộ cũng có chút âm trầm. Thiếu đi trước đó lăng lệ cùng tự tin, nhìn chầm chầm phương xa nói, ai làm? Ta làm. Giống to một tiếng vang lên, tiếp lấy Âu Vân liền nghe một tiếng vang thật lớn, phản phất đạn pháo lên không, tiếp lấy liền thấy một bóng người tại không chung vẽ lấy đường vòng cung bay tới. Âu Vân nhướng mày giết hắn. Và anh Cương thiết ngô công vọt lên trên trời, một đầu đụng hướng lên bầu trời bên trong bóng người, miệng lớn mở ra, hai cái như là chát đao giống nhau khẩu khí tại sắc trời phía dưới lóe ra hàn mang, song đao khép kín chém giết, mau tránh ra, mã phong lớn tiếng la lên, nhưng mà người kia tựa hồ căn bản không có tránh né ý tứ, mà là tại không trung xoay xoay người, eo vượt tùy thân chuyển động, bả vai vặn vẹo đến cực hạn, tay phải thuận theo khụy tay kéo về phía sau, sau đó đấm ra một quyền. Và anh mọi người thấy người kia một quyền tại cương thiết ngô công chỗ mi tâm, cương thiết ngô công rách hút rất mềm ngừng lại, nói cho đúng, trong nháy mắt đó, người cùng cương thiết ngô công đều tại không trung dừng lại một chút bởi vì góc độ vấn đề, mã phong, cổ khê mấy người chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ cương thiết ngô công bóng lưng, căn bản không nhìn thấy người đối diện. ngược lại là trên trời ô vân thấy rõ, ô vân cười nhạo nói, thật là muốn chết ta. cương thiết ngô công cứng rắn nhất bộ phận chính là xương đầu, xương đầu cứng rắn nhất bộ phận chính là mi tâm cái kia một khối, cái kia một khối xương cho dù là ta, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp công kích cương thiết ngô công cứng rắn nhất bộ phận, thật sự là không biết sống chết ta. Quả nhiên, sau một khắc cương thiết ngô công động, trong mắt đối với lấy người trước mắt cười lạnh một tiếng, giác hút nháy mắt khép kín. Thẻ! Hai thanh chát đao giống nhau giác hút kẹp lấy đối phương vòng eo. Kết quả! Ê! Làm sao có thể? Cương thiết ngô công miệng nói tiếng người, kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giang Ly. Giang Ly đối với cương thiết ngô công lúng túng gãi gãi đầu nói, xem ra không chỉ có ta một người xấu hổ a, ngươi cũng không được a. Cương thiết ngô công hừ hừ nói, vòng thứ nhất tính năng tay. Giang Ly còn chưa lên tiếng đâu, Hắc liên bay ra ngoài chế dêo Giang Ly nói, người dĩ nhiên liền người như vậy đều không giải quyết được. Ha ha! Giang Ly liết hắn một cái nói, ta đây không phải sợ dùng sức quá mạnh lại cho đánh thành cho bụi A. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì nhà ta vượt qua kẻ có tiền ngày tốt lành. Ngươi đừng quên, vừa mới cái kêu máy bay 100 triệu đâu, hiện tại cũng là ta nợ nần. Hắc liên tiếng cười tự nhiên mà biết. Sau đó tranh thủ thời gian nhắc nhở Giang Ly nói, vậy là ngươi phải cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên đứng lên, ế eh, a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Giang Ly vừa muốn tiếp điện thoại vòng, kết quả ánh mắt đống nhiên quét đến trong một tòa cao úc. Hắn nhìn thấy một bước sụp đổ dưới tường mặt nằm sấp một nữ tử, nữ tử thân người cong lại gắt gao che chở một cái một tuổi tà hữu tiểu hài. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tiếu dung biến mất. chương 129, vô địch Giang Ly. Giang Ly không có đi nghe. Mà là âm lánh nhìn chầm chầm cương thiết ngô công nói, vốn còn muốn cho các ngươi lưu lại toàn thời, hiện tại xem ra, không cần thiết. Có một số việc, chỉ có thể nợ máu trả bằng máu. Còn không có chờ hắc liên cùng cương thiết ngô công minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, Giang Ly móc ra một điếu thuốc. Thấy cảnh này, xa xa trình thụ nói, Giang Ly phải nghiêm túc. Vọ dưỡng thanh không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc, nương theo lấy bệnh tâm thần chi ca bở gờ mở tiếng cùng thiếu, Giang Ly chậm rãi ngẩn đầu lên, trong mắt đều là lửa giận thân thể chấn động, bàng, cương thiết ngô công khiếp sợ nhìn thấy hắn một đôi cứng rắn vô cùng, có thể khai sơn nát đất giác hút dĩ nhiên trực tiếp bị đứt đoạn. Sau đó người trẻ tuổi trước mắt này lần nữa dơ lên cao cao nằm đấm, trong nháy mắt đó, cương thiết ngô công phảng phất thấy được một tôn tử thần, trong lòng cảnh báo của mình, linh hồn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, trong đầu hoàn toàn thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự, hắn chỉ muốn chạy, nhưng mà giang ly tốc độ càng nhanh, đấm ra một quyền, bàng. Ô Vân cười nhạo nói, không nhớ lâu à? Nhưng mà tiếng nói mới rơi, Ô Vân Tiếu Dung liền đọc lại, chỉ thấy cái kia to lớn cương thiết nô công đầu lâu hoành một tiếng nổ tung, sau đó phảng phất trong thân thể bị người lắp đặt liên tiếp thuốc nổ, một đường nổ xuống dưới, từng đoạn từng đoạn, từng tức từng tức, tiếng nổ không dứt bên hai, cương thiết nô công toàn bộ giáp xác đều nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mảnh vỡ bên trong một bóng người đứng ở nơi đó, thấy không rõ lắm, lại có thể nghe được thanh âm của hắn. Hôm nay, sở hữu ác ma. Đều phải chết. Cùng lúc đó, giang ly điện thoại một mực vang lên, bệnh tâm thần chi ca như cũ tại hát. Có một ngày ta nhàn rỗi không chuyện gì. Liên đệ giảng hòa kể chuyện cười. Cái kia hàng há mồm còn chưa lên tiếng. Chính mình bắt đầu cười. Côn vọng. Chiến phủ thành lũy đem chiến phủ hướng trên mặt đất dừng lại, giận dữ hét. Cơ hồ là đồng thời, một bóng người lại đến, người chưa tới một quyền rơi lên, người đến, một quyền rơi xuống. Vâng anh. Chiến phủ Thành Lũy thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, đầu trực tiếp bị đối phương một quyền oanh vỡ nát. Cái này còn không có xong, dư kình thuận theo đầu lâu xuyên qua đến chiến phủ Thành Lũy trong cơ thể, chiến phủ Thành Lũy nhục thân oanh một tiếng bị đâm xuyên, nương theo lấy cái kia một tiếng âm điệu cổ quái, "Hê a ha ha ha." Chiến phủ Thành Lũy bịch một tiếng ngã xuống đất. Chết. Đi chết đi. Đông đông đông. Một trận như là tiếng trống trận giống nhau chân đạp đại địa sinh ý văng lên, chiến tranh thiên lưu phá tan di động đại lâu. Nháy mắt xuất hiện sau lưng đạo nhân ảnh kia, trên đầu độc giác trực tiếp đỉnh nghĩ hậu tâm của đối phương. Cẩn thận. Cổ khê kêu to. Kết quả liền thấy bóng người kia đứng tại bùi mù ở trong không lúc đích, chỉ có cái kia chuông điện thoại di động như cũ tại hát. Thật không phải ta cười điểm quá thấp. Chuyện cười của ta quá ngư bê. Đem nó kể xong hít sâu. Quay đầu nhìn ngay theo. Ê a ha ha. Bóng người kia đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Vâng anh. Chiến tranh Thiên Niu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đám người thấy rõ ràng, hắn cây kia có thể đem xe tăng khi động phủ một dạng xuyên thủng độc rác tại cái kia thiết quyền trước mặt lại như là đầu hũ vỡ nát. Chiến tranh Thiên Niu bịch một tiếng nổ nát vụn ở tại chỗ, trực tiếp hóa thành cho bụi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba quyền ba đầu lần màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma, đây là loại nào uy mãnh? Loại nào bá khí? Loại nào hung tàn? Một khắc này, bốn phía ác ma dồn dập lùi lại, không dám lên trước. O vân trên đầu cũng đều là mồ hôi lạnh, bất quá lập tức híp mắt lại, hung lóng lánh hạ lệnh, cùng tiến lên, không cần cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Giết! Lôi tốc đường lang hóa làm một đạo lôi đình dẫn đầu vào lên, thanh quỷ thỏ theo sát phía sau. Xích lân ly tiến vào trong đất, dẫn bạo lấy đại địa một đường vào tới. Huyền viêm trùng hóa làm một đạo to lớn sóng lửa đánh tới. Băng đoán diêu hóa thành một đầu hàn băng cự thú băng băng mà tới. Ma âm thiếu đắp xuống, đối với Giang Ly phát ra một tiếng chói tai ma âm. Lưu Ly Chi Chu mang theo một tấm to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Nhất thời ở giữa trên trời dưới đất tận là ác ma cùng thần thông, giống như thiên la địa vong giống nhau đem giang ly vây ở trong đó, hành trình một cái siêu cấp đại sát cục Hồng bét, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Hồng Chiêu nói. Vấn đề là, không còn kịp rồi. Cổ khê chua xót mà nói, hiện tại những đại ác ma kia cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ, toàn lực xuất kích phía dưới, bọn hắn cùng ác ma ở giữa thực lực sai biệt liền hiện hiện ra. Căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương cùng tiết ấu. Chẳng cần biết ngươi là ai, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Cổ Khê tự lẩm bẩm. Phía dưới bụi mù y nguyên đầy trời, lại thêm ma âm sóng xung kích mang theo đá vụn, bụi mù cùng hỏa diễm, hàn băng các loại lực lượng quấy hợp lại cùng nhau, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn tới đó có một bóng người sừng sững ma đứng, bất động như núi. Nhìn về phía trước lại đến lôi điện bọ ngựa, thanh quỷ thỏ, băng đoán diu, huyền viêm trùng băng đoán ríu cùng lao xuống ma âm thiếu giang ly chậm rãi quen người không người vặn eo thân theo eo động quyền kinh ngưng tụ sau đó âm trầm vô cùng gầm nhẹ một tiếng đây là thay sở hữu chết trong tay các ngươi tiêu tương các phụ lao hương thân đánh đòi nợ quyền đang khi nói chuyện giang ly đấm ra một quyền cơ hồ là đồng thời lôi tốc đường lang vọt tới trước mặt hắn song đao vừa vặn cùng nắm đấm đụng vào lôi tốc đường lang trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thầm nghĩ ta song đao vô cùng sắc bén ngươi dám dùng đấm tiếp nhưng là sau một khắc, giang ly trên thân điện thoại vang lên lần nữa cái kia ma tính thanh âm, hề a ha ha. nghe được thanh âm này, lôi tốc đường lang trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, bởi vì trước mặt mấy đầu ác ma đều là ở đây cái tiết tấu bên trên chết. cơ hồ là đồng thời, bóng người kia nắm đấm giống như sao băng quanh đến, lôi tốc đường lang cảm giác chính mình song đao tại người này nắm đấm trước mặt, vô cùng bất lực, liền phản phất ngăn tại lưu tinh trước mặt một mảnh lá cây, còn không có cùng nắm đấm hoàn toàn tiếp xúc bên trên, đã bắt đầu hỏng mất. Lưới đào vỡ nát sau sau hắn trơ mắt nhìn nắm đấm kia trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn, trong mắt của hắn phóng đại, phun ra, miệng rộng há thật to, lại cái gì đều nói không nên lời, hắn theo bản năng nhìn về phía dưới thân, chỉ thấy trên ngực của hắn nhiều một cái quyền ấn một dạng động. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Lôi tốc đường lang nghe được sau lưng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết tấm thanh Lôi tốc đường lang cố gắng quay đầu nhìn lại, há hốc mồm phát ra một tiếng. Sao? Làm sao có thể? Cổ khê đám người đã triệt để trận tròn mắt, bọn hắn thị giác có lẽ thấy không rõ lắm giang ly dung mạo, nhưng là bọn hắn thấy rõ ràng, lôi tốc đường lang bị đâm xuyên lồng ngực về sau, một đạo khủng bố tuyệt luân quyền kình thấu thể mà ra, hóa làm một đạo vô cùng đáng sợ sóng xung kích hướng lôi tốc đường lang hậu phương đánh tới. Đứng mũi chịu sao thanh quỷ thọ thứ nhất thời gian hóa thành xương mù muốn chạy trốn, kết quả xương mù trạng thái thanh quỷ thọ cũng bị một quyền oanh thành không khí, lông đều không có còn lại, huyền viêm trùng biến thành to lớn sóng lửa. Liên phản phất như gặp phải khủng bố đại như gió ngọn lửa nhỏ, phù một tiếng liền bị thổi tắt, bên trong huyền viêm trùng kêu thảm một tiếng liền biến thành cho bụi. chương 130, truy kích, thú vương. Bang đoán dữ thế này dọa đến muốn chạy làm sao căn bản không chạy nổi quyền kình, to lớn hàn băng chi thể trực tiếp bị vanh thành mảnh vụn cạn. Lao xuống ma âm thiếu phun ra ngoài ma âm bị quyền kình ngược lại vanh mà quay về, ma âm nhập nao đau hắn từ trên trời rơi xuống, bị quyền kình một quyển trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Chỉ có hai cái lông chim tản mát bầu trời. Khủng bố. Vô cùng khủng bố. Đây là một quyền này cho sở hữu ác ma ấn tượng. Cương đại. Không mạnh mẽ hơn. Đây chính là một quyền này cho chỗ cùng nhân loại ấn tượng. Nhưng mà chiến đấu còn không có xong đâu. Giang ly bỗng nhiên nâng lên một chân đột nhiên hướng trên mặt đất rất mạnh. anh Đại địa nổ tung. Tiếp lấy một tiếng hét thảm vang lên. Đại điệu băng liệt ở giữa xích lân ly bị băng ra. Bất quá giờ này khắc này xích lân ly cũng chỉ còn lại nửa người Rơi xuống đất vùng vẫy một hồi về sau, liền không có động tĩnh. Chết! Mà giờ này khắc này, mang theo to lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống Lưu ly li chi chu đã sợ choáng váng, như bị điên nắm lấy chính mình tơ nhện muốn trèo lên trên. Kết quả giang ly đầu đều không nhắc, đối với không trùng chính là một quyền. anh Mạng nhện vỡ nát, Lưu ly li chi chu kêu thảm một tiếng, hóa thành đầy trời Lưu ly li phấn tan theo gió. Nhìn đến đây, vô luận là nhân loại hay là ác ma, giờ này khắc này cũng bị mất thanh âm chỉ có giang ly trên thân trung điện thoại di động còn đang suy nghĩ hắc ha. hahaha ha. ai nha haha ha. không biết vì cái gì cái này không rời đầu âm nhạc mà lại trong tiếng cười mang theo một loại đầu bị thành phần âm nhạc giờ này khắc này lại nghe mọi người một trận tê cả da đầu bởi vì bọn hắn thấy tận mắt nam nhân trước mắt này giấm lên cái này âm nhạc tiết tấu đang tiếng cười trung tướng từng đầu ác ma huynh thành mảnh vụn cạn cái kia chiến đấu hình tượng quá rung động một quyền một cái hoặc là một nhóm lần màu đỏ thay họa đẳng cấp áp ma Đây là sức mạnh cỡ nào? Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma lực phá hoại, đối diện với mấy cái này ác ma, mọi người đã cảm thấy có gan mặt đối với thiên địa chi lực cảm giác, căn bản không có sức chống cự. Kết quả những này ác ma tại nam nhân trước mắt này trước mặt, vậy mà như thế yếu đối. Loại kia to lớn thực lực sai biệt, để tất cả mọi người đều có loại phản phất giống như ở trong mơ cảm giác. Vì vậy, cùng nó nói là sợ cái kia âm nhạc, không bằng nói là sợ cái này khủng bố cường giả. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, tháng. Nhưng người đời sau đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Hàn thiết long thành. Đồng thời đám ác ma cũng lấy lại tinh thần đến, phổ thông đám ác ma dọa đến xoay người chạy, giống như thủy chiều thối lui. Trên bầu trời ô vân hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, hét lớn, các ngươi đừng đắc ý, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Muốn đi? Cho ta xuống tới. Liên Văn Hiên không có nỗi lo về sau. Sớm đã bị Âu Vân áp một bụng ác khí lúc này tất cả đều bạo phát ra, vung tay lên trong thành vô số kim loại đi theo hắn bay lên không trung, hóa thành vô số lưỡi dao bắn hướng lên bầu trời bên trong Âu Vân. Âu Vân lạnh hừ một tiếng, hai cánh một trận bốn phía dĩ nhiên trống rông xuất hiện một đoàn to lớn Âu Vân, theo hắn hai cánh chấn động, trong mây đen lôi đỉnh cuộn cuộn. Âu Vân miệng chim đại trương, chết đi. Với anh. Một đạo khoảng trừng 50 mét thô to lớn lôi trụ từ Âu Vân miệng bên trong dâng lên mà ra, đánh phía Liên Văn Hiên. Liên Văn Hiên xem xét cái này lôi đỉnh, nhìn lại mình một chút điều khiển những kim loại kia, lập tức khóc không ra nước mắt, nhìn không được mắng to, ngóa, tử khắc ta a. Đúng lúc này, dưới người hắn chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một thân ảnh từ bên cạnh hắn sượn qua người, nhất phi trùng thiên. Người kia người tại không trùng, đấm ra một quyển, lôi trụ trực tiếp bị hoành lịch chuyển mà lên. Âu Vân thấy thế, kinh hô một tiếng, quái vật gì a? Và anh. Một tiếng vang thật lớn, Âu Vân đoàn vỡ vụt. Đồng thời có đầy trời lông chim bay múa, nhưng người đời sau liền thấy một con còn thừa lông vũ không nhiều, chùi lủi đại điểu sưng sờ tại không trung đạp cánh. Đúng lúc này, một thanh âm ở phía dưới vang lên, "Ê a ha ha ha." Nghe được cái này âm nhạc, Tô Vân dọa đến cuối cùng mấy cọng tóc đều rơi mất, chợt xoay người, một tiếng quái khiếu hướng về phương xa chạy như điên, một bên bay một bên hô hào, thu vương, cứu ta, cứu ta a." Không trung bóng người kia rơi xuống, bất quá tại rơi xuống một tòa cao lầu phụ cận thời điểm. Đông nhiên dùng sức đạp một cái với anh Trên nhà cao tầng phương trực tiếp sụp đổ Mà người kia thì như là như đạn pháo bay ra ngoài Truy cái kia đại điều đi Giờ này khắc này Lớn dưới lầu Một đầu sám trắng giao nhau Đại cầu ngựa đầu nhìn xem đây hết thảy Cái đuôi gắt gao kẹp ở khe đít bên trong Xem chừng nếu không phải thực lực không cho phép Hắn đều có thể nhét vào Đại cầu rũ cụp lấy lô thai Một mặt sợ dạng thêm may mắn Nhìn liếc mắt trên đất một cái thức ăn nhanh hộp nói còn tốt. May mà ta ở giữa đi ăn cơm mới đến tăng ca, nếu không. Không được, quá kinh khủng, quá không phải người, làm không được, làm không được, trượt chưa. Nói xong, cái này đại cầu xoay người chạy. Chờ Giang Ly bay mất, võ Dương Thanh mang theo trình thụ cùng Tần Hoàng tuyển từ trong một tòa cao ốc ló đầu ra tới. Làm sao bây giờ? Võ Dương Thanh hỏi. Trình thụ nói, ta đuổi theo Giang Ly, bên này còn có rất nhiều tiểu gác ma, hơn nữa nhìn bộ dáng cổ khê bọn hắn bên kia thụ thương không nhẹ. Thần ra ra, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút đi. Nếu là bình thường, tân hoàng tuyển tuyệt đối sẽ không rời đi chỉnh thụ bên người, dù sao, bảo hộ trình thụ là hắn nhiệm vụ. Nhưng là vừa vặn hắn thấy tận mắt Giang Ly khủng bố về sau, biết trình thụ đi theo Giang Ly tuyệt đối an toàn hơn. Mà lại tương thành bên này, cũng hoàn toàn chính xác cần mới mẹ lại cường đại lực lượng giúp một cái, phòng ngừa ác ma lần nữa phản công. Thế là tân hoàng tuyển gật đầu nói, không có vấn đề, bên này giao cho ta, các ngươi đi giúp Giang Ly đi Võ Dưỡng Thanh thấy Thế, lập tức mang theo trình thụ bay lên không, truy Giang Ly đi. Nơi xa Giang Ly không ngừng tiếp được cao lầu đạp đạp cải biến phương hướng, cùng ra tốc, Âu Vân tốc độ mặc dù nhanh, lại căn bản thoát không nổi Giang Ly. Đồng dạng, Âu Vân cũng không dám quay đầu công kích Giang Ly, cho rằng nhiều lần đều kém chút bị Giang Ly ném tới đổ vật cho đánh xuống. Âu Vân một bên bay một bên hô hảo, thu vương, cứu mạng, cứu mạng A. Hai người ra khỏi thành, không bao lâu, Âu Vân đông nhiên trong mắt lóe ra lệ quang. Kích động kêu lên, Thu Vương, cứu ta. Ngồi ở trên núi chờ tin chiến thắng Thu Vương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cởi chuồng đại náo nhào nhào hơi giật mình hướng bên này bay đâu. Nhướng mày, nắm lên đao ở bên cạnh, đối với bầu trời chính là một đao, đồng thời mắng một câu, thứ quỷ gì. Ô Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một đường phi nước đại, mấy lần kém chút chạy thục mạng trở về, lại muốn chết trong tay người một nhà. Ô Vân nhịn không được kêu lên, Thu Vương, là ta a, Ô Vân. Thú Vương nghe xong đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, kết quả đã chậm. Ô Vân đối với Thú Vương hoàn toàn không có phòng bị, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng để đề phòng sau chuyển xuống giang ly, không có lực lượng phòng ngự đối mặt Thú Vương một đao. Ô Vân cơ hồ là nháy mắt bị một phân thành hai về sau, ngã xuống. Thú Vương thấy thế, trên mặt có chút lung tung nói, cái này, ta. Ngươi thay quần áo ngươi không còn sớm giới thiệu chính mình, ta thật không nhận ra được à, hiểu nhầm a. Bất quá ngươi tân tân khổ khổ cho người ta dẫn đường cũng coi là chết chưa hết tội đi. Chương 131, trượt trượt. Đang khi nói chuyện, thú vương trên mặt không có chút nào bất luận cái gì băn khoăn biểu lộ, phảng phất hắn cái này phụ tá chết không quan trọng gì, đồng thời thú vương quay người, đối với dưới núi chính là một đao. anh, Đao khí tung hoành hơn 10 dặm, như là đất đá trôi giống nhau, những nơi đi qua sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ bị chém vỡ nát. Đao quang như tưởng sắc bén vô cùng, khai sơn nát đất, thẳng hướng Giang Ly. Giang Ly thấy thế, Lông mày như lên, nói: "Đầu này có chút ý tứ." Giang Ly một quyền hành trên đao quang kia, đao quang nổ nát vụn, giống như pha lê vỡ nát, vô số đao khí mảnh vỡ bắn ra hướng bốn phía, đem rất nhiều cây cối, nham thạch cắt nát, đại địa chém ra từng đầu to lớn vết thương. Bất quá bạo tạc qua đi, Giang Ly mặc dù tại chân núi, thú vương ở trên đỉnh núi, nhưng là giữa hai người đã lại không có bất kỳ vật gì ngăn trở, cách không nhìn nhau, nhìn một cái không sóc gì. Cùng lúc đó, Hàn Thiết Long thành chỗ. Mã Phong hiếp mắt nhìn tròng trọc vào tần hoàng tuyển, nhìn sau khi, tiến lên ôm quyền nói, thế nhưng là thông minh quyền hoàng, tần hoàng tuyển lao ra tử. Tần hoàng tuyển không nghĩ tới có người sẽ nhận ra mình, kinh ngạc nói, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta bộ xương giả này. Tần hoàng tuyển, ngươi không phải rời khỏi vòng tròn rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Thế nào? Là nhớ ta cái này thứ 99 tên vị trí A? Liên Văn Hiên cãi cọ nói. Nhìn thấy lại có cường viện tới, Liên Văn Hiên nói đùa. Tần Hoàng Tuyền ha ha nói, ta ngược lại là nghĩ nhớ thương vị trí của ngươi, bất quá mở không ra ngươi xác rùa đen, quyền pháp của ta đối với ngươi vô dụng a. Hai người giật hai câu về sau, Mã Phong nói, Tần lão gia tử, chúng ta nơi này xác thực cần ngươi xuất thủ giúp một tay. Theo ta được biết, còn có hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp hắc ma tại tương thành tàn phá bờ bãi, tiêu thành bên kia đã trải qua cắt đứt liên lạc, không rõ ràng thế nào. Đều cần lão gia tử đi một lần, nhìn một chút. Tần Hoàng Tuyền gật đầu nói, yên tâm. Ta đã tới, đủ khả năng sự tỉnh tự nhiên không chối tử. Mã Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn biết tần hoàng tuyển người này nói đúng ra không thể tính là thuần túy chính diện nhân vật, đây là một cái tùy tính mà vì, tính cách cổ quái lao đầu. Hắn có thể đến chi viện, Mã Phong đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là muốn để hắn phối hợp đi cứu người, Mã Phong kỳ thật cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này tâm cao khí ngạo lao ra tử dĩ nhiên dễ nói chuyện như vậy, quả thực để hắn kinh ngạc không thôi. Liên Văn Hiên cũng kinh ngạc nói, ai? Ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Sự tiêu ngạo của ngươi đâu? Tân Hoàng Tuyền thở dài nói, bị một tên tiểu bối đánh không có. Nói xong, Tân Hoàng tuyển hỏi Mã Phong, nói cho ta vị trí cụ thể, ta đi xem một chút. Mã Phong chỉ vào một cái phương hướng nói, chỗ ngoại ô cần phải có một đầu ác mà, bất quá không biết nguyên nhân gì, một mực không có tới. Tân Hoàng tuyển gật gật đầu, chính muốn nói gì, liền nghe gầm lên giận dữ. Tiếp lấy một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đám người ngẩng đầu một cái, liền thấy một tấm mặt gấu đánh tới, Mã Phong Hoàng sợ nói, chính là hắn. Tân Hoàng Tuyền lại không ý định động thủ, Liên Văn Hiên cũng là như thế, hai người ngưng trọng nhìn xem cái kia gấu lớn đánh tới, sau đó liền gặp cái kia gấu lớn bịch một tiếng nện xuống đất, lộn mấy vòng ngừng lại. Đám người lúc này mới phát hiện, bay tới không phải cả đầu gấu, mà là một cái đầu gấu. Tân Hoàng Tuyền đi qua, sờ lên gấu cổ, mặt trên còn có vụ băng. Liên Văn Hiên nói, xem ra là có người đem thân thể nó đông cứng. Sau đó thừa cơ chặt đứt đầu gấu Tân Hoàng Tuyên gật đầu nói Đúng là như thế Bất quá cái này gấu thân thể vô cùng cứng hãn Bình thường băng không làm gì được hắn Nhìn thương thế này Hẳn là bị người một lạnh một nóng phía dưới nổ tung đầu lâu Động thủ người Đối với băng hỏa hai loại sức mạnh Điều khiển vô cùng thành thạo Thật không nghĩ tới Các người tương thành còn có nhân vật như vậy Mã phong mấy người nghe vậy Một mặt mở mịt cùng mẫu bức Tương thành bên trong còn có thiên thai cấp cao thủ Bọn hắn làm sao không biết Đúng lúc này, cổ khê tiến lên phía trước nói, có lẽ, thật có. Mã Phong cùng Hồng Chiêu theo bản năng hỏi, ai? Cổ khê nói, còn nhớ rõ lần trước Sương Long sự tình A. Sương Long đột nhiên búc hơi, chúng ta đều cho rằng hắn chạy. Nhưng là sau đó cũng không có tìm được hắn rời đi vết tích. Lúc ấy duy nhất người chứng kiến là Giang Ly, Giang Ly nói hắn đem Sương Long đánh thành bụi. Mã Phong thổi phù một tiếng cười, ngươi sẽ không tưởng rằng Giang Ly làm A. Cổ khê lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. hồng chiêu nói. Trình thụ không phải nói là hắn làm A. Cổ Khê liết hắn một cái nói, ta điều tra qua, cái kia cái thời gian trình thụ vừa rời đi đội trị An, hắn lúc ấy đem chắc lôi cùng một con cóc thi thể lưu tại đội trị An. Sở dĩ, về thời gian không khớp. Mã Phong cùng Hồng Chiêu Hiếu Kỳ mà hỏi, nếu như nói như vậy. Cổ Khê nói, lúc trước chúng ta đều cho rằng Tương Thành không có cao thủ, sở dĩ xương Long biến mất chỉ có thể là chính hắn ly khai. Nhưng là hiện tại xem ra, Giang Ly trong lời nói hay là thực sự có lời nói. Thì như, xương Long bị đánh thành bụi. Chỉ bất quá động thủ người không phải Giang Ly mà thôi. Đám người ngâm lại, hoàn toàn chính xác có khả năng này, Giang Ly nói như vậy chỉ là nghĩ tại Mỹ nữ trước mặt trang cái bức mà thôi, cũng là có thể hiểu được. Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc trước cổ khê tạo hình tuyệt đối cùng Mỹ nữ không có quan hệ gì. Cổ khê cũng tuyệt đối sẽ không đi nói tỉ mỉ những thứ này. Đám người như thế vừa phân tích, đối với gấu chó lớn chết, cũng là có thể tiếp nhận. Mặc dù không biết động thủ người là ai. Nhưng là bất quá bất kể nói thế nào, gấu chó lớn bị giết, tương thành còn có một tôn thiên thai cấp cao thủ toa chấn, đây đều là chuyện tốt. Sau đó mã phong lại cho tần hoàng tuyển chỉ ra cục đá trải thôn cùng đại kỳ thôn phương hướng. Tần hoàng Tuyền gật gật đầu, liền hướng bên kia đi. Cùng lúc đó, nam lư tiểu khu bên trong. Giờ này khắc này, trong khu cư xá người lặng ngắt như tờ, trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong bay tới băng hỏa người khổng lồ. Sau đó người khổng lồ chậm rãi thu nhỏ. Dung nhập tại một người thanh niên trong cơ thể. Người trẻ tuổi lườm đám người lít mắt, ngáp một cái nói, nhìn cái gì vậy? Đi ngủ. Nói xong, người trẻ tuổi bước nhanh chạy hướng phòng gắt cửa, một bên chạy một bên nói thầm lấy, hy vọng không bỏ qua quá nhiều kịch tập A. Nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, trong phòng gắt cửa truyền đến như mổ lợn tiếng kêu, không tín hiệu. Người mờ mờ, là tên hỗn đản nào làm? Ta muốn xé ngươi. Ai cũng không có chú ý đến, cửa chính. Một con sám trắng giao nhau đại cầu sững sờ nhìn xem trong phòng gác cửa xương long, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, trong miệng thì thầm lẩm bẩm. Hắn hiện tại vung lỏng cảnh giác, lúc này nếu như ta lén lén tới gần hắn, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén, một cái đem hắn nuốt, liền có thể hoàn mỹ giải quyết hắn. Nói đến đây, ác quyền liếm môi một cái, chậm rãi nâng lên chân trước, đem cửa chính lên xuống cán ép xuống, sau đó đột nhiên xoay người một cái, vây vây đuôi, đi, vừa đi vừa thầm nói. Còn được rồi, quá nguy hiểm, chật chội. Vẫn là tìm thú vương đi thôi, lão tiểu tử kia mạnh mẽ điểm, đi theo hắn an toàn. Chương 132, cưới bom La Lị. Một giờ trước, Đại Kỳ thôn. Một con màu đen cự viên phẫn nộ gầm thét, nhưng mà trên người nàng toàn quân lấy từng vòng từng vòng màu đen bóng tối, những này bóng tối sắc bén vô cùng, đồng thời đang phong thả co vào, các cự viên làn da chậm rãi vỡ tan, máu tươi chậm rãi chảy ra. Giáp hất hai tay nắm chặt trên cổ bóng tối, không chịu buông tay. Gầm thét liên tục lại lại không cách nào tránh thoát. Đúng lúc này, cự viên chợt nhìn thấy bên trên tảng đá lớn, một bà nhấc lên đến, đối với Sa Sa thôn liền ném tới. Màu đen bóng tối thấy này vèo một tiếng thoát ly cự viên thân thể, hướng về Sa Sa đại thạch đuổi theo, phụ một tiếng đem tảng đá lớn chém vỡ tại không trung. Cơ hồ là đồng thời, màu đen cự viên vọt lên, đồng thời vung tay lên, lại một tảng đá lớn bay về phía một gia đình. Bóng đen chính muốn đi qua cứu viện, cự viên lại vòng qua bóng đen hướng trong làng phóng đi. Bóng đen vèo một tiếng tắt bay cự thạch, sau đó cấp tốc truy hướng cự viên. Cự viên một quyền oanh mở bức tường, trong phòng trốn tránh đám người dọa đến mặt không có chút máu. Cự viên nhìn xem đuổi theo bóng đen, giữ tận cười, sau đó một quyền đánh tới hướng trong phòng người. Cơ hồ là đồng thời, bóng đen chui vào trong nhà hóa thành một mặt tấm thuẫn. Bành! Cự viên nện ở màu đen trên tấm trắng, nắm đấm sụp ra, bất quá hắn lại cười, cười vô cùng giữ tận cùng điên cuồng, đồng thời song quyền khép lại, đối với cái kia tấm thuần cuồng đập xuống thùng thùng không ngừng bên hai. Trên tấm trắng nhan sắc cũng dần dần phai nhạt xuống, hiển nhiên cứng như vậy kháng, đối với hóa thành bóng tối người đến nói, gánh vác cực lớn. Mười mấy quyền qua đi, tấm thuẫn cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống đất, hóa vì một bóng người. Hoa. Bóng người kia phun ra một ngụm máu tươi. Cự viên thấy thế, trực tiếp một cước đá tới. Bành. Bóng người kia bị đá đụng xuyên tường thể, bay ra phòng ngoài. Cự viên cười, hét lớn một tiếng phá tan bức tường liền xông ra ngoài đối với trên mặt đất bóng đen chính là một cước. Bóng đen trực tiếp bị dẫm tại trong đất. Cự viên cười, cười vô cùng vui vẻ, song quyền giơ lên cao cao, đột nhiên nện xuống. Bành! Song quyền hung hăng nện ở bóng đen trên thân, bóng đen oa một tiếng há miệng phun ra máu tươi, đồng thời xương cốt đứt gãy âm thanh ầm vang lên, hiển nhiên một kích này là thật làm bị thương nàng. Cự viên miệng rộng vỡ ra, lần nữa cười. Đúng lúc này, miệng lớn thổ huyết bóng đen đột nhiên mở ra hai con người, sát khí bộc phát sau đó bóng đen hai tay hai chân đồng thời ôm lấy cự viên hai tay, sau đó thân thể hóa thành một đầu vô cùng mảnh khảnh màu đen sợi tơ, đem cự viên hai tay gắt gao chói lại, đồng thời không ngừng nắm chặt, cự viên hai tay lập tức máu tươi chảy đầm địa, cự viên đau hoa hoa kêu to, nhưng là càng là dùng sức dây dưa, cái kia hắc tuyến cắt chém liền càng hung ác, cự viên trong mắt hung quang dâng lên, nhắm ngay trong làng một cỗ máy kéo liền chạy tới, bóng đen thấy này lần nữa phát lực, cự viên đang gào thét, hai tay dùng sức chỗ sâu đi bắt. Giống. Cự viên chơ mắt nhìn hai cánh tay của mình ngang vai cắt ra, máu tươi như chú giống nhau phun ra. Hắc tuyến thuận thế cuốn lấy cự nhang cổ. Cự viên đau ngao ngao kêu to, hai chân không ngừng dậm chân. Đúng lúc này, hắc tuyến một đoạn cuốn lấy cự viên chân phải, cự viên theo bản năng dậm chân một cái, hắc tuyến mượn nhờ cố lực lượng này, đột nhiên co vào. Phúc. Một viên nói lớn đen cái đầu lâu ngã rơi xuống đất, lan đến máy kéo bên cạnh bên trên, hắn nhìn thấy hắc tuyến thu nạp hóa thành một bóng người. Bóng người trên thân Hắc Ám biến mất về sau, lộ ra một tên nhân loại nữ tử bộ dạng. Nữ tử từng ngụm từng ngụm ho ra máu, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất liền không có động tĩnh. Vượn đen thấy thế, dĩ nhiên vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi không ngừng kéo dài, cuốn về phía nữ tử kia. Bành! Một tiếng súng vang. Vượn đen đầu lâu tại chỗ nổ nát vụn. Một cái đơn tay cầm một thanh loại cực lớn súng lục ổ quay tiểu La lị ngồi xổm ở trên đầu tường, nhìn trên mặt đất nữ tử, nhìn nhìn lại cự viên thi thể liếm môi một cái nói chưa đủ nghiền a nói xong tiểu la lụy quay đầu nhìn về phía những còn tại kia thôn bên ngoài bồi hồi đám ác ma tiếu dung dần dần trở nên điên cuồng lên nói bắt các ngươi trước nóng người ha ha ha ha một trận trong tiếng cười điên dại đại kỳ ngoài thôn vang lên dày đặc tiếng súng tiếng pháo cùng vô số tiếng nổ còn có đám ác ma sói khóc quỷ gào tiếng đều thảm thiết chờ ác ma bị đánh lui tiểu la lụy móc ra một cái kẹo que đi vào thôn nhìn xem các thôn dân sững sờ ánh mắt môi Chỉ trên mặt đất nữ tử nói, cái này Người của ta, các người chiếu cố tốt nàng Ân, Ta qua bên kia nhìn xem Nói xong, tiểu la Lệ nhảy nhảy nhót nhót đi Nhìn xem tiểu la Lệ bóng lưng Không ai dám coi nàng là một đứa bé nhìn Mọi người nhìn nhau liếc mắt về sau Tranh thủ thời gian mang theo nữ tử hướng tương thành đi Bọn hắn biết, ác ma còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ Qua bên kia mới an toàn hơn một chút Kết quả bọn hắn đi tới đi tới Liên nghe được một tiếng thứ gì lên không tiếng vang, tiếp lấy liền thấy một đạo khói trắng phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Tiêu Thành, và anh, một đầu dài trăm gạo cử cá sấu lớn một đầu đem một tòa đại lâu đụng xuyên, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía một tên cầm trong tay lưới giao nam tử. Nam tử thấy thế, vội vàng lưu lại, kết quả cá sấu miệng vậy mà tại thời khắc mấu chốt kéo dài rất nhiều, một cái đem nam tử cắn đầu lưới một quyển, nam tử tại chỗ chết, giết. Cá sấu trên lưng lại còn đứng một cái mọc ra thai mèo nam tử, theo hắn ra lệnh một tiếng, cá sấu mở lại chỗ lỗ hồng, phần phật tràn vào đến vô số ác ma. Nơi xa một vị lão nhân thấy thế, thở dài. Bên cạnh trên có người khẩn trương hỏi nói, Trần Lão, bên ngoài bị đột phá, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Lão lắc đầu nói, ta dùng sức mạnh, đem phụ cận cao lầu di động đến cùng một chỗ, hợp thành 13 đạo cứ điểm bình trướng. Lợi dụng địa thế, chúng ta mới có thể miễn cương thủ vững lâu như vậy. Nhưng là ác ma xa so với chúng ta nghĩ phải cường đại. Đầu kia cá sấu là lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, cá sấu trên thân mèo nam là màu đỏ thai hỏa đẳng cấp đại ác ma. Mà ta bất quá là lần thiên thai đẳng cấp mà thôi. Chứ ta, còn lại đều là siêu phẩm cùng phá khen cấp. Đối kháng chính diện chúng ta đã không có cơ hội, hiện tại, toàn thể rút lui đi. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Cái này, những người khác nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, trần lão lời nói nếu là đúng. Bọn hắn hiện tại lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi, đường ra duy nhất chính là phá vây. Mọi người ở đây chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, một cái mang theo vài phần non nốt cuồng tiếu trên bầu trời chuyển đến, tránh ra. Tránh ra. Tránh hết ra, bom đến đi. Ai? Đám người theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong một tia trắng cấp tốc tới gần, sau đó bạch tuyến chuyển hướng, hướng về phương hướng của bọn hắn bay tới. Tới gần về sau đám người cái này mới kinh ngạc phát hiện. Bờ dĩ nhiên là một cái đạn đạo. Nhất làm cho đám người kinh ngạc chính là, cái này đạn đạo bên trên lại còn ngồi một cái nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Cô bé kia một thân áo đỏ, tóc rất dài, đâm hai cái lớn bím tóc, theo di động cao tốc, hai cái roi bị quăng chắp sau lưng. Nàng cũng không có nắm lấy đạn đạo, nhưng là đạn đạo lại không có thể đem nàng bỏ rơi đi. Thấy cảnh này, đồ đần đều biết, cô bé này không đơn giản. chương 133, sắt thép phong bạo. Cá sấu trên thân mèo nam thấy thế. Cắt một tiếng, vung tay lên nói, đem nàng đánh cho ta xuống tới. Hoa hoa hoa. Một nhóm một người lớn nhỏ quả đen phóng lên tận trời, nào về phía đạn đạo. Trần Lao thấy thế, đông nhiên đứng dậy, vung tay lên bốn phía tảng đá bay lên, hiển nhiên là muốn chi viện tiểu gia hỏa kia. Kết quả đám người liền thấy cô bé kia dĩ nhiên đứng lên, đứng phía trên đạn đạo, hai tay lưng đến sau lưng. Nói cho đúng là, cắm vào sau lưng liền cái túi bên trong, sau đó đối với những quả đen kia nở nụ cười, chim nhỏ chim. Tiểu nữ hải cười thiên chân vô tả, nhưng là sau một khắc khuôn mặt nhỏ liền vặn bèo lên, đồng thời dần dần điên cuồng, sau đó cười như điên nói, các người tốt xấu à. Xấu như vậy, vẫn là đi chết đi. Đang khi nói chuyện, tiểu nữ hải hai tay móc ra, trong tay thỉnh lỉnh nhiều hải thanh. Dài nửa gạo, thu cùng tiểu pháo giống như đại hào súng lục cổ quay đến. Cái gì? Súng ngắn. Như thế lớn. Không phải súng ngắn, là thủ pháo. Có người nhận ra khẩu súng kia. Như thế lớn súng. Cái kia sức giật. Cô bé này được sao? Vô số cái nghi vấn văng lên, nhưng là sau một khắc quả đen đã nhào tới, trực tiếp đem tiểu nữ hài bao trong. Mọi người sắc mặt đột biến, muốn làm chút gì, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng là đúng lúc này. Hà ha ha ha, Một trận tiểu hài tiếng cuồng tiếu vang lên, tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Vô số tiếng súng đồng thời vang lên, mọi người thấy trên trời từng đạo ánh lửa nổ tung. Cái kia nhóm quả đen loanh một tiếng liền bị nổ tung. Vô số đạn như là mưa to giống nhau mưa như chút nước mà xuống, sở hữu quả đen toàn bộ bị thép thiết phong mảnh liệt bắn vỡ nát. Đồng thời tiểu nữ hải, lang không bước lên, người tại không trung chuyển động, xuống ống lại tại điên cuồng bắn phá. Rõ ràng một khẩu súng bên trong chỉ có bốn phát đạn, nhưng là tiểu nữ hải trong tay háo phẳng phất có vô số dự bị đạn, không ngừng ra bên ngoài bắn ra, tự động rơi vào mở ra ổ đạn bên trong, sau đó bắn ra. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, giống như thương bên trong có vô số đạn Nhìn đến đây, tất cả mọi người trận tròn mắt. Không đúng, thủ pháo mặc dù uy lực rất lớn, danh sưng một thương đánh chết lợn rừng tồn tại. Nhưng là những này có thể là ác ma A, cho dù là phi cầm loại ác ma cũng cường đại hơn lợn rừng A. Tay của nàng pháo huy lực làm sao như thế lớn? Có người không hiểu. Có người giải hoặc nói, ta đã biết, năng lực của nàng tựa hồ cùng dùng thương có quan hệ, nàng có thể cường hóa tử uy lực của đạn. Trên mặt đất, nghèo nam nhìn thấy quả đen nhóm bị bắn thành đồ đần như là hạt mưa giống như rơi xuống, đồng thời cái kia đạn đạo cũng bắn đi qua, cười lạnh một tiếng nói, cái đồ chơi này ta lại không phải không có nhận qua, tức chó đồ chơi, đối với ta vô dụng. Đang khi nói chuyện cá sấu lớn, đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng mở ra trực tiếp cắn về phía viên kia đạn đạo. Tiểu La Lệ thấy này lập tức cười càng vui vẻ hơn, đối với cá sấu lớn làm cái bái bai thủ thế. Miêu Nam có loại dự cảm xấu, lập tức đằng không mà lên. Cơ hồ là đồng thời, cá sấu cắn được đạn đạo, sau đó Nam xuống. Trần Lão la lên, tất cả mọi người sợ xuống tới. Với anh, một đoàn mây hình nấm chậm rãi lên không. Cương đại sóng xung kích đem bốn phía tiểu ác ma nhóm toàn bộ sông bay ra ngoài, xoắn nát ở giữa không trung. Bất quá cái này đã uy lực của đạn mặc dù lớn, nhưng là liên lụy phạm vi cũng không lớn, phạm vi 100 m mét mà thôi. 100 mét có hơn trên cơ bản không đả thương được đồ vật, nhưng là trăm mét bên trong lại nhiều một cái sâu mười mấy thước hố to. Trần Lão ngưng trọng nói, cải biến vũ khí uy lực điều khiển vũ khí phạm vi công kích, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là... Còn không có chờ Trần Lao nói xong, liền nghe có người hoảng sợ nói, cá sấu chết. Lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp hắc ma cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía trung tâm vụ nổ cá sấu lớn, chỉ thấy giờ này khắc này cá sấu chỉ còn lại nửa thân thể, đầu cùng trước nửa người, chân trước tất cả đều bị nổ vỡ nát. Mẹo nam đứng trên mái nhà, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tiểu la lị cái kia tiểu la lụy lăng không một cái xoay người, rơi vào một cái đống phế tích bên trên, thổi lấy trong tay hai thanh thương pháo bên trên toát ra khói xanh, sau đó bỗng nhiên ném thương trong tay, một mặt sợ sệt bộ dáng kêu lên, hoa, ta giết một đầu ca sấu, ô ô ô, quá dọa người, hoa, hoa hoa, thật đáng sợ nha, sau đó cái này tiểu la lụy dĩ nhiên thật khóc lên, nước mắt rầm rầm chảy ra ngoài, phảng phất thật đang sợ giống như, ngéo nam nhìn có chút không hiểu vật nhỏ này, bất quá vẫn là vung tay lên. Mạng khiến cái khác ác ma giết cái này tiểu la lị. Đám ác ma thấy tiểu la lị sợ hãi khóc, lần nữa cả gan lao đến, ác ma số lượng rất nhiều, giống như thủy triều tuân hướng tiểu la lị. Tới gần về sau, có to gan ác ma đằng không mà lên, từ bên trên công kích tiểu la lị. Có trực tiếp ra tốc, ván vọn. Mắt thấy bọn hắn sắp bổ nhào vào tiểu la lị trước mặt thời điểm, tiểu la lị bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Đối với những này đánh giết mà đến ác ma cười, sau đó hai tay cắm vào sau lưng trong túi, đột nhiên ra bên ngoài sờ mó dĩ nhiên móc ra hai thanh dài ước chừng một mét gạt lỉnh hỏa thần pháo đến hỏa thần pháo bên trên dây đạn kết nối lấy tiểu la lị sau lưng trong túi cỗ trong cơ thể dài bao nhiêu không ai biết bởi vì cái này tiểu la lị túi giống như mèo lục lạc đồng dạng tựa hồ có thể giấu rất nhiều thứ tiểu la lị nhìn xem phô thiên cái điệu đánh tới đá mắt ma nín khóc mỉm cười cười vô cùng vui vẻ cũng vô cùng điên cuồng tiêu to cùng đi chơi đùa đi Cốc, cốc, cốc. sau một khắc hai thanh hỏa thần pháo đồng thời phun ra hỏa hồng liệt diễm 7.62 ly đạn lấy mỗi phút đồng hồ 6.000 phát tốc độ nổ bắn ra mà ra, nháy mắt tạo thành một đạo sắt thép thiết mạc. Phong tỏa bốn phương tám hướng sở hữu góc độ. Bay lên trời ác ma nháy mắt bị bắn bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền bị xé thành đầy trời mảnh vỡ. Trên mặt đất ác ma trực tiếp bị quét bay ra ngoài, điên cuồng hỏa lực càn quét tứ phương. Này chỗ nào là một trận ác ma săn thú, rõ ràng chính là một trận la lị đại đồ sát. Đám ác ma trước vài phút còn tại bắn vọn. Sau vài phút đã bị dọa chật vật lui về sau. Tiểu la lị cùng tiếu bên trong mang theo hai thanh gặt lĩnh hỏa thần pháo liền đuổi bên trên, một đường bắn pha phía dưới dĩ nhiên rửa vào một người giết vô số ác ma lang bái chạy trốn. Trên nóc nhà mèo nam nhìn đến đây, câu mày, sau đó bĩu môi nói, xem ra là ta quá lo lắng, loại kia đạn đạo cần phải liền cái kia một viên mà thôi. Nói xong, mèo nam từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một đạo tàn ảnh thẳng hướng tiểu la lị. Trần lao kinh hô, cẩn thận. Tiểu la Lụy phản phất đã biết như vậy, một tay lấy hai thanh gạt lỉnh nhét vào sau lưng cái miệng túi nhỏ bên trong, sau đó đột nhiên móc ra một thanh chống tăng súng phóng tên lửa đối với không chung vẹo chính là một phát. Nghèo Nam cũng không né tránh song chảo bắn ra, đối với đạn pháo một chục. Và anh, một ánh lửa tại không chung nổ tung, tích liệt lực trùng kích trực tiếp đem Mèo Nam nổ lăng không một cái cuộn cuộn, bay ngược mà quay về, rơi vào cách đó không xa một cây cột cờ từ bên trên. Liên cái này điểm y lực a. Ngéo Nam nhìn thấy trên móng nuốt chỉ bị cháy rủi mấy cọng tóc phát, cười nhạo nói. Nhưng mà chờ hắn xoay người rơi xuống, ngăn tại trước mặt ánh lửa sau khi lửa tắt, bốn phía nhớ tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. chương 134: Chiến tranh kho vũ khí. Chỉ thấy cái kia tiểu la lụy trong tay súng phóng tên lửa không có, trước mặt của nàng nhiều một môn pháo cao xạ. Tiểu la lụy đầu đội ngụy trang mũ giáp, trên ánh mắt mang theo kính dâm lớn, ngồi trên pháo cao xạ, hai tay thao túng pháo cao xạ, chậm rãi chuyển hướng, khóa chặt Ngéo Nam vị trí. Tiểu La Lệ thấy mèo Nam nhìn lại, nhếch miệng cười, răng mèo dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, móc ra một cây kẹo que nhét miệng bên trong, điệu điệu, lạnh lùng mà nói, trò chơi chính thức bắt đầu, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Sau một khắc, Tiểu La Lệ bộc khởi, pháo cao xạ chuốt xuống ra vô số uy lực cực lớn đạn đánh phía mèo Nam. Mèo Nam song trảo nhanh trong múa, những viên đạn kia toàn bộ bị hắn cắt chém, ngang, đồng thời ra tốc phóng tới Tiểu La Lệ, nhất thời ở giữa, pháo cao xạ hỏa lực dĩ nhiên ngăn không được mèo Nam bước chân. Tiểu La Lị không sợ hãi phản thích, gọi thẳng, lúc này mới có ý tứ mà. Thử một chút cái này. Đang khi nói chuyện Tiểu La Lị một thanh đá văng pháo cao xạ từ trong túi kéo ra đến một môn dài 50 mét trọng pháo. Mẹo Nam cắt ra trước mắt mưa đạn về sau, vào mắt chính là một cái đen kịt. so với người đầu còn thô to họng pháo. Sắt thép tại sắc trời chiếu xuống phản xạ ra băng lánh quang mang. Sau đó họng pháo bên trong toát ra một đạo hồng quang, một viên đạn pháo đối diện phong tới. Thao! Mèo Nam cũng nhìn không được nữa, trực tiếp chửi mẹ. Vang một tiếng tiếng vang, Mèo Nam như là như đạn pháo bị nổ bay ra ngoài. Tiểu La Lụy một thanh rút ra đạn tháo, đổi một viên mới. Sau đó một tay lôi kéo kiếp nổ, một con cây cải đỏ trần dẫm trên đại pháo, một cái tay khác lấy tay che nắng nhìn phía xa, nói, vậy thì xong đời a. Hiện tại màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, như thế đồ ăn bước. Mèo, một tiếng mèo kêu, phế tích nổ tung, một đầu cao mười mấy mét màu đen mèo to chui ra. Nhanh như như chớp giật sông về tiểu la lị. Tiểu la lị thấy thế, lập tức mở ra miệng rộng cười vui vẻ, đồng thời đá một cái bay ra ngoài trước mặt đại pháo, hai tay vươn vào phía sau cái miệng túi nhỏ bên trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người duỗi cổ nhìn xem tiểu la lị sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bởi vì bọn hắn trước đó thấy qua tiểu gia hỏa từ trong túi kéo ra súng phóng tên lửa, pháo cao xạ cùng trọng pháo. Hiện tại bọn hắn rất hiếu kỳ tiểu gia hỏa này sẽ lại từ trong túi móc ra thứ gì tới Mèo đen cũng bị giật nảy mình, vội vàng ngừng lại tiến lên bước chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ. Sau đó liền gặp cái này Tiểu La Lệ móc ra một cái khăn tay đến, che mũi hắt xì một tiếng, hắt hơi một cái. Cái này mới đưa tay khăn thả trở về, đối với Mèo đen vẫy vây tay, hưng phấn nhảy chân kêu lên. Mèo to, tới đi, chúng ta tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Tiểu La Lệ đưa tay nhập khẩu túi, đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái, đám người mặt đều tái rồi. Cái này tiểu la lị dĩ nhiên kéo ra đến một đài M270A1 pháo hỏa tiện đến. Có lẽ có người đối với cái này không có khái niệm, có thể ngẫm lại trên TV loại kia xe ngựa lôi kéo khối lập phương trong hộp bắn ra đạo đạn đại gia hỏa. Không sai, chính là đồ chơi kia. Chỉ bất quá không có xe, chỉ có kia từng cái khối lập phương dày đặc hỏa tiện trận. Tiểu la lị hai tay khiêng hỏa tiến máy phát sạn, đối với xa xa mèo đen lớn, cười nói, tới đi, thưởng thụ hỏa tiện được đi. Siêu siêu siêu. Dầm rầm dầm tới rồi. Cơ hồ là đồng thời, đạn hỏa tiễn như là mưa to giống nhau bắn ra, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không dứt bên hai, trực tiếp đem mèo đèn che phủ lên, ánh lửa ngút trời, bạo tạc không ngừng, tiểu la lũ cái này một hơi trọn vẹn nổ trọn vẹn mười mấy phút. Đương nhiên cái này mười mấy phút, nàng cũng liên tục đổi mười mấy đại hỏa tiễn máy phát xạ. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng tiểu nha đầu này là mèo lục là biến. Ánh lửa càng lúc càng lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Đám người thấy không rõ tình huống bên trong, cũng không biết tiểu nha đầu cầm vũ khí gì ra, dù sao liền thấy một đoàn càng thêm to lớn mây hình nấm bốc lên làm quang bay lên. Đồng thời vang lên còn có một tiếng chói hai tiếng mẹo tê Khi ánh lửa sau khi lửa tắt, trần lao mấy người từ trong phế tích lúc bò dậy, phát hiện trước mặt bọn hắn nhiều một cái có một cái hố, quả nhiên là hố to bộ hố nhỏ, hố nhỏ nhập hố to, chỗ xa nhất còn có một cái cự đại sâu mấy chục mét siêu cấp hố to. Hố to bên trong một con bị nổ phá thành mảnh nhỏ mèo đen miễn cưỡng động gậy một cái sau liền không có động tĩnh cách đó không xa một cái tiểu la lị ngồi tại hố sâu bên cạnh bên trên trắng tinh óng ánh cây cải đỏ trên đùi hạ vung gậy cầm trong tay một cái lớn kẹo que ăn quyền cả trời đất mắt to cười thành trăng lưới liềm nhìn vô cùng đáng yêu nhưng là tất cả mọi người biết vật nhỏ này mánh đây không ai dám trêu chọc một chút lúc này trần lao đứng dậy đối với tiểu la lị hành lễ nói tiêu thành trần nhị bái kiến chiến tranh kho vũ khí đại nhân A, ngươi chính là Trần Nhị A. Cái kia đi, chuyện bên này giao cho ngươi. Ta đi xem một chút tương thành bên kia trách giảng ha. Hy vọng bọn họ còn chịu nổi ha. Nói xong, tiểu la lị đứng lên, phủi mông một cái bên trên cho, liền đi. Cái gì? Chiến tranh kho vũ khi tới. Liên Văn Hiên nghe được mã phong về sau, bị hù cọ từ trên mặt đất đứng lên. Ta nghe nói qua người này, nàng tuổi tác tựa hồ chưa đủ lớn, vẫn là cái tiểu hài A. Hồng Chiêu nói. Cổ khê gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có là cái tiểu hài, hơn nữa còn là một cái khủng bố tiểu hại. Tin tức của nàng không nhiều, nhưng là căn cứ phong cách chiến đấu của nàng đến xem, nàng nắm giữ trí ít mấy loại năng lực. Đệ nhất, đối với vũ khí nóng uy lực cường hóa năng lực. Thứ hai, nắm giữ một cái thuộc về nàng vũ khí của mình kho không gian, bên trong đặt vào vô số loại vũ khí, đạn dược. Đã từng có người đối với nàng làm qua đánh giá, nói một mình nàng đỉnh một nước cũng không phải nói nhảy sức chiến đấu tương đương với một nước, mà là nói nàng dự trữ súng ống đạn được tương đương với một nước. Đồng thời nàng vẫn là trong nước nổi danh tiểu phú bà. Nghe được cái này lời nói, vừa bên trên mấy cái đàn ông độc thân mắt sáng rực lên. Nghiêm dư dáng sở sờ, sờ cầm nói, cái này, ta cảm thấy ta có thể cùng cha mẹ của nàng tâm sự, nhà chúng ta hài tử kỳ thật cũng thật không tệ. Có phòng có xe, có lưu khoản, chúng ta tranh thủ sống ít đi mấy năm cũng không là vấn đề. Đám người, các ngươi tại nói cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Nghiêm Dư Giang theo bản năng nói, tại nói chiến tranh kho vũ khí tiểu nha đầu kia cho ta khi mà chuyện của vợ đâu? Nghiêm Dư Giang vừa nói xong, phát hiện bốn phía chợt im lặng xuống tới, nhìn xem bốn phía, không, có gì không tầm thường a. Con của ngươi đẹp trai a. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nghiêm Dư Giang lúc này nghe rõ ràng, từ phía dưới truyền đến, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu la lụy đang lúc ăn kẹo que ngựa đầu nhìn hắn đâu. Nghiêm dư giang trên chán nháy mắt nhiều tầng một mồ hôi dịt, vội ho một tiếng nói, Ê, đẹp trai. Tiểu la Lệ nết miệng cười một tiếng, một quyền đánh vào nghiêm dư giang trên bụng, hỏi, vậy ta đây a đánh hắn một quyền, hẳn là sẽ khóc thật lâu à. Nghiêm dư giang ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra, tội nghiệp mà nói, đường, làm ta không nói được chứ. Tiểu la Lệ hư một tiếng, bệnh một quyền đánh vào nghiêm dư giang trên cằm, nghiêm dư giang vẻo một tiếng bay ra ngoài. Ba kít một tiếng ngã ở bên trên một tòa lâu trên lầu chót. chương 135, thú vương chiến. Tiểu la Lệ hai tay chống nạnh nhìn một chút bốn phía nói, ha ha, các người di nhiên thắng. Mã phong nâng đỡ kính mắt nói, có một cao thủ ra tay giúp chúng ta đánh lui vừa mới công kích. Tiểu la Lệ nhãn tỉnh sáng lên, móc ra hai thanh đại tả vòng thủ pháo đến, hương phấn nói, người đâu? Lôi ra đến ăn hai tá thương. Mã phong trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vội ho một tiếng chỉ vào giang ly truy kích ô vân phương hướng nói, qua bên kia, bên kia cần phải còn có một cái cường đại hơn ác ma tồn tại. Liên văn hiên nói, rất mạnh, ta ngăn không được hắn một đao Tiểu la lị lộ ra hưng phấn hơn, đem thủ pháo nhét về túi gáo bên trong, sau đó từ trong túi móc móc, sau một khắc móc ra một viên đạn đạo máy phát xả đến. Đám người thấy thế, vội vàng lui lại. Nguyên bản không biết tiểu la lị, nhìn thấy tiểu gia hỏa này một lời không hợp liền móc ra một viên đạn đạo đến lập tức cũng là dọa đến trong lòng phát run. Cổ khê hỏi, ngươi cầm cái này làm gì? Tiểu la lị điều chỉnh một chút đạn đạo nhắm chuẩn phương hướng, sau đó đương nhiên mà nói, bay a. Đang khi nói chuyện, tiểu la lị châm lửa, phát sạn. Đồng thời tiểu la lị nhảy lên đạn đạo, đi theo đạn đạo vèo một tiếng bay mất, không chung chỉ để lại tiểu la lị vui sướng tiếng cười, ha ha ha, no, bay đi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng thời cười khổ một tiếng, lắc đầu, chuyện cái đi. Một trận đại chiến xuống tới, còn có rất nhiều ác ma tại chạy trốn tứ phía, bọn hắn nhất định phải xử lý một chút. Mặt khác chính là thành thị trong phế tích khả năng còn có người sống, bọn hắn cũng muốn đi cứu viện một chút. Lại có là hàn thiết long thành bên trong cư dân cũng nhất định phải an dừng một cái. Cùng lúc đó, tương thành ngoài thành, một tòa núi lớn chỗ. Giang Ly cùng Thú Vương nhìn nhau thời gian rất lâu. Ở trong mắt Thú Vương, Giang Ly mặc dù nhìn phổ thông, nhưng là hắn biết trước mắt người này tuyệt đối bất phàm. Vừa mới một quyển kia hắn thấy được, biết cái này sẽ là một trận ác chiến. Mà Giang Ly sở dĩ một mực không có động thủ, thì là bởi vì Hắc Liên. Giang Ly, ngươi chú ý một chút được hay không? Vừa mới những ác ma kia đều bị ngươi đánh thành bụi, còn lại cũng không có nhiều cặn bã. Đó cũng đều là tiền A. Hắc Liên tận tình khuyên bảo, nước bọt bay luật nói. Giang Ly lệch ra cái đầu, thầm nghĩ, bây giờ không phải là tiền không vấn đề tiền, là nợ máu trả bằng máu vấn đề, cháu trai này hôm nay phải chết. Hắc liên nói, chết. Hắn phải chết. Bất quá kiểu chết ngươi có thể hay không cho lưu lại toàn thầy A. Tối thiểu nhất, lưu một nửa A. Giang ly chừng Hắc liên một cái nói, ta nếu có thể trưởng không tốt lực lượng, ta còn cần ngươi nói. Gia hỏa này lực lượng so ta gặp được sở hữu ác ma đều cường đại, cấp độ này lực lượng, ta còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Hắc liên nói, vậy ngươi trước tiên có thể áp chế lực lượng A, dù sao hắn cũng không đả thương được ngươi, ngươi chậm rãi đề thăng lực lượng, chậm rãi nếm thử. Đến lúc đó chữa cho hắn chân chẳng phải xong Giang Ly ngắm lại cũng thế Đang muốn động thủ đầu Liền gặp một viên đạn đạo rơi xuống Trực tiếp nổ ở thú vương trên thân Và anh Một tiếng vang thật lớn Giang Ly nhìn thấy một cỗ mây hình nấm phóng lên tận trời Tiếp lấy liền thấy một cái cỡ nhỏ Dù nhảy bao tại không trung mở ra Dù nhảy phía dưới treo một cái tiểu la lị Vừa ăn kẹo que Một bên theo gió lay động hiện đến vô cùng đáng yêu Hắc liên nói Ta vừa mới thấy được nàng cưỡi đạn đạo tới Giang Ly ngạc nhiên nói, cười đạn đạo. Hắc liên gật đầu nói, không là bình thường hải tử. Giống. Trên đỉnh núi truyền đến rít lên một tiếng, người tờ mờ đánh lén. Đang khi nói chuyện, mây hình nấm bị sụp ra, thú vương đằng không mà lên, một đao lăng không bổ về phía tiểu la lị. Tiểu la Lệ kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Đồng thời tiểu la Lệ phản ứng cũng là cực nhanh, móc ra hai thanh thủ pháo đến đối với thú vương chính là dừng lại cùng sạng. Bất quá thú vương có thể không là bình thường màu đỏ thai họa đẳng cấp ác mà những viên đạn này đánh ở trên người hắn liền cùng gãi ngương nữa mạnh mẽ đâm tới giết tới tiểu la lụy trước mặt đại đao cao cao giơ lên âm trầm hung tận nói vật nhỏ đi chết đi a nha tiểu la lụy phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu sau đó con mắt đỏ lên thú vương sững sờ lưới đao rơi xuống máy mắt tiểu la lụy bỗng nhiên mở ra miệng rộng bịch một tiếng nổ ra một đoàn xo so vừa mới đạn đạo bạo tạc mây hình nấm còn muốn lớn mây hình nấm bay lên. Thú vương trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Lúc này một cây đại thụ đằng sau đi ra một cái tiểu la lị, miệng bên trong ngầm kẹo que, hàm hàm hồ hồ nói, người cùng người máy đều phân biệt không được, thật là một cái ngốc thiếu. Giang ly ngay vậy, lập tức vui vẻ. Kết quả tiểu nha đầu ngang hắn một cái nói, cười cùng cái kẻ ngu, ngươi còn có mặt mũi cười. Giang ly tiêu dung lập tức đọc lại. Hắc liên ngay vậy, lập tức ha ha phá lên cười, cười cùng cái kẻ ngu, ha ha ha. Giang ly... Ta cảm thấy cái này rất thích hợp người A. Giang Ly nét miết miệng, lườm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, trong nửa tháng, an chay. Hắc Liên lập tức ngưng cười âm thanh, chứng chạc đàng hoàng mà nói, ta cảm thấy, tiểu hài này quá không có lễ phép. Nếu không, trục chết được rồi. Giang Ly không thèm để ý hắn, mà là nhìn về phía tiểu la lị. Tiểu la Lệ tựa hồ cũng không có tiếp tục phản ứng Giang Ly ý tứ, dùng sức khẽ cắn, đem miệng bên trong kẹo que bên trên đường toàn căn xuống tới, sau đó miệng nhỏ một phát, há thật to. Khoa trương bên trong mang theo vài phần điên cuồng cười nói, thao lấy một cái mang theo vài phần thô cuồng cùng giã tính sinh ý kêu lên, bất quá, ta liền thích loại thực lực này cường đại ngốc thiếu, ha ha ha. An ta một pháo. Tiểu La Lệ đang khi nói chuyện vung tay lên, từng môn đại pháo bị hắn ném đi ra, cứ như vậy sau lưng nàng ném ra hơn 100 nhóm cự pháo, xếp thành một cái cự pháo trận. Những này cự pháo khóa chặt vừa mới bị nổ hồi trên đỉnh núi Thu Vương, sau đó trăm pháo cùng vang lên, rầm rầm rầm. Đinh hai nước góc tiếng pháo, đầy trời đạn pháo gào thét mà đi. Thú Vương vừa vừa xuống đất liền thấy đầy trời đạn pháo mưa đánh tới, cuối cùng triệt để phát hỏa, đại đao quét qua, đao quang che đậy vòng trời, cái kia đầy trời đạn pháo toàn bộ bị chém nát. Tiếp lấy Thú Vương chỉ vào Tiểu La Lụy, cả giận nói: Ta muốn đem ngươi băm cho chó ăn. Tiểu La Lụy lại không để ý đến hắn, mà là ngửa đầu nhìn lên trời, treo dây xích trẻ con mà nói: Liên biết đạn pháo đối với ngươi vô dụng, không biết cái này được hay không. Thú Vương ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hỏa quang càng ngày càng sáng, phảng phất có đồ vật gì đâm rách tầng khí quyển, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng mặt đất rơi đến. Đồng thời Thú Vương cảm thấy, hắn bị khóa định, Thú Vương cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá Thú Vương nhưng không có tranh né ý tứ, mà là nhếch nhếch miệng, chiến ý mười phần nhìn lên trên trời ánh sáng nói, xem nhẹ các ngươi, bất quá, thứ này, không làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, Thú Vương đột nhiên đứng thẳng người lên, trong cơ thể mà khí tung hành. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất, mở. Ma khí ngập trời hoành một tiếng từ hắn bên ngoài thân nổ tung, màu trắng đầu sói mũ giáp vỡ nát, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió bay múa, đồng thời thân thể bắt đầu cất cao, hóa thành 200 mét người khổng lồ, mặt xanh nhanh vàng, làn da màu xanh bên trong mang theo màu tím hoa văn, nặng nề trên đại đao tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Chương 136, Thượng Đế Trượng. Giang Ly thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Ác ma thức tỉnh, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp. Bất quá gặp được như vậy nhiều ác ma bên trong, đây là cái thứ hai tác dụng một chiêu này. Cái thứ nhất là bóng tối ma, ác ma sau khi thức tỉnh thực lực tăng vọt mấy lần. Nhưng là cái này thú vương thực lực cũng tại ác ma sau khi thức tỉnh, thực lực tăng vọt khoảng chừng gấp 10 tả hữu, cái kia cường hãn khí tức, giống như một tôn viễn cổ thiên thần, bệ nghệ thiên hạ. Giang Ly nói, xem ra, ác ma thức tỉnh là một môn rất mạnh năng lực a, người biết không nhiều a. Hắc liên thổi phù một tiếng liền cười, người biết không nhiều. Ha ha ha. Giang Ly buồn bực mà hỏi, người cười cái gì? Chẳng lẽ không phải a? Ta gặp được như vậy nhiều ác ma, cứ như vậy hai cái sẽ. Hắc liên lắc đầu nói, đã nói với ngươi rồi, ác ma là ngoại lai sinh vật. Bọn hắn đến thế giới này không quen khí hậu, sở dĩ cùng thế giới này sinh linh kết hợp lại cùng nhau. Cái gọi là ác ma thức tỉnh, kỳ thật chính là trong khoảng thời gian ngắn bóc tách thế giới này sinh mạng thể ảnh hưởng, tạm thời thoát ly thế giới này quy tắc áp chế hiện ra chân chính ác ma thực lực mà thôi. Nói lại đơn giản điểm, chính là nhân loại các ngươi hạ nước, đánh không lại một con con rùa. Nhưng là nếu như trong thời gian ngắn đem bốn phía nước bài không, tất cả mọi người dẫm trên mặt đất đâu. Cái kia liền không nói được rồi. Giang Ly lúc này mới minh bạch ác ma thức tỉnh là chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là hiếu kỳ mà hỏi, vậy tại sao ta trước đó gặp được những ác ma kia cũng không tới như thế lập tức đâu. Hắc liên lườm Giang Ly liếc mắt, ha ha nói, ngươi có phải hay không đâu? Người nha cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội a. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới, có vẻ như những ác ma kia gặp được hắn, đều là bị hắn một quyền đấm chết, căn bản không có cơ hội chơi cái gì ác ma thức tỉnh trò chơi. Giang Ly cười cười xấu hổ. Đúng lúc này, Giang Ly cảm thấy quần bị người giật giật, túi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia tiểu la lị không biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, giật quần của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn đâu. Giang Ly buồn bực mà hỏi, có việc. Tiểu la lị tiêu ngạo nhìn xem Giang Ly. Như là nhỏ đại nhân giống nhau mà nói, một hồi động tĩnh có thể có thể so sánh lớn, ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất tìm một chỗ tránh một chút. Giang Ly nghe vậy, trên trán tất cả đều là hát tuyến, Hắc liên ha ha cười nói, ngươi lại bị một cái đầu củ cải cho khinh bị. Ha ha, ngươi có muốn hay không tìm một chỗ tránh một chút ta? Ta cảm thấy gốc cây kia đằng sau không sai, ha ha ha. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, không có phản ứng hắn, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này trải lấy hai cái thật dài lớn bím tóc. Phấn điêu ngọc trác như là bút bê giống như tiểu la lị. Không thể không nói, tiểu nha đầu này thật rất đáng yêu, chính là cái kia kiêu ngạo bên trong mang theo cùng ra ánh mắt, nhìn người toàn thân không thoải mái. Thế là Giang Ly vươn tay ra ước lượng xuống tiểu la lị cái đầu, sau đó không nói gì. Sau một khắc, tiểu la lị nổi trận lôi đình nói, ngươi có ý tứ gì a Cái cao ghê gấm a Chờ ta trưởng thành, tin không tin dài 3 mét, đôi chân dài đá chết ngươi. Giang Ly ngay vậy, lập tức vui vẻ, cười nói. Vậy ngươi được phối hợp một cái dài 3 mét cổ mới được. Tiểu la lị sững sở, sau đó chợt tỉnh lộ tới, đã giang ly đầu gối đóng một cước, mắng, ngươi mới hiệu cao cổ. Cả nhà ngươi đều hiệu cao cổ. Và anh Một tiếng vang thật lớn, cái kia từ trên trời giáng xuống đổ vật càng ngày càng gần, sinh ra tạm thâm đã như sấm nổ. Tiểu la lị cơ hồ là đồng thời, một phát bắt được giang ly, hướng sau lưng liền ném ra ngoài, đồng thời mắng, để ngươi trốn ngươi không tránh, để ngươi ăn chút đau khổ Giang Ly tại không trung, lại uy nguyên nhìn tròng trọc vào trên bầu trời rơi xuống đồ vật. Kia là một cây dài trăm gạo, rộng 10 mét, trước sau bén nhọn vô cùng sắt thép trường mâu. Trường mâu mang theo người thiên hỏa, quả thật như là thiên đế quân trượng, vô cùng uy nghiêm. Uy lực kinh người. Giang Ly nhận ra thứ này, hoảng sợ nói, thượng đế trượng, ngay cơ động năng vũ khí. Hắc liên hiếu kỳ mà hỏi, kia là cái gì? Giang Ly nói, là một đám người điên vũ khí tưởng tượng. Nghe nói những vũ khí này là treo ở vũ trụ vệ tinh bên trên Một khi công kích Những này vọn phở ẩm, Thái, hú ra nỉ chờ nguyên tố tạo thành siêu cường hợp Kim trường mâu liền sẽ bị vệ tinh thích bung ra Thoát ly vệ tinh sau hắn liền nắm giữ mỗi giây 11 số Tốc độ xuống rơi Tiến vào tầng khí quyển về sau Tốc độ mặc dù sẽ có chỗ hạ xuống Nhưng là tại cỡ nhỏ hỏa tiễn nâng lên khí trợ giúp dưới Có thể đem những vũ khí này đẩy lên lưu tinh tốc độ Tới gần 39.000 cờ h Như thế tốc độ khủng khiếp sinh ra động năng là hủy diệt tính, bởi vì hoàn toàn là vật lý công kích, sở dĩ cũng không tồn tại vũ khí hạt nhân phóng xạ nguy hại, là đường kim không phải vũ khí hạt nhân bên trong kinh khủng nhất vũ khí một trong. Bất quá ta một mực cho rằng đây chỉ là một loại giả tưởng, không nghĩ tới đông đô đã đem nghiên cứu ra tới. Hắc liên ngáp một cái nói, nói tới nói lui, không phải liền là từ trên trời hướng xuống ném rác rời à. Nói khoa trương như vậy. Giang Ly Đang khi nói chuyện, Giang Ly nhìn về phía thu vương. Khủng bố như vậy vũ khí, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Là tránh né, vẫn là cứng rắn. Chỉ thấy Thú Vương cười, mang theo vài phần quần thái cười, đại đao kháng trên bờ vai, thân thể hùng tráng nhìn lên bầu trời bên trong Thượng Đế Trượng nói, có ý tứ, lúc này mới có ý tứ, an ta một đao. Đang khi nói chuyện, Thú Vương một đao bổ ra. Chiến đao vừa vặn bổ vào Thượng Đế Trượng mũi nhọn, một tiếng vang thật lớn. Một đạo khủng bố tuyệt luân sóng xung kích từ cả hai tiếp xúc chỗ khuyết tán ra đến cái kia cực nóng ánh sáng sáng tỏ vòng mắt trần có thể thấy những nơi đi qua tất cả mọi thứ toàn bộ bị quét bay nghiền nát mà lúc này mới chỉ là bắt đầu thú vương buộc phát ra từng tiếng gầm thét toàn thân nổi gân xanh hai chân dùng sức chừng mắt đại địa kết quả răng rắc một tiếng cả ngọn núi đều không chịu nổi lực lượng kinh khủng này trực tiếp bắt đầu sụp đổ to lớn một ngọn núi tại giang ly trước mắt bắt đầu ra nước sụp đổ cuối cùng anh một tiếng nổ thành đầy trời đá vụn nơi xa Một chút làm xong trên tay sự tình, chạy tới người xem náo nhiệt thấy cảnh này về sau, không khỏi bị chấn nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói chuyện không ra lời nói tới. Chỉ có riêng lẻ vài người, nhìn không được cảm thán nói, đây chính là thiên thai cấp A. Khi thật là khủng bố. Thiên thai cấp dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khó trách tất cả mọi người nói thiên thai phía dưới đều là run rế Ta trước kia thật quá đem chính mình cái này siêu phàm coi ra gì. Thật là đáng sợ. Không hổ là chiến tranh kho vũ khí. Một người chống đỡ một nước, danh bất hư truyền A. Mọi người cảm thán thời điểm Giang Ly đã xoay người rơi xuống đất, chạm mặt tới sóng xung kích đến hắn vị trí này, đã không có mánh liệt như vậy, cũng không có đả thương được hắn. Giang Ly nhìn xem xa xa quan chiến đám người, nhìn nhìn lại tiểu la lụy sau đó thở dài nói, được. Nhiều người nhìn như vậy đâu, thật đúng là không dễ độc thủ. Lúc này nấp ở phía xa trình thụ cùng võ dương thanh bu lại, nói, hoàn toàn chính xác không dễ độc thủ, nếu không, chúng ta rút lui trước. Giang Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó được nhìn thấy loại trang diện này, khi mảng lớn nhìn được rồi, thật đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? chương 137, quang hoàn. Hắc liên khinh bị nói, hương Dã thôn phu, không kiến thức. Về sau dẫn ngươi đi nhìn xem một quyền một sao hệ, một quyền hóa tinh hà tràng diện, cái kia mới có chút ý từ đâu. Giang Ly trầm mặc một chút về sau, ha ha nói, rút lui lão nhân chấp nghiệm. Hắc liên, mở mở tờ. Xa xa chiến tranh kho vũ khí tiểu la lị thì hít mắt. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước đã bị san thành bình địa sơn phong chỗ, nơi đó, thú vương như cũ tại cùng thượng đế trượng đụng nhau. Thú vương toàn thân nổi gần xanh, trong cơ thể ma khí ngập trời, làm sao thượng đế trượng lực lượng quá mức khủng bố, thuần túy lực lượng áp chế, để thú vương đều có chút gánh không được. Đúng lúc này, thú vương bạo phát gầm lên giận dữ, sau đó phía sau dâng lên một đôi ác ma cánh chim, giận dữ hét, ác ma thức tỉnh đoạn thứ hai, mở. Vâng. Hai cánh mở ra. Thú vương trong cơ thể ma khí lần nữa bạo cầu, thân hình của hắn dĩ nhiên lần nữa lớn mạnh mấy phần, khoảng chừng 300 mét chi cao. Đại đao đi theo lớn lên, đồng thời hắn lực lượng lần nữa gấp bội. Thú vương gầm thét, một đao dùng sức hướng ngày một đỉnh. Cách. Một tiếng vang giòn vang lên. Tiểu la Lụy nết nết miệng nói, quả nhiên, tài liệu xấu thiếu hụt là trí mạng A. Với anh. Thú vương lần nữa phát lực, cái kia to lớn thượng đế trượng trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cùng bạo lần nữa càn quét tứ phương. Thú Vương dưới chân đại địa vang một tiếng nổ tung, sụp đổ thành một cái hô to. Thú Vương một tay chống đại đao, túi đầu, miệng lớn thở hổn hển. Hiện nhiên vừa mới cái kia một chút, đối với hắn cũng tạo thành gánh nặng cực lớn. Tiểu La Lụy thấy thế, khinh mắt. Đúng lúc này, Thú Vương đống nhiên ngẩng đầu lên, đối với Tiểu La Lụy cười, thông khoái. Ha ha ha! Thống khoái. Lâu như vậy, cuối cùng gặp được điểm vật có ý tứ. Bất quá vật nhỏ, trò chơi kết thúc. Đang khi nói chuyện. Thú vương chậm rãi đứng lên. Tiểu la lị cũng không khẩn trương, cũng không sợ, ngược lại ngửa đầu nhìn lên trên trời, vô cùng đáng yêu cười nói, gấp cái gì mà gấp à? Giống loại vũ khí này, ta còn có đây này. Cái gì? Vô luận là thú vương, vẫn là người xem, lại hoặc là giang ly, cũng ngấp ở phía xa quan chiến tùy thời chờ đợi lĩnh công lao chỉnh thủ cũng đi theo kinh ngạc nhìn về phía tiểu la lị. Tiểu la lị xoa xoa tay, một mặt hưng phấn mẻ chân, cười nói, sở dĩ, chúng ta có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Thú Vương không có lên tiếng âm thanh, mà là đột nhiên biến mất, đồng thời nháy mắt xuất hiện tại Tiểu La Lệ trước mặt, một đao bổ về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lệ phản ứng cực nhanh, tung người một cái sau nhảy, né tránh Thú Vương một kích, bất quá vẫn là bị lươi đao chặt đứt trong tay kẹo que. Ta đường! Tiểu La Lệ đau lòng kêu lên. Thú Vương một cước đạp vỡ rơi trên mặt đất kẹo que nói, cuối cùng vẫn là Tiểu Hải Tử, cái kia vũ khí cự ly xa xôi, ta hoàn toàn có thể tại nó rơi xuống đến trước đó trước hết giết ngươi. Nhưng mà lần này, một mực rất hoạt bát mang theo điểm điên tiểu la lị đống nhiên không có động tính, mà là túi đầu nhìn tròng trọc vào bị thú vương đạp vỡ kẹo que, sau đó phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười, nói nhỏ tái diễn một câu, ngươi dám đụng đến ta đường, ngươi dám đụng đến ta đường, ngươi dám đụng đến ta đường. Tiểu la lị đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn tròng trọc vào thú vương, miệng rộng mở ra gầm thét lên, ngươi muốn chết à. Thú vương không sợ chút nào nói, đến a Tiểu la lị một chỉ vòng trời, vậy liền đi chết đi. Thiên phạt, mưa sao băng. Tiểu la Lụy một chỉ bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trên sáng lên một vệt ánh sáng điểm. Điểm sáng này thú vương vô cùng quen thuộc, đây rõ ràng chính là. Thượng đế trượng. Thú vương cười nhạo nói, thứ này ta thử qua, đối với ta vô dụng. Nhưng mà sau một khắc thú vương biểu lộ đọc lại, bởi vì tại cái kia một điểm sáng đằng sau, xuất hiện càng nhiều điểm sáng. Một viên, hai viên, ba viên. Mười cái, mười lăm mai. Ngã tàu đây rốt cuộc có bao nhiêu a? đầy trời đều đúng a. Có người tỉ mỉ đếm lấy số, sau đó sụp đổ kêu lên. Cái kia vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, quả thật như là mưa sao băng. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn tất cả đều gắt gao khóa chặt thú vương. Lúc này tiểu la lị mới âm u, thao lấy mang theo điểm thanh âm khàn khàn nói. a, muốn chơi phải không? Cái đồ chơi này, ta còn có 99 mai, hôm nay đều đưa ngươi, để ngươi chơi cái đủ. Dám cướp ta kẹo que. Ngươi chán sống đúng không? Thú vương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, một viên hắn đều tiếp tốn sức, 99 mai cùng một chỗ rơi xuống đến, ngẫm lại đều khủng bố. Thú vương liếm môi một cái, bất quá nhưng không có sợ hãi, ngược lại chiến ý càng phát mừng cao, hắn cười nói, thổ hoàng nói không sai, mọi thứ đều phải để lại một tay. Vật nhỏ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá, muốn thắng ta. Còn chưa đủ a. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức hạ ta lực lượng chân chính. Nói đến đây... Thú vương ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệ kiên quyết chi sắc về sau, móc ra một viên màu đen đổ vật nhét vào miệng bên trong, hắn ma khí dĩ nhiên lần nữa tăng vọt một đoạn. Ác ma thức tỉnh đoạn thứ ba, mở. Trong tiếng gầm giống tức giận, thú vương phía sau dĩ nhiên lần nữa mở ra một đống ác ma cánh chim, hóa thân bốn cánh ác ma, thực lực lần nữa gấp bội. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng mà tiểu la Lệ cái kia đã mất đi thần thái. Như cùng chết màu xám giống nhau con ngươi lại gắt gao khóa chặt tại thú vương trên thân, theo thú vương di động, con ngươi cũng không ngừng chuyển động. Thú vương đột nhiên xuất hiện tại tiểu la lị phía trước, đại đao dơ lên. Tiểu la lị âm lánh mà nói, chờ ngươi đấy. Cơ hồ là đồng thời, tiểu la lị sau lưng trong đất oanh một tiếng bắn ra 10 cái đạn hỏa tiễn máy phát sạng, sau đó đạn hỏa tiễn như là không cần tiền, như là đất đá trôi giống nhau đổ xuống mà ra, xung kích tại đối diện vọt tới thú vương trên thân. Vậy mà lúc này thời khắc này thú vương quá cường đại, đại đao múa như là giống như quạt gió, đem sở hữu đạn hỏa tiễn toàn bộ chặn lại, đồng thời từng bước một đang áp sát tiểu La lụy Tiểu La lụy không có chút nào tâm tình chập chờn, ánh mắt tỉnh táo như là người máy, thản nhiên nói, tốc độ, uy lực, bạo tạc lực trùng kích, toàn đều không đủ a. Sau đó tiểu La Lệ giang hai tay ra, trên thân dâng lên một đạo hoành sắc thần hoàn, cường hóa, liên kích. Quang hoàn khuyết tán ra đến bao chùm phía sau nàng sở hữu hỏa tiến máy phát sạc. Sau một khắc đạn hỏa tiễn xạ tốc trực tiếp lật ra ba lần. Nói cách khác thú vương cần chống cự đạn hỏa tiễn số lượng trong khoảnh khắc đó chợt tăng ba lần. Thấy cảnh này, đám người quan chiến rồn dập kinh hô lên, chiến tranh kho vũ khí, đây mới là nàng lực lượng chân chính A. Có tin tức linh thông nhân sĩ nói nhỏ, cái này chính là có thể cho sở hữu vũ khí ra chỉ lực lượng chiến tranh quang hoàn A. Quả nhiên cường đại. Bất quá nghe nói loại này quang hoàn đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Người bình thường ra chỉ một hai kiện vũ khí đã 10 phần khó khăn, mà lại ra chỉ vũ khí uy lực càng lớn, tiêu hao càng khủng bố hơn. Trước kia cũng có người nắm giữ môn thần thông này, đáng tiếc, căn bản không chịu đựng nổi mức tiêu hao này, cuối cùng khó có tiến thêm, chẳng khác gì so với người thường. Hắn lại có thể đồng thời cho 100 cái hỏa tiễn máy phát xạ ra chỉ, cái này mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực mới được a? Quá kinh khủng. Chương 138, hai bên đều đánh răng ly. Có người đáp lại nói: Đây cũng là cực hạn của nàng đi, đồng thời điều khiển nhiều như vậy vũ khí, còn muốn mở ra quang hoàn cường hóa, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nàng cần phải không kiên trì được bao lâu. Ách, Cái gì? Đạo thứ hai chiến tranh quang hoàn. Bọn hắn lời còn chưa nói hết đâu, tiểu la Lụy trên thân lần nữa dâng lên một đạo màu cam quang hoàn, chỉ vào thú vương nói, cường hóa, bạo tạc uy lực. Và anh, Bạo tạc lực tăng lên gấp 3, lực trùng kích đi theo cũng liền tăng lên 3 lần, thú vương lập tức bắt đầu phí sức đứng lên đã không cách nào lại tới gần tiểu La Lệ. Ông trời ơi, đồng thời mở ra hai đạo chiến tranh quang hoàn, cho 100 vũ khí gia trì. Cái này vẫn là người a. Nhưng mà tiểu La Lệ phảng phất không sợ hãi người chết không bỏ qua, trên người nàng lần nữa dâng lên một đạo vầng sáng màu vàng, cường hóa, tốc độ. Sau một khắc, đạn hỏa tiễn tốc độ tăng lên 3 lần. Tốc độ đề thăng, động năng liền theo đề thăng, uy lực cũng cùng cái này đề thăng. Lại thêm mặt khác hai cái quang hoàn gia trì. Những này thuộc tính tổng hợp lại cùng nhau về sau, uy lực lật có thể cũng không phải là ba ba đơn giản như vậy, mà là cấp số nhân bạo tăng. Dầm dầm dầm. không bố lực trùng kích và chạm thú vương đại đao phát ra từng tiếng thanh âm rung động, thú vương gầm thét liên tục lại căn bản là không có cách tiến lên, ngược lại bị cái này sắt thép đạn hỏa tiễn dòng lũ xung kích liên tục lui về sau. Thẳng đến cự ly tiểu la lị ngàn mét bên ngoài, mới khó khăn lắm dừng lại.